ưng ngô cùng ngủ t h ầ n đỡ tuấn b ẹ t tf t vào trong n g tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn hiện ra một loạt đen nhánh mạch máu ngũ quan trở nên dữ tợn và mẹo v t chờ không xác định ma tô ê có hay không lưu thủ cái này pháp trận triệu hồi ra lại là không phải là tà linh để phong v ắ n nhất, h ắ nhất n định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ trước cùng triệu hoán quái vật qua hai tay đánh không lại liền c h u y ể n tống đến dịp phần bên người làm bệnh năm ngón tay trái cực nhanh phát họa giữa không trung hiện ra đen nhánh tam giác phụ chú tiếp theo là màu vàng nhạt tam giác phụ chú quen cùng hệ ly họ chọc ra thân hai tầng tia sáng vòng quanh mặt trời toàn thân lưu truyền không thôi hắn lại phát họa ra đạo thứ ba phát ấ n y đ ầ n cạm b ấ y ánh sáng tím bao trùm thạch điêu mặt trời t h ầ n sắc nghiêm cẩn bắt đầu trầm đồng du dương n i ệ m tụng chú ngữ thượng cổ lời nói hết sức a f b c hệ vọt tụ ổn dù bị dở vã phẹo tối nghĩa sâu thẳm chú ngữ mới đầu rất nhỏ đến như là liên miên mưa phùn nhưng mặt trời n i ệ m đến càng lúc càng nhanh thanh âm càng ngày càng cao càng gấp rút hùng vĩ theo chú ngữ tiến dần lên trong sơn động phảng phất rơi xuống mưa to điện tiếng sấm chớp ầm ầm tiếng sấm đinh thái nhức góc đỉnh động d ì rào chấn động rớt xuống đá vụn hô hô do lớn tại không biết tên trong bóng tối p h ồ n g lên thổi đến treo ngược dây leo giống như quần ma loạn vũ cây đ u ố c trên vách tường chập trờn ánh lửa khi thì phóng đại khi thì gần như dập tắt m g è o linh thạch điêu cái bóng bắn ra tới mặt đất quỷ dị một trận núp n í c h giờ này khắc này cả tòa pháp trận thành lồng giam mà cái bóng thì là tù phạm chú ngữ tiến vào hồi cuối giang giáp bốn thanh thúy tiếng v a n quỷ dị tại pháp trận trên không đỉnh động phía dưới văng lên giống như vỏ trứng v ỡ vụn trong hư không vỡ ra một đạo mắt trần có thể thấy đen nhánh khe hở đen đỏ sen lẫn không rõ tia sáng đóng băng huyết dịch thơm lãnh khí tức thấu đi ra vặt t r ở trái tim bị bịch con n g ư ờ i co vào một cái đen đến không có chút nào t ạ m chí họ m è o động vật móng vuốt nhô ra cái n ư ớ c không đến thường nhân lớn chừng một cái nhưng mà móng vuốt đột nhiên kéo căng chống đỡ khe hở biên giới sắc bén như dao găm móng tay từ đệm thịt bên trong chui ra mũi nhọn lấp loe ánh sáng âm ú cùng huyết quang sắt theo đó một đầu mặt bàn tay lớn nhỏ mẹo đen nhô ra một nửa thân thể tiểu xảo thân thể làm người chịu mến nhưng mà chừng đến tròn trịa con ngươi lại đỏ thắm như máu ngang ngược tàn nhẫn tràn ra h ố c mắt văn mẹo hiện thực nhiếp nhân tâm phách m è o thân phận tà linh thuộc tính kỹ năng hư vô thân thể tà linh mèo so dệt càng thêm không thể đ ụ ợ c vào miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích c h i ế m cứ tà linh m è o có thể lựa chọn một cái sinh vật tiến hành c h i ế m cứ như ý chí lực yếu kém thì sẽ bị nó triệt để cướp đoạt thân thể biến thành không có chút nào lý trí cố máy g i t chóc tà linh teo gen tà linh mẹo phát ra một đạo đà kích linh hồn năng lượng song âm ý chí yếu kém người đem tạm thời đánh mất ý thức vật c h ở đọc xong chú ngữ ta linh mèo nhẹ nhàng nhảy lên dáng lâm thế giới hiện thực cái đuôi nổng lên thật cao đen nhánh bốn t r ả o dẫm lên hư không bậc thang hóa thành một đoàn hát quang thân hình như quỷ mị chạy về phía mèo linh thạch tiêu miêu một đạo vô hình năng lượng sóng âm lấy nó chạy như điên quỹ tích làm trung tâm càn quét bốn phía nháy mắt tác động đến v ặ t trở thân thể lại bị một tầng ánh sáng đen kịt che đậy triệt tiêu ở ngay trước mặt ta còn nghĩ chạy trốn tới đi ta chuẩn bị cho ngươi một cái tốt hơn nơi đi vật chờ ám kim con ngươi xa xa khóa chặt mục tiêu nhưng cũng không có vội vã vận dụng c h ấ n nhiếp năm ngón tay nhanh chóng phát h ỏ a màu làm tam giác phụ c h ú n h ắ m chuẩn đen kị t quang đoàn đẩy một cái phanh không khí nổ tung ma lực dòng nước siết chui ra lòng bàn tay nháy mắt đánh chúng tà linh nó bị bỗng nhiên đẩy ra chạy hướng thạch tiêu gật gù đại ý lại lần nữa phát ra chói hai k ê u gạo nhưng mà rung động tâm hồn sóng âm lần nữa bị hệ ly hỏi t r ọ c t r i t i ê u vật t r ờ mặt không đổi sắc năm ngón tay trái đẩy ra lại hướng nó vung ra một cái ỳ n i phát ấn vỏ quýt họa xa liếm láp mèo linh hư vô thân thể lại không có thể tạo thành thực chất tổn thương nhưng hoạt trơ một m à tiếp khiêu khích ngược lại chọc giận nó xù lông gầm nhẹ một tiếng cái đuôi đứng đấy lộ ra tráng bệnh răng nanh vung vẩy đen nhánh m ó n g nhọn nhào về phía roi c h ấ n n hiếp đỏ tươi ánh sáng hiện lên hư không bên trong mơ hồ truyền đến sóng biển đập đá ngầm hồi vang roi sau lưng màu máu biển sao k h ấ y động bành trướng nổi lên gió tanh thúc người muốn nhả máu tươi đổ bê tông xúc tu chui ra hư không ngồi chỗ cối u vung lên hoa bốn kẹo bốn đưa tới cửa tà linh mẹo nháy mắt bị xúc tu xoàn lấy co vào quần quanh nghiên ép dễ dàng bị xoắn thành mảnh vỡ trên xúc tu vô số rác hút mở lớn tham lam h ư ở n g dụng hút vào không đến một giây đủ loại dị tượng toàn bộ tàn biến sơn động lại lần nữa khôi phục bình tĩnh phản phất đầu kia vị diện khác tà linh chưa từng d á n g lâm thế giới này người thôn vệ tà linh mèo điểm kinh nghiệm ba trăm m ư ơ i hoặc chớ lờ v bảy bốn n g h ba m ộ t m ư ơ n g h ì n năm trăm linh hô tên kia ma teo thế mà không có gà ta biện pháp này có thể thành công triệu hoán tà linh roi s á t mặt p h â n chấn cơ cơ nằm đấm lần này tà linh so với lần trước dưới đạo thần điện nhiều mười điểm kinh nghiệm mang ý nghĩa càng thêm cường đại có thể nó đang chấn nhiếp phía dưới vẫn không chịu nổi một k ích cái này cũng nghiệm chứng triệu hoán tà linh là một đầu hữu hiệu kinh nghiệm thu hoạch con đường đáng tiếc tuyên k h ắ p pháp trận tài liệu khó tìm mỗi một cái pháp trận sử dụng số lần có hạn ám kim con ngươi chuyển hướng nhiệt lượng thừa vẫn còn tồn tại pháp trận tái nhật cùng đỏ tươi x e n lẫn so sánh triệu hoán phía trước rõ ràng sói mòn một loại nào đó vật chất hoạt trở có thể cảm giác được bất quá triệt để vứt bỏ phía trước một lần nữa không có vấn đề đầy đủ tồn đầy kinh nghiệm roi k h a n h chân trên mặt đất bắt đầu minh tưởng chờ lợi chấn nhiếp làm lạnh hoàn tất gió đêm băng lãnh hắn đến tâm tình một mảnh lửa nóng cái này nhất định là cái thu h o ạ c đêm chương ba trăm bốn mươi sáu hướng dẫn du lịch làm bớt sáng sớm tứ minh tưởng bên trong tỉnh lại v ậ t t r ờ mắt nhìn m ô bản khoái hoạt đến muốn khiêu vũ thu thập hơn một tháng tài liệu một đêm tiêu xài t r ố n g không lại đổi dòng giá hơn sáu trăm điểm kinh nghiệm hết thể đều là đáng giá bây giờ kinh nghiệm đã tích lũy đầy một cái toàn diện khôi phục vận sức chờ phát động mẹn thì có cỏ xanh s á t thuốc tài liệu cũng chuẩn bị đến không sai b i lắm doi sắp thỏa mãn trung cấp vật chờ nhậm t r ư c điều kiện bốn vật chờ lờ vợi trung cấp đạt thành điều kiện một uống vào không phải vì t ợ phái loại thứ hai cỏ xanh sát thuốc hai săn giết đơn hạng thuộc tính vượt qua mười hoặc mạnh hơn ma lực sinh vật tháng m ộ ư ơ i năm một không ba thu hoạch được phổ thông cấp đột biến dụ phát vật tháng tám năm một không lại thu thập hai viên phổ thông cấp đột biến vật một khi trở lại thành nổ vị dạng liền nên mời có dạng chủ trì lần thứ hai thí luyện tiện tay đem dịp phần con sóc nhét vào mũ trùng roi phía dưới tòa tháp suy nghĩ gặp lại thấy sức nóc theo hoặc h o ặ kế từng cái đánh tan tẩy nao quán thâu lý niệm trước hết từ nhiều nhất sầu thiện cảm giật bắt đầu vai học sở khiên ruột treo bụng bốn người chính mình cũng rõ rõ ràng ràng có thể tinh chuẩn đà kích được điểm r ồ i đi đến nửa đường tại tòa tháp bên ngoài đối diện đụng vào làm bớt vị này trẻ tuổi nhất s ụ u nốt ke h h o v ậ t chờ một thân màu đen dựng thẳng lĩnh giáp ra cùng sát người q u ầ n h ầ n ra sau vai toát ra hai cái chuột kiếm chữ sơn hình tóc trải bóng loang n g ó i sáng tựa hồ ý định ra chuyến xa nhà ra hỏa này đi trên đường trong miệng liền nói thầm không ngừng trên mặt cái tia đạo nhàn nhạt vết sẹo đều mang một vòng hương phấn cùng thấp thỏm hoa kế hôm qua đề nghị của các ngươi là nghiêm túc sao chẳng lẽ bọn hắn đồng ý rồi doi nghe được trong lòng vui mừng thành khẩn nói ta chưa từng nói dối lạm bớt và chờ bợ dọ thờ h ụ t tùy thời hoan n g h ê n chư vị gia nhập thôi đi tiểu tử ngươi phải biết ta chỉ không phải là bợ dọ thờ h ụ t lạm bớt lắc đầu một mặt g h é t bỏ tối hôm qua chỉ là ngồi chỗ ấy nghe ngươi đánh máu g à t ự a như diễn thuyết ta đều ngại mệt mỏi hoảng thành lập liên hợp tổ chức nghiên cứu đột biến phối phương nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng ta không phải là đồ đẩn không có dễ dàng như vậy bị người đả động đem thời gian tiêu vào những sự tình này bên trên ta còn có người nào thân tự do lạm bớt một mặt cà lơ phất phơ bản nhân không ôm trí lớn cũng không có cái gì lý tưởng khát vọng chỉ nguyện làm cái cô gái đánh bài ghẹn tự do lính đánh thuê bờ d ọ thợ thuật gánh vác quá nặng kỳ thật cũng có nhẹ nhõm lựa chọn tiểu tử tạm thời đừng l ừ a phình ta được không doi bất đắc dĩ g ậ t đầu rất cùng s kéo lại là nghĩ như thế nào các ngươi tối hôm qua thảo luận ra kết quả gì xem ảnh một l à m bất lắc đầu chúng ta nhất trí cho rằng ngươi ý nghĩ có thể lấy chỗ nhưng quá mức cấp tiến vượt mức quy định hiện giai đoạn vì mẫu tợ p h ả i cùng sqnock k o duy trì minh hữu quan hệ thích hợp nhất tỷ như hàng năm mùa đồng tụ họp một chút vì lẫn nhau công tích uống rượu chúc mừng lạng i chiến tử đ bất ả o m u ố h h n lắc p h đầu ngắt lời nói nếu quả thật gặp nguy hiểm chúng ta gặp lại t h i ề u p h á chiêu do híp mắt liếc xéo hắn liếc mắt xem ra chỉ có thể áp dụng thứ hai bộ kế hoạch từng cái đánh tan trước hết từ cái này đưa tới cửa miệng thúi tinh bắt đầu nói chuyện các ngươi đề cập qua hai loại làm việc hiệu thuốc luyện kim sư kẻ có tiền bảo tiêu làm bất cải biến chủ đề ta cảm thấy rất hứng thú tối hôm qua giờ không phải là cự tuyệt sao nói cái gì scunop then hoặc vật chờ chỉ dựa và o ủ ị thác xuống qua nếu không thì chính là vi phạm truyền thống do i hiếu kỳ lập trường của hắn tên kia còn có s k vệ sẽ mì đều là một cái khuôn đúc đi ra láo ngang cố cùng giữa chúng ta tồn tại mấy cái khoảng cách thế hệ làm bất cay nghiệt trên mặt hơi có chút hướng tới vẻ nhưng ta là người trẻ tuổi nhiều lắm so ngươi to con t r ư ừ n g ba mươi tuổi chưa từng bài xích không phải truyền thống làm việc chơi lên một năm nửa năm coi như trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn không có vấn đề nghe vào ngươi không quá ưa thích vệ sệ m ì roi quan sát đến sắc mặt của hắn nói chính xác ta không thích lao g i ả thối tha kia lúc trước nếu không phải hắn nhất định phải dùng ngoài ý luật đem ta mang cái này chim không thể bị pháo đài ta chỉ sợ đều đã ôm vào cháu trai đừng đề cập hắn nói về làm việc ngươi cho cái tin chính xác có thu hay không ta và chờ đại sư nguyện ý đến nhậm chức chúng ta giơ hai tay tán thành chỉ cần đến thành nỗ vị giặt phòng ca múa cửa tiếp nhận mấy cái đơn giản trắc nghiệm ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp thông qua xem ở sóng vai giết qua gấu phần bên trên lại tăng điểm tiền lương l à m b ậ t thân thiết thông đồng ở roi bà vai hướng pháo đài cửa lớn đi đến đồ chó hoang thời tiết lạnh người chết chúng ta động vừa đi vừa nói hai người đi qua sân huấn luyện thường ngày thời gian mặt sẹo đại hán s kẹo đã sớm ở đây đổ mồ hôi như mưa hôm nay lại ngoài ý muốn không tại kỳ quái hơn chính là bọn hắn cùng nhau đi tới không có gặp được nửa cái bóng người cờ ae rờ mò hẩn tính mịch đến dọa người đợi lát nữa n g ư ơ i ý định mang ta đi chỗ nào do ý thức được là lạ sắc mặt quái dị vệ sẽ mi d ấ t lẹ tổ bọn hắn người tiểu tử n g ư ơ i giấc ngủ nướng quá lâu à, trong thành bảo thị tan sạch không thể luôn gặm tay gâu à. bọn hắn sáng sớm liền kết bạn ra ngoài đi săn đến n ộ i ta người mang sứ mệnh e s k e l mang ngươi tham quan pháo đài nội bộ nhưng pháo đài bên ngoài còn có rất nhiều phong cảnh tuyệt hảo chỗ ta mang ngươi đi dạo thuận tiện hoạt động một chút gân cốt hai người sóng vai đi nhanh đi qua đen nhánh sắt cửa sập tiến vào rộng lớn cánh đồng tuyết làm bất lại thay đổi phương hướng lần g pháo phía sau núi m thứ ư nhất tại ma lực chỗ bên trong tiến hành minh tưởng trong cơ thể ma lực biết thu hoạch được mãi mãi tăng cường càng có khả năng thu hoạch được một ít vượt quá tưởng tượng khen thưởng thiên phú càng l ưu tú người lấy được càng nhiều chỗ tốt vớ va vớ vẩn vẫn không có tác dụng lớn doi lập tức ngạc nhiên và phần sú n o t theo học thế mà đột nhiên đưa lên như thế một món lễ lớn sú n o t theo học, học đồ thông qua đủ loại khảo nghiệm đến nguyên tố vòng tiến hành lần thứ nhất minh tưởng về sau liền có thể thu hoạch được một cái biểu tượng thân phận sú n o t theo học huy chương nghe lệ tố đại sư nói ngươi tại trở thành mặt trở sau không có trở lại g ọ xuộc vẹ chưa từng tiếp xúc qua mà lập chỗ cho nên l ạ n bất cười với hắn nói đừng bỏ lỡ cơ hội lần này Rồi gật đầu. bất quá làm bớt, ta đến n hai ắ c coi nhở ngươi, như thông q u sự của học nó theo vị phái hoạt không khả trở, ta không có khả năng có vứt bỏ liên tổ cùng hồ két, xe ra AESG hai nhập cờ -E、-G -g hần. phái cờ mỏ Bất quá i l hợp lại thành lập bởi g thờ hút lại là k h á c nói đầu bên trong đều chứa là cái gì lạm bất mất tự nhiên chuyển qua mặt hai người đi ngang qua một đầu bên vách núi sườn núi nhỏ từ biên giới mục nát hàng rào gỗ xuống ngắm có thể nhìn thấy bao trùm nhàn nhạt tuyết động xanh hóa chập chân rừng tây tùng cùng nơi xa sương mù bao phủ dốc núi một đầu rộng lớn dòng sông chuyển vào hai trong núi hẻm núi ẩn ẩn có thể nghe được nước sông dốc rách thanh âm chúng ta phải xuyên qua ngọn núi kia trước tiên cần phải bơi lội đi qua vượt qua dòng sông a chờ một lúc chúng ta chèo thuyền làm bật nhảy xuống một cái cao hai mét sần núi khảm thoải mái m à giống con mèo rừng r ồ i theo sát phía sau đúng tiểu tử luyện kim sư bận rộn công việc t h ô n g thả một ngày đến làm việc mấy giờ gò xuộc vệ hiệu thuốc nắm giữ lấy một loại rộng trị hoan nên tráng dương phối phương sinh ý so khác cửa hàng tốt một chút một ngày có thể bán cái thập trì dược tệ nhưng phổ thông dược tệ trình tự kém x a ma dược dườm giả không tốn bao nhiêu thời gian một ngày khẳng định tám giờ trong vòng một tuần làm việc năm ngày như thế nào còn phụ tặng một phần vì vạ đi ngân hàng thương nghiệp bảo hiểm tăng thêm bao ăn bao ở nghe vào cũng không tệ lắm nha lạ b ậ c nói xong b i ế n sắc thật là một cái nhỏ và m ạ i m à đối với nhà tư bản cái k i a m ộ t bộ làm sao quen thuộc như vậy kém chút đem ta thuyết phục tâm hai người xông qua một tòa tấm ván gỗ cầu tiến vào hình chữ chi dốc núi hai thân ảnh hóa thành g i táp thi chạy hướng xuống bắn vọt chạy vào trong rừng cây đất trống đột nhiên bọn hắn gặp phải phiền thoái cô ở giữa mặt dây t r u y ề n run dày sáu đầu mọc ra cánh xấu không kéo mấy loại người sinh vật đột nhiên từ bên cạnh vách núi sau bay vọt mà ra xoay quanh tại hai người đỉnh đầu bầu trời hướng phía bọn hắn phát ra ngao ngao bén nhọn lại khó nghe quái khiếu r o i lỗ nhìn c h ầ m c h ầ m trong đó xấu nhất đầu kia ám kim con ngươi trở nên thâm thúy Hạp tác, Sinh mệnh, Ma lực. Thuộc tính. Lực lượng, Nhanh nhẹn,、9. Thể chất, tỉ. Tuổi tác, lực. Lực Cả lượng, Ma m ị lực ba tinh thần nam kỹ năng hôn hợp thú hạ tí đồng thời nắm giữ chi mưng loại cùng loài cá ưu điểm có thể phi hành cùng thích t ư ớ n g thủy tính tiêu hóa năng lực cường đại có thể ăn uống thịt tối thịt tươi thịt người cũng không ngoại lệ trời sinh nhanh nhẹn hai thể chất hai cảm giác hai cái đồ chơi này cùng lần trước đầu kia ẹ thịt n i ạ là thân thích xấu đến giống nhau như lúc không nhan sắc không có tươi đẹp như vậy do i n h ả danh bên trong động tác không chậm chút nào tay phải ở giữa không trung vung lên liền có thêm người đứng đầu nọ tay trái phát h ỏ a màu vàng đất phụ trú để quen phát p ấ n bao trùm toàn thân tiểu tử chính mình chú ý an toàn ta có thể chú ý không được ngươi làm b ậ c đã rút ra kiếm bạc bảo trì đôi c h â u khởi thế nửa ngồi thân thể chuẩn bị phòng thủ phản kích siêu siêu bốn bén nhọn ngắn ngủi tiếng xe gió lên ánh sáng trăng thoáng qua một cái tên n ỏ kéo sao băng lông đôi chính chúng mục tiêu ngao ở giữa hạ tỷ kêu trên một tiếng tựa như d i ợ u bị đ ứ t dây lung la lung lay từ trên cao rơi xuống bá đất tuyết hiện lộ một loạt giày đặc dấu chân tuổi trẻ vặt trờ kéo lấy đỏ s ầ m trường kiếm bán vọt nhảy vọt giống như tấn công báo san thư trên trời hạ xuống rơi lưới kiếm thẳng tắp xuyên qua bảng xì đầu đánh chết hạp t ỷ kinh nghiệm tám mươi chú ý r ồ i trong lòng run lên đột nhiên trùn xuống thân cây sắt đất lăn một vòng đánh út về phía gáy chỗ móng nhọn v a hụt một đầu bảng xì hạ xuống mặt đất s o n g trào lực lượng khổng lồ mang theo một mảnh tuyết động cùng thẳng cỏ nhưng không kịp phát động tấn công lần thứ hai vặt trờ đứng dậy mặt hướng nó một n á y mắt tay trái lập tức đẩy về phía trước ẩm khí lưu phun trào n g á y mắt đem b ả n g xi kích té xuống đất roi chân trái hướng phía trước bước ra một bước đạp lên b ả n g xi n g ự c bụng hai tay nắm được trôi kiếm hướng xuống đưa tới máu chảy như suối xấu xi đầu lâu lăn ra thật xa v t chở truyền thân tay trái đồng thời giữa không trung cầm r a thủ nỏ ngón trỏ nhẹ c h ụ t cỏ súng siêu s i ê u bốn liên tục hai mũi tên xuyên qua một đầu b ả n g xi cái hót dữ t ậ n xấu xí thân thể đổ vào lạ m bật dưới thân lạ bật vung lên lưới kiếm vung đi máu bắn tung tóe hắn cũng giải quyết hết hai đầu bằng xi tiểu tử bắn ra không tệ kiếm thuật của ngươi cũng không tệ roi dơ ngón tay cái n g ồ i sổn người xuống bắt đầu mổ xẻ thu hoạch một khắc đồng hồ sau xử lý xong chiến lợi phẩm hai người hướng bên hồ thuyền gỗ đi đến chương ba trăm bốn mươi bảy vượt n í p một chiếc màu nâu đen thuyền gỗ nhỏ bỏ neo tại cây rong đùi bên trong từ một cái dây thừng buộc tại vảnh miệng nham thạch bên trên l ạ m b ấ c thời xuống dây thừng nhảy lên thuyền thuần thục tạo nên hai mái trèo doi thì nhàn nhã thoải mái mà ngồi ở mũi thuyền vớt lên băng lanh nước sông thanh lý giáp trụ bên trên vết máu nhìn r a xa xa sương mù mông lung núi nhỏ sóng biết mênh mang mặt nước tâm tình trở nên vui vẻ Phong cảnh ưu một ỹ nơi, -E、cái h khi thế Hẳn. t ngươi cờ nhàm chán r ụ c cố sự lạm bật ngược lại là nửa điểm cũng không che lấp chính mình sinh thế uống say hồ đồ lao ba đêm hôm khuya khoác chạy đến trong rừng cây đi tiểu kết quả xông vào nẹt c ờ xào h u y ệ t đi ngang qua v t trở thuận tay cứu hắn một mạng nói ra mấy cái kia có ma lực từ ngữ đưa ra cái n g o ạ i ý muốn luật về nhà thăm đến cái thứ nhất đồ vật làm thù lao sau đó mệnh của ta đổi cái kia tự quỷ mệnh ta được đưa tới cờ ae mò hần hắn nghiêng đầu khoe miệng d ư n g lên cười đến rất t r â m trọng đi theo một đống học đồ cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện sống qua chỉ ổ hóc theger a xét thành một cái đùa nghịch tạp kỹ người biến dị r o im i lặng xem ra trừ chính mình h o ặ t chợ tuổi thơ đều không thế nào hạnh phúc t i ể u quỷ lao ba say rượu người phần lớn tính khí nóng n ả y ngươi có hay không chịu qua đánh đập tên kia chính là một tên hôn đản đánh chửi bất quá chuyện thường này g thôi bình thường ta cùng mẫu thân cùng một chỗ gặp nạn nói như vậy vệ sẽ bị mang đi ngươi chẳng phải là biến tướng cứu ngươi ra ma quật doi nói ngươi bây giờ lại về nhà nhìn hắn còn dám hay không đánh ngươi ta trở về qua một lần lao già đã sớm vùi vào trong đất bất quá trước khi chết hắn cũng đánh chết mẫu thân của ta làm bật khỏe mắt nổi lên chỗ sót nếu là ta không có bị mang đi có lẽ có thể giúp nàng chia sẻ một điểm áp lực để nàng sống sót thôi đi h ò a kế ngươi muốn không là h o ặ t chờ đã sớm hủy ở cái tia t i ể u quỷ trong tay do nghiêm túc nói nhìn từ góc độ này vệ sẽ bị cải biến ngươi nhân sinh để ngươi rời xa bạo lực gia đình tiểu tử nghe ngươi ý tứ ta nên cảm tạ hắn để ta hưởng thụ ngày qua ngày so bị đánh t h ố n khổ được nhiều h u n luyện để ta tại thí luyện bên trong chứng kiến thân như tay chân hảo hữu bị độc nhãn quái tách ra thành hai nửa lạm bận hoạt động hai mái trèo tay dừng lại khinh thường cười nạo nói vệ sẽ m ị đổ cho ngươi cái gì thốt mê ngươi như thế ưa thích hắn quanh coi lòng vòng thay hắn nói tốt ta chỉ là ăn ngay nói thật lạm bận ngẫm lại ngươi bây giờ thân thủ ngươi vốn có lực lượng thưởng thụ tự do thu hoạch được lực lượng luôn luôn phải bỏ ra tương ứng đại giới có thể đó cũng không phải lựa chọn của ta là hắn cơ bách ngươi về sau biết thu học sinh sao do đột nhiên không hiểu thấu hỏi một câu tại sao không chỉ cần ta có thể tìm tới lạm bật trả lời không chút suy nghĩ r ồ i bao hàm tâm h ý hỏi nếu như trở thành mặt t r ờ là loại tra tấn như vậy tại sao còn muốn chiêu thu học đồ vì để cho thống khổ kéo dài tiếp cái này lạm bật nhất thời t ắ tiếng t đúng vậy à nếu như hắn không thích v ậ t t r ở cái thân phận này tại sao trong lòng cũng không bài xích chiêu thu học đồ phanh thuyền gỗ xuyên qua hẹp danh mương đụt vào mềm mại bùn các địa phương lạm bật thái độ khác thường trầm mặc nhảy lên nước bờ roi cùng sau lưng hắn thuận nhàn nhạt vũng nước đi không đến năm mét đang muốn lại nói chút gì b ỗ n nhiên dừng bước giật giật cái mũi xem ảnh một nghe được sao mang mùi hôi nước mùi tanh bá sáng như tuyết ánh sáng trắng ra khỏi vỏ hai người mặc bốn gối nửa ngồi làm ra con cua đồng dạng căng cứng tư thế chiến đấu tay phải cầm kiếm năm ngón tay trái phát họa màu vàng pháp thuẫn vờn quanh quanh thân gần như đồng thời thuyền gỗ không xa trong b ù i lau sậy mặt sông tựa như sôi trào nước sôi ùn ngục cùng ngục nổi lên từng vòng từng vòng bậc khí đột nhiên nổ tung hất lên màu xanh vải cá tay chân sinh mạng toàn thân chân mượn hình người quái vật vật đi ra khoảng chừng sáu đầu ô đấy q u ă n quác người được thịt tươi mùi hương giờ r à o n ở nhóm trắng bệnh ánh mắt nhanh như chấp chuyển miệng rộng rồi đến bên hai lộ ra một loạt cao thấp không đều răng cưa gần như khoa tay múa chân đánh tới l a -E、m b e t cờ ae giờ mò ẩn thật đúng là cái quái vật ổ roi giọng mang mừng r ơ nói một tiếng chuyển động cổ tay ạ rốn đi tất mũi kiếm trực chỉ trung ương không giống bình thường đầu kia giờ d ạ m nờ toàn thân xanh đến biến thành màu đen lỗ thai t r u n g quanh mọc ra một vòng vầy cá miệng môi giới sinh ra hai cây dâu cá n e o đỏ tươi trong con ngươi hai hạt phòng lên đậu đen lấp lóe dạo hạt v ư nít tuổi tác tám điểm sinh bệnh một trăm l ự c lượng bảy nhanh nhẹn bảy thể chất m ộ ư ơ i cảm giác bốn ý chí hai mị lực không tinh thần không kỹ năng cải tạo thân thể l và mười có người cho rằng bọn chúng là dưới nước người chết biến thành kỳ thật kết cấu thân thể cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt rất có thể là ma pháp tạo vật hoặc là cổn r ù n sần óc thesler d ẹ n đ ô đến giống loài miễn dịch độc tính cùng mất máu lãnh tụ dơ giáo nở quân lạc người lãnh đạo so đại bộ phận trẻ đần độn thông minh một điểm có thể chỉ huy cùng tổ chức thủ hạ tiến công tiểu tử n g ư ơ i chẳng lẽ không thích những thứ này n h i ệ tình t hiếu khách tiểu động vật đến theo chân chúng nó lên tiếng chào hỏi l à m g bất ngã báng gió n m ô i chân thân ảnh như gió vung v ẩ kiếm bạc phóng tới ba đầu dở dạo n ở doi động tác cũng không chậm tại mặt khác ba đầu hình thành vòng vây trước cạn lại b ọ n chúng thả người nhảy vào dở d ạ o nở chống chất a rốn đi tất dựng thẳng lưới đao chuyển thành ngang lưới đ a o lấy chân trái làm trọng tâm đón dở d ạ o nở đánh tới phương hướng vặn người chém xoáy bá đỏ sầm lưới kiếm nhanh chóng như lôi đình vạch ra một đạo nghiêng thẳng tắp một trù mưa máu bay là tả rầm rầm nóng hôi hổi nội tạng rơi xuống mặt đất một đầu giờ rào nở trực tiếp bị chặn ngang chạm làm hai nửa ẩm không khí nổ tung vặt trở tay trái nhanh chóng đẩy một cái ạ ạ đem con thứ hai bịch đến giữa không trung giờ rào nở hướng về sau đẩy ra đặt nông ngã ngồi tại ở ngớt mềm trên mặt đất gió thanh thổi ra thái dương tóc r ố i con thứ ba gọi là đột nhịp giờ rào nở không rên một tiếng từ mặt bên khởi s ư ớ n g đánh lén kinh dị miệng to như chậu máu cắn về phía vặt trời cổ đen nhánh đầu lưỡi dính lên nhiều mùi hôi nước bọn cơ hồi nhỏ dọn trên bả vai hắn bánh Bá. tay cơ bắp bừng bừng phần trấn vật t r ở cũng không quay đầu lại chỉ là hai tay nắm ở trôi kiếm trái cho tới bên phải trước nói mượt mà trôi đầu chính chúng ruột nịp cái cảm giang dắt cự lực tại xương hàm dưới bộc phát ruột nịp mở lớn hai hàng nát răng không tự chủ được khép lại máu tươi phun ra một đầu mềm nhúng đầu lưỡi đứt gãy rơi xuống vật t r ở quay người lại mũi chân trái nhắm ngay ruột nịp bụng dưới một đạp nó nằm dạp trên mặt đất thừa dịp nó kêu rên lay động khoảng cách và chờ năm ngón tay trái giữ chặt trường kiếm chưa mở lưỡi trung đoạn tay phải nắm chặt t ô giáp chỗi kiếm giống như nâng một cái trường thương nhiên xuống một đông máu tươi nhuộm đỏ một lùn cỏ đau a r ồ n đi tật xuyên thấu một đầu cổ chặt đứt xương cổ đánh chết tuốt nít điểm kinh nghiệm một trăm hoạt chở lờ vợ bảy ông bốn ông bốn trên trường kiếm máu tươi trước hô lại tiếp tục theo hoạt chở vung lên cánh tay nghiêng phía sau một gọn mở ra một bộ mềm mại băng lánh thể xác hoạt chở sát theo đó hướng phía trước bước ra một bước hai tay cầm kiếm máy đậu nhổ một cái g dơ ráo nờ đỉnh lấy một cái vỡ vụ n á n h mắt tập tễnh lui lại hai bước ngã xuống đất thân thể run rẩy mất đi động tĩnh hô bốn rói thở dài một hơi giải phẫu thu hoạch một lát sau mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ thuận niệm cung cấp một cái khéo léo đẹp đẽ d ú n g gió phổ thông cấp đột biến dụ p h á t vật khoảng cách trung cấp vạch trời yêu cầu còn kém một cái một bên khác làm bật chiến đấu hạ màn kết thúc vớt xuống ba bộ thi thể y ê u nhã ung dung lau chùi kiếm bạc tiểu tử ngươi chào hỏi phương thức không khỏi đánh cho quá mức kịch liệt liền không thể ôn nhu một chút nhìn một cái bọn chúng từng cái quả thực d ụ c tiên d ụ c tử làm bật liếc mắt ngay tại lôi kéo d i ờ r o nở đầu lưới người trẻ tuổi lắc đầu ta ngược lại là nghĩ ôn nhu a liền sợ bọn chúng muốn ta mạng nhỏ cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiếp khách nhưng tim lại là lạnh chương ba trăm bốn mươi tám lần đầu gặp âu sở đợt tìm giải quyết xong nửa đường ăn cướp giờ dạng lờ hai tên mặt trở xuyên qua hơi nước dọc theo ướt lạnh vũng nước đi vào một ngụm trước sân động r o i đột nhiên hướng bên cạnh nồng đậm trong sương mù nhìn lại làm ra nghiêng thai lắng nghe tư thái tiểu tử ngươi đây là làm gì loại địa hình này ta vốn cho giảng phổ lờ loại hình nhận hiện bọn chúng bình thường sẽ ngụy trang thành nhân loại tiểu hài nhi k ê cứu thu hút chúng ta đi qua sức tưởng tượng đủ phong phú nhưng hôm nay ngươi chú định thất vọng lạp v ẫ t đứng tại âm u sơn động cửa vào sắc mặt nghiêm túc đưa qua một bình ma dược phỗ lờ không có càng trí mạng quái v ậ t muốn hay không uống trước xuống bình này mèo con mắt chừng lớn điểm ba bốn ù n g u cùng ngủ. đen nhánh mạch máu p h ù hiện ở hai người tái nhận hai gò má tiếp xuống người muốn nghe là được chờ một lúc xuyên qua đường hầm lúc một mực đi theo ta đừng làm ra cái gì kỳ quái động tĩnh tuyệt đối không được làm tỉnh lại trong động tên to xác cái gì tên to xác roi ra vẻ không biết hướng sâu không thấy đáy u ám sơn động thăm dò nhìn một cái một cỗ khí tức âm lánh phảng p h ấ t khủng bố cự thú hô hấp thổi đến hắn da mặt nổi lên nổi da gà âu sở tợ t ị m chỉ có một con mắt cự nhân làm bớt hiếp mắt trong giọng nói thống hận không còn che giấu nó ở tại cái này trong sân động sống vượt qua một trăm n ă m một mực làm scunothe hoặc huy chương thí luyện cửa khẩu một trong do như có điều suy nghĩ chính là nó đem ngươi trí hữu tách ra thành hai nửa làm bớt nghe vậy màu hổ phách con ngươi nổi lên tơ máu mặt lồng sưng ơ lạnh nắm nấm nắm chặt lại bông ra do chú ý tới ngón tay của hắn đang run rẩy sợ hãi hoặc là kích động tới cực điểm cờ ae giờ mò hân nhiều năm không có tiếp thu mới học đồ huy chương thí luyện sớm không có tồn tại tất yếu ngươi tại sao không gọi tới giờ vẹn sẹ mi cùng một chỗ đem âu sở tợ tịp xử lý vì chết tại nó dưới tay vặt chờ đám học đồ báo thủ tiểu tử ngươi đối với xin lọc cường đại hoàn toàn không biết gì cả ngươi làm ta không muốn sao cự nhân sát thủ cái danh này lực uy hiếp không thua kém một chút nào đồ long giả tại ta khi còn bé cờ ae giờ mò hân còn lưu truyền một bài đồng dao ngươi biết là thế nào ngâm nga làm bật the theo ọ n nói nhỏ g ọ n hát âu sở tợ tịp ngủ say nếu như chúng ta thừa dịp xịt lọt ngủ say thời điểm nghị biện pháp lộng mù con mắt của nó coi như ngươi đem chọn thanh kiếm liên tiếp t h ô i kiếm đâm vào ánh mắt âu sở tợ tịp cũng sẽ không biến thành mù loà càng không đả thương được nó khô quát đầu hóc nó chỉ cần động động đầu ngón tay là có thể đem chúng ta ép thành thịt muối cho nên thu hồi hết thẻ tiểu tâm tư đường trêu chọc nó doi không có tiếp tục nhiều chuyện xem ảnh một hai người vào sơ động ám kim đồng tử đạo qua b ố n phía sơ động so hắn tưởng tượng bên trong càng lớn mọc đầy thạch n ũ trần nhà cách xa mặt đất vượt qua m ộ mươi mét đầy đủ xịt lọc thỏa thích vận động và chờ giác quan bên trong liên tiếp màu xám dây lụa quấn quanh lấy mặt đất to lớn dấu chân dọc theo các loại thấp bé hang động thực vật kéo dài hướng đường hầm c h ố sâu roi giống con mèo đồng dạng đệm lên mũi chân cẩn thận từng ly từng tí thả nhẹ bước chân dán lạnh leo cứng rắn vách tường tiến lên hắn cho là mình tốc độ di chuyển đã đủ chậm lại không nghĩ rằng làm bờ so hắn chậm hơn hoặc kế có thể hay không tăng thêm tốc độ còn có tay chớ run người biết cái gì chậm một chút dù sao cũng so biến thành thi thể mạnh ngắn ngủi hai trăm mét khoảng cách hai người đi mười phút đồng hồ nửa đường vì không kinh động đâu sợ đợt tìm bọn hắn đều không dám sử dụng ạ ạ mở đường đi lên bên t r ê n khảm càng đi đi vào trong một cố luyện kim khí thể gây mũi hôi thối càng ngày càng đầm đậm một đoạn thời khắc hai người toàn thân chấn động nín thở hô hô lỗ lỗ như sấm tiếng ấ y văng lên sơn động đại s ả n h trung ương xuất hiện một đầu hình người quái vật khổng lồ nó chính ngửa mặt ngã xuống đất lồng ngực có chút chập trùng lâm vào trong mộng đẹp đại khái cao bốn mét làn da tái n h ợ t thô giáp giống như người chết khoảng t r ừ n g nửa người lớn nhỏ trên đầu phủ lấy một cái túi vải màu đen lộ ra gương mặt trung ương một cái to lớn khép lại ánh mắt thân trên để trần thân d ư ớ i mặc một đầu đen nhánh dầu mỡ vải bọc ạ b thành rách dưới của dài khổng lỗ như thế hình thể lại không chút nào lộ ra mập mạp cồng k ề n khoác lên mặt đất hai đầu cánh tay lồng ngực cùng b ả vai từng khối cơ bắp như, như ngọn h ư n núi nô lên t ự a n h ư một cái phóng đại bản cơ bắp mạnh nam cái kia đôi bàn tay khổng lồ đủ để hoàn toàn bao trùm một cái nam nhân trưởng thành dễ dàng liền có thể đánh xuyên sơn động vách đá xịn lót u ổ i tác 220. giới tính hùng điểm sinh mệnh thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn 15. thể chất cảm giác 4. ý chí nam mị lực 4. tinh thần nam kỹ năng cự nhân loại sinh mệnh lực viễn siêu phổ thông giống loài trời sinh thể chất hai mươi dày đặc chất sừng làn da có thể hữu hiệu chống cự vật lý đạ kích cũng cấp tốc khép lại bất luận cái gì cường độ thấp t h ư ơ n g thế đại đ ị a u chi lực xích lọc cùng mặt đất tầm đó tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí có thể từ bùn đất cùng nham thạch bên trong thu hoạch được tăng thêm khi nó chân đạp mặt đất trở nên lực lớn vô cùng lực lượng hai mươi trốn ở cột đá về sau nắm lỗ mũi roi tim đập nhanh hơn trong lòng bàn tay cũng biến thành nhà bước xích lọc so trong dự đoán càng kinh khủng lực lớn vô cùng mình đồng ra sát phản ứng cùng tốc độ còn không chậm con mẹ nó còn thế nào đánh Rồi không thể không lật đổ phía trước hết t h ể kế hoạch đừng nói là hai người bọn họ coi như triệu tập cờ ae g i mọ hần toàn thể nhân viên không nhất định có thể vô hại giải quyết cái đồ chơi này lợi dụng lấp lóe thả nó chơi diều đ o á n chừng đem ma lực hao hết sạch cũng chỉ có thể cho nó gãi gãi ngứa có thể mình bị cái đồ chơi này đụng phải một cái đừng nói cái gì quen dù là mặc vào tấm thép đều phải chết không toàn thây cái này cự vô bá có vẻ như có cái nhược điểm phương diện kia kháng tính còn không bằng giờ dạm lờ mà vì bất quay đầu chú ý tới đồng bạn cái chán xuất ra mồ hôi lạnh màu hổ phách trong con mắt không khỏi lộ ra một tiêu đ ắ c ý tiểu tử thúi còn dám chê rêu ta khẩn trương ngươi lại tốt đi đến nơi nào cái cầm hướng xịt lọc bên cạnh dâng lên ra hiệu chầm rãi di động đi qua may mắn âu sở tợ tịp nằm ở trung ương nằm ngáy ho ho lưu lại một đầu đầy đủ rộng rãi thông đạo để hai người vụn trộm chạy đi bọn hắn không dám chân chờ g i ó n rén giống như nhìn thấy m è o chuột chui qua đường hầm hô hô vừa rời đi s â động hô hấp đến không khí mới mẻ hai người nhịn không được xoay người để lại đầu gối kịch liệt thở dốc r ồ i lại phát hiện đ âu s ở tợ tịp một cái khác đặc thù bản lĩnh l a m b ớ t xích lọc thể vị mà đều nặng như vậy theo nó bên người xuyên qua lúc tuổi trẻ vịm tợ phái kém chút bị trùng thiên mùi thối sông ngất đi không giống với phổ thông động vật hoặc là ma vật nó thể vị mà tựa như có sinh mạng theo nó kinh người nhiệt độ cơ thể cùng nhau hướng chung quanh phóng xạ lan tràn tại trong l ô m ù i điên cùng nút đích rim đâm không có mục nát hoặc canh chính là một cỗ kích thích cơ hồ khiến người máu n u i chạy ngang hôi thối một chuyến đi xuống vật chờ trong l ô mũi ẩn ẩn có ướt át mùi máu canh điểm sinh mệnh thế mà giảm bớt năm điểm quả thực là cái kéo dài mặt trái còn sáng tiểu tử cái này chịu không được làm bật liếp mắt ngươi là không có người qua âu sở tợ t i ệ p b á i t í ế t vật cái kia mới gọi sinh hóa vũ khí giữ lại nó chính là cái thai họa roi đôi mắt linh hoạt chuyển động nghĩ đến phía trước quan sát được ngược điểm vỗ ngực một cái bảo đảm nói rời khỏi cờ ae giờ mỏ hơn trước ta khẳng định nghĩ biện pháp giúp ngươi diệt trừ cái đồ chơi này vì chết tại nó dưới tay scunock t h o h c thành viên báo thủ làm bất nghĩa mai cười một tiếng thu hồi ngươi lời nói hùng hồn đi chờ ngươi đánh trước qua ta lại nói cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiếp khách nhưng tim lại là lạnh chương ba trăm bốn mươi chín trên núi chỗ lọ lọ lộ bên ngoài sơn động là một đầu dài mà chật hẹp khe suối hai bên đều là v ế t đá thỉnh thoảng có n h ỏ vụn cục đá mà dọc theo bóng loáng sườn dốc lan xuống khó mà leo lên hai người muốn đi trước nguyên tố vòng chỉ có thể dọc theo khe suối quấn trước vòng có thể đi đến nửa đường một cái ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác thanh em đột nhiên từ bên trên truyền xuống tới gọi lại hai người uy hai người các ngươi nơi này giống như chỗ lọ lộ đỉnh núi không cho phép ngoại nhân thông qua mau mau rời đi không nghe lời chỗ lọ lọ lộ dùng tảng đá đập chết các ngươi r o i ngẩng đầu một cái hơn mười mét cao dốc đứng bên trên nhất ba đầu quái vật hình người chính đâm ở nơi đó hướng xuống nhìn quanh bọn chúng hình thể quá mức tráng kiện đến mức độ rộng cùng độ cao sấp xỉ như nhau từ xa nhìn lại tựa như đứng bên vách núi ba cái lay động thân thể hình lập phương gụ đá phình lên trướng trướng tứ chi sinh động thuyết minh cái gì gọi là như là nham thạch cơ bắp thân thể của bọn chúng ngay phía trước giữa ngực bụng làn da là màu da cam nhưng thân thể mặt sau cổ bên cạnh đầu đỉnh làn da lại xanh lét mà thô g á p từng k h ỏ a lớn nhỏ không đều gập ghềnh cục đá mà cứ như vậy sinh trưởng ở phía trên hình thành một bộ sắc rùa đen thiên nhiên g i á p trụ cái này khiến r o i nhớ tới đã từng gặp qua đất xét ma tượng bọn chúng xanh mơn mởn dưới đầu hai cái như hạt đậu nành con mắt khô quắt vô thần tựa hồ tùy thời chuẩn bị ngủ ga ngủ gật mà sập đến lô mũi bên ngoài lật cái mũi cùng miệng rộng bên trong ố vàng r ă n g nành giao phó bọn chúng một điểm chất phát xấu manh khí c h ấ t r o i nhìn chăm chăm dẫn đầu con kia ám kim con ngươi trở nên thâm thúy dốc t ồ n tuổi tắc một trăm hai mươi giới tính hùng sinh mệnh hai trăm năm mươi Thuốc tính, lực lượng 20, nhanh nhẹn 7, thể chất 25, cảm giác bốn ý chí 7, ả y mị lực bốn tinh thần 8, kỹ năng tái sinh vô luận loại nào trốn đều nắm giữ chuyển kỳ tự lành năng lực thay cũng đổi mới viễn siêu phổ thông giống loài bất kỳ cái gì không phải trí mệnh thương thế cũng sẽ ở thời gian ngắn khỏi hẳn miễn dịch chảy máu nhưng yếu độc tính xem ảnh một nham thạch thân thể dốc trồn lực lớn vô cùng da tập hợp thịt dày cực kỳ gánh đánh nếu như dùng lợi khí công kích bọn chúng vũ khí rất dễ dàng tổn hại trời sinh thể chất lực lượng m ư ờ i r ồ i thở ra một hơi trong lòng hơi kích động hắn nghe qua rất nhiều liên quan tới t r ồ n nghe đồn thì như trung thành và tận tâm chất phát trung thực thì như lúc trước săn mồi qua nhân loại nhưng sau đó ăn ít hôm nay vẫn là hắn lần thứ nhất đụng phải t r ồ n mặc dù bầu không khí không phải là quá hữu hảo hắn hướng phía tam ca nhóm mà phất phất tay s á t mặt tận lực ôn hòa lớn tiếng gọi mấy vị cự mô mô chúng ta không có ác ý chúng ta muốn đường vòng đi nguyên tố vòng không muốn cấp chiếm địa bàn của các ngươi mời thả chúng ta đi qua không được ẩm xếp hạng thứ hai trồn hướng xuống ném một khối đá rơi vào hai tên mặt t r ờ bên chân ném ra một cái lớn hố đất nó gầm thét biểu đạt mãnh liệt bất mãn v t t r ờ cầm bén nhọn gậy gỗ giết chết ma v ậ t chỗ lọ lọ l ồ cũng là ma v ậ t cho nên các ngươi muốn giết chỗ lọ lọ l ồ l à n g v t không phải là nói trổn đầu góc không dùng được sao cái này không mạch suy nghĩ rất rõ ràng doi hỏi người bên cạnh hiện tại có cái gì đề nghị các ngươi trước kia là thế nào đi qua cự ma sơn đầu làm huy chương thí luyện một t r o n g kiểm tra chính là phản ứng chúng ta trước kia đại khái không có để bọn chúng cảm giác được uy hiếp bọn chúng bình thường không cần để ý tới cho nên trực tiếp tiến lên cái kia còn chờ cái gì hai người trao đổi cái ánh mắt đồng thời phát h ỏ a ra vàng lóng phụ chú quen bao trùm quanh thân về sau có cảng vùi đầu liền hướng phía trước bắn vọt r h ồ n thấy thế tại đỉnh núi sốt ruột la to xấu vặt t r ờ dừng lại vô s ỉ vặt t r ờ mắt điếc thai ngơ toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi ngắn ngủi hơn trăm mét hai người dựa vào viễn siêu phạm nhân nhanh nhẹn mấy g i â y liền sông qua khe suối trốn ném uy lực kinh người nhưng cũng không phải là chuyên nghiệp ném đạn thủ ném ra cục đá mà liền vặt chờ lông tơ đều không có được phải hai người xông vào một ngụm nhàn nhạt đường hầm phanh phanh hai cái a a thoanh mở ngăn chặn cửa ra nham thạch đất nhưng mà mới ra đường hầm bọn hắn liền mắt trần tròn mười mét có hơn ba đầu dốc trồn song song đứng tại thông hướng nguyên tố vòng hẻm núi cửa vào hai tay v ò n g ngực tầm mắt hung h á c tựa như ba cái thần giữ cửa v à c h ờ không nghe khuyên cáo người xấu trồn đầu linh trứng gà giống như mút m i ế p đầu ngón tay chọc chọc hai người còn nghị hướng chỗ nào chạy chỗ lọ lô đến ngược mười cái sáu số lượng hạn lúc rời khỏi hai vị khác nắm lấy to bằng đầu người tảng đá ra vẻ muốn ném không phải đầu nện cái động ném vào nồi sắt lớn phối hợp cây nấm làm nóng sáu bọn chúng giết qua vật chờ sao r o i đột nhiên hỏi lạm bật lắc đầu nhưng có không ít kẻ xui xẻo bị nện đến đầu đầy bao lớn đã hôn mê năm trồn thủ linh sáu con rỗi thẳng ngón tay thu hồi một cái lạm bật màu hổ phách con ngươi phát l ạ n h rút ra kiếm bạc hắn chưa từng biết n u ô n g chiều mấy cái này ra hỏa bốn các ngươi những quái vật này lại không tránh ra chú ý chúng ta đưa các ngươi lên tây tiên h o a kế không vội động thủ ta đến câu thông thử một chút doi ngăn lại hắn、3. t r ồ n mắt lộ ra hung quang từng khối cơ bắp bừng bừng phân chấn nửa ngồi thân thể tiến vào tụ lực trạng thái sắc mặt băng lánh lại không một chút chất phát v t chợ nín thở giữa sân bầu không khí dương cùng bạc kiếm một trận huyết chiến tựa hồ không thể tránh được hai trồn kéo căng thân thể hít sâu một hơi há to miệng mười roi không có dấu hiệu nào giống lớn một tiếng đang muốn hô lên cái cuối cùng đếm được trồn giống như bị giật nảy mình toàn bộ ma s ư n g sở nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế tan thành mấy khói nó rủ xuống to lớn đầu nhìn lướt qua một lần nữa biến trở về sáu cái hai tay n g ó tay ánh mắt trở nên màng mắt mở mịt, mơ mơ màng màng, trở chọc chọc sáu lật lật khu khu ba vị chỗ lỗ lỗ xin tin tưởng ạ chờ chúng ta giấu trong lòng thiện ý do chẳng biết lúc nào thông mũ chùm bên trong móc ra một cái tiểu hàng cậu đem mà bụt thịt lông mềm như nhung thân thể áp vào trên mặt một lớn một nhỏ hướng về phía ba trồn t r ư ừ n g lớn vô tội thân mật con mắt v ặ t chở cùng chỗ lô lô kết giao bằng hữu tựa như ta cùng nó gâu r o i đưa tay t r ộ n một cái chó vàng nhét vào mũ t r ù m lại như làm ảo thuật lấy ra một bình kéo ra liệt cựu nồng đậm mùi rượu theo v ặ t trơ lắc lư tay cấp tốc huyết tán đến trong không khí ba đầu trôn lập tức quên đi đêm số không hẹn mà c ù n g còn lương thân thể như chó run run đen ngòm cái mũi say mê hiếp lại con mắt mà làm bật là lạ mắt nhìn đồng bạn bên cạnh vẫn cầm kiếm bảo trì cảnh giác doi thấy cách làm có hiệu quả nhẹ nhàng thở ra trong đầu bắt đầu điên cuồng hồi ức xe dịch chuyển t h ụ qua một bản xưa nay chưa từng có cự chứ như thế nào lợi dụng lời nói lựa gạt một đầu đơn phần trồn trồn yêu sửa cầu thích uống rượu toàn cờ bắp không nhất định phải cứng đôi cứng hắn châm trước trong một giây lát đánh là được nghị săn trong đầu ba vị là tốt chỗ lỗ lộ, lộ và chờ chỉ r ế t đồ xấu chúng ta lần này đến kết giao bằng h ư u rượu ngon làm lễ vật rượu lễ vật trồn đầu linh toàn thân một cái giật mình tốn năm giây mới dùng c ẳ n cỗi tủy não lý giải lời này lập tức kinh ngạc đến hà to mồm trồn một nhà cô độc ở tại đỉnh núi hơn năm mươi năm chưa từng có g i a o qua ra dáng bằng hữu cũng không ai chủ động tặng quà cho một nhà không hiểu có chút cái mũi mỏi nhừ nhưng nó lắc đầu vặt trở vừa rồi làm trái quy củ chạy trốn nói một đàng làm một mẹo sau lưng còn có thứ ba bộ một đầu giống cái trồn hát đệm kia là chờ không nổi muốn đưa lễ vật các ngươi lúc ấy ở trên núi ta ở phía dưới làm sao đ ể chính lễ vật nhất định phải chạy tới mới có thể đem lễ vật giao cho các ngươi t r ồ n tinh tinh đồng dạng đưa tay gãi gãi phía sau lưng nghi ngờ nói vặt trở tại sao nâng lên nguyên tố vòng muốn sản xuất tốt nhất vừa c ả nhất định phải thu thập nguyên tố vòng phụ cận sinh trưởng cỏ hủy cùng trái cây do ám kim con ngươi lóe ra chân thành không tin các ngươi uống một chút nhìn trốn lúc này mới h à i một tiếng chân c h ờ ơ ờ r o i cho làm bất một cái yên tâm ánh mắt để hắn thu hồi vũ khí chính mình thì lấy đầu hàng tư thế tay trái dơ cao tay phải dẫn theo bình rượu từng bước một chậm rãi chuyển đến ba trộn trước mặt khoảng cách gần nhìn lướt qua loại này đặc biệt sinh vật ở vào yên tính trạng thái trộn còn là rất ngây thơ chân thành đâu to lớn xanh mơn mợn chán mà không hiểu mang theo vài phần thanh tú đương nhiên là tương đối ấ u sở tợ tịp mà nói vật trở đem một bình rượu ngon đặc ở bọn chúng dưới chân vánh nhuận rượu chất lỏng tại trong s u ố t cổ dài trong bình lắc lư chết xả động lòng người h à o quang mùi rượu bột phía ba đầu trồn t r ậ n tròn trong mắt ù ngục ù ngục chỗ lỗ lổ uống thành nổ vị giặt v u a cả cả một đời bằng hữu roi mỉm cười làm cái mời thủ thế v u a cả bằng hữu trồn thủ lĩnh mắt nhỏ đảo qua hai người đồng bạn bọn chúng nuốt nước miếng liên tục không ngừng gật đầu vật chờ cùng uống cùng uống có thể hưởng thụ vừa cả mới có thể làm bằng hữu sau đó snot khe hoặc bật chờ trước mắt xuất hiện cực kỳ hoang đường một màn tuổi trẻ v ì tở phái cùng ba đầu trồn làm thành một vòng lấy đất làm chiếu bắt đầu ngươi một bình ta một chén khi thế ngất trời mời rượu thêm nói chuyện t i ế m ba đầu trôn một người ôm một cái bình rượu miệng l ớ n uống mà bật chờ một, một chén nhỏ một chén nhỏ chậm rãi nhất mỗi lần uống xong một bình hắn lại như làm ảo thuật lấy ra một cái khác bình rượu vô ca bia đốp liệt k i ể u đổi mấy loại nhiều kiểu tiểu t ử này là đang làm gì chỗ lô lô các ngươi ở trên núi ở bao lâu sáu sáu sáu trồn thủ lĩnh liên tục nói vượt qua mười cái sáu sau đó đứng máy đồng dạng tuần hoàn qua lại rượu từ răng trong khe để lọt đi ra h i ệ n nhiên nó đếm không ra cái tia số roi nghe được sốt ruột cứ như vậy đi ba vị bằng hữu đều dựa vào tới ta roi ở đây thể hôm nay nhất định dạy dỗ bằng hữu như thế nào đếm số vượt qua mười vượt qua mười ba đầu trồn kinh nghi bất định nghe theo vạch chờ an bài toàn bộ mở ra bàn tay sáu cánh tay song song phóng tới cùng một chỗ từ trái hướng bên phải một mực đếm dòng r đếm tới mười tám toàn ra chỉnh chỉnh tề tề liền có thể đếm tới mười tám lũ trốn đều kinh ngạc đến ngây người phối hợp với nhau lấy nhiều lần nếm thử đến mấy lần về sau triệt để nhớ kỹ phương pháp nhìn về phía ánh mắt của hắn tựa như nhìn xem thần linh r ồ i ngươi đưa rượu dạy đếm số người tốt trốn nao nhao giơ ngón tay cái lên ân nhân bằng hữu uống ợ chỗ lỗ lộ, lộ uy củ của các ngươi không phải là một cái trợ phu một cái thê tử sao r ồ i đã từng từ sệ dịch biên soạn luận văn trông được từng tới trốn thực hành chế độ một vợ một chồng bảo trì trung thân một bên chết sau sẽ không lại cưới tái giá chí ít tại tình yêu phương diện so đại đa số ưa thích chuyện tình gió trăng nhân loại trung trình được nhiều áo kim tầm mắt đảo qua ba đầu trồn rõ ràng là một vị giống được đầu lĩnh hai cái giống cái chẳng lẽ ra hỏa này làm trái truyền thống mở ra hậu cung nó lao bà cự ma thê t ử nghe được điểm danh nết miệng lộ ra răng vàng khẽ sông trượng phu giữ tợn cười ngọt nào nó nữ nhi cự cô chỗ lọ lọ lộ dậy đặt bàn tay vỗ một cái làn da nhan sắc hơi cạn một chút đồng bạn đầu ẩm cái sau lập tức thân thiết hướng nó lồng ngực trọng í c h một quyền đã vụn về da r ồ i thấy nhau mắt chính mình nếu là chúng vào một quyền ít nhất phải dễ đứt xương sườn các ngươi nhận thức trong sơn động xin lọt âu sở tợt tiếp sao âu sở tợt tiếp rất nguy hiểm t r ố n lắc đầu đừng chọc nó tốt ta không chọc giận nó các ngươi người một nhà có hứng thú hay không đi ra bên ngoài đi dạo thế giới bên ngoài rất đặc sắc rượu ngon nồi sắt lớn t h ị t hầm bao no chỗ lọ lọ lộ ưa thích cây nấm cự ma không khách khí chút nào nói đương nhiên cũng có còn thêm thật nhiều liệu đều là các ngươi yêu nhất ế c xe nhỏ ốc xe nhỏ con xe nhỏ xương cốt、Nghệ. do kiệt lực nhớ lại sệ dịch l u ậ n văn xú xú lại thơm thơm nếu như có thể lắc lư ba đầu trồn đi thành nộ vị giặt làm bảo tiêu cái kia từ nay về sau ai còn dám trêu trọ quặt chờ nuôi không nổi cũng không phải vấn đề chỉ cần có trồn còn nhiều rất nhiều thương nhân nguyện ý trọng kim thuê đến lúc đó chính mình kiếm lại cái t r ê n lệch giá ba trồn rõ ràng tâm động bình rượu ngậm trong miệng nghiêng đầu lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ trầm mặc thật lâu nhưng cuối cùng không hẹn mà cùng lắc đầu nơi này cờ ae g i mò ẩn là nhà chỗ lọ lộ thủ hộ gia viên không thể rời khỏi Rồi nghe vậy hơi tiếc u ố i nhưng không có cưỡng cầu bọn chúng ly biệt quê hương ngược lại lại hỏi bên tia rách rách dưới dưới pháo đài rất nhiều xinh đẹp tảng đá cũng coi là chỗ lộ lộ nhà sao pháo đài có rất nhiều tảng đá tuyệt không nhàm chán cũng là nhà lựa chọn nhưng n g o ặ i trời có b ố n cái quá lợi hại lại giống chuột linh hoạt tảng đá nệ không đến gậy gỗ đâm ướt át nhóm rất đau đánh không lại chỗ lọ lọ lộ nhìn qua pháo đài phương hướng trong mắt có chút kỳ vọng còn có một tia nghĩ mà sợ doi trong lòng khẽ động nếu như ngoại nhân tiến công muốn hủy hoại xinh đẹp pháo đài các ngài hỗ trợ sao ba đầu trồn tay trái bóp tay phải lâm vào do dự thật thả gương mặt tràn đầy xoắn suýt trên thực tế ta cũng ở tại chỗ ấy xinh đẹp pháo đài cũng là do nhà bằng hữu nhà trồn tựa hồ ý thức được cái gì đột nhiên vô vô bộ ngực trịnh trọng hứa hẹn chỗ lọ lọ lộ giúp doi thủ hộ đuổi đi người xâm nhập nay toa đình núi hoan nghênh roi tùy thời làm khách v ặ t chờ lấy được muốn đáp án lộ ra hai hàm răng trắng ráng tươi c ư ờ i càng ngày càng rực rỡ lại cho trốn người một nhà một đầu hối lộ một bình rượu nửa giờ sau trốn uống quá nhiều hỗn hợp rượu không thăng tự lực nằm tại ven đường nằm ngáy ho ho tại chỗ tiếng ngáy nổi lên huynh đệ ngươi thật đúng là rào hoạt thế mà có thể đem bọn chúng qua chén một mực tại cách đó không xa yên tịnh đứng ngoài quan sát làm bất đi tới bàn tay như đao nằm ngang ở cổ ở giữa sắc mặt hung ác làm cái cắt thiết hầu thủ thế t r ồ n thay cũ đổi mới nhanh qua không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại chúng ta tốt nhất nhanh lên đậu thủ r ồ i sửng sốt một chút ám kim con ngươi đảo qua trước người hoàn toàn không có phòng bị sông chính mình bộc lộ mềm mại cái bụng ba đầu ma vật chồn đột biến dụ phát vật rất là chân quý tuyệt đối thích hợp sắp đến mẹn thì có chị ổ hóc teg ra xét nhưng hắn cũng liền vùng vẫy một hồi lập tức lắc đầu tuân theo nội tâm r ồ i cuối cùng không phải là không có tình cảm kinh nghiệm máy thu hoạch khí l m bật ngươi vừa rồi không nghe rõ chỗ lỗ l ô một nhà làm ra hứa hẹn về sau nếu là cờ ae g mỏ hận bị tập kích hoàn toàn có thể đến nơi này viện binh ta phế nửa ngày miệng lưỡi nhiều bình chân tàng mới cùng bọn hắn mặc lên gần như giết bọn chúng chẳng phải là hưởng phí khổ công ngươi xác định bỏ qua bọn chúng tiểu tử lạ bật một bộ đụng quỷ dáng vẻ tính khí nóng này như hắn chưa từng cùng ma vật giao lưu vặt chờ không giết quái vật vậy còn gọi cái gì vật chờ vật c h ở chỉ dết có hại quái vật doi chế nhạo nói l à m bật ta làm bớt cùng quái vật chi bạn oai ngọc các hạ ở chung lâu như vậy ngươi một chút cũng không bị đến hắn tiên tiến tư tưởng hôn đúc sao hắn là hắn ta là ta nói thật đừng cả ngày chém chém dết dết ngươi có rảnh đi ổ s è n phụt động vật bảo hộ hiệp hội bồi dưỡng bồi dưỡng đi tiếp nhận điểm không giống tư tưởng k i a là địa phương nào l à m bớt bất đắc dĩ vứt xuống trồn một nhà sóng vai cùng roi đi hướng thông hướng nguyên tố vòng dốc núi học tập tri thức thánh địa cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiếp khách nhưng tim lại là lạnh chương ba trăm năm mươi sở cơ lót vệ l ệ m ậ n hỏa h giới tầng b ố trong không khí hiện lên một vòng đầu ngón tay vỏ quýt làm bằng đá cây đèn nở rộ ánh lửa hai tên mặt chờ bước vào chỗ giữa sườn núi sở cơ lót vệ l ệ m n h đồng thời đưa tay bóp cổ ở giữa hóng lóng ngâm kẽ mặt dây chuyền đảo mắt tư phương dưới núi sóng nước lấp loáng nước b i ế c vật vành đỉnh núi tuyết trắng m ê n h mang bao phủ n g ô n g lung mê vụ mà sở cơ lót vệ l ệ m n h bản thân thì từ một đống thô cạnh nguyên thủy đá núi làm thành nham thạch mặt ngoài tuyên khắc lấy từng dây vạt vẹo dày đặc t ư ợ n g cổ lời nói ký tự hai sở cơ lời nói k mùa xuân biểu tượng sinh cơ bừng bừng thủy nguyên tố mùa hè biểu tượng nóng bức cùng khô hạn hỏa nguyên tố mùa thu biểu tượng hoa màu bội thu đại địa nguyên tố mùa đông biểu tượng vạn vật điêu linh thế giới tiêu điều gió không khí nguyên tố thượng cổ ký tự cùng đặc biệt hình khuyên kết cấu khiến cho nồng đậm hỗn độn năng lượng ở đây tụ tập không cần mặt trời giác quan r o i cũng có thể cảm giác được sinh động nguyên tố thậm chí hình thành đủ loại dị tượng lướt qua bên thai gào thét gió lớn trước mắt lấp l o a ánh lửa lướt qua làn da ướt át thủy khí tràn vào xoang mũi bùn đất mụi tê tê dại dại từ toàn thân chỗ sâu tuôn ra trong cơ thể ma lực cùng ngoại giới nguyên tố sinh ra cầu minh mỗi khối làn da nương theo một loại nào đó vật luật rất nhỏ nhảy lên và chờ rất xác định nếu như tại sở cơ lót vệ lệ mèn bên trong minh tưởng một vòng tuyệt đối hoa không được nằm tiếng ba giờ liền có thể khôi phục hết thể ma lực cùng thể lực như thế nào tiểu tử ta nói qua tuyệt đối sẽ không để ngươi một chuyến tay không sở cơ lót vệ lệ mèn đối với thái điều rất nhiều chỗ tốt đồng bạn mê say biểu lộ để làm bợ phi thường hài lòng hiện tại ngươi tới trước mấy cái pha ấn đem ma lực hao hết sạch vì thâm trầm minh tưởng chuẩn bị sẵn sàng dõi theo lời mà đi năm ngón tay phát h ỏ a phụ trú hướng phía bầu trời liên tục phong thích sáu loại p h á tấn đại khái một vòng nửa dán g vẻ ma lực giọt nước không dư thừa s a u gót của hắn l ẩ n lẩn nổi lên mê mội tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ cơ hội chỉ có như thế một lần ngươi nhất định phải nắm chắc tốt tiến vào thâm trầm nhất minh tưởng nếu như có thể nhìn thấy tứ đại nguyên tố vị diện mặc dù loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ làm bất thu lại khinh bạc trên mặt trịnh trọng khuyên bảo nhưng chỉ cần nhìn thấy bọn chúng ngươi đến nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế ngang nhiên xong qua ghi nhớ khoảng cách nguyên tố vị diện càng gần ngươi lấy được chỗ tốt lại càng lớn thậm chí có khả năng để phát ấn thoát thai hoàn cốt đương nhiên đại đa số vạch t r ờ chỉ có thể để cao một điểm phát ấn cường độ r o i gục đầu xuống đem mỗi một cái từ ghi tạc đáy lỏng có thể minh tưởng đi ta canh giữ ở bên cạnh sẽ không để cho bất luận kẻ nào quáy rầy ngươi r o i gật đầu ngay tại sở cơ lót ghế lê men bên trong tùy ý bó gối ngồi xuống thân hình buông lỏng hô hấp như có như không rất nhanh bốn phía tia sáng ảm đạm linh hồn phảng phất thoát xác mà ra tiến vào một chỗ kỳ quái vị trí l ạ n bất đang dùng tay trái làm ra cổ quái thủ thế lần lượt kích phát sở cơ lót ghế lê l men minh văn t h ấ y thế không khỏi nhắm mắt đoàn đó nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái làm sao cảm giác tiểu tử này minh tưởng tư thế so ta còn thành thạo dưới tình huống bình thường minh tưởng kỹ nghệ càng tinh xảo minh tưởng người tại thế giới hiện thực tồn tại c ả m liền càng thấp ý vị này linh hồn của hắn khoảng cách tứ đại nguyên tố vị diện thêm gần có thể càng đầy đủ hữu hiệu, hiệu hấp thu cùng lợi dụng hỗn độn năng lượng tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác loại kia dị thường bóc ra cảm giác hắn chỉ ở lớn mấy chục tuổi giờ s trên thân nhìn thấy qua chí ít minh tưởng sáu bảy mươi năm mới có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này làm bậm nghi ngờ không thôi mâu hổ phách con n g ư ờ i lặp đi lặp lại dọ xét chương này gương mặt trẻ tuổi nhưng cái này không phù hợp hiện thực hắn mới bao nhiêu tuổi cho dù là thiên tư chắc tuyệt thuật sĩ từ hài nhi thời kỳ bắt đầu minh tưởng đến mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ cũng cao minh không đến đến nơi đâu làm bật lắc đầu xem ảnh một tiểu t ử này mấy ngày ngắn ngủi mang cho hắn ngạc nhiên so với quá khứ một năm còn nhiều đương nhiên hắn không biết có loại đồ vật gọi là điểm kỹ năng để r o i minh tưởng vượt qua mấy chục năm khoảng cách minh tưởng tầm nhìn bên trong đại bộ phận không gian chủ sắc đ i ệ vĩnh là hư vô tĩnh mịch cùng hạ cám nhưng mà lần này lại có chỗ khác biệt so với d i v ạ n g thưa thất thưa thớt nhiều đám bao đoàn phân tán tại nơi hẻo lánh tứ đại nguyên tố lần này nồng độ nguyên tố lật mấy chục lần màu quyết h ỏ a nguyên tố xanh thảm thủy nguyên tố vàng lóng thổ nguyên tố màu tràm phong nguyên tố chen trúc tại vật trở quanh người nói xác thực là linh hồn chung quanh tựa như từng cái màu sắc diễm lệ tràn ngập lòng hiếu kỳ đ o n g đóm em á i đụng vào thân thể của hắn dĩ vãng minh tưởng thời điểm bọn chúng luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí như gần như xa nhẹ nhàng chạm thử vị này đột nhiên kẻ xông vào lại lập tức chạy trốn hắn cần tốn phí không ít công phu chủ động đuổi theo bắt được ly tán nguyên tố bổ sung ma lực để nguyên tố cải tạo thân thể tốt hơn thích ứng hỗn độn năng lượng tầm năm tiếng đồng hồ mới có thể đạt tới một lần hoàn chỉnh minh tưởng hiệu quả nhưng lần này căn bản không cần phế khí lực gì không gian bên trong nguyên tố quá mức dày đặc đến mức nguyên tố tầm đó qua lại xô đẩy một cái c h e n một cái không tự chủ được liền đầu nhập vật chờ ô ấp do nhớ kỹ làm bật khuyên bảo cũng không có ngốc ngốc lô mãng tại nguyên chỗ mặc cho nguyên tố sùng hạnh đen nhánh minh tưởng hư không vật chờ hơi mở thân thể bốn gối lửa ngồi đột nhiên n ả y lên l i ê n nhẹ nhàng trôi hướng nơi xa nguyên tố triều tịch chen trúc hấp thụ sau lưng hắn càng tụ càng nhiều dần dần hình thành một đôi màu sắc sặc sơ cánh theo ý chí của hắn đẩy hắn bay về phía trước phía trước b ố n c á i hóng á n h ánh sáng lóa mắt đoàn vắt ngang tại cổ lão mà bầu trời đen nhánh bên trong bành trướng mãnh liệt nguyên tố như là chúng tinh cùng nguyện vờn quanh ở t r u n g quanh đây chính là tứ đại nguyên tố vị diện mượn sợ cơ lót về lê mật trợ lực doi xưa nay chưa từng có tới gần bọn chúng trước mắt tia sáng m n h liệt hắn nghe được gió lẩm bẩm mặt đất tại dưới chân rung động hỏa diễm quay nướng thân thể. đông lạnh thấu nội tâm nước đã đón đầu r ộ i xuống hắn cảm thấy suy yếu cùng khát vọng đồng thời nguyên tố triều tịch đến đây kiệt lực hắn n ử a bước khó vào dừng ở tứ đại quan g đoàn không xa tứ đại nguyên tố vị diện từ xa mà đến gần sắp xếp ở trước mắt và chờ xuyên thấu qua cách xa nhau gần nhất t h i ế u đốt lên hỏa diễm to lớn quan g đoàn b i ế n ảo chập trần hỏa diễm màn sân khấu nhìn thấy một bộ suốt đời khó quên mỹ lệ hình ảnh một chỗ cổ lão che g ấ u chỗ hai bên đều là tre trời vách núi treo leo một đầu có vỏ quít làn ra hình người sinh vật sừng sững tại hẻm núi tầm đó trào lên không thôi dung nham sông bên trên rộng lớn như lưng núi thon dài cánh tay hóa khí thành một đoàn trí dưới thân thể cường tráng như t r ồ n viêm sắc mạch lạc tại toàn thân dưới làn da lưu c h u y ể n mặt của nó mũi sư mắt lớn dâu tóc đỏ thấm cổ cùng ở ngực trước quấn quanh lấy h ỏ a diễm bẩm sư tử vớ lượn sừng trâu phía dưới khói đặc cùng rung nham vì nó đeo lên uy nghiêm mũ miệng như sư tử miệng rộng lộ ra hai viên cao răng lanh s o n g đồng lỗ mũi cùng cái răng không ngừng hướng ra ngoài phòng lên nhiệt độ cao họa diễm vô cờ cư trú ở họa dưới t ầ n nguyên tố tinh linh doi vẹn vẹn nhìn chăm chú nó một giây nó tựa hồ cảm nhận được dị dạng đột nhiên quay sang mặt hướng quan sát người phương hướng hai mắt nội r h ừ n g âu ngang dung nham sông đột nhiên sôi trào như là thác nước c u ố n ngược mà lên biển lửa ngập trời trôn vùi toàn bộ hẻm núi giữ t ậ n khuôn mặt đột nhiên phóng đại gấp mười phảng phất một nháy mắt xuyên thấu qua vị diện hạn chế thuấn di đến mặt trời trước mắt hai mắt p h u t lửa nổi giận gà o ghét À h ệ n ì nóng rực làm cho người khác hít thở không thông khí lưu bao lấy mặt trời hắn không thể hô hấp mỗi một khối làn da đều tại dưới nhiệt độ cao run dày liền linh hồn đều tại thiêu đốt liệt diễm phần thân kịch liệt đau nhức bên trong to lớn khôn cùng tia sáng đem hắn trốn vùi nô dõi mi phong nhiễu chặt thở nhẹ một tiếng từ thâm trầm minh tưởng bên trong tỉnh lại mở mắt ra ám kim con ngươi hẩn hẩn thoáng qua một đạo hương quang chạy xiết r u n g nham b ộ c phát hỏa diễm cùng cái k i a kinh khủng ý và g i t hết thẻ không gặp gió nhẹ nhẹ phẩy hắn sao động bất an thân thể trước mắt là sở clove ơ l e m e n t o giáp vết đá cùng làm bật ánh mắt tân cần tiểu tử cảm giác như thế nào lạ bật nhìn thấy hắn lộ dị sắc lập tức lo lắng đỡ lấy thân thể của hắn bắn liên thanh đặt câu hỏi có thấy hay không nguyên t lấy được chỗ tốt gì không ngừng làm bớt ta minh tưởng bao lâu đại khái hai giờ cho ta chút thời gian để ta yên tĩnh yên tĩnh làm rõ đầu mối r ồ i một lần nữa ngồi xếp bằng tâm thần chìm vào mô bản trước mắt thoáng qua một loạt màu xanh lá chữ chương ba trăm năm mươi mốt y nị fuji ngươi tại sở cơ lót h ế lệ màn tiến hành lần thứ nhất hoàn chỉnh minh tưởng tinh thần mười bốn năm m ộ t sáu ma lực một mươi tám năm n g h ì hai trăm n h và chờ phát ấn lv hai lv ba ngươi tới gần trong hư không hỏa giới tầng lắng nghe c h u y ể n kỳ sinh vật ỷ p h ẫ n nộ ngữ điệu ngươi đối lửa nguyên tố bạo liệt tính chất sinh ra nhận thức mới đồng thời tinh thần của ngươi đột phá một ư ơ i năm ý ni phát ấn phát sinh biến dị ý ni h từ lòng bàn tay phun ra một đạo hình mũi khoan hỏa diễm tiêu đốt mục tiêu ý ni h fuji ngươi bây giờ có thể hướng hai mươi m trong vòng mục tiêu phát xạ một cái n ộ diễm n ộ diễm sẽ tự động truy tung ngươi c ử u thị mục tiêu n ộ diễm tại tiếp xúc mục tiêu trước tiên phát sinh bạo tạc cũng cùng phụ cận không gian hỏa nguyên tố sinh ra mắt x c h i ệ u ứng tiến một bước tăng cường bạo tạc chủng kích cùng hỏa diễm nhiệt độ nỗ diễm hưởng thụ tinh thần cùng pháp một lần minh tưởng vật chờ pháp tấn tăng lên một cấp tinh thần tăng cường đồng thời thu hoạch được biến dị ini pháp tấn tự động truy tung viễn trình h ỏ a cầu lần này sở cơ lót vệ lê m e n lữ trình có thể xưng hòa mỹ bất quá dù là doi đã thoát ly minh tưởng trạng thái hiện tại hồi tưởng lại y phật kinh khủng ánh mắt cùng gào thét vẫn có thể cảm thấy hỏa diễm tại thiêu đốt làn da bên trong hư không sâu xa phản phất có một đôi phun lửa con ngươi quăng tới nhìn chăm chú tùy thời chuẩn bị lật út lựa giận đem hắn đốt thành mảnh vỡ sợ hai vu pháp á t chế lan tràn linh hồn bắt đầu rung d y roi cắn răng ngồi ngay ngắn ở sở cơ lót ghê lê men bên trong nếm thử lần nữa minh tưởng hắn muốn lần nữa trực diện đầu kia giới linh chiến thắng sợ hãi khi hắn tiến vào minh tưởng lại đột nhiên phát hiện sở cơ lót ghê lê men bên trong hỗn độn năng lượng như cũ nồng đậm lại không tại có thể hình thành nguyên tố triều tịch viện trợ chính mình tới gần tứ đại nguyên tố vị diện chỉ dựa vào hắn lờ vờ sáu minh tưởng tạo nghệ khoảng cách tứ đại vị diện còn rất xa xôi khó trách làm bật nói chỉ có lần thứ nhất mới có thể thu được đột phá do hít sâu khẩu khí bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực nhìn thoáng qua mong mọi sứt Đã m u ố người lôi kéo đối kéo p h ư ơ n n h vậy tự nhiên thấy nguyên tố vị diện ta nhìn thấy bồi hồi trong đó một đầu hỏa diễm giới linh làm bật gương mặt kéo ra không che giấu chút nào chính mình đố kỵ ta từ trên sách nhìn thấy qua vật kia gọi y v bốn loại giới linh một trong chín mươi chín phần trăm vật chờ cả một đời đều không gặp được nó chân thân càng không có cơ hội hướng nó cầu nguyện hứa cái gì nguyện doi buồn b ự c ngươi không biết nó giống như g ì n có thể thỏa mãn nhân loại nguyện vọng nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chế trụ nó ở ngay trước mặt nó nói xong nguyện vọng doi tâm tình tốt một chút món đồ kia giống hai tiếng liền đem chính mình c h â n trở về còn hứa cái gì nguyện tiểu tử nói thực ra ngươi có phải hay không nữ thần may mắn con riêng không chừng doi thản nhiên tiếp nhận ca ngợi trước cho ta đến một cái pháp ấn thử một chút để cho ta xem tiến bộ của ngươi ạ ạt là được làm bật hướng hắn ngoắc ngoắc tay đứng tại hơn hai mét bước chân trước sau tách ra gồn gối nửa ngồi làm tư thế chiến đấu ngươi không trước mặt lên quen pháp thuẫn làm bật v ô v ô lồng ngực tiểu tử không cần lưu thủ đừng sợ làm bị thương ta ta nghĩ bản thân trải nghiệm một lần ngươi lực trùng kích vậy ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi roi l ư ớ t mắt năm ngón tay trái phát h ỏ a ra màu lam phụ chú đột nhiên hướng phía scu n o t the và vật chờ đầy một cái ẩm không khí nổ tung làm bật rên khẽ một tiếng như c u ồ n phong ngăn trở thân cây hướng về sau ngã sắt xuống dán dốc núi lăn vài vòng lại tiếp tục bật dậy đứng người lên thể khi i kzzz -z -z. ngươi thật đúng là đồng ý ngoan thủ bất quá lực đạo không tệ l à m bật nghe r ă n g trận mắt vớt vớt ngực bụng mặc dù so với ta tới vẫn là kém không ít h ỏ a hậu tiểu tử này ma lực thiên phú chắc tuyệt nắm giữ gợi ý năng lực thì tính sao hiện tại hắn phát ấn cùng kiếm thuật nhưng so với ta kém xa l à m bật tìm về mấy phần tự tin thử lại lần nữa biến dị phát ấn ta sợ biết làm bị thương ngươi ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được roi lắc đầu bước ra sở cơ lót vệ lêmen tầm mắt đảo qua ven đường nơi nào đó vàng nhạt cây đỗ quên hoa hoa bụi đồng nhiên ngưng lại năm ngón tay nhanh chóng vẽ ra chính tam giác phủ màu đỏ chú đẩy về phía trước ý nỉ phu di lòng bàn tay trước đồ án bên trong chui ra một cái đỏ thấm hỏa cầu xoay quanh không đến nửa giây bay vào cây đỗ quên bùi hoa ẩm tựa như sấm sét giữa trời quang cây đỗ quên bùi hoa nháy mắt bị nổ chia năm xẻ bảy lung ta lung tung bùn đất đá vụn vụn cỏ đầy trời tung bay một đám khói trắng nương theo ngắn ngủi nhiệt độ cao làm sương mù tán đi mặt đất lộ ra một cái đầu lớn lỗ thủng phu cận bùn đất bị nhiệt độ cao quay nướng thành màu đen mấy đoá ngọn lửa dọc theo bốn phía lan tràn cái này tạ mạ là cỡ nhỏ đạn xỉn sờ tạ a doi đuổi dùng ạ ạt phát ấn dập tắt ngọn lửa bất quá so với luyện kim bom y nỉ phu di phạm vi nổ không lớn lắm nhưng uy lực càng thêm tập trung so sánh một loại khắc công kích từ xa thủ nỏ nó khoảng cách cùng tốc độ phi hành đều có chỗ không bằng do i nhắm mắt hồi ức vừa rồi cảm thụ khác biệt với phổ thông y nỉ phát ấn phong thích biến dị phát ấn lúc hỏa nguyên tố trở nên càng thêm bạo liệt càng thêm thô bạo tại thể nội phun trào gây chú tay trái ẩn ẩn có một tia xé rách cảm giác cùng b ỏ n cảm giác đến nỗi tiêu hao pháp l ự c t bốn một cái ý nỉ phu di vẹn vẹn tiêu hao hai mươi điểm ma lực cùng phổ thông ý nỉ nhất trí nhưng uy lực tăng gấp mấy lần hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này cải tiến từ ý p h i pháp ấn tiềm lực to lớn nhưng đến chầm rãi nếm thử đ à o móc mà lại liên quan tới chiến thuật trong đầu của hắn một nháy mắt chu i ra mấy cái nguyên bộ chiến thuật bây giờ công kích từ xa thủ đoạn trừ thủ nọ ga bơ di e n còn có pháp ấn ý nỉ phu di cái trước truy tung thêm mê muội cái sau truy tung thêm bạo tạc như vậy chiến đấu bên trong có thể hay không tay trái pháp ấn tay phải nọ bắn song trọng tấn công từ xa hai bút cùng vẽ nháy mắt lực buộc phát tuyệt đối vượt qua cận thân kiếm thuật nhưng có một cái trí mạng thiếu hụt phi thường h a o ma dù là hắn bây giờ hai trăm điểm ma lực cũng tới không được mấy lần song trọng đà kích thuật sĩ thi triển h ỏ a cầu thuật không sai biệt lắm cũng liền loại h uy lực này hệ l ụ họ trọng pháp t ấ n có thể đỡ nổi lạm bật sắc mặt p h i ề n muộn than thở thật vất vả thành lập một chút xíu tự tin lần nữa bị đà kích tiểu từ này một phần trăm người may mắn tương lai nhất định là cái đại nhân vật lạm bật ao ước thêm thổ thức đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái mặt dây chuyển Ném qua. ngân liên đ ỉ n h chót một đầu mở ra miệng to như chậu máu đầu sói thu cất đi r ồ i n g ư ờ i thông qua cờ -E、as mỏ hẩn huy chương thí luyện có tư cách thu hoạch được scunothe h o c huy chương vệ sẽ mi dc đều là cái này ý tứ nhưng ta là cái vì b ấ phái r ồ i cường điệu nói cái kia không có ảnh hưởng chúng ta lại không cùng lệ tổ cướp người làm bật tiếng nói nhất chuyển chỉ là từ nay về sau n g ư ờ i cũng coi như cái vinh dự scunothe h o c ách là nam nhân cũng đừng cho ta nhăn nhăn nho nhó doi lúc này mới đem đầu sói huy chương tiếp h thân c ấ t kỹ bất quá đeo trên cổ vẫn là vì vợ phái huy chương lạm bật thổi tắt làm bằng đám đến bên trên hòa diễm mắt nhìn sát trời mặt trời đã bắt đầu ngã về tây còn có một giờ đến t r ạ n g v à tối đi thôi chúng ta nên trở về đi s keo bọn hắn nói không chừng đã đem dê rừng trên kệ dàn nướng quét dâng hương liệu chờ lấy chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng vậy các ngươi bốn người ban đầu ở sở cơ lót h ế lê men lần thứ nhất m ì n h tưởng về sau có hay không được cái gì đặc biệt b a n t h ư ở n g doi mau tới trước cùng hắn sau vai đi xuống sở cơ lót vệ lê men s dốc dạ t sĩ pháp tấn phát sinh biến dị có thể đem người biến thành khối lỗi mà lại càng gia trì hơn lâu ta vẫn cho rằng hắn chính là dựa vào biến dị ạ xỉ chậm chạp mà bền bị mị hoặc nữ nhân mới khiến cho các nàng điên cuồng mê luyến vậy cái kia trường mặt chết đáng tiếc không tìm được chứng cứ làm bất tiếc nuôi l ắ t đầu ta escel vệ sẽ mỹ liền bình thường lần thứ nhất minh tưởng cùng nguyên tố vị diện cách t r í ít một tòa bờ lu ư mùn pen doi nghĩ ngợi vai h ọ c đại k h á i kế thửa mẫu thân một điểm ma lực thiên phú mới có thể thu được biến dị pháp tấn trong lòng hắn dâng lên một vấn đề khác tại sao không đợi minh tưởng đạt tới cao hơn tạo nghệ lại đến sở cơ lót vệ l ệ men tiến hành lần thứ nhất khiêu chiến đại đa số vạch chờ đợi không được khi đó đã chết trong chiến đấu không bằng trước giờ đến minh tưởng gia tăng điểm thực tế sức chiến đấu roi gật gật đầu t r o n g mắt chuyển động sở cơ lót vệ l ệ men chuyển tới này là ngừng lạ bớt hôm nay p h á p ấ n tăng lên có ngươi công lao để tỏ lòng tặng tạng ta miễn phí cho ngươi một cái lời khuyên à tiểu tử đừng lại kéo cái gì bở dọ thơ hút nói thật cho ngươi biết ta hôm nay dẫn một đám người dặn dò ngươi nhất định phải tắt cái tia tâm tư lạm bật cuối cùng thổ lộ tình hình thực tế không có quan hệ gì với bở dọ thờ h ụ t mà lại ngươi cải biến không được chủ ý của ta r o i lắc đầu nhận thức một cái tên là s d e n s k u n o t thè cặt vặt chờ sao lạm bật đột nhiên dừng bước tầm mắt không vui hung tợn chất vấn tiểu tử chẳng lẽ ngươi sẽ đọc tâm thuật t ừ trong lòng ta đọc được cái tên này ngươi đ o á n đúng r o i trực tiếp thừa nhận ta nhìn thấy nội tâm của ngươi kỳ thật ngươi mười phần tán thành mặt t r ờ bở dọ thờ hút lý niệm không kịp chờ đợi gia nhập chúng ta đúng không lại là gợi ý năng lực lạm bật nghe xong lại khinh thường lắc đầu đừng cứ mãi lạm dụng gian lận thủ đoạn dò xét người tư ẩ n lại tự cho là thông minh khoe khoang không phải một ngày nào đó ngươi sẽ tự tử cắt quả cảm tạ nhắc nhở có thể gợi ý không bị khống chế ta thu hoạch tin tức phi thường ngẫu nhiên đủ loại đều có nói về s d e n đi ta cùng hắn là anh em thân thiết làm bật trùn xuống thân che m ũ i chui vào lúc đường hầm mặc dù nhận thức không đến một năm nhưng s d e n tính tình tính cách đúng vô cùng khẩu vị của ta ngươi trải nghiệm qua cái loại cảm giác này sao hợp tác với hắn như tơ lụi trơn tru hắn lại như vậy khéo hiểu lòng người lý giải ta hài hước khôi hải ngươi bây giờ liền rất hài hước r ồ i ánh mắt là lạ đừng ngắt lời nếu như hắn nữ ta khẳng định hướng hắn cầu hôn làm bớt vẻ mặt thành thật bất quá làm huynh đệ cũng rất tuyệt r ấ t e s k e l cũng là huynh đệ của ta nhưng cùng ngạch đèn còn là không cách nào so sánh được ngươi ngược lại là nói a tại sao nhấc lên hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt là bớt r ồ i sầm mặt lại ta nhìn thấy hắn tương lai tao nộ g mấy năm về sau hắn biết rơi vào một cái trong âm m ê u bị một đám tinh nhuệ lính đánh thuê truy sát trí tử làm bớt sắc mặt trắng n h u ậ ánh mắt trở nên rất phức tạp nghĩ hoặc kinh ngạc đ là bởi vì esden tiếp tay một cái uy thác giúp công tức nữ nhi giải trừ mượn rủa chọc giận bọn này vương quốc lại thần cho nên bọn họ hoặc là không làm đã làm thì cho xong thuê một đám kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê giết chết esden ngươi xem rõ ràng như vậy lạm bật giống to eddn làm sao đắc tội đám kia vương bắt đ ạ n rồi eddn cản bọn hắn đường roi lắc đầu trong ánh mắt lóe lên thổn thức mà lại s c n g n ó the cắt tại dân gian danh vọng rất tồi tệ có quý tộc chính là thống hận bọn hắn trừ chi cho t h ố n g khoái chỉ thế thôi có thể eddn là lý trí phái a cơ hồ không có tổn thương qua vô tội lạm bật nói tuyệt không nên như thế chết mất hắn như là kiến bỏ trên chảo nóng tại chỗ đào quanh ánh mắt lấp lóe đầu góc điên cùng chuyển động nếu như ta khuyên hắn không muốn tiếp nhận bất luận cái gì công tức ủy thác cũng có thể sống sót có lẽ sẽ chết tại những người khác trong tay do i nhún núi bay rất hài lòng hắn vẻ mặt kích động và c h ờ tin tưởng vận mệnh n g ư y i cái kia rõ ràng vận mệnh không có dễ dàng như vậy thay đổi gió lạnh từ mặt sông thổi tới lạ bậc nhất thời rơi vào trầm mặc ta đề cập qua đi gia nhập vợ giỏ t h ở hụt một vị sqnop theo tắt đồng dạng là lý trí phái đồng thời có một đoạn thống khổ chuyện cũ một ngày nào đó một cái xa lạ pháp sư để mắt tới hắn đem hắn gây tê qua đi mang về phòng thí nghiệm dùng hắn tiến hành các loại tàn khốc nhân thể thí nghiệm doi đánh vỡ cục diện bế tắc hắn bị giam ở trong lao sống không bằng chết đợi hai ba mươi năm thằng đến trước đây không lâu mới bị chúng ta cứu ra hắn có sai sao do chất vấn đi theo làm b ậ c nhảy lên thuyền gỗ hắn bắt đầu tạo nên hai mái trèo mạn thuyền đánh vỡ mặt nước doi thanh âm âm vang mạnh mẽ làm b ậ c ngươi không rõ sao nhỏ yếu chính là nguyên tội nếu như tự thân không có đầy đủ lực lượng hoặc là khuyết thiếu thế lực cường đại che chở bị cái này nguy cơ từ phía thế giới n u ố t hết gặp cái gì ngoài ý muốn cũng không kỳ quái nhỏ yếu chính là nguyên tội làm bật giống như lẩm bẩm suy nghĩ câu nói này đột nhiên ngẩng đầu lần nữa dò xét trước mặt vị này thiên phú dị bẩm lý tưởng rộng lớn tuổi trẻ h ậ u bối ngươi có thể cho ta một cái cam đoan chỉ cần ta gia nhập mặt trời bợ dọ thờ hụt eddn sẽ không phải chết cờ ae t mo h â n liền sẽ không l u ô n hãm thật có l ỗ i ta vô pháp cam đoan nhưng không thử một chút làm sao biết kết quả do nhìn về phía hắn lạ bận đáy lòng không hiểu bị xúc động tiềm ẩn đã lâu nhiệt huyết bừng lên hắn đột nhiên có loại dự cảm người trẻ tuổi này đem cải biến mặt trời lịch sử hắn rồi tiếp tục cà lơ phất p ơ xuống dưới qua loa cho xong chuyện mặc cho gia viên cùng thân nhất bằng hưu gặp nạn còn là cùng cái này mười mấy tuổi liền có thể nhìn thấy nguyên tố vị diện thiên tài cùng nhau đọ sức sóng r ồ i t h a n h nộ vị giặt làm việc còn cần tay người ta có thể cùng các ngươi trở về thậm chí gia nhập bờ dọ thờ hút cầu còn không được r ồ i trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra hướng hắn đưa tay ra chúng ta tùy thời hoan n ê n thành viên mới nhưng có thể hay không cũng nhận lấy ẻ đèn ta sẽ dẫn hắn tới gặp ngươi cùng nhau gia nhập hy vọng ngươi thực hiện hứa hẹn và chờ lẫn nhau bảo hộ đây chính là bờ dọ thờ hút tôn chỉ một trong nhưng hắn đầu tiên đến đi qua một đoạn thời gian khảo sát vậy chúng ta nói định thuyền gỗ đi tới sông trung ương xanh biết mặt sông gió bắc hướng mặt thổi tới làm bất thở sâu thở ra một hơi không hiểu hăng hái tiểu tử mặc dù ngươi thuyết phục ta nhưng là còn lại cái kêu ba người cũng không tốt như vậy khuyên bọn hắn sợ ngươi thao thao bất tuyệt hôm nay cố ý trôn tránh ngươi phái ta tới khuyên nói ta đã sớm đoán được r o i cười nói ngươi cứ việc yên tâm ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là kỳ tích chương ba trăm năm mươi hai tương lai cùng đi qua hai i một hai người trở lại cờ asr mỏ hần thời điểm bóng đêm bao phủ pháo đài chân trời dâng lên một vòng trăng tàn chính như làm bận nói đ ạ i sảnh giá nướng bên trên treo lên một đầu nướng xong dây rừng nhưng là g i ậ t ba người sớm dùng qua bữa tối về phòng đều không thể đánh cái đối mặt bọn hắn đang tận lực phòng ngừa cùng roi tiếp xúc tiểu quỷ chúng ta chuyến này đã hoàn thành mục tiêu dự chủ ngươi c h ớ ép người q u á đáng lo sưởi trong tường bên cạnh gã đại hán đầu chọc hào tâm nhắc nhở một câu roi lắc đầu nếu như không thể thay đổi sức nóc t h hoặc tiêu cực thái độ cái này minh ước không được cái tác dụng gì đã hắn đã lôi kéo đến làm bợt nói do kế hoạch có hiệu quả hắn quyết định tiếp tục từng cái đánh tan vào lúc ban đêm hắn thẳng đến chủ lâu đài tầng cao nhất gõ vang o à i h g ọ c các hạ phòng ngủ cửa lớn đồ tể của b ỡ lạ và kèn nhìn thấy ngoài cửa khách tới thăm lần đầu tiên âm u đầy tử khí trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt bất đắc dĩ chào buổi tối ta có chút sự tình m u ố n cùng ngươi tâm sự tuổi trẻ s c u n n o c k theo vì t ợ dáng tươi cười rực rỡ giang được không chiếu lấp lánh、gi、đến rất miễn cưỡng ngươi không cảm thấy quá mượn sao có chuyện này may bàn lại như thế nào roi đệ lại sắp khép lại cửa gô nát một cái chân cưỡng ép chen vào căn phòng để hắn nuốt không đến cửa ngày mai ngươi có phải hay không lại nên ra ngoài câu cá ngày mai tiến vào bờ lu mùn bèn du lịch rồi t r e o chọc một câu nhẹ nhàng tại vai h g ọ c trước ngực đẩy một cái đem hắn đẩy tới phòng ngủ thôi đi chúng ta thẳng t h ắ n đảm đừng có lại trốn tránh ta ta cũng không phải ngươi tình nhân cũ hiền nở phệ ách có thể hay không đừng luôn luôn n h ắ c lên nàng ta cùng nàng đã chia tay nhiều năm vai h g ọ c sắc mặt không vui lẩm bẩm một câu có thể ngươi trong lòng vẫn đối nàng nhớ mãi không quên doi tựa như quen tìm tới duy nhất một đầu ghế ngồi xuống giật căn phòng so hắn trong dự đoán càng thêm một mạc đệm lên ra t h ú giường tây trước giường một ngụm giương quần áo một cái giá áo sau đó g ô n g t u y ế t rộng rãi đại sảnh đầy đủ đến chàng đặc sắc kiếm thuật tranh tài kỳ quái làm sao không thấy được u ni còn tuyết trắng u ni còn đi chỗ nào rồi ngươi đến tột u cùng chuyện gì xảy ra nói hết chút cổ quái kỳ lạ vai họp đặt mông ngồi tại trên giường gỗ tầm mắt nhìn qua song sắt bên ngoài mặt trắng cờ ae giờ mò ẩn không có thuần khiết cô nương lấy cái gì thu hút ù ni còn roi gật đầu xem ra vai họp cùng yến nở p h còn có rất nhiều trò mới không có khai phá đi ra thì như cái gì ưu nghi còn chấn vân chấn ngươi coi nó là thành một cái tư nhân đề nghị là được hắn thu liếm trên mặt vui cười nghiêm túc nói nói thực ra liên quan tới vạch c h ơ bợ r ọ thơ hút ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ muốn hay không gia nhập xem ảnh một ta coi là làm bật đã giải thích cho ngươi đến đủ rõ ràng vai h g ọ c lắc đầu sứ ngọc the vì t ợ cùng sứ ngọc the học lập xuống minh ước liền vừa đúng tiếp xuống chúng ta nên mô phỏng cái chương trình đi ra hàng năm rút một đoạn thời gian tìm một chỗ tụ hội giao lưu tình cảm thuận tiện hô b a n hỗ trợ giải quyết phiền p h ư c không có quá nặng gánh vác làm gì cố chấp tại vật chờ b ờ dọ thờ hụt một cái lớn hết hiện tổ chức muốn khai sáng một tổ chức so trong tưởng tượng của ngươi khó khăn được nhiều dính đến các mặt vấn đề t h như điều lệ chế độ các ngươi chế định tốt sao quản lý loại hình nhân tài tìm đủ sao ai cho các ngươi xử lý các loại tạp vụ ăn mặc ngủ nghỉ tiền lương ăn bài công việc vật chờ liền không am hiểu cái này lĩnh vực này m â u đậm mèo đồng tử thoáng qua một kia suy tư giật nghiêm túc nói xem ra ngươi suy nghĩ tỉ mỉ qua ngươi không thích tiến vào quản lý sự vụ tự nhiên có khác người phụ trách không cần lo lắng mà lại dựa theo bàn sơ tư tưởng vợ dọ thợ thuật tuyệt sẽ không ép buộc thành viên làm việc không phải làm bật tuyệt sẽ không đáp ứng gia nhập vào r o i mỉm cười nói làm bật đồng ý rồi vai ngọc bất đắc dĩ lại thất vọng ngươi không nghe lầm qua thời hạn một tháng hắn sẽ cùng scu not ke vịm thợ cùng một chỗ tiến về thành nổ vì giác ta liền biết ra hỏa này không đáng tin cậy rõ ràng thương lượng phải hảo hảo vỗ ngực cam đoan để ngươi bỏ đi ý niệm quay người lại liền làm phản vai ngọc gầm nhẹ vuốt vuốt huyện thái dương thật sâu thở dài làm bật con trẻ tính cách này thoát ham chơi hắn đại khái muốn đi thành nổ v ì giặt đi dạo một vòng mở mang kiến thức một chút thành phố lớn phôn hoa rất nhanh liền biết cảm thấy chẳng ghét cho nên hắn ngươi cũng đừng quá coi là thật ta không cho là như vậy l à m bật cho ngươi mở cái tốt đầu do i chắc chắn nói hắn sớm muộn biết hướng các ngươi chứng minh gia nhập b ờ giỏ thở hụt là lựa chọn chính xác mà lại các ngươi không quan tâm mười năm sau vụ tai nạn kia sao không liên hợp lại lấy cái gì ứng phó nói tới điểm này vai hoặc biểu lộ trở nên nặng nề ngươi xác định không có nhìn lầm roi ta thực tế không nghĩ ra được cờ aege mò ẩn còn có cái gì đồ vật có giá trị ngoại nhân ngấp nghẽ ngươi không cảm thấy hoạt trở bản thân liền có giá trị rất lớn nhị độc chịu nhiệt đối với cực đoan hoàn cảnh nắm giữ viễn siêu thường nhân tính thích ứng hoạt trở là tuyệt hảo thí nghiệm tài liệu mà lại sku nót theo học phối phương đối với một ít tồn tại mà nói không thua gì vô giới chi bảo vì bảo hộ cờ aege mò ẩn các ngươi nguyện ý đem phối phương chắp tay đưa người sao hoặc là thuyết phục vệ cm mi rời xa tòa pháo đài này do nhìn chằm chằm giật mặt hắn biết đáp án cố chấp truyền thống khiến cho sku nót h e o tuyệt không chịu thua bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục thủ vững đến cuối cùng r ồ i ngươi gợi ý so ta tưởng tượng bên trong càng cường đại có thể nhìn thấy như thế cụ thể đột biến phối phương đây chính là cờ ae rờ mỏ ẩn lần nữa gặp tiến đánh nguyên nhân đến tận đây dẫn thoáng tin tưởng hắn tiến đoán bắt đầu nghiêm túc cân nhắc gia nhập cái gọi là h o c h trơ bở dọ thơ hút để scù not theo hộp scù not t h e viver scù not t h e cát scù not theo bẻ ơ tây ô sởn s c not theo d p h ả n thậm chí cả chưa bao giờ thấy qua mẹn t ì cỏ hết thể liên hợp lại có <cười> thể hay không ngăn cản <cười> tràn ngập hát ý thế lực cường đại sửa tương lai đúng còn muốn tăng thêm trước mặt vị này nắm giữ gợi ý năng lực thiên phú xuất sắc và chờ do nhìn ra trên mặt hắn ý động quyết định tiếp tục tăng giá cả cờ ae g mò hẩn bị kịch còn có nguyên nhân khác nguyên nhân gì cùng ngươi vận mệnh con gái có quan hệ g i ậ t nhữ mày sao trong đầu không tự chủ được chui ra một vị chuột mái tóc màu xám ngũ quan tiểu x ả o tinh xảo mang một ít nam hải tử khí hoặc bắt hiếu động lại lớn giọng tiểu nữ h à i nhi nói thế nào rất ngươi còn nhớ rõ vạ vẽ ở tạ cùng đú nhi con gái xin trạ tiểu công chúa xì gì sao khoảng thời gian này ngươi có hay không vấn ăn nàng ta chỉ là một cái thân phận h è n mọn nói chuyện hành động thô lỗ m o ặ c chờ giật bản thân giống như an ủi lắc đầu có tư cách gì đi q u ấ y giày cao quý công chúa điện h ạ húng chi ta nếu là dám đến nhà xin cha hoàng hậu cạ l ă n g thở tất nhiên cho rằng ta đối nàng cháu gái ngoan m à ý đồ bất chính nàng biết chém đứt đầu của ta ngươi vốn là như vậy đối với c i g i đối với hiến nợ phệ đều như thế tràn ngập một loại mâu thuẫn mị lực r o i lớn tiếng nói không muốn ngươi cho rằng ngươi nên tự mình đi nhìn một cái chưng cầu ý kiến của các nàng biết rõ ràng các nàng là muốn gặp ngươi còn là cùng ngươi giả mồm trời cho tịm trực tiếp điểm đi roi vai ngọc thấp giọng nói ta cũng nhìn thấy si xì tương lai chúng ta đã từng cùng một chỗ kinh lịch bỡ rổ kỳ lòn hành trình nhìn thấy giờ y ạ nữ vương l ẹ nàng v ạ c h trần si xì thân phận chân chính ngươi có nhớ thượng cổ huyết mạch con gái vai ngọc thanh âm trầm thấp vang lên ngoài cửa sổ bỗng nhiên tràn vào gió lớn thổi đến trùng mọt d è m vải hô hô rung động bên trên bầu trời ánh trăng lẩn vào mây đen tia sáng ảm đạm căn phòng hôn đội năng lượng phản phất đang đáp lại xương hô thế này trở nên sinh động thượng cổ huyết mạch nhưng so sánh mặt trờ đột biến phối phương chân quý được nhiều r ồ i gần tương chữ ngấp nghẽ thế lực của nàng cũng càng thêm khổng lồ đồng thời đối nàng kiên nhẫn ngươi vô pháp dứt bỏ vận mệnh ràng buộc đưa ra v i ệ thủ t đến cuối cùng vận mệnh con gái của ngươi vì cờ ae rờ mỏ hấn mang đến nguy hiểm cùng tai nạn làm sao có thể nàng là vương quốc người thừa kế vai hoặc phản bác xin t r a hoàng thất cùng sở kẹo lệch quần đảo kẻ thống trị vì nàng hộ giá hộ tống ai dám ra tay với nàng lại chỗ nào đến phiên mặt chờ bảo hộ r ồ i cười không nói dẫn tâm niệm thay đổi thật nhanh rất nhanh nghĩ rõ ràng chỗ mấu chốt coi như hắn tác phong cổ nắm chắc trung lập tuân theo truyền thống nhưng hắn vào nam ra bắc tin tức một điểm không bế tắc hắn nhớ tới tại bờ r ụ t xin t r a nghe được một chút tin đồn thất thiệt nghe đồn có người nói phương nam nhịp g ạ đế quốc quân đội tại ở n g nga sơn mạch không xa đóng quân nếu như tiếp tục hướng phía chính bắc tiến lên thế tất tiến vào xin t r a phạm vi thế lực phương nam đế quốc mưu đồ rõ rành rành rất lại nghĩ tới một chuyện tại bờ rồ kỳ lo lúc biến thành giờ ỉ ả lai giống máy móc phở dê xe nẹt tổng đốc thậm chí như vậy sự tỉnh cờ chắc xì di một trận trách cứ nàng lung tung chạy trốn phá hư xin cha cùng vợ đần đồng minh khiến cho xìn trạ càng ngày càng thế đơn lập bạc xì dị còn cần mặt trời đến bảo hộ cái kia chỉ có thể nói rõ nguyên bản bảo hộ nàng xìn trạ vương thất cái kia tràn ngập không chế d ụ c hoàng hậu c ả l ặ n t h ở bị nịp gạ cho vai học đống nhiên giật mình gió đêm từ cổ sau vào tới trong bất chi bất giác toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh lần nữa nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi thâm thúy m è o đồng tử trở nên rất phức tạp vị này nghi là tiên tri s u nót k h e vị vợ mặt trời vậy mà tùy tiện liền hướng hắn lộ ra tương lai một trận chiến tranh hướng đi quá mức không chân thực nếu như xì dị xảy ra bất chắc ngươi sẽ ngồi yên không để ý đến sa dẫn để tay lên ngực tự hỏi lắc đầu không chỉ như vậy một khi chính mình đúng tay vẽ xe mi ê s kéo l à m b ậ c dù là ngoài miệng nói đến lại khó nghe bằng bọn hắn mấy chục năm giao tình không có khả năng ngồi yên không để ý đến cờ a s -E、giờ mò ân bị cuốn vào tiến đến tỷ lệ không nhỏ loại tình huống này hợp logic dẫn ngươi cũng được chứng kiến ngoài ý muốn lật u chố lợi hại coi như ngươi cùng xì gì, gì tạm thời tách ra doi c h ầ m giọng nói vận mệnh cuối cùng sẽ đem nàng đưa đến trước mặt ngươi để các ngươi cùng sinh tử cùng chung h o ạ nạn đến lúc đó nếu như skunothe hoặc còn là chỉ có bốn người các ngươi thủ vững người coi như tăng thêm chúng ta skunothe vipter vẫn còn thiếu rất nhiều hết thẻ đều sẽ bị cọ rửa đến hải cốt không còn Rồi hít sâu một hơi ám kim con mắt dừng lại tại vật chờ trên thân nếu như ngươi không nguyện ý cải biến không nguyện ý gia nhập chúng ta phát triển lớn mạnh thuộc về vật chờ thế lực bằng vào hiện hữu lực lượng t u y ệ t kế vô pháp bảo hộ quê hương của ngươi cờ ae giờ mò ẩn vận mệnh con gái của ngươi cg gặp quỷ ngươi là ác ma sao nhất định phải dùng tàn nhẫn như vậy trực tiếp thuyết minh phương thức dẫn thất thố đứng lên thân thể dạ bước tê thanh nói coi như ta gia nhập bờ dọ thờ hút sau đó b ă n g vào trên thế giới tìm không ra mấy cái đến hoạt chờ, liền có thể ngăn cản có thể so với quân đội thế lực ngươi cho rằng khả năng sao cải biến dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh ám kim con ngươi cùng hổ phách con ngươi và chạm ra tia lửa roi vui mừng không sợ cùng phẫn nộ vai hoặc đối mặt gia nhập bờ dọ thờ hút đem đám học đồ bồi dưỡng chí ít có thực hiện hoàn mỹ kết cục khả năng xuất sinh nhập từ đồng bạn không tại làm vô vị hy sinh tất cả mọi người có thể thu được hạnh phúc tới đi Rồi hướng hắn đưa tay ra cùng chúng ta cùng một chỗ về nổ vị giạt v ì hoạt chờ ngày mai mà phấn đấu ngươi thật là một cái nhỏ ma quỷ rất vóc gì v ì a lập lại thô giáp bàn tay ở giữa không trung dừng lại một chút t r u n g điệp cầm người trẻ tuổi tay lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đừng để ta hối hận quyết định của ngày hôm nay còn có đừng để ta quan tâm lung ta lung tung tạp vụ ngươi yên tâm b ợ dọ thợ thuật tuyệt đối sẽ không để một cái người ngoài nghề đem sự t ì n h làm cho dối loạn như vậy chúng ta liền nói rõ hôm nay đàm rất nhiều doi hài lòng truyền thân đi đến cửa ta nghĩ ngươi cần thời gian tiêu hóa một chút ngấp nghẽ sư cù nóp theo hợp phối phương cùng thượng cổ chi huyết địch nhân xin trạ cùng nhịp g ạ chiến tranh hướng đi quá nhiều quá nhiều tương lai tin tức tràn ngập n ã o hải dẫn sát mặt p h í m hồng tóc trắng phía trên mồ hôi khí bốc hơi cần hoãn một chút nhưng hắn tựa như một cái uống liệt t i ể u nghiện nam nhân không nhịn được muốn uống đến càng nhiều r ồ i cái gọi là gợi ý chỉ cần ngươi muốn muốn ngươi trong lòng nhớ nhung liền có thể nhìn thấy sao rất gọi hắn lại làm sao có thể ta không phải là nói qua gợi ý kết quả tràn ngập tính ngẫu nhiên doi lắc đầu bật cười vậy ngươi giải thích như thế nào nhiều như vậy cùng cờ a e z e mõ hẩn cùng ta tương quan sự tình vai ngọc tầm mắt lấp lánh nhìn lại bởi vì ngươi là nhân vật chính r o i trong lòng nói một tiếng bởi vì ta cùng các ngươi tiếp xúc tương đối nhiều cho nên lại càng dễ thu hoạch được tương quan gợi ý là nguyên nhân này giật hô hấp có rồi một nháy mắt đình trệ ngồi tại trên giường gỗ mười ngón đan sen trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương như vậy ta có thể hay không tư vấn một mình ngươi rơi xuống ngươi cứ hỏi nhưng gợi ý không bị khống chế doi sông ánh mắt thấp thỏm vai ngọc tiếp nối lắc đầu trong a k nhất đầu tin h ra đoán. m tức b điên đầm cuồng lan lộn giật hít sâu một hơi tự dễ ưu vừa khổ chát chát cười một tiếng một nữ nhân đem ta ném cho vẽ sệ mi nói xác thực tại ta lúc còn rất nhỏ mẫu thân vứt bỏ ta đem ta vứt bỏ tại cờ a l mỏ hơn ngoài cửa lớn sau đó sku n o t h e hoặc vệ x ệ mì thu dưỡng ta dẫn ta tiến vào vật chờ chi đạo nghe có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi dưới đ ạ i đa số tình huống mẫu thân chỉ biết khẩn cầu vật chờ không muốn mang đi con của mình nàng lại đối với ta tránh không kịp ách có lẽ nàng có một loại nào đó n a n ngôn c h i ẩn r o i an ủi dân phản phất không nghe thấy giải thích của hắn tự lẩm bẩm tố chất thần kinh nói những năm này ta còn một mực đang nghĩ ta đến cùng có thể hay không cùng năm đó đem ta ném cho vật chờ nữ nhân kia gặp nhau vạn nhất gặp được nàng nàng nhìn ta màu đập dựng thẳng đồng từ lúc lại có phản ứng gì ta lại nên nói cái gì hỏi nàng thứ gì vấn đề tỉ như vì sao lại vứt bỏ ta rất khỏe mắt ẩn ẩn ế ẩm s ư n g có thể chúng ta bảy tám mươi năm cũng không thể đợi đến vận mệnh trùng phùng ta vẹn vẹn từ vẹn sệ mì trong miệng hỏi tới tên của nàng vị rèn nạ một vị nữ tính giờ ỵ cùng tuật h sĩ nàng hiện tại đến tột u cùng người ở phương nào ngươi gợi ý có thể viện trợ ta tìm tới nàng sao roi rất ngầm đầu đầy dây chờ mong nhìn về phía hắn cho ta chút thời gian. c doi lắc đầu nàng cùng đại bộ phận dở ý đồng dạng khắp thế giới du lịch còn gánh vác thảo dược chức trách của thầy thuốc thay người chữa bệnh nhưng nàng không có chỗ ở cố định hành tung thành mê chí ít ta tìm không thấy rất sắc mà tạm đạm túi thấp đầu xuống nhưng ta còn n g o ạ i ý muốn liếc về một cái khác c h ẳ n g cảnh cùng ngươi thân thế có quan hệ r d i hít sâu thay nữ nhân kia nói ra giải thích một cái tóc trắng nam nhân tại trước khi chết sinh ra h ảo giác hắn nhìn thấy một cái đ ồ s á t quái vật nam tử huyết tượng bên trong nam tử nói cho hắn chính mình gọi là giúp bóp gì v ì ạ g i ấ t hơi từ ảm nhiên cảm xúc bên trong rút r a trong lòng dâng lên kinh ngạc hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy cái nào đó sắp chết tóc trắng nam nhân chuyện khi nào cho nên sau đó cái này sắp chết nam nhân chiến sĩ loài người cổ dìn nói cho thê tử của mình người thi pháp vị rèn nạ trong bụng của nàng chưa xuất thế h ả i tử tên là t e spop gì vị ạ đồng thời tiên đoán đứa bé này là cái sinh ra màu đậm mèo đồng tử vặt trơ thê tử cho rằng đây là vận mệnh ý chỉ. thuận theo cổ dìn di ngôn đem hải tử đưa cho cờ ae g ờ mỏ hơn vặt trơ nuôi dưỡng do nhìn chằm chằm giờ bởi vì vận mệnh lực lượng đứa bé này thuận lợi gắng gượng qua chỉ ổ h ó the g ra xét trở thành skunop the h o ặ t trơ cùng thượng cổ chi huyết người thừa kế ký kết ngoại ý muốn luật đu é ớt nạ ẹp sơ rằng mượn đi doi thổ lỗ một đoạn thượng cổ lời nói lặp lại bở r ổ ký l ỏ n giờ ý ạ nữ vương nói qua một câu đồng thời cho ra một loại khác giải thích ý n e s e t đem ảnh hưởng toàn bộ thế giới hướng đi hô căn phòng bên trong lâm vào một đoạn thời gian trơ mặc qua hồi lâu làm rõ đầu mối rất mím chặt đôi môi biểu lộ nghiêm túc bên trong sen lẫn hoang mang ý của ngươi là cũng không phải là vì d ẹ n nạ vứt bỏ ta mà là phụ thân của ta cái kia gọi là c ổ dìn tóc trắng nam nhân bởi vì trước khi chết ảo tưởng quyết định vận mệnh của ta có lẽ không chỉ có là ảo tưởng roi cười cười nhưng nếu như nghĩ như vậy có thể để ngươi cảm thấy dễ chịu một chút ngươi có thể cho rằng như vậy ngươi muốn hiểu rõ rõ ràng hơn cái kia phải đợi ta nhìn thấy càng nhiều rồi thanh â m ngừng lại cùng một chỗ trở lại thành nổ v i giặt về sau chương ba trăm năm mươi ba đừng nói cho bọn hắn vào đông nắng ấm t r e o cao chân trời gió sớm vất qua cờ a e r mỏ hần bao la vùng bỏ hoang cổ lao cứ điểm cao ngất tường thành bỏ đầy màu vàng mảnh vỡ sân huấn luyện vang lên nặng n ề thờ dốc hai đạo người cầm kiếm cái bóng ngay tại kịch liệt giao thủ cao tốc đột tiến ván gọn thân hình đụng làm một đoàn giống như hai đạo dây dưa tia chớp màu bạc bang bang lưỡi kiếm một nháy mắt giao kích mười mấy lần tia lửa văng khắp nơi phản xạ ánh nắng kéo ra liên tiếp c h ó i mắt quy tích hô hai đạo thân hình đột nhiên tách ra đều tự bảo chỉ lấy công thủ dai nghi cày vị khởi thế ánh mắt sắp bén im lặng r ằ n g c o một lát r ồ i trả lại kiếm trở vào bao tay phải ngón cái cùng ngón trỏ gỡ xuống gãy chỗ một tốn đứt gãy tóc lâm ly mồ hôi tùy ý c h ả y xiết hô thật đúng là k ị liệt thân vận s l ta cho là ngươi sẽ để cho ta thắng một lần nhiều lần ngược đãi một cái thái điều có ý gì ngươi cũng không phải phổ thông thái đ i ệ u mặt theo người đàn ông vạm vỡ lắc đầu ngã ngồi tại cây lược gỗ c ọ c một bên nâng ly một ngụm t ú i nước ta tin tưởng lệ tổ cũng không biết thủ hạ lưu t ì n h có như thế một vị thiên phú xuất chúng đệ tử khẳng định phải hảo hảo mài rũa một chút est chuyển qua thấm mồ hôi mặt hỏi hắn giống như không có nói tới ban đầu là làm sao chiêu đến ngươi người học sinh này ngoài ý muốn luật hoặc là nguyên nhân gì khác r o i tại người đàn ông vạm vỡ ngồi xuống bên người sắc mặt bình tĩnh chậm rãi ràng thuật hơn một năm trước kia ạ ẹ đi nông thôn một tòa cụ nát thôn trang nhỏ chính lọt vào gờ dạ vợ hạt thai họa chết mấy người trong làng lòng người bàng hoàng tất cả mọi người không dám ra ngoài trốn ở trong phòng lo lắng hãi hùng t h ẳ n g đến ba vị s u n o t h e vì vợ đại sư đi ngang qua đón lấy ủ ị thác mới chung kết một đầu ma vật mang tới sợ hãi sau đó một cái ngây thơ thiếu niên từ đối với lực lượng hướng tới chủ động đưa ra thỉnh cầu tạm biệt người nhà đi theo s u n o t h e vì vợ mặt trờ đạp lên lữ chỉnh e s q t e giã thu con ngươi có rồi một nháy mắt k u ấ t trường hắn không thể nào tin được loại này giải thích ý của ngươi là lẽ t ổ bọn hắn lấy không một cái học sinh thay cái góc độ ta chiếm hết tiện nghi đơn độc hưởng thụ ba cái lao sư toàn phương vị chỉ đạo bước vào vật chờ chi đạo thế giới lớn không thiếu cái lạ e s c trên mặt dữ tợn r u lên ánh mắt trở nên rất phức tạp nguyên lai、like、còn có n g ư ờ i loại này quái tiểu hài người bình thường đối với chúng ta ghét bỏ căm hận ngươi lại chủ động yêu cầu gia nhập s k u n o c k t e viper chẳng lẽ không sợ chúng ta khác hẳn với thường nhân bề ngoài cùng xử sự, sự phương thức ngươi không cảm thấy con ngươi dựng thẳng rất xinh đẹp roi cười dẫn nói chỉ ít từ đây không ai dám xem nhẹ ta đến nỗi tính tình tính cách ở chung xuống tới mới biết được đơn giản trực tiếp dù sao cũng so hư tình giả ý mạnh hơn khu khu e sẽ tựa hồ bị sặc đà đến háng r ọ n g một cái dùng s ắ c bén ánh mắt nhìn về phía roi xem ảnh một có thể cha mẹ ngươi đều còn tại nhân thế lại không thua thiệt h o t chờ một điểm thù lao bọn hắn nguyện ý đem ngươi giao cho hoạt trơ còn là nói bọn hắn không thích ngươi trên thực tế bọn hắn thương tâm thấu mãnh liệt phản đối ý kiến của ta có thể ta cuối cùng thuyết phục bọn hắn doi nghiêm túc nói ta lúc ấy gần mười bốn tuổi có tư cách quyết định nhân sinh của mình ngươi bỏ được sao trở thành một tên người biến dị từ nay về sau sẽ không tiếp tục cùng huyết mạch trí thân liên hệ trở thành mặt trời liền nhất định phải đoạn tuyệt thân nhân quan hệ ta không nhớ rõ có loại quy định này doi s ắ c mặt trở nên ngu hòa ô kẹt bọn hắn đều cân nhắc là được đã sớm đem người nhà của ta tiếp vào thành nổ vị giác bọn hắn bây giờ trôi qua so nông thôn hạnh phúc thanh nhàn được nhiều thậm chí còn rút sạch cho ta sinh cái đệ đệ ta tùy thời có thể đi nhìn bọn hắn E sẽ hít sâu hít hơi, một tầm ra ngoài ngoài ý muốn luật hoặc là nói vận mệnh cho phép cuối cùng rồi sẽ cùng những cái kia đem bọn hắn giao cho vật c h trở thân nhân dần dần từng bước đi đến vật c h trở cuối cùng cả đời đại đa số thời gian đều là cô độc đây là mỗi cái học phái số mệnh có thể cái này tuổi trẻ hậu bối vì sao như thế không giống bình thường s k é hỏi ngươi khi đó là thế nào nghĩ chỉ là ao ước vật c h trở thân thủ liền muốn gia nhập chúng ta ta một cái bạn tốt bị gờ dạ vờ hạt sát hại cái này khiến ta ý thức được người bình thường quá mức yêu ớt trừ lòng người hiểm ác còn muốn đối mặt tàn nhẫn xảo trá ma vật muốn sống sót còn muốn sự ố n g đ ư ợ thật t có chứng o m minh lựa chọn của ta không sai cùng nhau đi tới hắn kết giao rất nhiều thầy tốt bạn hiền kinh lịch các loại kỳ quái sự kiện cũng từ m ộ từ cái yếu u đ ố này trẻ tuổi như vậy cũng đã bằng vào tự thân cố gắng cải biến chính mình cùng người nhà vận mệnh mà、S、tại cái tuổi này chỉ có thể mặc cho vận mệnh tay gậy nước chảy bẹo trôi đi theo cờ ae giờ mỏ hần đồng bạn rất cùng nhau huấn luyện mơ mơ màng màng liền qua mấy chục năm trong đầu rất ít sinh ra qua phức tạp như vậy tính tích cực ý niệm hắn đột nhiên có chút chờ mong tương lai gia hỏa này có lẽ đem cải biến mặt t r ờ cái này chỉnh thể vận mệnh đừng chỉ nói ta a doi con ngươi đảo một vòng s l ẹ o lại hay không tâm sự ngươi ban sơ là thế nào đến cờ ae r mò hơn đến ta có dự cảm vấn đề này ngươi khẳng định hỏi tham q u a d ra rước cùng làm bớt đầy đủ hiểu rõ tương lai minh hữu mới có thể tốt hơn hợp tác chuyện xưa của ta rất phổ thông s k vớt cằm nói là ngoài ý muốn luật thù lao bị vệ sệ mỹ đưa đến cờ a e r mỏ hận cụ thể là nguyên nhân gì ta không nhớ ra được ta cho rằng không cần thiết lại đi truy nguyên ta chỉ nhớ kỹ một điểm từ ngoài ý muốn luật ký kết ngày đó bắt đầu e s k e l rồi nói tiếp cờ a e r mỏ hận là được nhà của ta vệ sệ mỹ chính là phụ thân của ta như vậy vì bảo vệ mình quê hương khiến cho cờ a e r mỏ hận tương lai không đến mức bị công phá sẽ không lại lần bị người xâm nhập trà đạp do i nhìn chằm chằm hắn con mắt mời nói skeo đại sư có thể hay không đến thành nộ vị giác chỉ đạo chỉ đạo và chờ mợ dọ thơ hút nhanh m ộ n nhanh miệm tiểu tử s keo bất đắc dĩ nói mặc kệ chuyện gì đều có thể kéo tới phía trên kia đi b ợ dọa thợ thuật là cái tốt tư tưởng nhưng trước mắt giai đoạn liền cái hình thức ban đầu đều không nhìn thấy chúng ta làm sao gia nhập chính là bởi vì còn chưa c ấ t bước mới cần các ngươi gia nhập thành viên mỗi người phát biểu ý kiến của mình hợp n h ư u hợp sức nghiên cứu một bộ hành động cương lĩnh vây quanh phát triển mặt trở hạch tâm tôn chỉ rồi thanh em ngừng lại đúng rất cung lambert đã đáp ứng mời ngươi cho bọn hắn hạ độc s keo con mắt h i p thành một đường n ự khí kinh ngạc lạ bật tên kia làm phản không kỳ quái nhưng giờ thực tế như n g là cái cọng dơm cứng ta hướng bọn hắn lộ ra tương lai bọn hắn muốn tao nộ một bộ phận nan đề roi thẳng như nói sqnop the vì v tợ cùng sqnop the h ợ c liên minh không đủ cường đại chỉ có đem mặt trơ b ở dọ thờ hút phát triển tập hợp hiện có đại bộ phận mặt trơ bồi dưỡng được số lượng không ít học đồ mới có thể giải quyết phiền phước ngươi ngược lại là cùng ta lộ ra lộ ra tương lai của ta sẽ gặp phải những cái tiên nguy hiểm Ản người tương lai sẽ thích trên đầu s ư ở n g dài nữ nhân cho nên có khả năng bị bọn chúng hút thành người khô e sẽ yên tĩnh trong chốc lát biểu lộ trở nên rất kỳ quái tao mày lại bung ra người chỉ là s u k u b u s ừ m hoa kế bị ta nói chúng đi đặc biệt phẩm vị nhưng không cần xấu hổ hút thành người khô liền thôi ngươi còn có cái uy hiếp càng lớn hơn doi s á c mặt c h u y ể n t h à n h nghiêm túc liên quan tới điều ấy ta đồng thời không có nói g i t cùng làm bớt e sẽ không khỏi nín hơi ngưng thần ta được đến gợi ý là mười năm về sau c ae rờ mò hần lọt vào tiến công bốn người các ngươi người bên trong sẽ xuất hiện người hy sinh b ă n g r a túi nước bị năm cái đầu ngón tay bóp thật sâu lõm vào s kéo nguyên bản bình ổn tiếng hít thở rõ ràng biến trọng ai r o i mí môi có chút không đành lòng nói các ngươi xem như phụ thân người kia s trên mặt thoáng qua một nháy mắt kinh ngạc thu liễm biểu lộ phía bên trái nương đến tại băng lãnh trên tường thành nhắm mắt lại lâm vào trầm mặc r o i ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem đây là cái rất tàn nhẫn đáp án hắn nguyên bản không có ý định nói ra có thể doi thực tế không biết s còn có cái gì uy hiếp đối với hắn mà nói vị kia vừa là sư vừa là phụ làm bạn bảy tám chục năm lão nhân chính là hắn người thân nhất thân nhân mất đi mới có thể thay đổi tư tưởng của một người ta đây cũng là vì cứu vớt v ẹ t xe mì cải biến vận mệnh của hắn do i chỉ có thể như thế bản thân ă n ủi qua thật lâu e s kéo hỏi chúng ta cùng v ẹ t xe mì cùng một chỗ dọn đi có thể tránh thoát đi sao ta không xác định do i rất kinh ngạc đối phương sẽ hỏi ra loại lời này hắn cần phải lòng dạ biết rõ v ẹ t xe mì tuyệt sẽ không vứt xuống mấy trăm năm quê hương chạy trốn cũng có thể có lẽ không thể nhưng ta nghĩ đối mặt bất ngờ tới địch nhân nguy hiểm cùng nó trốn tránh không bằng để tự thân trở nên mạnh mẽ nếu như chúng ta liên hợp không tại giống như trước như thế dậm chân tại chỗ mà là khỏe mạnh trở nên c ư ờ n g thịnh như vậy hoàn toàn có khả năng tại nguy hiểm giáng lâm trước chủ động xuất kích đem nó bốn roi tại s kéo trước mặt xiết chặt năm đấm bóp chết trong trứng nước s kéo t h ầ n sắc chấn động đ ỗ n g nhiên đứng lên thể hắn dội lưng một cái ánh nắng về xuống đem hắn thân ảnh hình chiếu tới mặt đất tựa như tình ngủ manh thú hiện lộ tranh vanh g i n g n a n h đáp ứng ta roi đừng đem chuyện này nói cho bọn hắn ba cái ta cam đoan thủ khẩu như mình r o i gật đầu cái kia liên quan tới b ạ c h t r ờ bờ dọ thơ hút e sẽ tầm mắt dừng lại ở trên người hắn chúng ta sẽ đi làm khách nhưng s k u n o p the vì vợ phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý ta cùng giật giật làm bất nếu là thêm tại cùng một chỗ khẩu vị to đến kinh người các người đến tại thành nổ v ì giật chuẩn bị đầy đủ đồ ăn còn có rượu ngon bây giờ s k u n o p the m o ặ c tam kiếm khách đáp ứng nhập bọn còn kém cái lao ra tử r o i phấn chấn cơ cơ quả đấm gần đoạn thời gian cố gắng cuối cùng không có thất bại nhưng không có gấp đi đả động vẹ xe mi và chờ bợ dỏ t h ở h ụ t đã thành kết cục đã định hắn cũng nên tìm chút thời giờ thật tốt chỉnh lý sở cơ lót g h lê mật thu hoạch tạm biệt e s kẹo về sau hắn liền trực tiếp ra khỏi thành lâu đài đi vào một chỗ to lớn dưới cây cao su đất hoang hắn khoanh chân trên mặt đất lần nữa tiến vào minh tưởng một lát sau từ đen nhánh minh tưởng trong hư không rời khỏi thở dài rời khỏi sở cơ lót g h lê mật về sau hắn đổi vô số địa phương nhiều lần nếm thử đáng tiếc lại không thể phát sinh loại kia thần kỳ hiện tượng nguyên tố triều tịch thôi động hắn lái về phía nguyên tố vị diện lần tiếp theo gặp được loại này thời cơ xa xa xa kh gặp một lần ý phơ nghe n ó giống hai tiếng ý nhì phát sinh biến dị nếu như có thể nhìn thấy gió d ư ớ i tầng dịn thủy quyển tầng mạ d i đ ờ địa giới tầng giờ ao cái k h á c năm loại phát ấn sẽ hay không phát sinh tương ứng biến hóa ừ m luôn có cơ hội hắn có loại m a n h liệt dự cảm nếu như lv sáu minh tưởng có thể tăng lên tới lv m ộ ư ơ i không cần mượn nhờ ngoại lực hắn bằng vào minh tưởng liền có thể độc lập đến tứ đại nguyên tố vị diện lần này ý nhì biến dị cũng làm cho hắn ý thức được một ít tình huống một lần thâm trầm minh tưởng phát ấn cùng tinh thần lại lấy được tăng lên điều này nói rõ chọn bộ hoạt trờ hệ thống sức mạnh đã bắt đầu sinh ra liên động hiệu ứng tiến một bước chặt chẽ kết hợp như vậy làm học phái kiếm thuật phát ấn hoạt trờ giác quan luyện kim các loại tăng lên tới trình độ nào đó về sau phải trăng đem lẫn nhau xúc tiến đệ xuống liên miên cảm nghĩ trong đầu doi bắt đầu luyện tập i ni fuji năm ngón tay trái giữa không trung vẽ r a đỏ t h â m phụ chú hướng về phía cách đó không xa một đống nhô lên nhỏ đống đất đột nhiên đ ẩ y r a ẩm tựa như đất bằng một cái kinh lôi trong chốc lát đống đất phân thành vô số khối vùn cung vụn cỏ đẩy trời bay tán loạn lộ lỗ ra phía như thủng. hào dưới cái Tiêu i to vậy một ma m lực cái y nỉ phu di tựa h như cỡ nhỏ đạn xỉn sờ ta đủ để phá vỡ quen pháp tuấn tạo thành tổn thương cho dù là s c u n o t k e vì vợ sở trường pháp tuấn xệ dịch thi triển một mươi cấp quen pháp tuấn nhưng đối phó ma kháng pháp ấn hệ ly họ chọn miễn cưỡng phá vỡ liền hao hết dư lực doi trước đơn độc luyện tập i ni fuji vứt xuống năm cái hố đất hao phí một nửa ma lực sau đó bắt đầu nếm thử loại thứ hai huấn luyện đồng thời sử dụng hai loại tấn công từ xa thủ đoạn tốc độ càng nhanh khoảng cách càng xa ẩn nấp nỏ bắn cùng sát thương phạm vi càng lớn hiệu quả cùng động tính đồng dạng kinh người n ộ diễn p h á t ấn dưới ánh mặt trời hoang vu thổ địa bên trên mặt t r ờ h ồ gối lửa ngồi ám kim con ngươi nhắm chuẩn nơi s a một gốc cao lớn rắn chắc cây cao su giả tay trái thành thạo vẽ da đỏ thấm tam giác phụ trú tay phải nâng t h ủ nỏ bóp đúng thời cơ b ó c cỏ nín hơi ngưng thần siêu bốn đ o ạ bốn màu xám n ỏ t i ễ n đinh lên cây khô mũi tên chui vào vỏ cây màu da cam hỏa cầu theo sát phía sau ẩm một nửa mũi tên bị ngọn lửa nổ bay mảnh gỗ vụn văng khắp nơi thô giáp cây cao su ra đốm lửa nhỏ trợt lóe lên lên mảng lớn cháy đen b ư ớ c lên một đám khói trắng ẩm à à thổi t ắ t ngọn lửa r ồ i phân tích ra song trọng tấn công từ xa phía dưới vô luận là quen hệ lụy họ chọn hay là thuật sĩ、si、ma lực hậu thuẫn đại khái dẫn đầu đều sẽ bị một kích mà phá đáng tiếc đồng thời vận dụng hắn còn vô cùng không thuần t h ủ đứng tại chỗ bắn bia vẫn được nếu như là tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong bảo trì vận động sử dụng hoặc là công kích di động cao tốc mục tiêu như vậy hắn phóng thích tốc độ cùng chính xác biết giảm bớt đi nhiều đây là tại cả hai đều có thể sửa chính đường đạn điều kiện tiên quyết nếu như thủ nỏ cùng n ộ diễm triệt để kết hợp thì như bạo tạc hỏa diễm tiễn vậy liền hoàn mỹ vô khuyết đã có thủ nỏ ấn ấp nhanh chóng cự ly xa cũng có nỗ diễm lực sát thương đương nhiên hắn chỉ là tùy tiện ngấp lại lập tức đầu nhập khổ luyện một bóng người tại hoang giao g i ã địa bên trên bán v ọ t chuyển hướng thỉnh thoảng hướng về phương xa cây cao su lật út lít nha lít nhít tên n ỏ ném ra nhiệt độ cao ánh lửa thẳng đến ma lực hao hết do trở lại pháo đài tìm tới vệ s e mi chương ba trăm năm mươi b ố vệ xe mi chuyện cũ phía tây tòa tháp đỉnh chót c á t h c á c làm người buồn ngủ tiếng vang bên trong vệ s e mi nằm tại cũ kỹ trên ghế xích đu nhàn nhã phơi mùa đông buổi chiều khó được mặt trời hắn nhớ tới giữa trưa tại nhà ăn kiến thức già nuôi lỏng trên gương mặt kìm lòng không được lộ ra một vòng mỉm cười nguyên bản đối với tiểu tử kia tránh không kịp giờ ậ t sg lại l khôi phục bình thường thái độ vui chơi giải trí nói đùa đấu v õ mồm điều này nói rõ bọn hắn liên quan tới mặt trời bợ dọ thờ hụt thảo luận đã có kết quả cờ a e g mò hẩn âm u đầy t ử khí nhiều năm cái kia hai tên tiểu tử tính tình cũng biến thành l g ộ t n g ạ c tiêu cực nhất là giờ dịch, càng ngày càng như cái đa sầu đa cảm lại hướng nội lao bà mặt t r ờ tuổi thọ dài như vậy nếu như không thể vui vẻ tích cực sống sót há không tương đương với một loại tra tấn nếu như tại do nhúng tay phía dưới g ấ c cung sg có thể hơi cải biến một cái thái độ sinh ra một điểm tích cực biến hóa hắn vui thấy kỳ thành thùng thùng lễ phép tiếng đập cửa qua đi nhẹ nhàng bước chân từ xa mà đến gần dũng cảm chàng trai tình hình chiến đấu như thế nào vệ sĩ mỹ cũng không quay đầu lại cười hỏi ngươi thuyết phục mấy cái kia cố chấp ra hòa sao ngài cũng biết rồi r ồ i đi đến bên người l a o nhân đưa tới một bình chỗ lò lọ lộ rất thích vượt gà l a o nhân cởi mở ực m ộ t hớp rượu thuận cái cằm thấm ớt s ợ i dâu ngươi ý nghĩ toàn bộ đều đặt ở trong mắt ngươi là có nghị lực người không đến thẳng mục đích thể không bỏ qua ngài nói không sai sự tình đã có kết quả r o i đi đến tòa tháp một bên nhìn về phương xa mặt trời sắp mặt vui mừng chờ skunothe vì thợ đường về thời điểm Lambert, l a m b e r t e n d s c a l dẫn sẽ cùng theo chúng ta cùng một chỗ trở lại thành nổ v i giạt tăng thêm skunothe cắt hoa kế ba cái học phái cộng đồng thảo luận h o ặ c t r ở bở dọ thờ hột tương quan công việc lao sư của ngươi lệ tổ cũng đồng ý sao vệ sẽ mi hỏi ta nhớ được hắn lúc ấy phản đối ấy nhỉ hắn chỉ là lo lắng ta làm tức giận các vị sự thật chứng minh dẫn bọn hắn không có nhỏ mọn như vậy mà lại b ở r d thờ hút cùng scunothe vì v ờ trùng kiến cũng không mâu thuẫn nói chính xác hơn lẫn nhau xúc tiến giờ này ngày này muốn đơn độc thành lập một cái cường thịnh học phái không quá hiện thực chỉ có lớn mạnh toàn bộ và chờ ạch v ẫ n mệnh thể cộng đồng mới có thể từ trên căn bản thay đổi xu hướng suy tàn v ẫ n mệnh thể cộng đồng tươi mới thuyết pháp ta chưa từng nghe qua nhưng rất có đạo lý lão nhân đem còn lại một nửa bình rượu đưa cho roi người từng trải cho ngươi thêm cái lời khuyên vô luận về sau như thế nào không muốn coi nhẹ cùng tổn thương những cái kia quan tâm ngươi người cảm tạ ngài nhắc nhở ta biết nhớ kỹ trong lòng do tiếp nhận bình rượu nhấp một miếng cồn từ dạ dày tung bay kích thích hắn gương mặt phiếm hồng hắn gọn gàng dứt khoát như vậy đại sư ngài có phải không nguyện ý rời núi gia nhập trận này thành nổ vì giặt hành trình tính đến n g à i snock then h ọ c mới hoàn chỉnh ta lớn tuổi vận động năng lực thoái hóa đến kịch liệt muốn đi cũng đi không xa mà lại cờ a e rờ mò hận dù sao cũng phải có người trông coi ta đợi ở chỗ này liền rất tốt r o i khỏe miệng giật một cái hắn đối với lao ra từ tránh né xương trắng linh hoạt thân thủ ký ức vẫn còn mới mẻ ngài nói đùa nếu như ngài thân thủ cũng không tính là tốt vậy ta chẳng phải là tương đương với bại liệt tại giường bệnh nhân doi trêu trọng nói mà lại ngài quý giá nhất không phải là phong phú nhân sinh kinh nghiệm chờ chúng ta trở lại thành nộ vị dạng bắt đầu chiêu thu học đồ về sau ngài tuyệt đối là thích hợp nhất đạo sư một trong doi dẫn dụ nói ngài không muốn ôn lại một lần thanh xuân lại sửa chữa một trận l i ễ u d u tiểu học đồ cho bọn hắn nói một chút nhân sinh đại đạo lý ghế mây đình chỉ đong đưa vệ sệ mì bỗng nhiên ngầm đầu hổ phách đôi mắt bên trong giấy lên hòa diễm xem ảnh một vô số đi qua xuất hiện ở trong đầu tán loạn cô á i kia thần nhi ở đáy lỏng, náo lỏng, n ệ t bát t hoặc h viện doi thẳng thắn thành n ộ vị g i ặ t phồn hoa phía dưới cũng cất dấu bóng tối rất nhiều hải tử sinh ra tới không lâu liền bị ném bỏ vô pháp nuôi sống chính mình hoặc là biến thành tên ăn mày hoặc là bi thảm chết đi chúng ta biết liên lạc thành n ộ vị g i ặ t cự đầu thành lập một cái hợp pháp cô nhi viện từ đó chọn lựa một chút có thiên phú cùng nghị lực hải tử đương nhiên thuần túy ra ngoài tự nguyện huấn luyện bọn hắn đồng thời liên hợp quen thuộc thuật sĩ cải tiến phối phương thật đúng là to gan sáng tạo c á i mới lão nhân trầm ngâm một câu còn nghĩ thuyết phục chút gì tỉ như liên lạc không đến thuật sĩ cải tiến không thành công thành nổ vị g i ặ t nhân dân bắt đầu phản đối nháo sự các loại bất quá cuối cùng không hỏi ngài không muốn đi nhìn xem roi hỏi tiếp đừng có dùng lấy cớ lửa gà ta chẳng lẽ ngài hiện tại cũng không nguyện ý rời khỏi cờ ae rờ mỏ hơn rồi từ khi năm mươi năm trước bắt đầu ta rời khỏi pháo đài thời gian liền càng đến càng ít sống quá lâu cũng không hoàn toàn là chuyện tốt trừ gia bọn hắn bằng hữu quen thuộc hầu như đều chết hết vệ sĩ mỹ lắc đầu trong một năm có lẽ có như vậy một hai tháng ra ngoài quen thuộc đi ra bên ngoài tiếp mấy cái ủy thác hoạt động một chút g ầ n cốt người quen đều chết hết rồi r ồ i trong mắt lõe lên bóng loáng lắc đầu cái kia chưa chắc đi theo ta được biết còn có một cái cùng ngài quan hệ không ít người sống thật tốt sắc mặt lao nhân ngớ ngác ngơi ư thông qua gợi ý nhìn thấy là ai ta rất tình nguyện nói cho ngài nhưng hy vọng ngài cùng lão bằng hữu vui sướng gặp mặt qua đi có thể nghĩ đến thành nỗ vị giặt đau khổ chờ ngài tiểu tử doi cười cười vệ sĩ mỹ từ chối cho ý kiến lắc đầu lại gật đầu ta dự báo đến dạng này một đoạn hình ảnh doi bắt đầu thêm hai g i ả n thuật năm 1234 m ù a đông có đầu phở lẽ đợt tại ổ sẻn lâu đài ẩn hiện bố cáo trên bảng gián trương thông cáo v t trở xuất hiện chính là ngươi lão gia tử ngươi truy tung đầu kia quái vật lúc đi qua một tòa xa hoa trang viên ngươi cùng trang viên chủ nữ nhi ánh mắt giao hội ngầm sinh tình cảm nàng viết tờ giấy cho ngươi mời nàng quản gia đưa đến tay g h đu lại bắt đầu c á c lắc lư theo dõi tình cảm dư t h ư ờ n ữ liệu l ã o nhân p h ả n g phất trở lại cái k i a đoạn kích tình tiêu đốt năm tháng ngươi thừa dịp trời tối đi tìm nàng một đêm tiếp lấy một đêm đáng tiếc có lần phụ thân nàng nghe được thanh âm ngươi liền chạy ra ngoài nhưng lưu lại một kiện s c u n o t ke hoặc mềm áo giáp từ đó về sau phụ thân nàng phát một chương bắt giữ lệnh các ngươi tình yêu chung kết nàng gả cho một cái lao ba tước vệ sệ m ị sắc mặt t à n đạo cây già nở hoa cuối cùng cũng có lại lúc doi cảm thấy cười thầm tiếng nói nhất truyền nhưng nàng tiên sinh chết sớm nàng thanh mỹ nỗ là ba tức quả phụ bây giờ nàng đã m ê n mang tóc trắng một mặt nếp may nhưng như cũng một thân một người cô độc ngồi ôm một số lớn di sản dựa vào lúc tuổi còn trẻ hồi ức sinh hoạt vệ sĩ mỹ à vệ sĩ mỹ giảng thuật d ừ n g ở đây do hướng phía lao nhân t r e o chọc nói hầu gái hỗ trợ đưa tính sách tại trong hoa viên hẹn h ọ từ cửa sổ cuốn quýt chạy trốn không nghĩ tới ngài là như thế phong lưu p h o n g khoáng Giấc, than thở không, không, không Mặc kệ cái eo tựa t hồ h ẳ n ghế tắp p mấy ầ n còn rất chịu hoang nên.、Vậy、ngài còn ghi nhớ lấy vị phu nhân n Ta rất chịu lấy ghi phu vị Vậy à sáng rõ lợi hại hơn doi lặng yên tối lui đóng cửa lại trước quay đầu nhìn chăm chú lao nhân phía sau lưng hắn lại nghĩ tới nguyên bản lịch sử quy tích mưa to sắp tới trước giờ đại chiến ngươi sẽ vân an nàng sao g i ấ t hỏi khả năng muộn chút đi đợi đến hết thể kết thúc gió h m sóng lặng về sau vệ sệ mỹ đáp nhưng hắn vĩnh viễn không có cơ hội một lần kia về sau vệ sệ mỹ lấy anh hùng tư thế lâm vào giấc ngủ nàng thu bây giờ l a o gia tử nguy cơ còn chưa tới đến nằm chắc tốt cơ hội này roi đáy lỏng vì hắn cố lên cổ vũ sĩ khí cây già gặp xuân lại lấy trạng thái tốt nhất đến thành nổ vị dạn chương ba trăm năm mươi lăm s g n o t h e vị t ợ nội bộ thảo luận ban đêm cờ ae giờ mò hẩn chủ lâu đài tầng cao nhất một gian đơn sơ phòng ngủ bốn tên s g n o t h e vị t ợ khoanh chân ngồi tại băng lánh mặt đất xì xào bà tán g i ậ t bọn hắn là điên còn là đầu góc rút g ầ n đây sê di tầm mắt sắc bén dò xét roi khó có thể tin nói chẳng những không có bỏ đi ngươi cuồng vọng ý niệm ngược lại b ồ i tiếp tiểu tử ngươi làm ẩu lệ tổ cùng ổ kẻ huynh đệ phóng túng roi hành động bởi vì bọn hắn ban sơ chắc chắn cái này ra nháo kịch biết lấy thất bại kết thúc không biết lễ phép tuổi trẻ sgnotte vị vợ tất ăn thê thảm đau đớn giáo hấn không nghĩ tới biến khéo thành vụn ba người đều có chút mắt trợ tròn vừa vặn tương phản bọn hắn là làm ra lựa chọn sáng suốt bọn hắn rõ ràng mặt t r ờ đoàn kết nhất trí tạo dựng vận mệnh thể cộng đồng mới có thể trong tương lai đại thế giới sinh tồn phát triển roi vui vẻ cười nói chờ scunothe hoặc ba vị bồi tiếp chúng ta trở lại thành nộ vị giác chúng ta tổng cộng liền có chín cái huynh đệ hai con mèo phái bốn cái scunothe o v ị p e r ba cái scunothe o hoặc chín cái mặt trở t ề tụ một đường cùng cử hành hội lớn ngoài cửa sổ xuyên vào ánh sao cùng giới ánh đến gã đại hán đầu chọc trong bất chi bất giác ánh mắt h o à n g hốt lần trước xuất hiện tình h huống như thế là bao lâu trước kia c h ỉ ít nửa cái thế kỷ trước kia đi Y và vừa gệ e s u n tại h e e v m t t g g n a s r gò xuộc vẽ quảng trường trên giàn g đài ngay trước s ù n n o k theo vị t ợ đám người tuyên truyền r ằ n g giải tiểu t ử này lẽ t ô một lần nữa nhìn về phía roi ánh mắt vui mừng bên trong mang theo sợ hai thản phục cái này chính mình dẫn vào cửa tiểu quỷ mới ma luyện bất quá hơn một năm vô luận từ phương diện nào nói đều là thái điều bên trong thái điều thế mà đem nhiều như vậy khác biệt học phái h o ạ trở tụ tập lại dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục bọn hắn r a nhập cái kia còn tại tưởng tượng giai đoạn bở dỏ t h ở hút vô luận bở dỏ t h ở hút trong tương lai có thể hay không đưa đến tác dụng cử động lần này đã rất không tầm thường có giá trị tại mặt trời trong lịch sử sách lớn một bút mà hắn hoặc là đầy bụi đất trở thành nhân dân quần chúng trà dư t i ể u hậu đ á m tiếu h một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn hoặc là khuấy động bao táp trở thành hậu thế nói chuyện say x ư a truyền kỳ một nhóm lớn mặt trời đi theo thần tượng rồi ta liền biết ngươi có thể làm ô cách miếng cười lớn hướng bộ ngực hắn lôi một quyền nhiều như vậy đồng、bạn. về sau ai còn dám cùng chúng ta khiêu chiến tại thành nổ vi giặt còn không đi ngang nghĩ khi dễ ai liền khi dễ ai ngâm miệng đi con lường ốc ngươi làm vệ tơ mạn sợ làm quân đội là ăn chay chín cái lại như thế nào cho ta thành thành thật thật điệu thấp là người s ê di t h ư ở n g thức hắn một cái đầu nhảy tiếp theo hỏi tiểu tử sừng nót t h e học chỉ có ba người v ệ y sệ mi đại sư không nguyện ý đi không xác định dù sao tuổi càng lớn lo lắng càng nhiều chờ hắn thay đổi chủ ý đi r o i lắc đầu đối phó người già thành tinh sừng nót t h e học công sư hắn không có giống đối phó giật như thế lấy thế đ ạ người khai thác càng ôn hòa thủ đoạn dùng có sẵn chỗ tốt lôi kéo hy vọng vệ sệ mỹ hẹn hò xong mỹ nổ là bá tức phu nhân có thể nhắc tới chính mình tốt đi thành nổ vì giặt ra đem lực thiêu đốt tuổi già tiểu quỷ ngươi đến tột u cùng là thế nào cân nhắc lẽ tô chế trụ ngón trỏ nhẹ nhàng đánh màu đỏ khăn chải bàn t r ự c chỉ hạch tâm mâu thuẫn tinh l ự c đầu nhập vào vật và chơ b ờ dọt thơ hút snot t h e vị t ợ chùng kiến lại phóng tới vị trí nào đây là cái vấn đề lớn roi ô k e s e l vào nói ta có thể một mực chờ lấy đi quẹo mua miếng đất tu tỏa tân thành lâu đài chiếu ngươi làm như thế sau đó một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều sẽ t ố n tại nổ vị dạng mua đất t r ù n g k i ế n scunothe vị vợ xa xa khó vời các vị có cái đơn giản tình huống ta phân tích cho các người phân tích g i i kiên nhẫn nói coi như chúng ta bây giờ tốn hao thời gian t u y ê n chỉ, bỏ ra một số tiền lớn mua đất xây dựng một tòa giám s á c rộng rãi pháo đài nhưng không có học đồ cái kia lại có gì tất yếu xem ảnh một chúng ta là t r ư ớ c vào ở một tòa chống r ô n g pháo đài còn là trước tiên đem tài chính dùng đến trên lưới đao chiêu thu một bộ phận học đồ chờ scunothe vị vợ phát triển đến kích thước nhất định nặng hơn nữa lập gia viên roi bỗng nhiên đứng người lên vòng quanh ba tên tiền bối đi dạo một vòng đưa tay chỉ hướng hư không sắc mặt động tình nói sau đó nói với mình đệ tử bọn nhỏ đây chính là chúng ta nhà đông ôi lệ tổ thu hồi đánh đệ tử chán mà ngón trỏ hai long gật đầu tiểu quỷ diễn kịch nghệ rồi ngay trước người một nhà mặt còn chơi bộ này cho ta bé ngoan ngồi xuống roi n h ế c miệng t h a n h t h a n h thật thật ngồi trở lại trên mặt đất lệ tổ tầm mắt đảo qua hai cái lao hưu bọn hắn hướng hắn gật đầu thế là trong đại s ả n h d a bước sắc mặt nghiêm nghị trụ sở mới sự tình tạm thời gắt lại lòng cảm mến vấn đề cũng có thể tạm thời không so đo có thể v ặ t chờ b ờ giỏ thở hụt chính là cái hang không đáy muốn nuôi chín cái v ặ t chờ cũng liền thôi dựa theo kế hoạch ban đầu còn phải duy trì một cái cô nhi viện nuôi sống một đống hải tử ăn mặc ở đều là tiền tại tốc đất tốc vàng thành nộ vị i ạ n dù là gà h o à n s á m g xạ khẳng khái thiện lương đọc l ở các hạng nguyện ý cung cấp đại bộ phận tài chính duy trì sự nghiệp từ thiện chúng ta bỏ ra cái kia bộ phận cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ kiên trì cái một năm nửa năm không có vấn đề nếu như lâu dần trên người ngươi hơn hai mươi nghìn dạo tăng thêm t hiệu h u ố cg c ù n phòng nhuận, cũng g ca múa lợi i ậ tiếp gấu ba vai. Rồi suy nghĩ nói, đem cô nhi viện mở tại vùng ngoại phải i suy nghĩ vùng thành, cần phải có thể có đem mở cô t t một bút. mặt bút to lớn chi tiêu. t kiệm kia không Cái người coi chi Di i mấy cũng hoặc còn khác nhẹ lớn đủ, kế, Sê tra nói mở cô nhi viện cùng cải tiến phối phương nhất định phải đồng thời tiến hành nếu không thì chỉ riêng huấn luyện không đột biến hưởng phí khổ tâm chúng ta thiếu không được một gian ra dáng phòng thí nghiệm thần yêu đ ả o phía dưới không phải là đã có sắn phòng thí nghiệm nghiên cứu phối phương thuật sĩ đi chỗ nào tìm cg cường điệu nói chúng ta lần này làm thật nhất định phải có chí ít một cái thường trú thuật sĩ giống l ì t ờ tan nít làm lấy một phần bản trước làm việc cách mấy tháng tới chủ trì trị hổ hóc the gỡ ra xét hiển nhiên không thích hợp trừ l ì t ờ tan nít ngươi cũng không nhận ra khác thuật sĩ cho nên ngươi ý định làm sao thuyết phục nàng từ bỏ tiền lương phong phú kể giặt hoàng gia cố vấn làm việc đi theo chúng ta lao tới một đầu không nhìn thấy tương lai đường để nàng thuần túy ra ngoài hứng thú vì yêu k í n h dâng cái k i a không có khả năng hết thẻ nữ thuật sĩ đều là tham tiền nếu là thuê tiền sẽ tiêu được ngươi thì đau ta còn chưa nói xong cải tiến vôi phương chế tác cỏ xanh s á t thuốc tài liệu tiêu hao còn không có tính toán b á n liên thanh chất vấn phía dưới do trên mặt tự tin và dáng tươi cười dần dần tan biến tích lũy số tiền lớn kia hoàn toàn không đáng chú ý a cò dạng bên kia là cái phiền b à i lớn thân là một cái nam nhân tuyệt không có khả năng yêu cầu một nữ nhân vì chính mình miễn phí đánh không công có thể lại nên như thế nào đem nàng triệt để lôi kéo tới ô két đột nhiên hướng hắn nháy mắt ra hiệu roi lì thợ ta nứt chỗ ấy nếu không ngươi liền nợ tiền lấy thân trả a ừng d nháy mắt lông mày đứng đấy chưng mắt liếc hắn một cái ta là cái loại người này sao nhưng lại lắc đầu nhỏ giọng thầm thì ta sợ thân thể không chịu được nổi a người nói cái gì loại chuyện này cũng không phải ta quyết định r o i bỗng nhiên lại nghiêm mặt nói chúng ta trong tay tiền còn thiếu rất nhiều nhưng chính cái mặt trời cũng không phải bài trí tất cả mọi người có thể ra ngoài kiếm tiền vì mặt trời vận mệnh thể cộng đồng tương lai sóng vai chiến đấu anh dũng tiêu hết tài sản trước d ạ i như vậy một đoạn giảm sóc thời gian đầy đủ khai phá ra một cái khác đầu con đường phát tài r o i ngược lại là có chút chủ ý lần thứ nhất bắc cảnh chiến tranh tiến đến trước một ít đặc thù vật tư sẽ trở nên phi thường đáng tiền không phải liền là có sán phát tài cơ hội đến lúc đó cùng đọc lỡ các hạ cộng lại cộng lại cùng một châu nghĩ biện pháp làm một vụ làm ăn lớn liên quan tới tiền bạc thảo luận tạm thời có một kết thúc đúng trở lại thành nổ vị giác hoặc chờ bợ dỏ t h ở hụt cũng nên tuyển tuyển chọn cái lãnh đạo đi ra mọi người có đề nghị gì xe d ị t ngầm đầu đỡ ngực mang trên mặt một chút kích động chờ tất cả mọi người chỉnh tề rồi nói sau r ồ i nghĩ nghĩ đem cái khác học phái bài trừ bên ngoài không khỏi lộ ra quá mức không phăng k h o n g nhưng vì dẫn đạo bợ dỏ thờ hụt tương lai hướng đi thủ lĩnh tốt nhất vẫn là rơi vào scu nóc thè vị bên trong lệ tổ xe gìn hoặc là các vật trở kiêu căng khó thuần cũng không chừng ngang hàng biểu quyết là một cái lựa chọn tốt hơn còn có rất nhiều chi tiết cần thảo luận hoàn thiện t ỷ như b ờ giỏ t h ở h ụ t tôn chỉ ngắn hạn cùng thời gian dài kế hoạch vấn đề phân công các loại chỉ có thể trở lại thành nổ vị giác triệu tập hết t h ể thành viên cùng nhau thương lượng dưới mắt b ờ giỏ t h ở h ụ t thảo luận tạm thời có một kết thúc roi lại n h ắ c lên một cái khác chủ đề bọn tiểu nhị đối với xịt lọc hiểu do không quan tâm loại nguy hiểm này đồ chơi làm gì ô cái hơi hưng phấn lên chẳng lẽ cờ a s g mỏ hận bên này cư trú x í c lót r ồ i gật đầu trong núi ở loại này để s u n o t t h e hoặc tổn thương thấu đầu góc tồn tại ta muốn rời đi cờ a s g mỏ hơn trước đưa bọn hắn một món lễ lớn trước giải quyết một vấn đề khác tiểu quỷ ngươi có phải hay không còn có sự kiện không có bàn giao gã đại hán đầu chọc hai tay vòng ngực bất mãn hỏi tại sở c ơ lót v lê m n t ngươi pháp tấn có cái gì đột phá còn không có cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ lẹ tô các ngươi sẽ có cơ hội kiến thức chương ba trăm năm mươi sáu âu sở tợ tịp hủy diệt ánh nắng chiều chiếu xuống cờ ae rờ mỏ hần cổ láo mặt sông bên bờ hơi nước tan hết bảy tên mặt t r ở phủ phục tại trong bùi l a o sậy nhìn chăm chú lên lũ ám cửa h à n g một đầu to mọng hiệu rừng yên tĩnh nằm trên mặt đất phía sau lưng một đầu hẹp dài vết thương chạy xuống mảng lớn vết máu nửa người bị n h u ộ n đỏ một cố nồng đậm mùi m á u tươi theo gió nhẹ thổi vào hang động lệ tồ chúng ta phương pháp kia có thể có hiệu quả sao là bật xoa xoa lòng bàn tay ầm ướp tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hàng n g a khi mang theo khẩn trương trên đời nào có tuyệt đối chỉ có thể nói nắm chắc không nhỏ lại tố đem bên khỏe mắt một cái cây rong gỡ ra thấp giọng giải thích cấp cao nhất kẻ săn mồi lục long còn n h ẫ n không được tỉ mỉ chế biến thức ăn thịt dê con r ụ hoặc xích lọc trí thông minh so lục long thấp nhiều ngươi nói nó có thể hay không mắc lửa có thể ô u sở tợ tịp từ trước đến nay chỉ ăn tươi mới con mồi cái này hiệu rừng không n ú p đ í c h cùng chết không có khác nhau không phù hợp nó bắt b ẻ khẩu vị thôi đi làm bớt đừng như cái nữ nhân đồng dạng nói nhỏ ô cái chém xéo mắt thấy hắn l ư ớ t mắt ngươi nói là bình thường tình huống nhưng bây giờ là mùa đông dã thú đều giấu đi con mồi khăn hiếm Ta đ á người h cửa câu ước sở tở tiệp ì có n g đưa h ô n g tin cửa. i c h u lệ n k tổ m độc dược chế tạo kỹ thuật do nhìn thoáng qua đầu kia hôn mê hiệu dừng nói cá nóc độc tố liền giờ ráo nở đều không thể miễn dịch càng đừng để cập thay cũ đổi mới cực độ tràn đầy xịt lọc mà lại độc không chết nó cũng không quan hệ chỉ cần có thể suy yếu thân thủ của nó nhiều người như vậy hao tổn cũng có thể đem nó mà i chết và chờ tốn hai ngày thời gian mới tại phụ cận lưu vực bên trong bắt được mấy cái cá nóc tại cá nóc độc tính mãnh liệt nhất đẻ trứng quý lấy ra bọn chúng độc tính d à y đặc nhất nón o xào cùng lá lách hỗn hợp bèn l á đ ồ n thỏ quỳ từ độc tố điều phối kỹ thuật nhất tinh xào l ẹ tổ cầm đao hiệu rừng tại n u ố t chất độc hóa học về sau năm giây trong vòng liền đánh mất hết t h ể ý thức mỗi một giọt máu đều biến thành k ị độc do suy nghĩ ở giữa dẫn đột nhiên làm cái im lặng thủ thế đám người bỗng dưng ngừng thở thu liễm hết thẻ động tác v ể hai phanh phanh phanh một cỗ dị thường trấn cảm từ xa mà đến gần từ sơn động ra bên ngoài truyền lại mặt đất bắt đầu rất nhỏ lay động bụi cỏ gai run l y bẩy dao động càng lúc càng lớn ồ ồ tiếng thở dốc vang lên bụi cây bị kính phong ép c o n g t r ù n g thiên hôi thối tản vào không khí đột nhiên tiếng bước chân d ừ n g một chút một đầu dòng d ã cao bốn mét bắp thịt cả người khối quái vật hình người túi đầu xuống chui ra hắc cám đường hầm đi vào tầm mắt của mọi người bệnh vàng ra bệnh nhân p h n lên ánh mắt quét mắt mặt đất hiệu rừng sau đó cảnh giác ngắm nhìn một phía khô cắt mũi động trong không khí kéo ra xem ảnh một và chờ đem thân thể vùi vào nhàn nhạt vũng nước ngừng thở không n ú c đ í c h mười giây qua đi âu sở tợ tịp nhẹ nhàng thở ra vốn lượn miệng rộng lộ ra một ngụm cao thấp không đều lại vàng lại nát răng tí tách đục ngầu sền sệt nước b ọ t tràn ra cái răng thuận cái cằm trượt xuống trên mặt đất h ắ c mang theo một tiếng ngạc nhiên thở dài thỏa mãn nó một cái nhấc lên hiệu rừng chứa đầy trở ra hô hô gió càng lớn thổi đến mặt nước nổi lên vận sóng trong b u i lau sậy bỗng nhiên toát ra một cái sáng bóng đầu chọc lẹ tổ suy nghĩ nói bọn tiểu nhị âu sở tợ tịp bao lâu có thể ăn xong một đầu hiệu rừng nhiều lắm là một khắc đồng hồ rất nói âu sở tợ tịp thích nhất đem đồ ăn ăn sống nước tươi không cần đến trên kệ giá nương nương chín một đầu hiệu rừng đều không đủ nói nhét cái răng vậy còn chờ gì chuẩn bị sẵn sàng chúng ta nên đăng tràng bảy tên o ạ t c h ờ lẫn nhau cho cái ánh mắt khích lệ hoặc là khoanh chân trên mặt đất hoặc là bảo trì nửa ngồi tư thế hoặc là đứng người lên thể dùng một khối khăn lau y theo vận luận đặc biệt hướng kiếm bạt lưỡi kiếm đều đều bôi lên màu nâu dầu cao một tầng gấu son tinh luyện dầu ấu g một tầng cá nóc độc tố điều phối nọc độc dưới trời chiều bảy trôi kiếm bạc lưu chuyển nguy hiểm sáng bóng ba ba trong b ụ i cỏ vang lên liên tiếp n ú t chai kích thích thanh âm sau đó là ủng hộ cùng ngục nốn từng ngụm lớn âm thanh cắt b e t t i ép p h i ệ u tờ hai bút cùng vẽ s g n ó c the vịn thợ cùng s g n ó c the nhọp trên gương mặt nở rộ con run giống như đen nhánh mạch máu dị s ắ c dựng thẳng đồng tử giống như trong đêm tối đàn sói lấp l ó ánh sáng âm u bảy tên mặt trở xoay người hồn hối đệm lên mũi chân rơi xuống đất y mắng lại bén nhẹ tràn vào sân động quen thuộc nhất nội bộ cấu tạo làm bật dẫn đầu sáu người theo sau đôi qua lại tầm đó cách khoảng cách nhất định xuyên qua sâu thẳm sân động bò qua gập ghềnh d ố c đứng xích lọt nồng đậm thể xú chỉ rõ mục tiêu một đoạn thời khắc đám người ăn ý năm ngón tay phát họa bảy đạo tam giác phủ c h ú lướt qua giữa không trung bảy người quanh người lưu chuyển vàng ó n g quen phạt tấn bọn hắn phân tán tại hang động đại sảnh nơi hẻo lánh nham thạch trụ về sau do xét m ộ mươi mét bên ngoài nằm xuống trên mặt đất hô hấp yếu ớ ấ t âu s ở tợt t ị m hơn nửa đoạn đấm máu động vật hải cốt nằm tại nó dưới chân x í c lọt điểm sinh mệnh không hề nghi ngờ độc dược có hiệu lực âu sở tợ tịp liền đến miệng thịt tươi không lo được lâm vào mê man trong lòng mọi người đã tảng rơi xuống đất nhưng cũng không tùy tiện tới gần r ọ i cùng l ẹ tổ trên tay bỗng nhiên nhiều một cái lấp lóe mộng ảo sáng bóng luyện kim khí thể g i ờ dạ g ồ u ngét g i ờ giảm dựa theo kế hoạch hai sư đổ cánh tay dâng ư lên hai cái hóng ánh lọ thủy tinh giữa không trung vạch ra mỹ rượu đường vòng cung giang rắc thanh thúy gốm s ứ vỡ vụn âm thanh bên trong quần quần khói đặc cấp tốc tràn ngập ra bao trùm âu sở tợ tịp thân hình khổng lộ che đậy gay mũi thể xú mà nó giống như chưa tỉnh roi trong mắt l ó e lên một vòng sắp bén năm ngón tay giữa không trung vẽ ra cổ quái thủ thế đỏ thâm tam giác phủ chú ngưng tụ nửa quên lớn màu da cam hỏa cầu chui ra lòng bàn tay bán ra p h ả n phất sao t r ổ i xẹt qua bầu trời đêm giữa không trung ngưng lại tiếp theo đầu kinh diễm đôi g i à i xông vào m n g ảo sương ngủ âu sở cợ t i m chờ tại giờ dạ gậu nghét giờ g i ả m bên trong ngủ rất rất sâu không có chút nào phong bị bị đối diện đập chúng ẩm ẩm đinh hay nhức góc tiếng nổ một đoàn to lớn ánh lửa ngút trời mà lên phanh phanh ẩm liên tục không ngừng m à vỏ quít mây hình ấm tại mù xương luyện kim khí thể bên trong lấp lóe tựa như mây đen c u ộ n cuộn bên trong tiếng xét k i a chớp nhiệt độ cao sóng nhiệt càn quét bốn phương tám hướng núp ở phía xa mặt t r ờ hô hấp trì trệ tóc cùng sợi dâu ẩn ẩn bị đốt cháy khét sơn động lay động đứt gãy thạch nhũ nhao nhao rơi xuống phản phất tận thế hàn g lâm thiên địa sụp đổ đột nhiên giống a kinh thiên rú thảm vang lên toàn thân treo h ỏ a diễm lông tóc bị đốt rụi hơn p h ó n nửa làn da cháy đen âu s ợ tịp sông ra khu vực nổ phóng tới sơn động lối ra sửu chỗ tối đánh tới hai viên tên nỏ chính trúng rộng lớn l xuyên tấu h một tầng nhàn nhạt, nhạt làn r a đen nhánh máu bắn tung tóe nhỏ xuống trên mặt đất từ tư bốc khói bảy đạo quỷ mị thân ảnh từ sơn động nơi hẻo lánh nảy ra kiếm bạc phá không đâm vào cự nhân chân sau cổ tay phù phù phù phù phù dầu ổ d ở ra chỉ phía dưới lưới dao vào thịt rất sâu đâm vào da chóc thịt bong máu tươi chảy n a n g nhưng l âu sợ tợ tịp hờ hững suy yếu cùng toàn thân bỏng một mực vùi đầu chạy trốn mà mặt trờ phảng phất truy kích con mồi đàn sói theo đuổi không bỏ theo sau đuôi chạy như điên ra một trăm mét nó ở cửa ra đột nhiên dừng lại xoay người nặng nề g trong lúc thở dốc cháy đen gương mặt trung ư ơ n g một mắt chừng đến tròn t r ị a nhìn chằm chằm một đám mặt trời hận ý ngập trời giống a to lớn hai tay g i a o nhau hướng về phía trước vung vẩy âu sở tợ tịp p h o n g tới sực nóc k h e vị và roi tựa như một tỏa cuồng bạo máy ủi đất mỗi một bước bước ra mặt đất rung động kéo theo gió tanh hóa thành bao thép cào đến ra người đau nhức nhưng nó chậm kịch độc theo trào lên huyết dịch cấp tốc ăn mòn thần kinh tăng thêm bạo tạc tạo thành nghiêm trọng bỏng âu sở tợ t mỗi một cái động tác cũng giống như kẻ sắp chết dãy r u a suy yếu lại chậm chạm d o i đón như ngọn núi đè xuống bóng tối đông dưng năm ngón tay phát họa tay trái ạ xỉ p h á p tấn sông và âu sở tợ t i ệ p giữ t ậ n một mắt cái sau nháy mắt thất thần nửa giây và chở kề sát đất lăn một vòng hướng bên cạnh tránh r a âu sở tợ t i ệ p vô hụt thân hình khổng lồ dư thế không ngừng đụng chúng sơn động vách t ư ờ n g vách động lay động sụp đổ phá vỡ một cái cực lớn hình người cái hố nhỏ vụ vù, vù bảy n g ư ờ i cùng nhau tiến lên mấy đạo tia chớp màu bạc tại không trung bay múa đen nhánh làn da bị cắt mở răng khắp nơi lỗ hổng lộ ra thảm liệt bạch q u t máu chảy như suối âu sở tợ gà o thét gian nan đem thân thể rút ra nham thạch chống chất điên cuồng hướng về sau phất tay đạp đạp xua đổi là người tiến công nhưng khi nó xoay người độc nhãn nội t r ư ờ n g viên thứ hai ạ x ì lại lần nữa bay vào con người nó thần sắc một cái hoảng hốt và trở dòi trong xương vây kín đi lên b ả y đạo thân ảnh quỷ mị vây quanh nó nhanh chóng xoay tròn hoặc là lòng bàn tay phun ra hòa diễm hoặc là kiếm bạc khiêu vũ thành tàn ảnh giao toa h cắt chém nọc độc hòa diễm kiếm bạc ít lần tạm ấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ âu sợ tịp rất nhanh mình đầy thương tích doi đột nhiên hướng về sau một cái n ả n mạnh kéo dài khoảng cách năm ngón tay trái phát hỏa một cái ý nỉ fuji đồng thời tay phải bưng ga bơ dien ngón trỏ b ắ c cỏ siêu ẩm nhiệt độ cao hỏa cầu tăng thêm ngâm độc mũi tên đồng thời đánh trúng bộ ngực của nó mê mội thêm bạo tạc âu sở tợ tịp một tiếng bi thương kêu rên lại tiếp tục đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ tay chân của nó phảng phất lâu năm thiếu tu sửa công thành truy trì độn lại nặng nề trước người vung vẩy kính phong khuấy động bị liên lụy mặt đất r ơ lên bùn đất cùng lá cây trở nên mất mô nhưng độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ sinh mệnh lực đã rơi đến điểm đóng băng uy lực không còn mấy phân từ đầu đến cuối không đụng tới quỷ mị vật chờ tại liên tục không ngừng sắc bén p h á p tấn cùng kiếm mặt xuống động tác càng ngày càng chậm t h â n thái càng ngày càng r ã rời bá một đoạn thời khắc vật t r ờ như mèo to nhảy qua hắn ngang vung cánh tay trấn nhiếp trong chốc lát vô số đỏ tươi xúc tu chui ra hư không vũng bùn gắt gao trói lại máu tươi bừa bộn trì độn thân thể đưa nó c u ố n thành một cái kén lớn nó không động đậy một ngón tay roi hai tay nghiêng g i lên lấy ạ rôn đi tật ngang kéo động đồng thời hướng mặt bên cực nhanh mà qua từ âu sở t ợ i tiệp bên trái xuyên qua phía bên phải lưới dao như c ắ t đ ầ u hủ mở ra nó thủng trăm ngàn lỗ cơ h ồ bị nướng chín phần bụng làn r a ngang lôi ra một đạo to lớn khe phù phù phù phù liên tục không ngừng mà vật nặng rơi xuống mùi tanh hôi nồng nặc máu tươi cùng nội tạng như là vỡ đê dòng sông mãnh liệt mà ra bao phủ cự nhân trước người thổ nhưỡng nó đ ỗ n g nhiên toàn thân r u lên hai chân mềm nhũng q u dạp xuống đất phản phất chìm vào hải dương thì lớn một mắt bên trong sau cùng mơ hồ cảnh tượng là một vị ám kim con người mặt trời biểu lộ túc xác cao cao g ơ lên t i ế n bạc đánh chết x í lót điểm kinh nghiệm 400, n h o ạ t t r ờ lờ vợ bảy hô hô gió hít sâu một hơi từ cự nhân ở ngực rút ra nhốn máu kiếm bạc đảo mắt tư phương ở đây hết thể đồng bạn cụ đều toàn thân ấ mớt ư mồ hôi sắc mặt r a rời ánh mắt lại mang theo vui mừng cái đồ chơi này chết rồi làm bớt tiến lên một bước một cước dẫm lên mới ngã xuống đất tản ra thịt nướng mùi vị mùi máu tươi cùng trùng thiên sú khí to lớn sinh vật không sai làm bớt sự thật chứng minh lại tổ cá nóc độc tố rất hữu hiệu nhất là nhằm vào cự nhân loại xoa xoa trên mặt mồ hôi nóng ngự khí mang theo một tia t r ư n g cảm khái từ nay về sau cờ ae giờ mỏ h ẳ n không còn có âu sở t ỡ tịp nhân vật này nếu là lao đầu t ử biết chuyện này sẽ là cái gì cái thái độ vệ sẽ m ị ngay tại suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc nổi lên một loại nào đó quyết định trọng đại ta nhìn ra được tốt nhất đ ừ n g đi q u ấ y r à y hắn g i ậ t lắc đầu hoặc kế ta hứa hẹn qua sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết cái đồ chơi này như thế nào ta không có nuốt lời à. Rồi hướng phía làm bật vươn tay cái sau thần sắc kích động cùng hắn vỗ tay chúc mừng h ả o tiểu tử giữ lời nói xem ra nổ vị giặt là không đi không được nói chuyện làm bất đi đến âu sở tợn tiệp trước thi thể hướng phía bộ mặt của nó toàn không phải đầu hung hăng gắt một cái vương bắt đ ạ n cái này một ngụm là vì vốn vẽ t ờ dây nhà sau đó đã đến đám người rất được hoan nghênh bội thu thời gian bảy cái v ậ t t r ở cùng một chỗ hành động giải phẫu x í c lóc x í c lóc đứng tại ô tờ chủng loại đ ỉ n h muốn vòng chiến đấu lực khi hữu độ không thể so một đầu phổ thông lục lòng kem quá nhiều ý vị này trên người nó mỗi một cái bộ vị đều giá trị phi phạm phu phu xích dùng sú nóc ke vì vợ kiếm bạc cắt xuống nó bỏ đầy dơ bẩn hôi thối hơn người lại dị thường cứng cỏi một mảnh làn ra Đáng ra của nó phá tất cả đều là động, phá nó tiếc tất của cả ra h là k ô n thành g phải chí thể có ít làm bộ kẹt h nhưng sánh thuộc chắc nhiều、lắm. Chắc cũng có thể ô Ô i Cái tới. rác. ra, ra, á tộc này long long rắn làm cũng so lắm. một va ra có bộ k đầu đầy mồ hôi tách rời khối tiếp theo móng ngón tay đ ắ p để ở trước ngực khoa tay một lần ừ m làm thành một khối cánh tay thuẫn không sai biệt lắm mấy cái k h á c hỏa kế cũng vội vàng q u ê n cả trời đất l ạ tổ t ă n g mở xịt lọc xương sườn tìm kiếm ngũ tạng lục phủ đồng thời sàng chọn đào thải bị độc tố ô nhiễm bộ vị e sẽ tại dùng tay cưa cắt chém xương cổ của nó thu thập dịch tủy sống lệ t ổ tại đối phó nó cứng rắn xương sọ tìm xem đầu này lão xịt lọc giấu ở trong đầu đột biến r ụ p h á t vật l ã m bất cầm một cái kiếm thép tách rời lại dậy lại mềm dai mỹ mắt nghĩ biện pháp móc ra viên kia so với thường nhân đầu còn lớn một mắt xịt lọc con mắt tuyệt đối là toàn thân tinh hoa mấy phần cổ lão mà hiếm thấy phối phương cần dùng đến nó mà roi hai tay vào ngực tấm mắt đảo qua quái vật khổng lồ trên thân bận rộn đồng bạn lại quét về phía cự nhân dưới hông sắc mặt nghiêm túc phát cái gì n g c tiểu tử còn không qua đây hỗ trợ lão bất, bất mãn đồ nào xịt lọc món đồ kia thật là lớn vật gì ô、okay, kép hiếu kỳ thăm dò nam nhân vật kia và ô quả thực như cái đạn dược sung túc máy nem đá đó là đương nhiên so cất giữ tại ổ sẹn lâu đài cái kia càng lớn ta nghĩ khẳng định sẽ có người đối với nó mê mội có thể bán ra không ít giá tiền roi trong mắt lóe lên bóng loáng lại nghĩ tới ở xa ổ sẹn lâu đài lão bằng hưu linertit không chừng có thể để cho hắn dẫn tiến cái khách hàng lớn đem xịt lọc đại ngưu t ử cùng khung sương tiêu bản bán cái giá tốt đáng tiếc khung sương quá lớn không tốt thao tác cắt chém song không g i n cũng không bỏ xuống được ý tưởng này chỉ có thể tạm thời coi như tôi bảy người phân công hợp tác bận rộn hơn một giờ ánh trăng treo lên mặt nước bao phủ sương n mù lấp loay ánh bạc chống đỡ thuyền gỗ thắng lợi trở về nhất định phải nâng lên một điểm giật từ xịt lọc trong cơ thể móc ra một cái to lớn hình cầu vô dụng thể tương đương với cỡ lớn màu xanh lá đột biến r ụ phát vật không hề nghi ngờ thỏa mãn trung cấp hạt chờ đột biến vật yêu cầu mặc dù bị cá nóc độc tố ô nhiễm r o i lại không thèm quan tâm bỏ vào trong túi khoảng cách trung cấp h ạ chờ cũng chỉ có cách xa một bước chương ba trăm năm mươi bảy bay lượn chân trời tại c ae r mỏ hấn đợi bất quá một tuần Zoi đã thực luân phiên chiến đấu qua về sau trung cấp vật chờ yêu cầu mười cái đột biến vật nghiệp đã thu thập hoàn tất im ắng nằm trong không gian trọng yếu nhất chính là hắn lôi kéo đến ba cái người quen biết cũ cũng liền thừa scunock hoặc có xanh sát thuốc phối phương còn không có tin tức bất quá hắn không chút nào xuất ruột chờ s k u n o t t h e h ọ c cùng nhau trở lại thành nổ vị dạng nhiều cơ hội chính là doi vốn là muốn nhanh chóng đường về lại bị s k u n o t t h e h ọ c toàn phiếu bắt bỏ bọn hắn yêu cầu chờ đủ một tháng chờ thời gian dài như vậy cũng không quan tâm thêm ra một tháng này liền xem như nghỉ phép thế là tiếp xuống sinh hoạt trở nên quy luật rất nhiều mỗi ngày sáng sớm năm sáu giờ doi từ minh tưởng bên trong tỉnh lại bên lòng vững dạ đến sân huấn luyện luyện tập kiếm thuật ngay từ đầu đồi luyện đối tượng chỉ có sq nhưng mà phía sau vật chờ khắc cũng g a nhập vào sút nót h e viper sút nót h e hợp sáu đại hán Cùng một chỗ đối với tuổi trẻ hậu bồi tiến hành cực kỳ tàn ác hỗn hợp trả đạt dù là doi đưa ra một chút tiên tiến lý niệm nắm giữ sức tưởng tượng cùng biến đổi bá lực hiện giai đoạn so với già bảy tám mươi tuổi các tiền bối h ã n tại rất nhiều nơi đều không đủ hòa hậu tiểu tử động tác nhanh lên con người đều so người lẫn mất nhanh lực lượng đi đến nơi nào rồi tay mềm mềm chân chẳng lẽ làm cả đêm m ộ n g xuân người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế l à mất mỗi lần đều là ngược đến vui sướng nhất người kia cực điểm trào phúng sở trường chiếm hết một mép tiện n hắn cuối cùng tại kiếm thuật bên trên tìm về một điểm tự tin đánh võ mồm so kiếm bạc càng thêm sắc bén nhưng roi không chút nào phản ứng hắn áp miệng kẻ yếu gào thét bất quá là không biết làm gì cùng nộ chờ hắn vượt qua làm bớt khẳng định sẽ để cho g i a hỏa này dễ chịu dễ chịu Giấc, lệ tổ bọn hắn cũng sẽ đ ă n g chàng đối luyện song phương thuộc tính cùng kinh nghiệm chiến đấu sấp xỉ như nhau kiếm thuật so tài có thể nói kỳ phùng địch thủ để roi thấy ăn no thỏa mãn vẹn vẹn lấy kiếm thuật mà nói ô kép u n o v h e vịm t song kiếm sắc bén nhất rất cảnh đẹp ý vui múa kiếm cùng lệ tổ tương đương sau đó là sejit Làm bớt. vô danh tiểu tốt xếp tại cuối cùng xem ảnh một đến nỗi vệ sệ mỹ lao r a tử hơn nửa tháng trước liền mặt mày tỏa sáng rời đi cờ ae rờ mỏ hần tóm lại lượng lớn quan chiến thể nộ cùng thực chiến trong luyện tập doi có thể cảm thấy kiếm thuật mỗi ngày đều tại từng giờ từng phút tiến bộ đổ mồ hôi như mưa thu hoạch được tăng lên loại cảm giác này làm người say mê kiếm thuật của hắn bất quá luyện một năm vẫn còn nhất giai đoạn sơ cấp không thể hình thành phong cách của mình hoặc là nắm giữ mấy loại sắc bén tuyệt chiêu nhưng ở nhiều như vậy kiếm thuật cao thủ dốc lòng chỉ đạo phía dưới hắn một ngày nào đó đem tìm tới thích hợp bản thân con đường trừ kiếm thuật bên ngoài snobte u hoặc cùng snobte u vì vợ còn cho vị này người mới định chế một chút các khóa học khác cũng là tại sáng sớm hoàn thành cái này khóa trình kết hợp cờ ae rờ mỏ hẩn hữu lương truyền thống bị làm bật x ư n g là thiết thủ bộ yêu cầu roi che kín con mắt hành tẩu tại góc tường m a i hoa thung bên trên tránh né bốn phương tám hướng cao tốc đánh tới mở truy lấy rèn luyện cân bằng năng lực tốc độ phản ứng cùng sức chịu đựng rồi đối với mai hoa t h u n ký ức vẫn còn mới mẻ xìn cha lúc ấy tại cọp phía trên hao tổn lượng lớn thời gian có thể bị mất còn là đầu một lần hiện tại cảm giác cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều không phải hắn sở trường cho nên do i luyện tập thiết thủ bộ mới bắt đầu ăn đủ đau khổ mỗi lần đều bị đồng hồ quả lắc đâm đến toàn thân bầm tím mình đầy thương tích nhưng mà dựa vào mỗi ngày một vòng minh tưởng sau kích hoạt chữa thương hắn luôn có thể tại ngày thứ hai kịp thời khôi phục trạng thái toàn thân tâm đầu nhập huấn luyện bên trong rốt cuộc không dùng được sqnote c vì t ợ tổ truyền thuật xoa bót lượng lớn thể lực vận động qua đi sử dụng hết cơm trưa bắt đầu hơn nửa hiệp lý luận tri thức hóa từ sqnote vì vợ hoặc là sqnote hoặc thành viên phái ra một vị chỉ đạo trẻ tuổi nhất thành viên lấy trong thành bảo phong phú tàng thư làm tài liệu giảng dạy cồn rủn sân óc kè sờ dẹt sau mới giống loài nguy hiểm động vật luyện kim huyền bí sinh vật luận thảo dược học khái luận kết hợp tự thân đủ loại kinh lịch tỉ mỉ nhập vi giảng giải ma vật tương quan tri thức khí quan giá trị thảo dược dự tính hồ yêu một loại cồn rủn sân óc kè sờ dẹt sau hàng tới sinh vật b à y lấy giá sách tàng thư thất giật một bên dùng một khối than củi bút tại một mặt nhiều màu trên mặt tường viết sách một bên lao xuống p ư ơ n g ngồi ngay n g ắ n ở trên ghế đầu sừng nóc h o c vinh dự thành viên nhỏ g i n g giảng giải nắm giữ cùng đập lở cùng loại năng lực có thể chuyển hóa hình thái nhưng chỉ giới hạn trong ba loại hình người hình hồ cùng nửa người nửa hồ ba loại r o i nghe nghe hai mắt toát ra mới là vẻ hắn không nhớ rõ mặt t r ở thế giới bên trong cất ở đây sau một cái đồ chơi không có chút nào nửa điểm ấn tượng bất quá nghĩ đến cũng đúng cái này thế giới âm u so hắn trước kia nhìn thấy càng rộng lớn hơn cùng phức tạp bọn chúng sinh sôi phương thức rất đặc thù bọn chúng biết rụ rỗ tiểu hài sau đó đem tiểu hài chuyển hóa thành mới hồ yêu rất dưng một chút màu đậm các hì tô mỹ bao hàm tâm ý quét về phía roi chính vì vậy cho nên thường xuyên sẽ có phụ mẫu cầm hồ yêu tới dọa không nghe lời tiểu hài nay cũng cùng liệp đồng quỷ có chút cùng loại doi giả vợ như nghe không hiểu liệp đồng quỷ ngươi biết không ta chưa đi qua chỉ ô h ố c the gờ giả s ẹ t thời điểm tại ả nơ đ b ờ một gốc cây chăn hốc cây phía dưới rết một đầu nó nôn so phản ma pháp kim loại còn dễ dùng cái kia về sau không lâu ta lợi dụng nôn mửa vật phản s á t một đầu cổ đại lệ xi、si, mặc dù nó ở vào cực đoan hư nhược phục sinh trạng thái khu k h roi ta biết ngươi lợi hại rất mỹ mắt rực một cái trong lòng lầu một câu nhưng bây giờ ta là lão sư lệp i đồng quỷ làm sao không có đem người thu đi rồi vai học phất phất tay ngăn lại hắn hoa thức khoe khoang nghiêm túc nghe giảng đừng cho ta ngắt lời chúng ta nói về hồ yêu đến phiên scunoth hoặc ba người giảng bài lúc bọn hắn thỉnh thoảng sẽ cùng roi quán thâu một điểm scunoth hoặc tư tưởng cùng lý niệm t ỷ như mặt trời liền nên làm việc chu n g dung tận lực phòng ngừa cuốn vào chính trị đấu tranh thủ vững trung lập c h i đạo doi bội phục nguyên tắc của bọn hắn nhưng nội tâm cũng không tán đồng toàn bộ thế giới đều đang thay đổi nếu như mặt trời đi ngược lại con đường cũ không chút nào làm điều chỉnh khó tránh khỏi bị đào thải bất quá hắn cùng s ứ u n o p t h e o hoặc ai cũng thuyết phục không được hay chỉ có thể chờ đợi về sau hoặc chờ b ờ dọ thờ hụt thành lập về sau dùng sự thực nói chuyện lý luận khóa về sau nửa trang sau các vật t r ờ liền trong thành bảo cũ k ý lại đầy đủ hết luyện kim dụng cụ cùng cờ ae g mò hẩn xung quanh phong phú thảo dược cất giữ chỉ đạo roi luyện kim thuật chủ yếu bao quát lở vờ hai luyện kim thuật tiêu chuẩn đủ để luyện chế cơ sở ma dược cùng kiếm dầu gấu son cùng t h á n g hoa tưởng vì cánh điều phối dầu ấu g i dầu chó cùng màu trắng xẻ lẹn đ ỉ luyện chế hỗn hợp thú dầu sử dụng đến so sánh tấp nợp có thể tăng cường mắt nhìn được trong bóng tối cát. cùng luyện chế ma dược mấy loại nhất định phải chính giữa thể a hệ thơ phèn chua chu sa roi đầu nhập vào phong phú luyện kim sinh hoạt mặt hướng một tòa đơn sơ cũ nát luyện kim bình đài mười ngón như bay bình bình lọ lọ giá đỡ đảo dược sử cán cân nghiêng các loại đi qua bảo chế thảo dược trong tay xê dịch như nói như khát hấp thu chi thức thu hoạch kinh nghiệm một vị tiền bối phụ trách chỉ đạo nhưng còn lại ra hỏa liền không như vậy đáng tin cậy tranh thủ lúc rảnh rỗi uống rượu đánh bài quẹn hoặc là vòng quanh toàn bộ trong sơn cốc khắp nơi đi lung tung leo núi lội nước câu cá sở tôm thậm chí tìm một tòa không cao không thấp núi tuyết dùng một bộ làm ẩu r h ấ t tuyết từ dốc cao đi xuống chơi đến quên cả trời đất từ khi scunock thev vợ mọi người đi tới phương bắc về sau đây là bọn hắn vui sướng nhất thời gian chứ không có nữ nhân khắc đ ề u tốt mỗi ngày bữa tối về sau đã đến roi yêu nhất tự do thời gian cờ a e z mò hẩn pháo đài bên ngoài hoang vu đất tuyết ánh trăng trong sáng xuống khắp cả người nâu n h ạ t dịp phần chính t r ở chủ nhân vui chơi tựa như hướng phía nơi xa răng cơ xuyên thẳng chân trời rừng tường bắn gọn so với đại đa số bốn chân dã thú nó kể sát đất chạy t ừ thế lộ già phi thường về như lò so sinh ra sắc bén câu trảo chân sau dẫn đầu phát lực chế trụ mặt đất thân thể hùng tráng mượn từ phản tác dụng lực hướng phía trước nhảy lên ra một khoảng cách giơ lên tuyết động từng mảnh lá dụng cùng có khô đ ỗ n g nhiên dừng lại dương cánh vượt qua hai mét cánh như áo choàng xám trùng điệp để lại mặt đất vỗ một cái lần nữa hướng phía trước nhảy t r ồ n như thế nhiều lần mỗi lần cử chỉ ở giữa d ừ n g lại càng rõ ràng tốc độ chạy còn không bằng t h ấ ngờ dịp phần chạy lấy đả hơn trăm mét về sau đột nhiên đứng thẳng người lên kéo dài đến cực hạn hai cánh đột nhiên khép lại trùng điệp một cái hô gió lớn thổi đến mềm mại lông bầm dì rào run run diện tích tuyết bay múa nó bỗng dưng bay lên trời màu nâu nhạt thân thể xẹt qua bầu trời đêm tựa như một k h o a cực nhanh mà qua ảm đạm x a băng hô băng lanh gió đêm gói động ngồi tại sau lưng nó kỵ sĩ tiến một bước túi người dán vào lấy cái dịp phần mềm mại ấm áp lưng hai tay bắt lấy cổ ở giữa lông bầm một gương mặt cũng vùi sâu vào dịp phần lông x u cổ rét lạnh khí lưu sượt qua người và chờ phần gáy bị đập đến có chút vòi nhói và chờ một cái ám kim con ngươi chừng đến trọn t r i ệ quan sát phía dưới rộng lớn bằng phẳng đất tuyết thông hướng ra em núi chỗ sâu t r ù n g lên ngân trang cây tùng run dày đầu cảnh chấn động rất xuống tuyết động sóng nước lấp loáng mặt sông phản chiếu ra một vầng loan nguyệt nguy nga tàn tạ cờ ae rờ mỏ hẩn pháo đài biệt tích tại bóng đêm chỗ sâu tất cả mọi thứ hết thể cấp tốc thu nhỏ rời hắn mà đi may mà ta không có chứng sợ độ cao roi lộ ra cười đến phóng đ ẳ n g s á t mặt đi vào v c h trở thế giới hơn một năm về sau hắn cuối cùng bay lên tại cái này khoa học kỹ thuật lực lượng rơi ở phía sau thế giới ma pháp băng vào tọa kỵ phảnh trở thành cái thứ nhất bay lên trên cao vặt trở hắn làm được liền đại đa số thuật sĩ đều chưa từng làm được sự tình người thi pháp cũng chỉ có thể bằng vào lơ lửng trường lực ngắn ngủi ở lại bầu trời vô pháp phi hành vô pháp bay lượn ngồi cưới dịp phảnh bay lên trên cao quan sát phía dưới từ từ nhỏ dần cảnh vật loại cảm giác này mỹ diệu thần kỳ làm d o n g ư ờ i liền do hít mắt tham lam hít sâu một hơi chỗ cao không khí trong lành khiến người cảm thấy lạnh lẽo hô bốn dịp p h ả n thoải mái mà vung lên cánh lên tới cao ba mươi mét bầu trời đêm miểu viễn quần tinh ở trên đỉnh đầu lấp lóe nó cảm nhận được chủ nhân mừng rỡ tranh công tựa như giống giống kêu lên vui mừng lấy tại chỗ xoay quanh hoặc l à lướt đi thẳng đến roi thân thiết vô vô cổ của nó một trận m á n h khen mới vừa lòng t h ỏ a ý hướng về nơi xa hát cám cùng trong sương n g ủ dãy núi bay đi bay qua vài miếng rừng tây tùng một tòa nhô lên đồi núi nhỏ một mảnh dày đặc bụi gai giống bốn dịp phanh đ ộ t nhiên ngạc nhiên gầm nhẹ một tiếng vỗ cánh tần suất chật giảm ở giữa không trung dừng lại thân thể đen nhánh có thần con ngươi nhìn về phía phía dưới g i n g bốn roi thuận tầm mắt của nó nhìn lại một đôi vốn lượn sừng dê từ kiểu diễm vớt gác từ kinh hoa bùi bên trong toát ra đầu. Cơ A-E-G m ọ h ân cựu tuyết hất lên thật dày trắng loan lông tơ có chút ngây thơ chân thành giờ phút này cựu tuyết ngay tại cơ cảnh nhai ăn thực vật vểnh hai đen lúng liếng con mắt bốn phía dò xét nhưng nó hoàn toàn không có ý thức được đỉnh đầu giữa bầu trời đ ê m đen kịt cách xa nhau không đến hai mươi mét chỗ đang có hai cặp không có hảo ý con mắt dịp h o ả n h tối nay tới cái dê nướng nguyên con như thế nào giống r i i tâm niệm vừa đậu năm ngón tay trái lăng không phát họa ra màu đỏ thám tam giác phụ chú hướng phía mục tiêu đầy một cái ý nỉ p u di đậu dưng m ộ trong cái t bàn bắn tay tam giác ra. Xé màn đêm tối đầu quý u vòng ánh trói mắt quy tích. Từ trên xuống dưới, đánh phía út về buộc i gai bên trong bên lần nút n Nóng g vật. r gió đêm cận phát ra một đoàn long trọng ánh lửa đáng thương động vật phản phất bị một thất tuấn mã từ phía sau đụng chúng lửa cháy thân thể kề sát đất lăn đi cách xa mấy mét mang theo một trận hỏa diễm cùng nồng đậm khói trắng nó mịt đ ề run hai lần chân đã mất đi động tĩnh đánh chết cứu tuyết kinh nghiệm năm vật chờ lờ vở bảy hô bốn năm giây sau một đầu khổng lồ bóng tối từ trên trời r i á n g xuống rơi xuống c ố này tỏa ra mùi thịt sắt chết cháy bên cạnh vật t r ờ i nhảy xuống dịp phần phanh một cái ạ ạt dập tắt thịt nướng bên trên hòa diễm trống g ô n g cầm ra một cái đoạn đao bắt đầu thành thạo chia cắt lộ ra hơn phân nửa cụ mang máu con n g ồ i dùng để khao dịp phần chính mình thì tại chỗ dựng lên bếp nấu đem còn lại đùi dê mặc vào g i á n ư ớ n g lượn lờ khói bếp thăng lên bầu trời đêm n ô n g đậm mùi thịt tràn ngập ngựa đầu ngóng nhìn lấp l ó e con tinh roi hài lòng mỉm cười vất vả ngươi hoặc kế v ặ t t r ờ ôn nhu thay nó xoa bóp xoa bóp cánh t r ả i vớt lông tóc giống a dịp phần nuốt t r ê n tại trong cổ họng huyết n h ụ thoải mái mà neo h lại đen nhánh con ngươi trôi qua hơn phân nửa tháng từ khi dịp phần có thể chờ hắn phi hành đến nay mỗi đêm roi đều sẽ bồi tiếp nó ra ngoài đi săn một phương diện vì bồi dưỡng cùng tọa kỳ ăn ý một phương diện khác vì quét quét kinh nghiệm và chờ hợp tác với dịp phảnh đi săn phương thức nhiều mặt hoặc là do i chủ công ở trên không trung lợi dụng thủ nọ xa kích ý n h ì phu di h oanh tạc mặt đất con mồi cả hai có truy tung năng lực cho nên đi săn chưa hề thất bại mà lại mặt đất con mồi căn bản với không tới hai người bọn họ ở vào tuyệt đối an toàn vị trí hoặc là dịp phảnh chủ công dựa theo cũ đường từ trên trời giáng xuống lợi dụng quán tính cùng liêm đao móng ướt mỏ dài phá vỡ con mồi ra thịt một kích mất mạng hoặc là nắm lấy con mồi cùng nhau lên không từ trên cao bỏ xuống ngã chết một người một dịp p h ả năn ý phối hợp cơ hồ ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất cờ ae giờ mò hẩn xung quanh động vật hoang dã triệt để gặp nạn b ợ lưu mún bèn rộng lớn mênh ngông giống loài phong phú cho dù là tại mùa đông b ợ lưu mún bèn bên trong động vật hoang dã nhóm cũng so ngoại ô khu vực sinh động được nhiều cựu tuyết t h ỏ tuyết sói trồn hiệu rừng toàn bộ bị bọn chúng thai họa sạch sẽ nguy hiểm nhất thời điểm gặp được bụng đói kêu vang g ấ u s á m đàn sói thậm chí một đầu ẩn nấp thân hình phố lờ nhưng mà đối mặt dịp phen cùng mắt chờ tổ hợp bọn chúng vô kế khả thi đánh lại đánh không đến chạy lại không chạy nổi dịp phần có thể so với diều hâu tốc độ phi hành tranh cũng trốn không thoát mặt chờ giác quan cùng đỉnh cấp liệp thực giả cảm giác bén nhạy cùng đi săn bản năng đáng thương nhóm con n mồi hết thể hóa thành một người một thú lượng lớn kinh nghiệm cùng trong bụng chất dinh dưỡng nếu như có thể do i biết tại bờ lưu m u ố n bèn lưu lại thời gian dài hơn để dịp phần chờ chính mình hướng dây núi chỗ càng sâu khắp ngực dòng thăm dò thất lạc che giấu nhưng chỉ có thể đợi chút nữa một lần ngày mai bọn hắn liền đem khởi hành đường về cũng không biết lão ra từ bên kia như thế nào có hay không nhìn thấy tình nhân cũ đừng để chúng ta tại thành nổ v ì giặt trở quá lâu a chương ba trăm năm mươi tám cờ ae giờ mò hẩn cuối cùng một đêm mùa đông sáng sớm gạch đỏ ngói xanh tinh xảo trang n h ã ổ s é n phụt tiểu c h ấ n bầu trời hạ xuống tuyết óng ánh bông tuyết rơi vào từng tòa màu sắc rực rỡ chất gỗ nhọn nóc nhà chật hẹp chỉnh tề đá c ẩ m thạch mặt đường rơi vào yên tĩnh không người đường đi một cái dương lấy dù đen mã qua nữ nhân trên người nàng một mình dọc theo phố dài dạo chơi một thân ung dung hoa quý s ô n có phức tạp hoa văn màu đậm lễ phục đem gậy gò thân hình tre đến cực kỳ chặt chẽ nàng mặc lấy tinh xảo hoa lệ trâu đáo vòng hai dây chuyền chiếc nhẫn mang theo màu đen viền gen mạng che mặt mũ d ạ n h ư n g đều không thể che giấu một sự thật tuổi tác đã trôi qua làn da của nàng không tại bóng loáng có giãn nếp nhăn nơi khóe mắt cùng pháp lệnh xâm phá hủy lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo tóc không nhấp nháy nữa động lòng người đen bóng sang bóng xám trắng mà t i ể u tụy mà giờ khác này vị phu nhân này dưới khăn che mặt biểu lộ ẩn ẩn lộ ra mê man g cùng vẻ đau thương trong đầu chiếm cứ bi thương và động lòng người chuyện cũ tiếp tục hơn hai mươi năm nàng gái kia lớn hơn mấy chục tuổi trượng phu sớm cách nàng mà đi k nàng, nàng, nàng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ ngồi xe ngựa từ vùng ngoại ô trang viên trở lại trong trấn đổi rơi thiếp thân tôi tớ một mình dạo chơi tại vắng vẻ chợt hẹp phố dài hoặc là đi phòng đấu giá mua chút trong lòng thích chợt phu lưu lại di sản nhiều đến đếm không hết đầy đủ nàng tiêu xài mấy đời một ít thời điểm nàng lại biết lâm vào một loại không hiệu phiên muộn nhớ tới hai mươi tám năm trước nàng chưa xuất các lúc là một m không dành thế sự đại tiểu thư gặp cái thứ nhất gõ mở nàng nội tâm nam nhân biến dị ra thu dựng thẳng đồng tử khí chất trên người cực kỳ đặc biệt dù là tuổi tác đã cao vẫn làm cho người mê muội hài hước khôi hài gan to bằng trời lại dị thường cường t r á n g hắn cùng nàng quả thực thiên lôi câu đ ị a hỏa nhìn nhau mà trong lần đầu tiên nội tâm liền bắn ra lửa nóng kích tình hai người bắt đầu một đoạn sầu triển miên hạ sương t ì n h duyên có thể đến nay xa cách đã có hai mươi tám năm nàng chỉ có thể không ngừng thu thập một kiện lại một kiện xứng đôi thân phận của hắn vũ khí khôi giáp lấy giải tịch mịch mạ dị nạ đi qua bộ sổ để phòng đ ầ u giá t ầ m mắt xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn nhìn về phía trong sảnh thưa thất đám người suy nghĩ hôm nay là không biết thu hoạch cái nào đó chân quý đồ cất giữ tỉ như nhóm đầu tiên vũ khí của họ chờ đột nhiên một cái nam hải từ bên trái đường phố xông lại xông vào tầm mắt của nàng t h ở hồng hộp xích lại gần trước mặt nàng một mực cung kính xoay người hành lễ buổi sáng tốt lành ngài là mạ dị nạ mị nổn bá tức phu nhân a tiểu t ử gọi lá tổ bị ổ xem ảnh một dưới khăn che mặt viện đục ngầu con ngươi nhìn hắn một cái mạ dị nạ không giống với khác nữ tước thái độ ôn h ò a hướng hắn gật gật đầu có vị lao ra phân phó ta cho ngài mang cái lời nhắn bộ kia năm một nghìn hai trăm ba mươi b ố đồ cổ khôi giáp sừ nóp the h ọ c đồ cổ khôi giáp còn tại ngài trên tay sao cái gì khôi giáp nữ nhân trong lúc nhất thời tựa hồ không có nghe tiếng nghi hoặc hỏi sừ nóp the h ọ c áo giáp mềm nam hài l ậ p lại hô sáng sớm gió lạnh gào thét lên thổi qua phố dài nhấc lên nữ nhân mũ dạ dưới mạng che mặt lộ ra một t r ư ơ n g ưu nhã lại trải rộng nếp nhăn dàn mua gương mặt giờ phút này đã mất đi quý phụ ung dùng không đội nữ sĩ cực kỳ thất thố che miệng lại kém chút kêu ra tiếng hắn tên gọi là gì hắn dung mạo ra sao nam hải nghiêm túc suy tư một chút hắn không nói danh tự nhưng hắn đã là cái lao nhân già tuổi rất là không nhỏ hắn nói nếu như ngài nguyện ý trả lại áo giáp liền đi ổ xen phụt thương nghiệp đường phố k ỉ n h phịt sở tiểu quán gặp hắn nữ nhân hướng bé trai trong lòng bàn tay nhét một cách dạo rốt cuộc không lo được cái gì thận trọng khí chất dẫn theo váy dẫm lên cự đà xanh ra giày cao gót tại ổ xen phụt đường phố một trận chạy t r ư ợ bất quá năm phút đồng hồ thợ hồn hệ mỹ nỗ lạ phu nhân đi vào k ỳ n p h ị sở tiểu quán trước cổng chính Ký ức chạy trở về. đêm đó hắn mang theo nàng chuồn ra trang viên tại nhà này t i ự u quán bên trong uống nửa cái buổi tối rượu việt quất xanh phối hợp nửa cái ban đêm không mang giống nhau lời tâm tình nữ nhân hít sâu chỉnh lý dung nhan m ũ váy để bọn chúng khôi phục y ê u nhã đẩy cửa ra trên trần nhà đèn ma pháp soi sáng ra vàng son lộng lây đại s ả n h sáng sớm trong t i ự u quán trừ hai ba cái uống suốt đêm ngã trái ngã phải nam nhân không nhìn thấy mấy cái khách nhân nhưng ngay tại tủ rượu phía trước một đạo bắt mắt bóng lưng đập vào mi mắt trang phục của hắn khác hẳn với thương nhân gánh vác lấy hai cái trường kiếm thân hình cao lớn một thân cũ kỹ lại được bảo dưỡng làm màu xám giác trụ còn mang theo một đỉnh có chút buồn cười mũ cao vài thập niên trước có đoạn thời gian đặc biệt lưu hành một loại kiểu dáng trên đường cái các nam sĩ vô luận già trẻ đều có một đỉnh nhưng bây giờ cơ bản mua không được loại mũ này nam nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì đông dưng xoay người qua t i ể u quán đại s ả n h hai đạo tang thương tầm mắt g i a o hội vốn là toàn thân chấn động mỹ n ỗ là thấy rõ hắn khuôn mặt tóc xám trắng tỉ mị quản lý qua xoa sáp chải tóc sợi dâu cạo đến sạch sẽ nếp nhăn trên mặt vẫn là ba mươi năm trước bộ dáng năm tháng tựa hồ không cho hắn quá nhiều trách móc nặng nề trạng thái tinh thần của hắn thật giống như một người trẻ tuổi khí chất châm ổn khoe miệng rõ ràng trên mặt đất dương cao lộ ra rực rỡ cởi mở dáng tươi cười cổ ở giữa nhai răng trận m ắ t đầu sói huy chương theo hắn cười nhẹ nhàng lay động giống như hai mươi tám năm trước mới gặp cái kia một mặt mị nộ là cảm xúc chập trùng thật lâu không kềm chế được vẽ s mi ngươi một chút cũng không có già đối mặt hai phút đồng hồ sau mị nộ là tinh thần không chăm chú đi đến nam nhân bên người chân cao băng ghế ngồi xuống hai tay khoác lên trên bàn rượu lấy xuống nữ sĩ、si、găng tay tiêu tụy bàn tay mắt trần có thể thấy run dày lao nhân vô vô cái b à n thân sĩ cho nàng rót một chén thấp số độ rượu trái cây nàng yêu nhất rượu việt quất xanh mạ gì na ngươi một chút cũng không có biến mỹ mạo không giảm năm đó vẫn là cái vạ người n mê nữ nhân trầm mặc không nói khoe mắt lại lộ ra một tia vô pháp che giấu ý cười trong lòng nặng nghề mà thở dài một hơi mặc dù mặt mũi tràn đầy nếp vốn nhưng n g ra người k i a không có ghét bỏ chính mình vệ sĩ mì, nhiều năm như vậy đều đi chỗ nào có thể nói một chút sao cờ vợ lu mún kèn biên giới một tòa thành lâu đài phí thời gian thôi vệ sệ m ỉ cười cười trực tiếp sàng khoái trước đây không lâu một cái tuổi trẻ người b á i phỏng ngẫu nhiên đề cập với ta lên ngươi ta mới biết được ngươi bây giờ độc thân lúc ấy ta đột nhiên ý thức được ta đã từng thật sâu cô phụ một người nhất định phải trở lại thăm một chút mầu hổ phách con ngươi chậm rãi chuyển hướng n ữ nhân khẩn trương con ngươi ấm giọng hỏi thăm mạ di nạ những năm này ngươi trôi qua còn tốt chứ nữ nhân đột nhiên hô hấp trì trệ tiết hầu mọi nhừ có cóc mười ngón đan sen trên mặt không có ngày xưa ung dung chấn định nhưng nàng quật cường hơi d ơ lên cái c ằ m g ạ t ra một cái nụ cười miễn cưỡng thời gian rất là thanh nhàn không cần làm việc không thiếu tiền xài mỗi ngày n h ậ t chỉnh ăn bài toàn bằng chính mình tâm nguyện so trên thế giới đại đa số người đều trôi qua muốn hạnh phúc ta lớn nhất h ứ n g thú yêu thích chính là dùng tiền tại ổ s ẻ n phút nổi danh nhất bột xô đi phòng đậu giá đập xuống hết thể ta thích đồ vật nhưng bởi vì ngươi khi đó vứt xuống món kia scnot theo h ợ giáp ngực ta đối với vũ khí của h o t trở trang bị sinh ra nồng đầm hưng thú cho nên những năm này Ta từ t r o ngay phòng tập giáp, thu nhiều khôi khí, Skunoth đến giá đấu được rất từ vũ Treo viên vũ nhìn. trước trong lòng k h ả i niệm người kêu mặt nàng dần dần quên mất yêu thương trên mặt biểu lộ trở nên phong phú có đôi khi cười khanh khách vòng hai đinh đương rung động giống một cái tại ghép hình tuổi trẻ tiểu cô nương nàng lòng tràn đầy mẹ cỡng nói liên miên lại nhải kể rõ thông thường sinh hoạt đem trồng chất ở trong lòng ngày xưa mảnh vỡ dần dần ghép thành một cái hoàn chỉnh bộ dáng xa xỉ q càng càng u nếu ậ t như n bên cạnh ngươi thiếu khuyết một cái người nói chuyện lại không ghét ta láo già này vệ sệ mỹ đột nhiên vươn tay ấm áp trong lòng bàn tay khoác lên nàng trải qua đầy đủ thời gian tầy lễ khô giáo nhăn trên mu bàn tay hắn cảm thấy thân thể nàng đang run run dày ta biết một mực đổi tiếp ngươi mạ dì nạ thẳng đến ngươi chẳng ghét mỹ n ỗ là ba tức phu nhân im lặng cầm ngược tay của hoạt trờ cạn ly cổ lão pháo đài đại sảnh bầu không khí chính lửa nóng lò sưởi trong tường bên trong nhảy vọt ánh sáng tại nhiều màu mặt tường bắn ra bảy đạo thân ảnh hình chữ nhật bên cạnh bàn bảy tên hoạt trờ chính liền cả bàn mỹ vị món ngon đục rượu khoát lác bọn tiểu nhị vệ sẽ mỹ đến tội cùng có thể thành công hay không đem tình nhân cũ dô đến hồi tâm chuyển ý làm bậc khoái hoạt hô to thật vất vả bắt đến vị đạo sư kia điểm yếu hãn hận không thể mỗi ngày đều nâng lên một lần ta quyết định mở điểm trước tùy ý đặt cược mười rào đến một trăm giải bọn họ có thể hay không hòa hảo như lúc ban đầu ngươi làm đại sư sống uổng phí ba trăm năm sao bất quá là một cái tịch mịch hơn hai mươi năm bá tức phu nhân chuyện nhỏ thôi ô cái tùng ngục nuốt miệng vượt cạ nhai răng hít khà z z z một tiếng móc ra một túi nhỏ rào đặt ở hắn cái bàn bên phải ta áp năm mươi rào hắn khẳng định không có vấn đề cây già gặp xuân vệ sĩ mỹ ra h ỏ a này nhìn qua cùng s kẹo là một chàng đối mặt ưa thích nữ nhân liền sẽ miệng lưỡi vụ về s ê dít vớt cảm nghiêm trang phân tích nói mà lại hắn cô phụ vị phu nhân kia tiếp cận ba mươi năm không có dễ dàng như vậy được tha thứ Ta áp rào, bọn hắn tâm h h h à n k ô tư ợ linh này hoạt đây mặc dù hắn chưa từng đề cập với ta lên tình cảm kinh lịch nhưng ta có loại trực giác hắn đi qua khẳng định là cái nhân vật phong vân ngâm cô nàng thủ đoạn tuyệt đối không kém hơn đạn đi lì ống rất nhắc tới mình lao hữu một mặt chắc chắn còn mang một ít vui mừng ta đánh cược lần này hắn nhất định có thể hống tốt mỹ n ổ l à phu nhân xác lập một đoạn cố định bạn lữ quan hệ dù sao chúng ta thường xuyên không tại trong thành bảo hắn tuổi tác đã cao cần người làm bạn một cái giảng đạo lý độc thân quý tộc phu nhân thích hợp không thể lại phù hợp cho nên ta áp chú một trăm không áp chú năm mươi rào gã đại hán đầu chọc ở một bên nghe được liên tục gật đầu yên lặng thả ra trong tay con cua đồng dạng đặt cược năm mươi rào đủ chứ các ngươi lao ra tử thật vất vả tìm tới nơi trở về của mình các ngươi không chỉ không vì hắn chúc mừng còn tại đằng sau như thế nghị luận còn tôn kính hắn cái này tiền bối sao roi bỗng nhiên vô bàn một cái biểu lộ tức giận đem một túi rào ném đến bên phải ta áp chú một trăm rào lao ra tử có thể làm làm bất thật giống như bị hỏa thiêu cái mông từ trên ghế đứng người lên đem tiền ngao nhao ném về cho một đám đồng bạn sau đó hung giữ chừng roi l i ế mắt b u ồ n bực rót một miệng lớn t r ồ n yêu nhất vừa cả Ờ, ta cũng sẽ không đần độn đến cùng cái này gian lận tiểu t ử đ á n h cược chúng ta cho chuyện điểm khác vợ dọ thợ t h u t cụ thể ăn bài roi thăm dò hỏi ngâm miệm một nháy mắt sáu đôi phun lửa dựng thẳng đồng tử đối với hắn trợn mắt nhìn sáu đại hán biểu lộ nghiêm túc trịnh trọng cảnh cáo chúng ta đã sớm nói xong ngày cuối cùng không nói làm việc cùng những cái tia chuyện phiền thái chỉ nói giải trí rồi chê cười lưu lại giữa chúng ta giải trí trừ bài quen cũng chỉ có nữ nhân ô k á i xoa xoa đôi bàn tay hèn mọn cười một tiếng lần trước tán gấu qua riêng phần mình lãng mạn kinh lịch lần này chân thành trực tiếp một điểm chúng ta đến tâm sự ưa thích loại hình bọn tiểu nhị đã đến thành nổ vị giác thiên nam địa bắc mỹ lệ nữ sĩ đều có nhất là tại một cái tên là thebqsg dọ tổ địa phương sừng dai có sao s kéo hỏi lần trước doi nói một câu như vậy về sau hắn liền l ê n tâm hắn là cái thiết thực người đã tương lai chú định hắn sẽ thích sừng dài nữ nhân không bằng thuận theo tự nhiên và ô suku bất sao ô k á t thổi cái huýt sáo đám người đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn không ra hỏa kế ngươi thật sự là thầm tàng bất lậu khẩu vị mà đặc biệt mặc dù thebqsg dọ tổ không có nhưng đem thành nổ vị giặt đi dạo một lần nhất định có thể tìm tới trước giờ kính ngươi một chén chúc n g ư ơ i thắng ngay từ trận đầu ô、okay. két uống tràn đầy một ly cối vừa cạ trên mặt toát ra một vòng đỏ hừng ngữ khí càng ngày càng hưng phấn e s t e r thích sừng dài nữ nhân đến thiên ta ta thích dáng người nhỏ nhắn x i n h sắn tóc vàng mỹ nhân À gì t thú dạ vị kia nữ thuật sĩ cầy dạ mẹt cũng không tệ nói xong hắn nước miếng văng tung tóe hô to cạn ly ai dám không uống chính là xem thường ta ừng ụ cùng n g ụ chén ngọn dao thoa hoa bia văng khắp nơi bảy người đều đụng một chén khác nhau là sáu đại hán uống đến là cao độ chấn động vừa cạ mà doi uống chính là vỏ khoai tây lên men thêm mật ong t h ấ p độ rượu ta thích d á người n g h i ể u điệu gã đại hán đầu chọc nói không thể quá mức đầy đặn như thế nhìn qua như cái nam nhân cà ly ta thích Ờ. một đầu màu đen tóc ăn nhung thơ mang lên c u ố n lấy hát rượu thạch ngôi sao giật mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua lò sưởi trong tường ánh lửa s á t mặt nhớ lại tỏa ra cây lý gai cùng đinh hương mùi nữ thuật sĩ d i ư ờ n g a người cái này tóc trắng si m ù mồ hôi quả nhiên không quên mất cái tia thủy tính dương hoa nữ nhân làm bậc khinh thường nói đều đi qua bao nhiêu năm làm gì mặt nóng đi rán nước lạnh tại như thế trên một thân cây treo cổ làm bậc n g ư ơ i nói như vậy không ổn ekèo viện trợ giật sự phản bác một câu hử n g ư ơ i cũng c h ú n g nữ nhân kêu mê hồn thuật không biết nhân tâm tốt cả ly đến lượt ngươi sệ dịp ta thích giảng đạo lý c h i thức bên bác nữ nhân sệ dịp mi phong n h u chặt nghiêm túc nói tuyệt đối không được chửi đồng bác phụ đám người chỉnh tề gật đầu làm bậc hít sâu một hơi ta thích tương đối đặc thù một điểm đầu tiên nói trước cấm chỉ chế rễu cùng chửi rùa ta thích ách những nữ nhân khác ừng hoa kế m u ố người nói liền nói mãn cụ chút. thể một két bất Ô kêu o chén r ợ rượu u đôi đến Không miệng hắn, cái gì gọi giải bên hắn, những nữ nhân khác? Không giải thích rõ ràng. m gì khác. thích Phạt là rõ chén. Người khác nữ nhân trong đại s ả n h lâm vào đáng sợ trở mặc m đám người nhìn về phía làm bật ánh mắt trở nên cổ quái c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác cộng thêm một điểm phòng bị thân thể của bọn hắn không hẹn mà cùng hướng bên cạnh chuyển một điểm thoáng rời xa cái này đạo đức túi xuống ra hỏa doi giật mình làm bật cái này không đáng tin cậy ra hỏa dựa theo nguyên bản lịch sử có vẻ như biết trong tương lai cho g i ậ mang đỉnh xanh mơn mật ũ thật sự là không làm người bạn ui ui các ngươi đây là biểu tình gì lạm bớt bất mãn hô to con thỏ còn không ăn cỏ gần hang ta là loại kia hôn đàn sao g i ấ t cùng e s c trao đổi cái ánh mắt đồng thời gật đầu lạm bớt vì bảo trì giữa chúng ta mấy chục năm hữu nghị n g ư ờ i đến nhanh chóng từ bỏ cái này bất lương ham mê hai người các ngươi ra hỏa còn có hay không tín nhiệm cảm giác rồi sau đó ánh mắt của mọi người chuyển hướng ở đây trẻ tuổi nhất cũng anh tuấn nhất tiểu huynh đệ có cổ vũ có trêu t ứ c ta do liếm liếm môi khô giáo con ngươi đảo một vỏng kiêu ngạo mà lớn tiếng tuyên bố ta thích thích ta nữ nhân p h ớ c bốn gian lận tiểu hợp o đầu n g ư ơ i tại niệm n h u khẩu lệnh cái này gọi lưỡng tình tương duyệt do dựa vào lý lẽ biện luận thật tình không biết hắn lời này chọc tổ hong võ vẽ n g ư ơ i cứ việc nói thẳng đi tiểu quỷ gã đại hán đầu chọc một mặt ta đã đem ngươi xem thấu thất vọng biểu lộ n g ư ơ i ưa thích dáng người lầy đạn khí chất thành thục tuổi lớn hơn n g ư ơ i nữ thuật sĩ li t h tanic ta n ta. g ư ơ i cái gì ngươi loại thời điểm này còn mập mờ suy đoán liền không thể chân thành thẳng thắn một điểm không coi chúng ta là người một nhà ô k ắ t lấy tay nấm chán đau lòng như góc ngươi nhất định phải tiếp nhận trừng phạt không sai trừng phạt hắn mượn chỉnh choáng một đám người đàn ông vạm vỡ t h ủ mới hận cũ xông lên đầu nao nhao nhớ tới bị tiểu tử thúi này lắc lư quá trình tuổi con nhỏ cứ như vậy một bộ giang dài miệng rộng nửa điểm không h i ể u tôn kính tiền bối bỏ mặc xuống dưới về sau còn chịu nổi sao trong lòng tức giận roi bị một đống lấp lóe ánh sáng âm ú tròn t r ị a con ngươi khóa chặt thấy tình thế không ổn có càng liền chạy lạ bật không chút khách khí một cái ạ ạt ừ phía sau đánh bại hắn một đám say khước người đàn ông vạm vỡ như lang như hổ cùng nhau tiến phân biệt bắt hắn lại một cái tay một chân hoặc là cổ đem hắn nhấc lên bờ mông treo trên bầu trời người trẻ tuổi do dự phải trăng truyền t ố n g đến dịp phần bên người trốn qua một tiếp nghĩ lại lại coi như thôi các vật c h trở bán khi sớm muộn muốn phát tiết c h ố n g chất càng khủng bố hơn thế là hắn không có phản kháng hắn bi kịch đám người dẫn theo tứ chi của hắn giống một đám người điên làm ổn cười đ ù a tại cờ ae g i mỏ hận sáng lắc lư trong đại sành khắp nơi tán loạn sau đó đem hắn treo trên bầu trời bộ vị hướng đen kịn cứng rắn trụ đá đục lên một cái hai lần ba lần thằng đến roi đôi xương cụt phát đau nhức sau đó không biết cái nào quá phận ra hỏa đem một cái gỗ cái phêu nhét vào trong miệng hắn ù ngụ cù ngụ nam bình đổi biển trắng hải âu siêu nóng vô t cả chậm rãi nghiêng ổ roi thân không khỏi mình uống cái linh đinh say mềm ngựa mặt hướng lên trên phản phất đang trên tầng mây lắc lư người trẻ tuổi trong mắt tia sáng bắt đầu rút ra trên trần nhà trang trí đèn biến thành ba cái các tiền bối đỏ h ồ n g cười to gương mặt chia ra thành vô số t r ư ơ n g hắn thần sắc dần dần hoảng hốt vẻ say mông lung trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu đoán ó sớm muộn báo thù năm 1262 n g à y 25 tháng 1 buổi tối cờ ae giờ mò hẩn cuối cùng một đêm s ừ n ó t the o vịm cợ mặt t r ờ s ừ n ó t the hoặc vinh dự thành viên v ì gì m à ven hồ roi tại đã lâu trong mê say nằm ngáy ho ho làm c h à n g đặc sắc mộng đẹp mời các bạn đọc ta muốn làm t h i ê n đ a o hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương 359, quay về thành nổ v i giác ẩm ẩm trong hư không vỡ ra một đạo hình vông cánh cửa gió lớn g ồ i rửa khí lưu trong vòng xoáy liên tục không ngừng nhảy ra bảy con dã thu con người phía sau gánh vác sòng kiếm nam nhân cùng ba con ngựa chật chật lần này tính đơn hướng truyền t ố n g môn thật đúng là bảo bội à có rồi nó nháy mắt vượt qua ngàn dặm chẳng phải là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó làm bất thần sắc tán thưởng quan sát hoàn cảnh chung quanh một ngụm mọc đầy thạch n ũ đen nhánh sơn động chính giữa một đầu phủ lên phiên đá hành lang phía bên phải chất đống lấy to lớn bình trang vật chứa các loại một đống luyện kim dụng cụ trên vách đá lắp đặt lấy bỏ đầy cho bụi g i sách mấy khối trùng mọt đầu gỗ xếp thành một chương rách rách dưới dưới g ư ờ n g chiếu còn có thể nhìn thấy một chút cái nồi đồng lớn nấu chín cái đ mà lại sử dụng hết là phế thật vất vả mới khiến cho c ó dạn cho ta một cái r ồ i năm ngón tay phát h ỏ a đỏ thâm phụ chú một cái nộ diễm bắn vào nơi hẻo lánh trậu than tia sáng chiếu sáng đại s ả n h tiện nghi chỉ có thể chiếm lần này sau này còn là đến thành thành thật thật đi đường h ắ c h ắ cờ ae g mò h ẩn đến k h á c h nhân nhìn về bên này hoan nên quang lâm mặt t r ở bở dọ t h ở h ụ t phòng thí nghiệm luyện kim ô c á c đột nhiên đi đến đại s ả n h trung ương sắc mặt kiêu ngạo mà mở ra tay sau này cái này chính là chúng ta cải tiến đột biến phối phương tiến hành tri ô ố c te gờ dạ xẹt trọng yếu nơi trốn t h a n h nổ v ị giặt vùng ngoại ôm một ngụm sớt đ ộ n g g i ấ t đánh giá bốn phía t h a n h nổ v ị giặt dưới đảo thần điện một chỗ phòng thí nghiệm bí mật lẹ tô lạnh nhạt giải thích bốn vị lá gan không nhỏ a s k e l mặt lộ kinh ngạc t r ấ n an vô vô phun phun c á i mũi hơi không thích đứng sở còn tị họn kia là hắn dựa vào ngoài ý muốn luật lấy được ngựa tại hãn dựa vào ngoài ý muốn l u ậ lấy được ngựa tại hãn dựa vào các ngươi nghĩ ra được không sợ bị bọn hắn xem như quái vật một mẻ hốt gọn hệ tợ bạn thờ làm không thể khinh thường nhưng cũng không phải không gì không biết hơi gọi là càng Thè ta sinh ra hiếu kỷ. Hơi sau hiểm đám a h người đem vũ khí cùng huy chương hết thể giao cho lệ tổ thu nhập không gian giới c h ỉ sơ lược làm nguy trang che đậy kín mặt trời hình dáng đặc trùng ba cái xa lạ sqnopte và mặt trời không có dấu hiệu nào tiến vào nội thành nếu như bị vô ăn mày đồ thể hoặc là hệ tờ phở làm thủ phát hoặc hệ phở hạ hiện, là làm mạn rằng nên sợ sẽ gây không trải qua c buổi trưa một mươi n giờ như quang cảnh xa không tới nóng nhất ống thời gian phòng ca múa bên trong đã có thể nhìn thấy hơn một mươi khách nhân ngồi tại tầng hai hoàn cảnh lịch sự tao nhã ghế khách quý đều là mặc tơ lụa trường bảo kẻ có tiền bởi vì cũng không phải là ngày nghỉ điểm thời gian này người nghèo cần cố gắng làm việc những khách nhân ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh châu xuyên làm thành màn tre tụ tinh hội thần chuyển hướng đại sảnh ngay phía trước sân khấu r ồ i mua tấm vé vào cửa tại tầng một tìm cái vị trí liền trong bàn ăn đậu xanh ướp cây ô l cùng bạch t u ộ c nhỏ có chút hăng hái xem kịch mấy cái cách ăn mặc khác biệt quá nhiều nam nữ ngay tại trên sân khấu biểu diễn một màn hài kịch mặt mang món ăn thân hình gầy gò nông phu tại vũng bùn bên trong g i ruộ t xem ê n h dưới giày đặc một à đen ngựa nằm n mặt đất ma vật chờ á t hướng ầ n phật khỏ khẻ têu to, một cái gánh vác có hoa không quá dị g về phía đống rắc bên trong hủ thực ma phát ra một trận địa i vịnh than thức nghĩa chính nôn từ cảnh cáo mang theo một bộ anh dũng hy sinh biểu lộ nhào tới một phen gà bay chó chạy khoa tay múa chân chiến đấu sau nông dân từ hôi thối hố phân bên trong thoát thần hủ thực ma chết tại vật chờ miệng pháo cùng vũ đạo đáng tiếc nông phu nghèo đến tìm không ra nửa cái đồng bất đắc dĩ đồng ý chứ danh ngoại ý muốn luật về nhà sau lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật đưa cho ân nhân cứu mạng làm thủ lao là m người không biết nên khóc hay cười chính là nhà hắn trong viện đúng lúc phơi một loạt túi cá ư ớp mới cố sự rõ ràng mỹ hóa và chờ cầm cá ớp mới thế mà nửa điểm không tức giận cười hà hà như cái giúp người làm niềm vui đại thân sĩ đây chính là vận mệnh ý c h ỉ từ hôm nay từ nay về sau hai t a hòa nhau một đầu cá ướp mối đổi về một mạng nông dân cùng hắn béo bàn nương gầy nhi t ử không ngừng hướng về phía mặt trời bóng lưng túi đầu chắc tay biểu diễn ngay tại sung sướng hoạt bát dây đàn bên trong rơi xuống màn tre ghế khách quý bên trong công chúng thấy say sương o n lành hiển nhiên đối với cố sự này rất hài lòng đương nhiên cũng không ít người nhỏ giọng nói t h ầ m không hợp lý r ồ i đã lâu không gặp sân khấu chào cảm ơn về sau m ũ diên vĩ mang theo ngân sức màu tím rộng rãi áo sơ mi g i á n g tươi cởi rào rạt đại thi nhân đạn đi l ì ổng từ sau sân khấu tiến lên đón sắc mặt hiện ra hưng phấn đỏ hửng kích động nói ta có tin tức tốt thông chi ngươi một tháng qua phòng ca múa sinh ý tăng lên mấy lần quả thực là kỳ tích công trạng tăng phúc so trộn sửa cầu đến còn nhanh hơn tháng thứ nhất liền bắt đầu lợi nhuận ồ do nhữ mày sao trong lòng vui mừng như thế hắn bất ngờ ban sơ ý định chỉ là để phòng ca múa vì hoạt trở cải thiện cải thiện thanh danh làm tốt tiếp xuống hành động làm chuẩn bị tình cảnh vừa nãy kịch bản sân khấu cũng chứng minh đạn đi ly ổng tuân thủ một cách nghiêm trình hứa hẹn không nghĩ tới thế mà có thể kiếm tiền thành nộ vị g i ặ t nhân dân độ chấp nhận rất mạnh nha đ a n đi lì ổng ta không nhìn lầm ngươi cùng dì xi、si、là nữ sĩ đều là nhân tài đúng nàng đi chỗ nào rồi roi vô vô bờ vai của hắn cười nói nàng vội vàng viết một cái hoàn toàn mới kịch bản giống như gọi mặt trờ đại chiến sục cú bất hôm nay trận này liền xuất từ bút tích của nàng ngài còn hài lòng không nô、no. rất không tệ nhưng người coi là đem mặt trờ khắc họa quá mức vô tư ngu xuẩn roi dùng giọng v ư ơ n g lỏng đề nghị nếu đổi lại là ta lợi dụng ngoài ý muốn luật yêu cầu thù lao ít nhất phải đổi một bữa cơm một đầu cá ướp m ố i đều không đủ nhét cái răng ngài không rõ giá thị trường khoa trương tình tiết dễ dàng sinh ra kịch bản sân khấu hiệu quả đạn đi lì ổng nói lên chuyên nghiệp lĩnh vực liền thao thao bất tuyệt cũng tỉ như cái này xuất diễn một cái mạng cuối cùng cùng một đầu cá ướp m ố i đồng giá có phải hay không đã hoang đường lại đặc sắc càng chứng minh mặt trời hết lòng tuân thủ hứa hẹn cao thượng tiết tháo quay lại nhìn xem a trên lầu ghế khách quý bên trong các lao ra đều ở một bên mắng một bên không rời mắt nổi cũng đúng nhân loại bản chất đều là thật chỉ cần hữu hiệu quả là được r o i gật đầu nói về chính đ ề ngươi vừa rồi nâng lên lợi nhuận nói một chút một tháng có thể kiếm l ợ i bao nhiêu lợi nhuận ngài đ o á n xem đại thi nhân ngữ khí khó nén hưng phấn năm trăm dạo vì không đả kích đối phương tính tích cực r o i tận lực hướng thiếu nói đàn đi li ống ánh mắt thoáng qua một tia tốt sắc ngài quá bảo thủ dòng dã một phẩy không tám không g i o lại năm mươi cái đồng bạc hắn cười không ngậm mồm vào được trừ đi các ngươi tiền lương sao thuận lợi nhuận đã giảm đi hết thẻ chi tiêu cái này vì vật trở tiếp xuống hạng mục cung cấp một tia lực lượng doi trong lòng nhẹ nhàng thở ra ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt dẫn đến thành nộ vị giạt cái gì chờ thu xếp tốt ta dẫn hắn tới gặp gặp ngươi vị lão bằng hữu này tra xong sổ sách v ớ t xuống một mặt phân chấn đãn đi lì ổng rồi đổi tới sắt vách hiệu thuốc canh giữ ở t r ư ớ c quầy túi đầu nhìn chằm chằm sổ sách kiểm tra sẽ gì cạn ý ạ nữ sĩ cảm thấy dị dạng nhìn chăm chú ngẩng đầu lên một đạo ám kim con người người khoác màu xám giáp trụ dáng người thon dài nam nhân đang l ặ n g nhìn quan nàng cạn ý đã lập tức mỉm cười lộ ra răng trắng đi lại nhẹ nhàng di chuyển hai đầu chân dài lấp đầy tự tin ra đón rồi mới như cũ một tay lấy cánh tay h a n kéo lấp đầy có dãn lửa nóng thân thể mềm mại dán chặt hắn con ngươi sáng l o n g lánh r ồ i thời điểm nào trở về cờ a e g m o hơn làm sao chơi vui sao mau cùng ta nói một chút ừ n hôm nay vừa tới cái chỗ kia nha đối với ngươi mà nói tuyệt đối là thiên đường trên núi cất dấu đến không hết động vật hoang dã còn có hạp đi phụ lờ x ị c log đầy đủ để ngươi thêm ra mấy đạo vinh dự h â n chương roi tầm mắt tùy ý đạo qua đổ đầy dược tể cùng thảo dược kệ hàng chỉnh tề chất đống lấy mấy loại hoàn toàn mới dược tề tầm mắt chuyển tới nữ nhân bên mặt diễm lệ hình xăm hãn tử trong ngực móc ra một cái có hơi mở màu xanh dao găm cùng cán xương dao găm đưa cho nữ nhân xịt lọc răng cùng xương cốt mài r u a dao găm thu cất đi lưu làm vật kỷ niệm càng ý lạ lộ ra răng trắng như tuyết cười đến càng thêm khoái h o ạ n vậy lên chiếu lấp lánh bở môi hướng nam nhân trên mặt dán cái buồn cười dấu đỏ nàng cao hứng vô cùng cái này nam nhân không có đem chính mình hoàn toàn ném đến nào sau hắn thái độ đối xử với mình trở nên càng ngày càng hòa hoãn con mồi cuối cùng chạy không khỏi đi săn đại sư vô luận là tại tình trường còn là chiến trường g ầ n đoạn thời gian trong tiệm sinh ý như thế nào hết thẻ còn thuận lợi sao có ký giãn đại sư cùng người thu thập các hạ bảo hộ không có cái nào đuôi mù dám đến tìm phiền thoái can ý là yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy lễ vật chuyển động cổ tay ở giữa không trung nhanh chóng vung hai lần vạch ra hai đạo hồ quang thanh thủy thủ nhét vào màu đen bằng da trên đai lưng sinh ý cũng rất tốt buôn bán ngạch ổn bên trong có t h ă n g bình quân tính được mỗi ngày có thể có bảy tám mươi rào trái phải lợi nhuận trừ đi thuộc về miêu thiếu các hạ hai thành cùng thu thuế từ các ngươi rời khỏi đến bây giờ đã để g à n h được trọn vẹn một sáu trăm dựa theo phía trước phân phó hết thể tồn vào vị v và ạ đi ngân hàng tài khoản thu nhập chi tiêu sổ sách bên trên nhớ k ỹ rõ rõ r à n g ràng ngươi tùy thời có thể kiểm tra nói như vậy hai nhà cửa hàng cộng lại một tháng có thể có hai nghìn sáu trăm giá thu nhập vì tiếp xuống hành động cung cấp súng t ố c đạn dược không cần đến kiểm tra ta đầy đủ tín nhiệm ngươi r o i mí môi nhìn chằm chằm nàng sáng l o n g lánh con ngươi chân thành nói khoảng thời gian này nhờ có ngươi một mực giúp chúng ta trông coi cửa hàng nếu không thì chúng ta có thể thoát thân không ra cả n h ĩ là nghe vậy khoa trương cười ha hả hướng hắn nháy, nháy mắt k hết khỏe mạnh bộ ngực ngươi quên sao ta là ngươi lính đánh thuê vì cố chủ phục vụ không thể bình thường hơn được lần sau lại hướng ta nói như thế xa lạ ta cần phải sinh khí ngươi c h í ít nên thu chút tiền công không thể luôn luôn nghĩa vụ lao động đi ta thực tế băn khoăn trong tiệm cung cấp ăn ở ta cũng dùng không được cái gì tiền c ả n nghĩ là hướng hắn ném cái ý vị thâm trường tầm mắt ngươi nếu là cảm thấy ta hoàn thành công tác đến xinh đẹp xuất sắc như vậy ngẫu nhiên ban thưởng ta một điểm lễ vật tiểu kinh hỷ tỷ như thanh này vũ khí nhiều lời điểm ta thích nghe mang ta đi dã ngoại đi săn một chút hoạt động cân cốt giúp ta lựa chọn hình xăm mới hình thức ta liền rất sung sướng r ồ i không có gì để nói xe gì c ả nhi ạ nữ sĩ biểu hiện so trên núi trồn càng thêm trung thành đáng tin cậy chỉ là v ậ t t r ở trên người nợ nần càng ngày càng nặng nề còn tốt nghiên kỷ của hắn không lớn lại ý chí kiên định ta cam đoan chờ có cơ hội liền dẫn ngươi đi đi săn bồi tiếp ca nhi lã lạ lại hàn huyên trì chốc lát r ồ i xốc lên màu đen rèm vải tiến vào hiệu thuốc phòng trong hơn một tháng không thấy snop the các mặt t r ờ biến hóa không nhỏ không tại như vậy chật căng mặc một thân cực kỳ chặt chẽ mũ trù á u choàng khẩu trang kính dâm mà là một thân đơn giản lại chỉnh tề màu đen đai lưng áo một đỉnh màu đen mũ tròn trên cổ trên gương mặt đỏ tươi vết máu vẫn dữ tợn nhưng trạng thái tinh thần của hắn buông l ò n g rất nhiều ha ha kỳ g i ả n gần đây như thế nào r ồ i hào tiểu tử hai người trùng điệp kích một cái trưởng lại ôm một cái làm việc có mệt hay không còn quen thuộc hiệu thuốc sinh hoạt sao ha ha không nói gặp ngươi không riêng không mệt ta ngược lại thích thú kỳ g i ả n buông xuống trong tay làm việc lại từ luyện kim giới bình đài móc ra một bình rượu nho trắng cho mình cùng khách nhân phân biệt rót một chén hắn ngồi tại đài luyện kim trên ghê chân cao thư thư phục phục nhấp một miếng sáng tỏ đèn ma pháp soi sáng ra đáng sợ trên mặt một vòng nụ cười nhẹ nhõm ta giống như trở lại mười mấy tuổi lúc ấy mỗi ngày gây dối bình bình lọ lọ quy luật sinh hoạt đơn thuần vui vẻ không có lục đục với nhau cũng không có chém chém rết rết hết hắn nghiêm túc nói ta yêu chết cuộc sống như vậy các ngươi như thế nào lần này đi cờ ae g mò hẳn có thu hoạch hay không Sự nóc thành hoặc cái theo tới hỏa ba đi kế đã l đừng luôn luôn nói lợn ẩn huynh đệ chúng ta là đồng loại nên lẫn nhau viện trợ đại nạn không chết sức của nót the cắt lắc đầu từ khi đi vào thế giới này chúng ta liền được trao cho sinh mệnh từ đó trở đi chúng ta thường giao nợ nần hành vi liền không thể đình chỉ hướng chính chúng ta cho chúng ta chính mình vì khoản tiền kia có thể cuối cùng tính toán rõ ràng mà bút trứng này món nợ này ta tự nhận là xa xa không có trả hết kỳ g i ạ n đưa tay ra con ngươi lấp lóe đỏ tươi tia sáng ngữ khí chém đinh c h ặ t sát và chờ b ờ dọ thơ hút ta bỏ ra một chút sức lực mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết h ỏ a tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương ba trăm sáu mươi tôn chỉ thành nộ vị giặt phía nam khu bình dân một tòa nhà nhỏ ba tầng đơn sơ đại sảnh hình chữ nhật trên bàn ngồi vây quanh lấy chín tên hoạt trở có người đầu t r ọ c sáng bóng có người mắt như hổ phách cũng có phảng phất bị nghiêm trọng bỏng hủy dung trên mặt một đạo dựng thẳng sẹo tóc sợi dâu bạc trắng cùng hơi bình thường điểm á m kim con ngươi anh tuấn người trẻ tuổi thấy mọi người hồi lâu chưa từng mở miệng hắn đứng người lên dưới ánh đèn đôi mắt chậm rãi đảo qua mỗi người gương mặt hôm nay đến từ khác biệt học phái địa phương khác nhau huynh đệ tể tụ một đường chia sẻ khác biệt ý kiến cùng ý nghĩ vì hoạt trở bờ giỏ thờ hụt đánh xuống c ă n cơ tiếp xuống thảo luận hạc mục v Cơ bản tiểu tử, tử này g ở ngay trước mặt bọn họ nói đến thiên hoa loạn truy trong lời nói lại có chỗ không thật cái gì hai con mèo phái gia nhập bờ giỏ t h ở hút r o i vừa định giải thích cái gì lẽ tổ vượt lên trước mở miệng miêu thú i huynh đệ tiểu q u ỷ này làm pháp xác thực không tử tế h nhưng hắn điểm xuất phát là tốt người b ồ i tiếp chúng ta một đường đồng hành như thế thời gian dài kinh lịch một hệ liệt gian nan hiểm trở đối với vật t r ở tình cảnh cần phải nên rõ rõ r à n g r à n g lưu cho chúng ta thời gian còn thừa không có mấy vẫn tất cả chú ý tất cả năm bẻ bảy mảng khó thoát diệt vong vận rủi mà chính là bởi vì chúng ta phía trước liên hợp lại bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể tại thành nổ vì giạt an thân đặt chân đánh xuống một mảnh cơ nghiệp kỳ giản cũng nhìn thoáng qua cùng phái hảo hữu cho cái khẩn cầu biểu lộ lẽ tô đừng có gấp ta cũng không phải là muốn trách móc nặng nề tiểu từ này cái gì chỉ là một cái trịnh trọng nhắc nhở rồi lần sau lại có cái gì quyết định nhớ ký trước giờ thông báo chúng ta một tiếng miêu t h i ế u trầm giọng nói nhưng từ hôm nay trở đi từ đây lúc giờ phút này bắt đầu ta snot u the cắt phở l ũ chính thức gia nhập và chờ bờ dọ thơ hút mặc dù thân là snot u the cắt thành viên nhưng miêu t h i ế u đối với tên điên chiếm cứ đại đa số học phái không có một điểm tán đồng cảm giác trong lòng hắn cười một tiếng một lần nữa thư thư phục phục ngồi vào cái ghế ta cũng coi là có tổ chức người nho nhỏ nhạc đệm qua sau hội nghị bầu không khí ngược lại lửa nóng tăng vọt làm bật chừng mắt liếc hắn một cái tiểu tử vì đem chúng ta lắc lư đến thành nổ vị giặt đến tắt không ít lao a chỉ n à y một hạng check ta cùng scunot the c á t huynh đệ giao lưu không đủ chân thành roi rõ ràng trực tiếp thừa nhận không cần đến giải thích việc đã đến nước này tối hôm qua ngươi lại thành thành thật thật tiếp nhận trừng phạt bản nhân lòng từ bi không so đo với ngươi làm b ậ c đánh gây hắn e sẽ cung giờ ở bên cạnh âm thầm gật đầu mặc kệ scunot the cắt lúc trước có hay không gia nhập đã bọn hắn cờ xí tươi sáng biểu đạt thái độ sú nót theo hợp lại tới thành nổ vị giác như vậy b ờ giỏ t h ở hụt nhất định phải tiếp tục xem ảnh một ách roi lau đem mồ hôi lạnh may mắn tối hôm qua không có phản kháng hiện tại tiến vào chính đề ta trước nói cái đề nghị và chờ b ờ giỏ t h ở hụt tôn chỉ hàng đầu chính là đoàn kết cùng hỗ trợ làm bất lớn tiếng nói xong tầm mắt đảo qua đám người đoàn kết hết t h ể có thể dùng lực lượng vô luận là đang ngồi sú nót theo cạn sú nót theo vịt tờ sú nót theo h g ọ c hay là tương lai sẽ gặp phải sú nót theo mẹn tì cỏ sú nót theo dịp h ả n sú nót theo mẹ ở chứ hiện tại chín người chúng ta tận khả năng nhiều tìm kiếm càng nhiều đồng loại đem bọn hắn dẫn vào bờ dọn thơ hút nhưng có cái tiền đề e s k e l lắc đầu thương thiên hại lý việc ác bất tận hoạt trợ cấm chỉ gia nhập không sai hoạt trợ có thể tự vệ phản kích rất cũng đồng ý nói nhưng không nên chủ động làm ác tổn thương vô tội s k u n o t the vì ủ tợ bốn người gật đầu cái này phù hợp cờ ác sr mỏ hẩn trung lập nguyên tắc đồng dạng không vi phạm biến đổi về sau s k u n o t the vì tợ xử sự tác phong hai tên s k e nót e cắt trao đổi cái ánh mắt ta không có dị nghị ky g i n nói bị giam ba mươi năm ta sớm n g h ị thông suốt một chút sự tình nếu như chủ động đi tổn thương người khác như vậy cùng những cái kia đem ta giam lại tiến hành tán khốc thí nghiệm bại hoại có cái gì khác nhau scnothe k hoặc ba người sắc mặt đ ộ n g dung bị đóng lại như vậy nhiều năm phòng tối ký gian còn có thể nắm giữ như thế bình thản tâm thái làm rõ sai trái đúng là khó được h o a kế chúng ta nghe nói sự tích của ngươi ngươi là tốt s hướng hắn giơ ngón tay cái lên làm bất tầm mắt lộ ra khâm phục lần đầu tiên nhìn thấy vị này s c n o t e k h ắ n bị giật mình kêu lên thật là có chút thất thố cũng may đối phương cũng không phải là cái gì lồng ngực chật hẹp người không ngần ngại chút nào kỳ g i ạ n gật đầu thăm hỏi trung lập liền trung lập đi miêu t h i ế u núi bay mắt nhìn ngoài cửa sổ sân nhỏ mơ hồ có thể thấy được một cái nhỏ g ầ y bé trai vây quanh một cái xoay tròn người g i ả vùng kiếm làm sơ thỏa hiệp nhưng đừng quá mức bị động nếu như trước giờ phát hiện uy hiếp ta coi là tốt nhất tiên hạ thủ vi cường còn như cụ thể có tính không uy hiếp miêu t h i ế u nói vậy liền hết t h ể thành viên bỏ phiếu biểu quyết thiểu số phục tùng đa số tán thành tán thành hỗ trợ tôn chỉ cũng rất dễ lý giải làm b ậ n r ồ i nói tiếp vợ dỏ t h ở hút nội bộ bất kỳ cái gì một vị thành viên gặp được vô pháp giải quyết phiền p h ứ c như vậy tổ chức đến cho hắn cung cấp viện trợ tại cấm chỉ làm áp điều kiện tiên quyết thành viên hỗ trợ đồng dạng mỗi người đều phải tự động bảo trì vợ dỏ t h ở hút tôn nghiêm roi rời khỏi bàn dài ở đại s ả n h một khối nhiều màu trên vách tường dùng bút than t u ổ i viết xuống đầu lớn hai cái t ừ lực xuyên qua lương t ư ờ n g đoàn kết hỗ trợ liên quan với vợ dỏ t h ở hút tôn chỉ còn có cái gì đề nghị chư vị cứ việc nói phát triển lệ tổ trầm giọng nói trừ đoàn kết hiện có với thế các phái hoạt t vợ dọ thợ thốt nhất định phải có càng tích cực hành động cải tiến đột biến phối phương huấn luyện o ặ t t r ờ học đồ bồi dưỡng liên tục không ngừng o ặ t t r ờ khiến cho tổ chức có thể tốt mà lớn mạnh xuống dưới lấy ứng phó khác biệt thế lực các ý cùng tương lai đem đối mặt uy hiếp mọi người tại đây đều là gật đầu đây mới là trọng đầu ý ở đây vẹn vẹn l ẹ tổ cùng thợ lù mang cái học đồ o ặ t t r ờ khác nhất là ổ kém minh đệ đối với tương lai mới học đồ không kịp chờ đợi chỉ dựa vào ngoài ý muốn luật lại khó mà nắm lấy làm bất nợ nụ cười hớn hở tầm mắt đảo qua bên người tóc trắng mặt t r ờ cùng mặt thẹo người đàn ông va vỡ đây chính là chúng ta đi vào thành nổ vị giặt mục đích nếu như bợ dọ t h ở h ụ t không thể bổ sung máu mới liền thừa một đám lao ra hỏa nhiều lắm là mười mấy cái ứng phó như thế nào tiểu tử này tiên đoán đến nguy cơ r o i gật đầu tại đoàn kết hỗ trợ về sau viết xuống phát triển giơ lên tay phải ta cảm thấy tôn chỉ thảo luận cũng nên có chừng có mực ô cái nói bợ dọ t h ở h ụ t vừa lên cái đầu không đáng nghĩ xâm nhập quá sâu chờ bợ dọ t h ở h ụ t phát triển tiếp bộc lộ ra càng nhiều vấn đề chúng ta lại b ồ n nắn cải thiện vừa vặn tương phản xe gít lắc đầu Một tổ chức nếu như muốn đi l bợ dỏ thợ hụt thuận lợi phát triển trong tương lai một ngày nào đó đạt tới như thế độ cao không kém cỏi với bất kỳ thế lực nào sẽ di tiến một bước đề nghị vợ dọ thợ thuộc vật t r ờ phải c h ă n g nên giống bây giờ quý tộc đồng dạng hơn người một bậc vật t r ờ so những nhân loại khác hoặc là cổ lão chủng tộc càng thêm cao quý sao phải c h ă n g nên lấy thịnh khí lăng người tư thái từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn sệ d ị c h liên tục chất vấn tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ hoặc kế ta cảm thấy ngươi cân nhắc nhiều lắm đầu tiên ngày đó sẽ không đến làm bật l ắ t đầu tiếp theo vật t r ờ không kỳ thị sinh mệnh có trí tuệ đáng ghét hơn bị những vật k h á c khinh bị vũ n ụ c liền như thế đơn giản ta cho rằng sệ dịt nói có đạo lý dứt ngón trỏ gõ bàn một cái nói hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân bờ d ọ thợ thuật thành viên không thể so khác sinh mệnh cao quý nói ngắn gọn hết thể có tình cảm sinh vật có chi không đều là ngang hàng rất ngẩng đầu tất cao giọng nói Bờ d ọ thợ thuật ngang hàng đối đãi nội bộ thành viên cũng không kỳ thị nhân loại không phải người chủng tộc không mù quáng tự đại cũng không chiêu gây nên thai họa ngang hàng đối đãi nhân loại đ u ộ c hobby từ không gì không thể nhưng người nâng lên không phải người chủng tộc ma vật bao hàm ở bên trong miêu thiếu nhữ mày sao đương nhiên vô hại ma vật cũng có sinh tồn quyền lợi rất nghiêm túc nói ngươi thật đúng là quái vật c h i bạn đậu vật bảo hộ chủ nghĩa người miêu t h i ế u g ắ c đầu phản bác nhưng mở dỏ t h ở hụt không phải là giờ in sơ cờ tha thứ ta vô pháp tán đồng lý niệm của ngươi ngang hàng đầu tiên chỉ là bờ dỏ t h ở hụt nội bộ thành viên phát triển ra đến nhiều nhất lại dính đến nhân loại cùng cổ lao chủng tộc miêu t h i ế u ngữ khi kiên định ma vật không tại phạm vi bên trong nếu không thì chúng ta điều phối cỏ xanh sắt thuốc đột biến vật khi quan tài liệu từ đâu chắc chắn sẽ có hại người quái vật liên quan với ngang hàng liên quan phạm vi vợ dỏ thợ hụt buộc phát ra lần thứ nhất cãi lộn cuối cùng nhất kết quả dựa theo ngay từ đầu xác lập phương thức bỏ phiếu biểu quyết thiểu số phục tùng đa số phải t r ă n g ngang hàng đối đ ạ i vô hại quái vật về điểm này giật một mình chiến đấu anh dũng vẹn vẹn hắn một người ném phiếu tán thành liên s cùng làm b ậ n đều ném ra phiếu trống mà doi mặc dù hắn tán đồng ai hoặc bộ phận quan điểm cũng tại như thế thực hiện thì như bỏ qua ổ sẹn phụt vườn động vật quý hiếm bên trong động vật cùng cờ ae giờ mỏ hận trồn một nhà nhưng hắn cho rằng loại này quan điểm không nên áp đặt cho thành viên khác chí ít trước mắt không nên cuối cùng và chờ bờ giỏ thờ một tôn chỉ để lượt ra đoàn kết hỗ trợ ngang hàng phát triển trong đó phát triển thành việc cấp bách đoàn kết mặt trận h ư n g không bao gồm làm điều phi pháp người ngang hàng trước từ bở dỏ thờ hụt thành viên bắt đầu giật hơi tiếp đ ố i nhưng cũng không có cơ cầu tôn chỉ xác định tiếp xuống thảo luận cơ bản nhất quý củ do nhẹ nhàng thở ra ta trước đưa ra một cái bán bở dỏ thờ hụt người tất bị trừng phạt bở dỏ thờ hụt thành viên tuyệt không thể liên hợp mọi nhân đối phó người một nhà treo đùa âm n h ư quỷ kế như có mâu thuẫn khác nhau có thể trong âm thầm thương lượng giải quyết vô pháp giải quyết lại để cho bở dỏ thờ hụt ra mặt cân đối mà còn chờ đến kế tiếp giai đoạn chị ô hốc the gở dạ xẹp phối phương trang bị bản thiết kế các loại hạch tâm cơ mật mở ra qua sau bờ dỏ t h ở hụt thành viên không được đem bọn chúng tự mình tiết ra ngoài nhất định phải đi qua tập thể biểu quyết roi mắt nhìn lại tổ gã đại hán đầu chọc biểu lậu nghiêm túc vô luận là ai làm ra kể trên bán bờ dỏ t h ở hụt hành vi đem nhận toàn thể thành viên truy sát tối cao trừng phạt tử vong đồng ý không thể lại đồng ý làm bật ánh mắt lạnh lẽo ta ghét nhất chính là loại kia ăn cây táo rào cây xung đồ vật trung thành là một tổ chức yêu cầu cơ bản nhất hưởng thụ được hỗ trợ c ù n g mở một ra nghĩa Ta tư tương thở hụt t người liệu. lại Excel phải nói, chịu Cũng nhắc gánh ứng Không nghị. giỏ dị vụ. bờ đầu. h à n h v i ê n cấm c hoại ỉ vô cơ tổn thương bình dân. h Bại vật trở thanh danh tương lai gia nhập thành viên hoặc là đã gia nhập bờ dọ thờ hụt thành viên nhất định phải tuân thủ điều quy định này muốn thành lập tốt đẹp thanh danh rất khó nhưng hủy đi bọn chúng rất đơn giản r ồ i tại mặt tường viết sách xuống hai đầu quy tắc một không thể bán bờ dọ thờ hụt cùng thành viên hai cấm chỉ chủ động làm ác rồi mới đám người khí thế ngất trời thảo luận tiếp tục bổ sung hoàn thiện chi tiết mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương ba trăm sáu mươi mốt kính roi thời gian cực nhanh màu da cam mặt trời từ không trung trung tâm lạng yên trượt xuống đến phía tây rách nát dân cư bên trong tranh luận cãi lại âm thanh ngòi bút ma sát nhăn vách t ư ờ n g tất tất tốt tốt âm thanh dần dần c h ầ m thấp mặt đỏ tới mang thai các vạt trở tổng kết ra vợ dọ t h ở hụt bốn hạng tôn chỉ đoàn kết hỗ trợ n g a hàng phát triển cùng sáu đầu tuyệt không thể làm trái thiết luật trừng phạt từ giam lại đến tử vong một không thể bán bờ dọ t h ở hụt cùng thành viên hai cấm chỉ chủ động làm ác ba công bằng công chính bốn chưa bờ dọ t h ở hụt cho phép không thể tự mình tham dự chính trị năm phục tùng tập thể ăn bài sáu cấm chỉ nội bộ kéo bẹ kết phái bọn tiểu nhị nên đàm điểm cụ thể ăn bài do nói chúng ta liên hợp lại nhiệm vụ thiết yếu chính là phát triển muốn phát triển thiếu không được người người từ đâu dựa theo kế hoạch đã định chúng ta đem cùng thành nộ vị giặt một trong tam cự đầu người thu thập ổ lộp bẹ ở các hạ liên thủ thành lập một chỗ cô nhi viện các vị từ đó tuyển chọn phù hợp yêu cầu hải tử Lấy đạo sư t h â người phận tiếp huấn hắn, hành thí Cho luyện bọn tiến luyện. nên n sau u đó mặt trở x ố quan trọng nhất chính cùng n g là thu thập giao t h i ệ p lựa c h ọ n t h í c chỉ, cô h hợp địa để nộ h vị giặc tam đại hắc bang một trong lãnh tụ giật l á c đầu nói tại ta thô thiện trong nhận thức biết máu tơi đầy tay đ ồ tể cũng không có loại này tốt bụng bọn hắn muốn bỏ được hướng sự nghiệp từ thiện đầu nhập đại bút tài chính khẳng định có mưu đồ khác Lam tầm m bơ, S.E. sau năm phút nghe rõ tiền căn hậu quả s u n o t h e h ọ c cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối rất triệt để thán g phục tại dưới hệ tờ mạn sợ làm đại bản doanh thành lập phòng thí nghiệm luyện kim để đọc lờ thay thế hắc bang lão đại đồng thời cùng hắn triển khai xâm nhập hợp tác nghĩ người chỗ không thể nghĩ các ngươi thật đúng là thiên tài làm bất t h ầ n sắc kích động nói tầm mắt thoáng qua dị sắc ta thích chúng ta chỉ đạo người thu thập đám kia đầu gỗ nhân thủ xuống kiếm thuật thời điểm liền nhiều lần xác nhận qua hắn cùng đại đa số đọc lờ đồng dạng thiên tính bên trong cất dấu thiệt lương bởi vì cô nhi xuất thân đối với không cha không mẹ đáng thương hải từ ôm lấy khắc sâu đồng tình. miêu nói, đáng tiếp đi thưu qua đáng lúc ọ bọn t tơ bắt, tự thân trợ. vào vì viện làm càng bảo, hệ phờ khó nhỏ mạn đảm nổi đừng cung cập cấp l đề này không giống ngày xưa đốc lở trở thành dậm chân một cái thành nổ vị giặt liền muốn địa chấn đại nhân vật s á nghiệp n g vô số tài lực hùng hậu tại thành nổ vị giặt các mặt đều nắm giữ nhất định quyền nói chuyện hắn cùng chúng ta ý nghĩ không như mà hợp khởi đầu một chỗ cô nhi viện tiếp thu không cha không mẹ đáng thương hải tử vì bọn họ cung cấp một cái che chở chỗ thẳng đến có thể độc lập nữ sinh mục đích lớn nhất là để bọn nhỏ rời xa phát rồ bọn buôn người vặt chờ không khỏi gật đầu từ sở kẹo lệnh đến mảnh này rộng lớn đại lục nô lệ buôn lậu sinh ý một mực nhiều lần cấm không thôi xem ảnh một lẹ tô r ồ i các ngươi đi cờ ae g ờ mỏ ẩn một tháng này trong lúc đó người thu thập đã chọn tốt ba tòa nhà phòng ở làm cô nhi viện có tuyển địa chỉ l i ê n đợi đến các ngươi trở về cuối cùng đánh nhịp miêu t h i ế u xanh xám con ngươi thoáng qua vẻ khâm phục mà lại người thu thập ở trước mặt đã cho ta hứa hẹn hắn nguyện ý cung cấp tám thành tài chính thành lập cô nhi viện cùng duy trì thường ngày vận hành roi không khỏi nhẹ nhàng thở ra tài chính áp lực thật to làm dịu nhưng hắn có điều kiện hắn yêu cầu cùng chúng ta ở trước mặt đàm miêu thức nói nếu không có gì ngoài ý muốn cùng về sau tiếp thu cô nhi có quan hệ hắn đối với mặt trời huấn luyện hơi có nghe thấy lo lắng chúng ta làm loạn tổn thương đám kia h ả i tử vậy liền ngày mai cùng đi b á i phòng người thu thập như thế nào ô kép đề nghị cô nhi viện như sáng lập cần không ít nhân thủ tất cả mọi người đạt được đem lực ngày mai an bài tạm thời đ ị n h ra phát triển không thể chỉ từ ngoại bộ khuyết trương vẹn vẹn dựa vào cô nhi viện chỉ ít hơn nửa năm mới có người có thể thông qua thí luyện hiệu suất quá trầm đoàn kết cũng nhất định phải mang lên nhiệt chúng ta lôi kéo các nơi trên thế giới lang thang hoặc chờ vô luận cái gì học phái chỉ cần bọn hắn nguyện ý đàm phán phẩm tính thông qua khảo hạch liền có tư cách gia nhập bờ dọ a thờ hụt mà ta vừa vặn nhận thức một vị s ú nót theo các eddn làm vẫn không kịp chờ lời nói ta hợp tác với hắn qua nhiều lần quan hệ không ít hắn là một cái cẩn thủ nguyên tắc người tốt đáng tin cậy ta tùy thời có thể đi chỗ cũ chờ hắn tới cửa hoặc là lưu lại ám hiệu để hắn đuổi tới thành nộ vì g i t gặp mặt x nót theo h c vật chờ đầy cói lòng chờ mong kỳ g à n cùng miêu thứt liếc mắt nhau eddn ta có chút ấn tượng một cái tóc đen mắt lục con ngươi hải tử lúc ấy niên hữu k ỷ của hắn vẫn chưa tới mười lăm tuổi năm nay đại khái hơn năm mươi tuổi nhưng ta nhớ được rất rõ ràng hắn không có bị điên cuồng cảm xúc trái phải có giá trị lôi kéo làm bớt chưa từng thấy ngươi đối với một người để ý như vậy ô két t r e o trọng nói hắn sẽ không phải là ngươi lão nhân tình a nếu như hắn là nữ nhân các ngươi sớm nên đến tham gia hôn lệ á làm bớt tiêu ngạo mà nói chư vị đã nói về việc này không bằng rộng mở trò chuyện l ệ tổ trầm giọng nói đều biết những cái kia mặt trờ liên lạc được có giá trị tín nhiệm tận lực để bọn hắn g i a nhập vào lớn mạnh b ờ dọ thờ hụt căn cơ mỗi một cái kinh nghiệm lao đạo thành thuộc mặt trơ trí ít có thể phụ trách mấy vị học đồ cái này đối với b ờ dọ thờ hụt cực kỳ trọng yếu ta nếu là nhớ không lầm lao đầu tự biết dịp phần học viện cờ aesrc rèn vị trí cụ thể tại c ổ vợ cùng cụ vương ị quốc nơi nào đó e s kèo nghĩ nghĩ thẳng thắn nói chờ hắn đi vào thành n ổ vị giạt chúng ta có thể thông qua hắn liên hệ với scoot h e dịp phần không cần hoài nghi scoot the dịp phần tuyệt đối có tư cách gia nhập mặt trơ bợ dọ thờ hụt bọn hắn coi kị sĩ tinh thần là làm trí lý dẫn tiếp cha nói so chúng ta s ừ u n o t t h e hoặc càng thêm bảo thủ đáng tiếc bởi vì tác phong quá mức chính phái bọn hắn thành viên còn thừa không có mấy so học viện khác suy bại càng thêm lợi hại ừ n s ừ u n o t t h e cắt v ậ t trời h ẹ đèn dịp phần học viện vặt t r ờ rồi tổng kết một lần dùng bút lông ngống ghi chép đến ra c h â u sổ tay bên trên tầm mắt từng cái đảo qua đám người còn có k h ắ c manh mối sao hôm nay ngoại trừ ta ít nhất cũng có mười mấy năm chưa thấy qua một cái s ừ u n o t t h e hoặc bên ngoài vặt trời ấ k e o lắc đầu ta bị giam nhiều năm như vậy kỳ giản tiếc nối nói bất lực miêu thú trầm mặc không nói chúng ta tại v ì gì m à gặp được một cái h ỏ a kế xe dít nhìn một chút s k u n o c k thè hoặc ba người lên mắt tiền nhiệm s k u n o c k thè hoặc thành viên hiện tại tự do lính đánh thuê vợ rẻ gà vợ rẻ gà còn sống s k u n o c k thè hoặc thành viên nhìn nhau nhìn một cái mặt mày tầm đó đều có một tia may mắn mừng rỡ gì thời điểm nhìn thấy hắn hắn trôi qua còn tốt chứ đại khái nửa năm trước chúng ta xin nhờ hắn chế tạo mấy món học phái trang bị hắn thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thợ rèn đại sư gần như chỉ ở rèn đúc lĩnh vực so vệ xe bị đại sư càng mạnh xe dít cảm t h ắ n nói thời gian miễn miễn cưỡng c ư ỡ n g đi ngày bình thường tiếp điểm ủy thác x o n g q u a duy chỉ sứ cùn óc the hoặc trung lập nguyên tắc chưa từng lạm sát kẻ vô tội chúng ta rời khỏi vị di mạ lúc phát ra qua mời nhưng bị hắn quả quyết cự tuyệt hắn hướng chúng ta lộ ra tiếng l ò n g hắn muốn để chỉ ổ óc the g ỡ dạ sẹt sau đột biến thân thể khôi phục bình thường có thể sinh con dưỡng cái bởi vậy hắn không thích đem chính mình chuyển đổi thành mặt trở cờ ae giờ mọ h ậ n miêu t h i ế u nghe vậy khinh thường cười một tiếng lại là một cái si tâm vọng từng người hưởng thụ trường thọ cùng sụp mạ lực lượng nên trả giá thật lớn giá hỏa này không khỏi quá mức ngây thơ ký dán lại sâu có đồng cảm kìm lòng không được gật đầu hắn bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là khôi phục người bình thường b ê ngoài n snort ự then hoặc rèn đúc thiên tài cuối cùng lại kiên định không thay đổi phản bội học phái mười con ngựa đều kéo không trở lại giữa sắc mặt buồn vô cớ lẩm bẩm bờ r è n gà ý nghĩ còn làm một chút cũng không có a e s cùng làm bật đầu rủ xuống nhớ lại cùng bờ r è n gà c h u n g đụng chuyện cũ ba vị các ngươi cùng hắn ở chung được có mấy chục năm đi có năm chắc thuyết phục hắn sao hoặc là vệ cmi ra tay ba người ăn ý lắc đầu trừ phi lần nữa từ trong sông nhặt được chứa dinh bình vì hắn cầu ước nguyện rất h i ế p h i ế p mắt tái nhợt gương mặt thoáng qua một chút hối hận đã từng hắn có cơ hội thực hiện ba cái nguyện vọng lại thật quá ngu xuẩn sống sờ sờ lãng phí hai cái cái cuối cùng lại bởi vì tinh trùng lên não sáng tạo một đoạn kéo dài đến nay khắc cốt minh tâm thống khổ cùng sung sướng sen lẫn tình cảm thế là roi đem tên bờ rẽn gà xếp tại cuối cùng mang ý nghĩa lôi kéo độ khó hệ số tối cao như vậy giai đoạn hiện nay đã biết thích hợp dẫn vào bờ g i thờ hốt đặt trơ đều ở chỗ này Rồi trầm ngâm nói chờ cô nhi viện trước hoàn thành công tác b ợ dọ thợ thuật lập tức phái người đi tiếp xúc du thuyết r ồ i đầu góc linh hoạt điểm v ậ t trở cũng không chỉ cái này ba cái chúng ta tại thành nộ vị giặt bản g thông báo gián trương bố cáo tùy tiện bệnh cái ủ y thác chờ lấy v ậ t trở chính mình đi tìm tới ô k é t nói cái đề nghị ngôi thành thị phồn hoa này người lưu lượng to lớn qua không được mấy tháng cần phải có thể có khắc h ỏ a kế đưa tới cửa khởi đầu cô nhi viện đoàn kết uy tín lâu năm v ậ t trở sau có người nâng lên đề tại thảo luận thứ ba doi lúc trước ngươi tại cờ ae g mỏ hần hứa hẹn qua bồi dưỡng học đồ đồng thời cải tiến đột biến phối phương giảm xuống c h ỉ ô hốc the gờ giả s ẹ t tỷ lệ tử vong s kéo hỏi và chờ b ờ dỏ thợ h ụ t phòng thí nghiệm luyện kim quy mô cũng không nhỏ có thể chú lại pháp sư ở đâu số ánh mắt quay lại có khẩn trương có hướng hạn chế nhạo trước mắt nếu như không có pháp sư hiệp trợ cái này mới thành lập tổ chức cùng lúc trước học phái cũng không có gì khác nhau chú định vô pháp phát triển đừng có gấp chư vị doi ngẩng đầu đỡ n g ự c vòng quanh hình chữ nhật bản dạo qua một vòng hơi dơ lên cái cảm ra vẻ chấn định cùng tự tin trong lòng ta có mấy cái nhân tuyển thuật sĩ luyện kim sư giờ ỉ, nhưng đến từng cái từng cái hốt lôi kéo tới không tin các ngươi hỏi một chút miêu t h i ế u phật lù gặp qua vị kia nữ thuật sĩ đồng thời cùng nàng lập xuống khế ước không lâu sau đó nàng đem thay s ú u nót the các tiểu học đồ cạn chủ chỉ trị ổ óc theger dạ xét miêu t h i ế u nặng nề g h mà gật đầu s ú u nót the học lúc này mới thoáng bỏ đi đáy lòng lo nghĩ đồng thời giấu trong lòng chờ mong vị này miêu t h i ế u học đồ đại khái chính là bở r ọ t h ở hụt thành lập qua đi vị thứ nhất thông qua chỉ ổ óc theger dạ xét người mới trong lòng không hiểu có chút kích động phân chấn quá lâu chưa từng thấy một lần thành công t í luyện snob the học vô cùng cần thiết một lần cổ vũ đến khẳng định lựa chọn của bọn hắn mà lại giờ dừng chỉ nói ta à do i lời nói xoay chuyển họa thủy đông dẫn ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút ngủ phục yến nở phệ để nàng gia nhập bờ dọ thơ hút ta nhớ không lầm nàng trước mắt cần phải tại ạ ẹ、e、đỉnh thủ đô vẹn trở bờ làm hoàng gia cố vấn đi nàng như đến thành nộ vị giặt làm chú lại pháp sư hai người các ngươi liền có thể tướng mạo tư thủ k u k u vai học sắc mặt quân bách k h á t tay áo giải thích nói ta cùng yến nở phệ chia tay nhiều năm thời gian rất lâu chưa từng liên hệ nàng không thua thiệt ta bất kỳ vật gì bởi vì tách ra trước không vui vẻ như vậy kinh lịch nàng càng có khả năng không thích ta c ă m h hở ta ta đi cầu nàng hoàn toàn ngược lại thôi roi vớt ve cái cảm cái này đối với hoan hỉ hoan gia chia chia hợp hợp cuối cùng gặp nhau bọn hắn coi như nữ nhi siji làm kết nối mối quan hệ đưa đến tác dụng cực lớn bây giờ thiếu khuyết siji để cái này xoắn suýt nạo g kiểu nam đi thuyết phục y ế n nợ phệ đại khái so chiến thắng một đầu hì phở vảng h i còn khó được rồi h ế n nợ phệ sự tình sau này hay nói ám kim con ngươi từng cái đảo qua mọi người tại đây hôm nay chúng ta xác lập bợ d ò t h ở hụt tôn chỉ điều lệ chế độ ngắn hạn mục tiêu như vậy m ặ t t r ờ bợ d ò t h ở hụt xem như chính thức thành lập roi nắm vào trong hư không một cái móc ra một bình thành nổ vì giặt vùng ngoại ô sản xuất rượu nho trắng đến từ phòng ca múa hướng mỗi người trước mặt l y pha l ê đổ đ ầ y mọi người cạn một chén vì hôm nay cái này trọng yếu thời gian hết thể bắt đầu c h ờ một chút sệ di đột nhân thuận tiểu tử ngươi coi nhẹ một cái cực lớn vấn đề chúng ta tổ chức này xem như tạo dựng lên thành viên lấy gọi nhau huynh đệ ở vào ngang hàng địa vị nhưng mấy cái thân huynh đệ bên trong cũng có một cái nhiều tội nhất sê di tạo giọng nói chúng ta cần một cái người lãnh đạo hắn không nhất định không rõ chi tiết đưa ra yêu cầu nhưng hắn nhất định phải vì bở dỏ t h ở hụt chỉ dẫn tương lai phương hướng an bài tương lai làm việc lần tránh vô pháp chiến thắng phong hiểm nội bộ vô pháp thảo luận ra kết quả lúc từ hắn làm cuối cùng quyết định dẫn dắt bở dỏ t h ở hụt đạp lên chính xác con đường đi về phía huy hoàng mẫu hổ phách con ngươi từng cái đảo qua đám người sê nói trong chúng ta một vị ai thích hợp nhất mọi người có ý nghĩ gì đến trong tràng bộ luật võ dùng thực lực quyết định người lãnh đạo ô k e t m a quyền sát trưởng vẻ rất là háo hức xe gít lập tức hung hăng trừng giá hỏa này liếc mắt mà giờ đưa ra ý kiến phản đối đã thành lập b ở dọ thờ hút như vậy liền không ứng lấy đơn đả độc đấu bình phán người lãnh đạo n ă m đâm lớn không nhất định đầu góc tốt làm l à m bật cũng khó được phù hợp ta cho rằng bỏ phiếu biểu quyết thích hợp nhất tán thành nhưng ta có cái nho nhỏ ý kiến l à m bật mí môi mỗi cái học phái nhân số khác biệt biết đối với kết quả sinh ra ảnh hưởng to lớn làm bất cái này rõ ràng nói là bọn hắn hoặc kế như n g ư ơ i loại này ý nghĩ đã làm trái điều thứ sáu quy định miêu thụ nói một cách đầy ý vị sâu xa nội bộ kéo bẹ k ế t phái mới có thể ảnh hưởng bỏ phiếu không có tư tâm tự nhiên không cần lo lắng chúng ta lấy học phái cùng mặt chờ bờ dọ thờ h ộ t danh dự thể tuyệt không chịu tư tâm ảnh hưởng tuyệt ra thích hợp nhất người lãnh đạo lẽ tố hít sâu một hơi ở đây s c u not theo vị vợ số người nhiều nhất hắn cho rằng cần thiết giải thích kỳ giàn nói một phen hơi có vẻ tàn nhẫn lời nói phía trước chúng ta không phải là thảo luận qua chờ bợ dỏ t h ờ h ụ t tiến vào bình ổn giai đoạn phát triển biết dần dần hủy bỏ học phái phân chia hết thể vật chờ quy về một thể không cần thiết so đo cái nào học phái nhiều người người ít g i ậ t vỗ vỗ làm bật bà vai s kẹo cũng nhìn về phía hắn không cần cái gì lời thề cứ như vậy bỏ phiếu một người một phiếu ta đầy đủ tín nhiệm c h ư vị rất lộ ra một vòng thản nhiên dáng t ư ơ i cười nếu không thì cũng sẽ không đến đến thành nộ vị giác làm bất không tại phản đối sau mười phút thống kê hết thể phiếu bầu kết quả cuối cùng ra lò tuyệt đại đa số vật chờ đều cười chứ một cái c đúng ư i vậy à cái này tuổi trẻ nhỏ nhất thành viên hết lần này tới lần khác lớn nhất lực ngưng tụ ai bảo ngươi nắm giữ dự báo tương lai năng lực rồi lạ mặt vừa bực mình vừa bực cười ngoại trừ ngươi vị này tiên tri còn có ai thích hợp ngồi vị trí này nhưng chúng ta cũng không phải tới nghe ngươi ra lệnh miêu t h i ế u không khách khí chút nào nói kỳ g i ả n ở bên cạnh hắn gật đầu ngươi chỉ có thể chế định phương hướng đại thể mà lại ngươi quyết định nếu là có sai lầm ô k á t hi hi ha ha nói nhất định phải tiếp nhận trừng phạt như vậy để ta nâng chén g i ậ t bỗng nhiên đứng dậy bưng lên nóng ánh rượu nho kính mặt chờ bờ dọ thơ hút e s kẹo dơ cao chén rượu ngoài cửa sổ đầu nhập trời chiều ánh sáng soi sáng ra từng t r ư ơ n g hưng ơ phấn hơi phiếm hồng khuôn mặt đám người cùng kêu lên hô to kính mặt chờ bờ dọ thơ hút kính roi kính roi người trẻ tuổi trong gió lộn đồng thời trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng chương ba trăm sáu mươi hai cô nhi viện giật nhìn chăm chú dần dần sáng lên bầu trời đường chân trời đã hiện lên tia nắng ban mai màu tím đường vân người thu thập biệt thự sang trọng tại không xa chân trời lộ ra cao ngất thẳng tắp hình dáng hắn lại nghĩ tới tối hôm qua kiến thức r ồ i cảm tạ các ngươi khoảng thời gian này vì đã đi l ì ổng làm hết thảy gặp qua hắn rồi đêm qua ổ cách mang chúng ta tham quan hiệu thuốc thuận tiện đến phòng ca múa thưởng thức mới ra đặc sắc biểu diễn giật trên mặt tần hàm ý cười vì lao hưu cảm thấy từ đáy lòng cao hứng đã đi ly ổng hơn ba mươi tuổi còn là cái tay ăn chơi cả ngày không làm việc đ à n g hoàng khắp nơi chê hoa gạo nguyện lên tới quý tộc nữ nhi xuống đến giặt quần áo phụ nữ cơ hồ hướng mỗi một cái gặp phải cô gái trẻ tuổi c ầ u á i khẩu vị của hắn cùng làm bất có thể l i ề u một trận một đoạn thời gian rất dài đến nay ta đều lo lắng hắn biết tại ngày nào đó chạy trốn thời điểm từ trên ban công rơi xuống ngã chết hiện tại cuối cùng có rồi một phần hoàn mỹ phù hợp tâm ý sự nghiệp nhờ có tiền của các ngươi c h i viện p h ò n g ca múa mới có thể kéo ra cục diện người xem nhẹ đạn đi lì ông đại sư a roi cười nói coi như tại thành nộ vị giặt lăn lộn ngoài đời không nổi bằng hắn thực học Cũng có thể tùy thể cũng nhuận, trong h thời ể tùy về ổ lòng đối với vị này tối hôm qua vừa tuyển ra vợ dọ thợ thuật lãnh tụ kiêm thủ tịch nhà dự ngôn nhiều một tia tán đồng biệt thự ngoài cửa sắt lớn một thân màu xanh lá áo khoác thủ vệ nam nhân mập liếc trong đám người miêu cứu liền cung cung kính kính xoay người chào hỏi mở cửa cho qua ô lộ đại nhân đang đợi chư vị đại sư mời bên này biệt thự tôi tớ dẫn chín người vượt qua một tòa có trung ương suối phun ao nước cùng hai bên cao ngất xanh lá thực vật vườn hoa tiến vào một tòa hình tam giác nóc nhà thường ngoài phun ra sặc sỡ màu sắc biệt thự bọn hắn đến tột cùng là người thu thập thủ hạng còn là dưới tay ngươi l à m bất kinh ngạc nhìn miêu thiếu liếp mắt trong trang viên hơn mười cái hộ vệ nhìn thấy v ặ t t r ờ giống như chuột nhìn thấy mẹo nhao, nhao cúi đầu gần hai tháng ta thường xuyên tới chỉ đạo bọn này du mục đầu miêu thú lộ ra trắng bật rằng xanh xám con người thoáng qua ánh sáng lạnh bọn hắn rõ ràng đắc tội ta sẽ có kết cục gì biệt thự nội bộ trang hoàng hoa lệ bày ra lấy c ả n g dương vượt biển mà đến thượng đẳng họ phờ thảm khắp nơi có thể thấy được đồ cổ tranh sân dầu đồ s ứ các loại xa xỉ trang trí vật làm người mở rộng tầm mắt bất quá trong phòng tôi tớ cũng không nhiều hiển nhiên người thu thập càng thích an tính hoàn cảnh mọi người đi tới lầu hai lúc một cái tóc màu tím khuôn mặt tái nhợt anh tuấn giữ lại hai p h i ế t tỉ mị quản lý sợi dâu nam nhân ngồi kiểu xầy dạ trước bàn làm việc mặt mày ủ rũ xem một đống giấy tờ cùng tư liệu tơ l ụ i trường bào ở ngực b e o ngôi sao hình bùa hộ mệnh trên ngón tay có thể nhìn thấy bảy tám mai ẩn chứa ma lực c h ế t nhẫn so với một tháng trước hắn tướng mạo rõ ràng tiểu tụy không ít x u ố n g mí mắt nhiều hai viên mắt cuồng thâm cảm nhận được dị dạng c h ú m ụ người thu thập ngẩng đầu một cái lập tức cau mày ra hắn ra, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm phất tay đuổi rơi người phục vụ đám bạn tốt hoạt chờ đại sư một tháng không gặp phong thái vẫn như cũ chiếu người a hắn nhiệt tình tiến lên lần lượt lần lượt cùng hoạt chờ nằm tay tư thái thả rất thấp biểu lộ thành khẩn không chút nào giống quyền cao chức trọng thành nổ vì g ạ t cử đầu xem ảnh một ba vị này là người thu thập tầm mắt chuyển hướng lao h ư u sau lưng còn đi theo mấy cái hoàn toàn xa lạ khuôn mặt snob theo h ọ c đại sư thờ sgell labert vừa tới thành nộ vi giác miêu t h i ế u giải thích nói quên nói với ngươi một tiếng từ nay về sau bọn hắn xem như người một nhà và chở cùng đọc lờ liên minh nhiều ba vị thành viên đây là gần đây h êm thái nhất tin tức liên minh nội tình làm sâu sắc chúng ta đứng được càng ổn về sau nếu là sự việc đã bại lộ hệ thợ mạng thợ làm muốn động thủ vậy cũng phải cân nhắc một chút người thu thập không che giấu chút nào trên mặt hư phấn nhìn chằm chằm ba cái mặt thẹo người đàn ông vạm vỡ không trô ở giò xét biểu lộ giống như mèo người được mùi cá canh thấy ba người không được tự nhiên g i a hỏa này thật sự là một đầu độc lờ người thu thập chú ý tới mấy người khó chịu biểu lộ lập tức ảo não vớt vớt h u y ệ t thái dương thật có l ỗ i ta phỏng chế g i a hỏa này là cái tâm lý biến thái thuật sĩ ta bởi vậy kế thừa đến một chút hỏng bét đặc chất nhìn thấy vật mới mẻ hoặc là người xa lạ trong đầu không bị khống chế tuân ra một chút tác tâm ý niệm các hạ không cần để ý đối với độc lờ năng lực chúng ta hơi có nghe thấy có thể lý giải lạm bất núi vai ở đây đều là người một nhà trong âm thầm gọi ta tên thật gà huẩn hoặc là s ạ m xạ đều được gà huẩn không để ý chút nào phất phất tay gà huẩn ngươi nhìn qua trạng thái không tốt doi ngồi ở trên ghế xa lon a hỏi một tháng này gặp cái gì bực mình sự tình cảm tạ quan tâm kỳ thật không nhiều lắm vấn đề ở tại biệt thự mỗi ngày ăn ngon u ố n g sướng so lúc trước trốn trốn tránh tránh thời gian dễ chịu đến không biết đến nơi đâu người thu thập khỏe miệng con g con g ánh mắt lại phát khổ lộ ra một loại đau nhức đồng thời vui vẻ biểu lộ nhưng khi ta thay thế gia hòa này mới phát hiện thượng lưu xã hội sinh hoạt cũng không đơn giản mấy chục chỗ vật nghiệp Không k nhìn thời xong bảng cần báo cáo cần tùy i ể mỗi tra. m ngày các ngành các nghề mời cùng xã giao nhiều đến đ ế n không hết công tượng hiệp hội thương nhân hiệp hội thành phố nghị hội bang phái một tháng từ đầu tới đôi đều không mang giống nhau các ngươi nếu là chậm thêm đến hai giờ ta lại nên đi ra ngoài không thể đẩy xuống một chút hoặc là tìm cái trợ thủ đắc lực giúp ngươi xử lý doi hỏi có thể đẩy đều sớm đẩy xuống có thể một mực né tránh dễ dàng gây nên người khác hoài nghi tìm n g ư ờ i ta chỉ tín nhiệm mấy vị đại sư những người khác ta sợ bị nhìn ra chân ngựa báo cáo đến hệ tơ m ạ n phở làm người thu thập hai tay chắp ở sau lưng gật gu đắc y a i t h á n trong giọng nói đối với cái k i ê u đổi bắt chính mình hơn nửa đời người giáo hội lấp đầy kiếm kỵ ta chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới hạnh phúc p h i ề n não ồ kẹt đồng dạng than thở làm cái đánh giá như vậy gạ huện các hạng hiện tại người đã đến đ ô n g đủ chúng ta liền không nói nhiều nói nhảm lẽ tô i nói liên quan tới cô nhi viện nghe nói ngài đã tìm được bà khu sân bãi gạ huện ở văn phòng trên bàn sách mở ra một tấm bản đồ t ư ơ n g tận miêu tả lấy thành nổ vì giặt đến gần ngoài ô địa hình kết cấu từng tòa chiều cao không đồng nhất phòng úc có thể thấy rõ ràng mà trong đó ba cái địa phương bị trọng điểm vòng đi ra hai nơi tại thành nổ vị giặt bên trong phân biệt ở vào khu bình dân cùng khu buôn bán cuối cùng một ngôi nhà ở vào thành nổ vị giặt bên ngoài khoảng cách thành nổ vị giặt nửa giờ lộ trình vùng ngoại thành thực không dám dâu dếm ta tại khu buôn bán vừa vặn có khối bỏ trống địa bàn chỉ cần chư vị tán thành ta tùy thời có thể đem nó cống hiến ra tới gà h o à n t ầ m mắt đảo qua đám người khoảng cách thị trường mấy bước xa nếu như cô nhi viện xây ở nơi đây xuất hành mua sắm đều rất thuận tiện coi như mảnh đất này cũng không phải là sang quý nhất khu vực trung tâm vẫn có giá trị không nhỏ dẫn lắc đầu ngài bỏ được nhưng ta cho rằng không ổn loại này khu náo nhiệt dễ dàng thu hút ngoại nhân tầm mắt mà lại nó sân nhỏ không đủ lớn nuôi điểm ga vịt cùng tiểu động v ậ t không có vấn đề xe dịt ngắm nghĩa địa đồ ngon cái cùng ngón trỏ mở ra thành góc vương khoa tay một cái nhưng đối với bọn nhỏ đến nói không đủ hoạt động không ra muốn huấn luyện học đồ hoạt chờ nhất định phải tìm đầy đủ rộng rãi địa phương bố trí mai hoa thùng đồng hồ quả lắc loại hình khí giới ga h o n h ậ t đầu như vậy khu bình dân như thế nào bổ sung một cái cũng đủ lớn định viện Mở m à ngoài đại hội luận n võ c ũ không không nhà căn phòng dạ, có thể chứa được vượt qua 100 đứa bé. Nếu như thuê, một tháng tiền thuê vấn căn Nếu tiền đến gì. giả, có có được vượt đề đứa Ba bé. tòa qua một à dư r Một mua tính trực tiếp mua lại tổng giá trị cũng bất lần lại cũng giá quá o o n g à ra dựa theo ước định ta đem cung cấp đại bộ phận tài chính làm lòng người động đề nghị các vật chờ thương nghị chỉ chốc lát khu bình dân trải rộng v u a ăn mày t h a y mắt ở đây thành lập cô nhi viện chúng ta hết thể hành động đem không chỗ che thân doi lắc đầu vừa ăn mày rất nhanh liền có thể đoán ra vật chờ ý định nếu là tiết lộ cho hệ tờ mãn p h làm hoặc trở tại nổ vị giặt trong thành đường hoàng huấn luyện học đồ bọn hắn hoặc là thành phố nghị hội sợ rằng sẽ v õ trang đầy đủ đến nhà b á i phòng đại bộ phận nhân loại quan niệm đều không có đảo ngược bọn hắn chỉ biết đem hoạt chơ bồi dưỡng học đồ hành vi xem như nhi đồng lừa bán cùng tà á c nghi thức không sai hiện giai đoạn chúng ta tận lực phòng ngừa cùng thành nổ vị giặt bá chủ xung đột chính diện chí ít ở cô nhi viện ổn định trước đó sệ di suy nghĩ nói điệu thấp p h á t dục là hơn thực tế không được chúng ta lại chờ xem đi ga hoành gật, gật đầu và c gạ phần ứng các ù hạng ta có cái lo lắng hệ thợ mạn p h ở. làm giáo hội không nên đã sớm sắp đặt chuyên môn cô nhi viện hỏi. chúng ta lại thành lập một chỗ cô nhi viện có tính không cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn Ta làm qua tường tận qua là làm so với không chỗ nương tựa hài tử hệ t ợ mạn phờ làm càng thích có thể quên tiền nộp thuế trưởng thành tín đồ mà bởi vì ngoài ý muốn tập bệnh hoặc nguyên nhân khác tòa này khổng lồ thành thị bên trong hàng năm chí ít sẽ sinh ra hơn năm mươi vị cô nhi Cái những à y còn k ô n ngoài thành nơi thôn trang. g có chi chít bao quát khắp h thứ này cô nhi bị hệ thờ mạn phơ làm cự tuyệt ở ngoài cửa về sau có thể ở lại bản địa độc lập sống sót không đến một phần mười còn lại hoặc là bị v u a ăn mày chọn chúng cả một đời ăn xin dọc đường hoặc là ly biệt quê hương đi những thành thị khác hoặc làm lì tệ lệ nữ thần điện sinh hoạt hoặc là đọc lờ ánh mắt trở nên giống như m a n h cầm sắp bén u n g tích không rõ thành nổ vị giặt cái gì đều thiếu nhưng không thiếu người chúng ta thành lập một chỗ cô nhi viện ngôi dưỡng những cái kia số khổ hải tử là thiên đại hảo sự hệ thợ mạn p h ơ làm cùng thành phố nghị viện ước gì có người làm bọn chúng chia sẻ áp lực duy trì thành nổ vị giạt ổn định lời nói liền nói đến nơi này chư vị đi vùng ngoại ô phòng ở đi dạo như thế nào nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n cô nhi viện ngày mai là có thể chính thức mở cửa đường k i ê u bên trên lại nói doi tầm mắt chậm rãi ngưng tụ đến đập lờ các hạ trên thân trở nên ngu h ò a còn mang theo vẻ khâm phục cái gọi là đập lờ thậm chí không tính là cổ lao t r ù n g tộc lại bởi vì tùy ý hoán hình năng lực bị nhân loại không thích căm hận nhưng không có trả thù xã hội ngược lại có như thế một bộ trách trời thương dân tốt bụng đây chính là cái gọi là thánh mẫu đi đọc lợ từ trên cây áo lây xuống màu tím áo t r o à n g c h à n g tại sau lưng dẫn đầu mang theo các vật chờ rời khỏi biệt thự lên một khung xe ngựa màu đen liên quan tới cô nhi viện ta cũng có mấy điểm yêu cầu hy vọng các bằng hữu có thể lý giải đồng thời thông cảm cứ việc nói ta nghe nói vật chờ huấn luyện học đồ quá trình đừng nói đối với chưa phát d ụ c thành thục hải tử đối với thể trạng cường tráng ý chí kiên định người trưởng thành mà nói đều là một loại cực kỳ t ạ n khốc thống khổ tra tấn ga hoàn tâm mắt đảo qua đám người các ngươi là như thế nào ý định hết thể gia nhập hải tử của cô nhi viện nhất định phải tiếp nhận v ậ t t r ờ huấn luyện ngài lo lắng chúng ta ép buộc hải tử kỹ gian lắc đầu cái này rất không cần phải hết thể ra ngoài tự nguyện tuyệt không bức hiếp chúng ta giao hướng hải tử rèn luyện thân thể phương pháp giới hạn tại cơ sở không chỉ không biết tổn hại khỏe mạnh còn có thể cường thân k i ê n thể nếu là bọn họ cảm thấy hứng thú chủ động đưa ra tình cầu tiến thêm một bước tiếp nhận huấn luyện snort h e học ở bên cạnh nghe được thẳng gật đầu nếu là c ư ơ n g ép muốn cầu cô nhi bước vào mặt t r ờ chi đạo bọn hắn cũng không biết gia nhập mở dọ thờ hút gà h o à n các h ạ chờ cô nhi viện khai trường người tùy thời có thể đến đây thị xác hoặc là phái một người thường trú đ o p l e gật đầu kéo cửa xe ngựa màn trong tầm mắt cỏ xanh mạn mạn xe ngựa đã rời khỏi cửa thành chở đ á m người dọc theo đại lộ lái về phía hoang dã có thể hay không cụ thể nói một chút và chờ huấn luyện bao quát những cái kia hạng mục kiếm vật sử dụng chất gỗ huấn luyện kiếm không cần lo lắng thụ thương xe dít kiên nhận giới thiệu những thứ này bở dọ t h ở h ụ t đã sớm thảo luận qua hạng mục thân pháp tránh né xoay tròn người giả tại cây lược gỗ cọc bền trên nhảy vọt q u a n người biết ăn một điểm đau khổ nhưng xin tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp năng lực chúng ta coi chừng phía dưới. hai t ử tuyệt sẽ không thiếu cánh tay chân gãy c à n g sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng huấn luyện tùy thời có thể kết thúc giật xen vào một câu ga phần cuối cùng không có phản đối sau đó là thảo dược c h i thức cho dù bọn nhỏ về sau không làm m à c h ờ h ọ c có thành tựu i cũng có thể tại nông thôn làm cái bác sĩ hoặc là luyện kim sư trợ lý nuôi sống chính mình có thể các cô nhi đều không biết chữ ga phần suy nghĩ nói đến lúc đó ta trước tiên cần phải thông báo tuyển dụng cái hảo lao sư vì bọn họ b ồ i bổ môn văn hóa không cần đến doi nói ở đây trừ ta lẹt ổ g i t thơ vô luận ai tuổi đều là đời ông nội nắm giữ lấy phương bắc tiếng thông dụng nịp gã lời nói thậm chí thượng cổ lời nói có tư cách cũng có kinh nghiệm đảm nhiệm môn văn hóa lao sư học chữ cái này cùng một chỗ đồng dạng từ vạch t r ở phụ trách sớm chiều ở chung mới có thể bồi dưỡng ăn ý l à m bật méo mặt một cái trong lòng hơi bất mãn hắn mới chừng năm mươi tuổi cùng roi cũng không tồn tại khoảng cách thế hệ nơi đó tính cái gì đời ông nội đọc lỡ lần nữa gật đầu sau đó là sinh vật luận bên trên tri thức bao quát muôn hình muôn vẻ nguy hiểm động vật cùng ma vật xê dít rồi nói tiếp cái này đối với dã ngoại sinh tồn có rất lớn chỗ tốt cái này ba môn cộng lại không sai biệt lắm chính là cơ sở tiến giai quá trình mấy vị đại sư ta hy vọng có thể có một ít phổ cập tính giáo dục đối bọn hắn tương lai sinh hoạt có viện trợ đ ố c l đề nghị thì như trồng trọt da cầm da xúc chăn n u ô i ngươi nhìn an bài như vậy như thế nào cô nhi viện chung quanh khai khẩn mấy khối đất hoang yêu cầu học sinh mỗi ngày đều nhất định phải tốn hao thời gian nhất định trong đất trồng trọt lao động do nói mà lại từ nhỏ nuôi nấm đến lớn đọc lở sửng sốt u một chút để cô nhi một bên rèn luyện thân thể một bên học tập văn hóa tri thức một bên nuôi gà trồng rau nghe hoàn mỹ vô khuyết nhưng hắn luôn cảm giác là lạ, lạ như vậy còn có vấn đề mấu chốt nhất và chờ đột biến lấp đầy sự không chắc chắn cực kỳ nguy hiểm chư vị như thế nào cam đoan những cái kia tự nguyện tham dự đột biến hải tử có thể sống sót gà hẳn khẩn thiết nói các vị bằng hữu cô nhi viện tuyệt đối không thể biến thành đám kia đáng thương hải tử phân mộ vốn có sung túc năm chắc trước chúng ta không biết tùy tiện đem học đồ dẫn vào một bước cuối cùng tiến hành tri ô hốc teg ra xét lẽ tôi dựa theo đám người thương lượng lý do thoái thác giải thích chúng ta cam đoan với ngươi chúng ta bồi giữa ngoại t r ờ mà không phải giết người thiện lương đọc l ở cuối cùng không tại chất vấn xe ngựa tại một rừng cây trước dừng lại một đoàn người đi qua rừng r ầ m đường mòn thỉnh thoảng đi ngang qua đại lộ cuối cùng tiến vào xích dương tùng đi vào bốn tòa nhà cũ kỹ đơn sơ lại rộng rãi nhà bằng gỗ trước nóc nhà cùng mặt tường đều từ ngay ngắn gỗ thô dựng thành cực kỳ nguyên sinh trạng thái bốn phía là rừng cây bên kia ngầm trộm nghe đến dốc rách tiếng nước chảy cũng coi là một chỗ sơn thanh thủy tú vị trí mấy người vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng trong phòng không gian rất lớn đã làm tốt giường ghép liền bốn tòa nhà thêm tại một khối chí ít có thể chứa đ ư ợ c hàng trăm người giường gỗ c h ă n đông ở nhà chơi dông cùng đ ồ dùng hàng ngày đã đầy đủ mọi thứ mà lại trước đây không lâu cần phải đi qua quét dọn hoàn cảnh sạch sẽ cơ hồ không nhiễm trần thế nơi này coi như không tệ chính là thiếu đồng hồ quả lắc cùng ai hoa thung gà bẩn các hạ khẳng định phí không ít tâm tư các bằng hữu hải lòng liền thích như vậy hải tử từ lâu đâu rất hiếu kỳ nói ta biết phân phó phái người lưu ý thành nổ vị giạt xung quanh lang thang mười tuổi trở xuống hài đồng đ ọ c lờ chắc chắn nói đồng thời đối ngoại thả ra tin tức tính đến chúng ta lẹ tôi nói cùng một chỗ tìm xem đám kia h ả i tử đáng thương đ ọ c lờ gật đầu đúng ngày mai ta lại phái tới một cái đầu bếp nữ cùng một cái người liên lạc về sau chư vị có gì cần cứ việc cùng người liên lạc nói còn có cái vấn đề mấu chốt cô nhi viện nên gọi tên gì danh tự lẹ tôi hỏi hầu phách con ngươi chầm c h ầ m đảo qua đám người hoặc là gọi cờ a e lờ mò hần làm b ậ nói đây là toàn thể h ạ chở cô nhi viện mà không phải một cái học phái ô kẹt cười nạo lấy lắc đầu cũng không thể gọi là nhà của h ạ t t r ờ đem đối đầu cho dẫn tới e s k e l nói gọi là nhà của g à huần như thế nào do nhìn về phía đám người chúng ta kinh doanh cô nhi viện cũng không phải là ra ngoài thiện tâm nhưng g à huần các hạ vô tư bỏ ra không cầu hồi báo phần này thiện lương nên bị ghi khắc mà chỉ cần giáo sư học sinh lão sư đều là h ạ t t r ờ cô nhi viện liền nhận bọn h ắ n khống chế danh t ự cũng không cần quá so đo chương ba trăm sáu mươi ba mọn tỷ tân sinh gió từ hải dương thổi hướng lục địa một đoán ặ n g n g h ề mây đen thổi qua bầu trời lơ lửng tại nổ vị giặt ngay phía trên thành nổ vị giặt phía nam khu bình dân một đầu âm ú chật trội vách tường b ò đầy cỏ x ì dê ơ trên mặt đất nước bẩn chạy ngang cái hẻm nhỏ một cái bé trai ngồi xổm ở góc tường thân thể gầy nhỏ chăm chú co lại thành một đoàn vào đông sáng sớm hàn phong gào thét lên xuyên qua hẹp nó hẻm to lớn lực đạo thổi lên hắn s ề n sệt nâu nhạt sợi tóc cùng trên người vài rách hàn tựa như một cái trốn ở trong bùi lau sậy run lẩy bảy chim cúc nhỏ mìm chặt khô nước trắng bệch bờ n ô i con mắt người một nhà thời gian trôi qua ấm áp mà hạnh phúc có thể trời có gió mưa khó đoán từ sở kẹo lệch đường về tàu thủy tao nổ bão tố phụ thân cùng toàn bộ thân gia mua sắm hàng hóa hết thẻ chìm vào khôn cùng biển cả sau đó áp mộng bắt đầu một cái tiếp một cái chủ nợ tới cửa đòi nợ m a nàng g đi t r nhà đ thường t sức, xuyên mất ngủ tại trời tối người yên lúc lau nước mắt thời gian dài cùng nước lạnh tiếp xúc cùng cường độ cao lao động khiến nàng ho khan cấp tốc chuyển biến xấu vì viêm phổi bởi vì không có tiền trị liệu không đến một năm liền buông tay nhân gian mòn tỉ vĩnh viễn không cách nào quên cuối cùng một mảng kia m ậ u thân triển miên tại trước giường bệnh lôi kéo mình tay vợ môi run dậy lại không phát ra được thanh â m nào băng lanh nước mắt lướt qua không có chút huyết sắc nào tiểu tụy hai gò má tám tuổi món thì bắt đầu đi đầy đường lang thang có thể tại thành n ổ vị dạng dù là ăn xin đều cần cho phép đám kia tên ăn mày không thích hắn loại này ngông c h i ề u từ bé không bỏ xuống được mặt mũi muộn hồ lô đồng dạng cá tính hắn từ một con đường bị đuổi đến một cái khác con phố giống đầu tang ra cho con đồng dạng cuốn quít chạy trốn không nghe lời liền bị quyền đấm cướp đá hắn hoàn toàn bất đắc dĩ đi hệ tờ mạng t làm khẩn cầu thương hại phụ thân khỏe mạnh lúc nhà bọn hắn hàng năm đều sẽ hướng hệ t ờ mạn p h ở làm tài trợ một khoản tiền khẩn cầu vô tư hỏa d i ễ m quét sạch phía trước h tám mang đến ánh sáng cùng hy vọng nhưng hôm nay xem ra cái kêu bút quên tiền không có đưa đến nửa điểm tác dụng hệ t ờ mạn p h ở làm mục sư vẹn vẹn cho hắn mấy bữa có thể so với nước lã súp rau qua đi qua loa đ ổ i hắn một đám đứa trẻ lang thang bên trong chỉ có cực thiểu số mấy cái may mắn nhất tài năng ở lại giáo hội bên trong hắn lần nữa một mình lang thang đói đến ngất đi tại phiên chợ bên trong nhặt lá rau từ trong đống g á c kiếm ăn có thể dạng này thời gian kiên trì ba tháng hắn nhịn không được xem ảnh một rầm rầm mưa như chút nước mà hàng màu s á m màn mưa rơi xuống một t r ư ờ n g đen nhánh rách dưới vải bạt bên trên mon thì tiến một bước rút lại thân thể con người rất nhỏ k h u y ế t tán trước mắt ánh mắt bắt đầu v ạ n mẹo trong đầu mơ hồ xuất hiện mấy bức hòa mặt mặt lại đen lại d à y á o khoác người nhặt xác đem một bộ gầy trơ cả xương có hoa xa cúc đôi mắt thi thể mang lên xe cúc kít lái về phía bóng tối vô tận phân biệt đã lâu mẫu thân và phụ thân phiêu phủ ở cách đó không xa giữa không chúng gần như trong suốt thân thể hướng hắn ngoắc, ngoắc tay ba ba mụ, mụ trên đời không có người hảo tâm trừ bọn người ra không ai nguyện ý hướng tới hắn rơi ra v i n thủ một cái cũng không có mòn thì khỏe mắt chứa bi phẫn nước mắt ánh mắt tối đen đã mất đi ý thức thân thể phảng phất đang trong nước b i ể n chìm nổi ấm áp sóng nước giống như mẫu thân vớt ve lướt qua da của hắn t ẩ y đi ra rời đầy người vết bẩn chết có người n g rét lạnh h á c cám bên trong lộ ra một sợi ánh dạng đông hoa mắt thù thai linh hồn bắt lấy cây cỏ cứu mạng đánh bạc lực khí toàn thân hướng phía ánh sáng chạy đi vào hai tử tỉnh rồi nô ta ta ở đâu ta làm sao rồi con n g ư ơ i từ khuyết t á n đến tập trung món thì trước mắt không còn là hôi thối bẩn t i ệ u ngõ hẹp gió lạnh rít gào bầu trời mà là một cái tứ phía khép lại gian c h ắ c đỉnh hắn không nhớ rõ bao lâu chưa từng đợi tại một gian tre gió tránh mưa trong phòng bốn phía tường gỗ tản ra ủ phân xanh lên men mùi vị nhưng không nhìn thấy một hạt cho bùi hoặc là mạng đệm mà phía sau cái k i a cứng cỏi ấm áp xúc cảm tuyệt không phải băng lánh mặt đất hắn nằm tại một t r ư ơ n g t r ả i tốt trên giường hai tử ngươi hôn mê trong ngõ hẻm trầm thấp mà ôn hòa tiếng nói lại lần nữa vang lên một chương hoàn toàn xa lạ mặt xuống tới chúng ta đem ngươi mang trở về thẳng tắp núi gương mặt tăng thương một đạo thiểm điện vết sẹo dọc theo quán xuyên má phải m à ánh mắt của hắn màu hổ phách dựng thẳng đồng tử không có nửa điểm ôn u giống như da thú mòn thì há to miệng bản năng muốn kinh hô trong con mắt đ ỗ n g nhiên phản chiếu ra một cái màu tím tam giác phụ chú một máy mắt hắn nhìn thấy trên gương mặt kia thật dày bờ môi bóng núp đ í c h tựa như gió nhẹ lướt qua nội tâm hoảng sợ bất an cùng khẩn trương không hiểu tàn biến tâm tình trở nên yên tĩnh tường hòa phảng phất trở lại rời khỏi đã lâu ra viên đồng dạng tấm kia mắt dị sắc lỗ tia chớp vết s k h ô người tại giữ tợn đáng sợ. Hắn đột nhiên ý thức giữ nhiên đáng Hắn đ sợ. ý ợ c cứu một điểm. mà ta. Thiện tay mà thôi thôi.、Hai、tử, đã Ngài Hai n g ư đàn ông vạm vỡ cứng ngắc gương mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười không cần phải lo lắng ngươi bây giờ rất an toàn suốt cũng lui xuống dưới đói bụng đi người đàn ông vạm vỡ nói xong xoay người từ bên cửa sổ đen nhánh trên mặt bàn lớn nổi đồng bên trong với thêm một chén nữa nóng hôi hổi canh thịt bưng đến trước mặt hắn nam hải cái mũi giật giật trong miệng nước bọn không bị khống chế điên cuồng bài tiết hắn tiếp nhận bát ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thơm ngọt ca rốt mềm nu khoai tây còn có thịt hắn không nhớ ra được bao lâu không ăn được mỹ vị như vậy ngon miệng đồ ăn một đoạn thời gian rất dài trong đống rác m ố c meo biến chất mấy thứ bẩn thịu đối với hắn mà nói đều là xa xỉ phẩm một chén lớn canh thịt bị nuốt ăn cái không còn một mảnh liền một giọt nước canh đều không thể còn lại mòn đi ngồi tại đầu giường vớt có chút n ô ra cái bụng thư thư phục phục thở ra một hơi dài lưu luyến không rời liếm sạch sẽ khỏe miệng vết bẩn ánh mắt vưu tự nhìn chằm chằm trên bàn nồi sát lớn nháy mắt cũng không nháy mắt nhưng h ắ n không có mở miệng hắn sợ chọc giận đối phương người đói thời gian quá dài đến tạm thời không chế lại muốn ăn. không phải biết tổn thương thân thể ta đề nghị ngươi ăn trước nhiều như vậy ngài gọi ta e s k e l e s k e l ta ta gọi monty có thể nói cho ta biết không đây là địa phương nào monty rũ cụt m í mắt hỏi ánh mắt sợ hãi sợ đây là cái mộng đẹp hơi lớn hơn một chút âm thanh đều sẽ đánh vỡ nhà của gã hoành một chỗ cô nhi viện nam nhân vẫn chưa trả lời một thanh n â m khác từ phía sau hắn chuyển đến r ộ n g mở ngoài cửa lớn tràn vào một đám nam nhân đầu t r ọ c trên mặt mang sẹo đến hình dáng như là chứng bạch tặng người đem hắn vây chặt đến không lọt một dấm nước đám người này thân hình trắng k i ệ n so hắn rất nhỏ lúc đi theo phụ thân cùng một chỗ thấy qua sàn tàu bên trên thủy thủ còn cường tráng được nhiều khí chất đặc biệt cùng món thì thấy qua tất cả mọi người không giống hai đoạn nhọn trôi đầu từ bả vai sau xuất hiện để hắn không hiểu trong lòng hốt hoảng rụt rụt bả vai trung ương nhất một cái ám kim con người nhìn qua trẻ tuổi nhất nam nhân ánh mắt hết lần này tới lần khác sắc bén nhất giống như vô cánh chí mừng ở trên trời xoay quanh quan sát mặt đất con n g ồ i m o i người trẻ tuổi hai tay chống lạnh ôn hòa cười một tiếng trong mắt lấp loe sao trời đồng thời chúc mừng n g ư ờ i trở thành nhà này cô nhi viện cái thứ nhất hộ gia đình nam hải cử chỉ điên rồ tựa như lẩm bẩm câu nói này đột nhiên b ệ n h miệng lên trước đây không lâu mới bị hệ tờ mạn phở làm xua đổi u hôn mê xóc nhưng lại dễ dàng và ở hắn tha thiết ước mơ cô nhi viện thật giống như vận mệnh cho hắn mở cái cho đ ù a tại cổ sao dựng lên chém đầu lợi kiếm hành hình phía trước lưới dao lại đột nhiên đổi thành bánh bao còn quan tâm đưa đến trong m i ệ n g hắn vườn vui đan sen phía dưới thân thể gầy nhỏ ngồi tại đầu giường vớt mắt khóc nước lở ô ô tại sao không tới sớm một chút ô ba b à chết rồi mụ mụ cũng chết rồi là được nhỏ monty đừng như cái tiểu cô nương đồng dạng khóc nhẹ ngươi là nam tử h á n đúng không tập trung lực chú ý s quạt hương bột thật lớn bàn tay tại hắn đầu vai nhẹ nhàng một nhấn hắn lập tức giống giống như bị chạm điện ngồi thẳng tắp hiện tại nghe kỹ ghi nhớ mấy vị này là nhà của gã huèn bảo mẫu kiêm lão sư chính giữa vị này là roi bên cạnh đầu chọc là lệ tổ monty mông lung hai mắt đấm lệ xuyên thấu qua k h ẽ hở sợ hãi đánh giá mấy người đại hán không rên một tiếng cao hứng đến sợ hãi vừa muốn khóc vừa muốn cười hắn cũng làm không rõ ràng bọn này tướng mạo khác hẳn với thường nhân thúc thúc cùng ca ca vì sao lại viện trợ chính mình đem một cái vừa dơ vừa thúi tiểu hài nhi từ trong đống rác kế bể tiếp vào ấm áp như vậy sạch sẽ địa phương không sợ hắn làm bẩn chăn miền sao mà các vật trở trao đổi cái ánh mắt một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong mang theo mặt nạ nam nhân ôn n u nói nhỏ mọt đi ngươi vừa hạ sốt u thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hôm nay ngay tại căn phòng bên trong an tâm nghỉ ngơi chờ dưỡng tốt tinh thần ngày mai buổi sáng lại bắt đầu huấn luyện con ngươi của hắn giống như đỏ tươi tia chớp loạt người tâm phách Ta cái ó thể đ trong n h kia u các ó thể tại ngủ c i giường mại trên. h khuôn nhỏ n đông, mặt t lao sư huấn luyện là có ý gì học chữ gian luyện thân thể căn cứ lựa chọn của ngươi có lẽ còn muốn tăng thêm trồng trọt cùng chăn nuôi da cầm da súc đây đều là cô nhi viện thường ngày hạng mục l à m bật hai mắt sáng lên nhìn chằm c h ầ m muốn nói lại thôi bé trai làm sao vậy hải tử ngươi không nguyện ý ta có thể ta không có tiền không có tiền học tập mòn t ỷ tựa hồ nhớ ra cái gì đó sợ hay nói gia đình giàu có ra đời hắn cũng hiểu được một chút thưởng thức vô luận ở nơi nào học tri thức đều cần trả giá thật lớn đứa nhỏ gốc ngươi đây là phát sốt đem đầu cháy khét bôi sao nhà của gavênh là chỗ cô nhi viện cũng không phải cái gì tư nhân trường học hết thẻ phục vụ đều miễn phí mở ra thẳng đến đem các ngươi bồi dưỡng thành có dùng chi tài r o i nói một cách đầy ý vị sâu xa một đồng mà cũng không biết thu ngươi miễn phí r o i mỉm cười hướng hắn gật đầu tiểu bằng hưu khẳng định không biết miễn phí đồ vật mới là quý nhất không biết đ ổ i ta đi chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời không cố tình gây sự ô kép híp mắt nói một tiếng món đi lập tức gắt gao ôm lấy t r ắ n đông toàn thân phát run vàng nhạt tóc trên bả vai sau lay động ta ta thể ta bé ngoan nghe lời van cầu các ngươi lao sư thúc thúc để ta đợi ở chỗ này đừng để ta trở về nhặt đồ bỏ đi ô ô xe d i t hung hăng chừng nhà mình huynh đệ liếc mắt hướng phía đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái đừng lo lắng hắn hủ do ngươi đêm nay ngươi trước hết chính mình đợi một hồi yên tĩnh yên tĩnh tất cả mọi người rời khỏi phòng bé trai nhìn chăm chú bóng lưng của bọn hắn kinh ngạc nhìn ngồi phát một hồi lâu lốc sau đó đ ổ i tư thế hai đầu gối quỵ ở trên giường xuyên thấu qua bên cạnh rộng mở cửa sổ nhìn ra xa không xa xanh đun tươi tốt rừng cây dương đỏ cùng bầu trời xanh thẳm hắn hít thật sâu một hơi lấp đầy bùn đất cùng cỏ tanh không khí bắt đầu lang thang về sau lần thứ nhất cảm giác thế gi ba ba mụ mụ m ó n t h ị t sống sót bọn hắn là người hảo tâm sao ngoài cửa trong v i ệ n một đám người đàn ông vạm vỡ chính xuyên thấu qua khe cửa bí mật quan sát trong phòng tràng cảnh các minh đệ cảm giác kiểu gì tiểu gia hỏa này thể trạng như thế nào có hay không m ạ t chờ thiên phú ô、okay、cách hỏi hắn lúc hôn mê ta đã thay hắn sờ một lần xương trên thân có không ít bị thương ngoài ra nhưng đều không có gì đáng ngại n h i ê n kỷ của hắn nhỏ sức khôi phục mạnh chỉ cần cam đoan ăn thịt cung cấp rất nhanh liền có thể khỏi hẳn s nói thiên phú miễn miễn c ư n g c ư n g không tốt không xấu chí ít so roi kém xa đã có tân binh báo danh chúng ta nên đi chuẩn bị một chút ổ cắt liếc nhìn trống rông sân nhỏ đốt ngón tay bóp vang lên kẹt kẹt không kịp chờ đợi nói có cô cùng người giả đều phải dựng lên đến ngày mai an bài thế nào dựa theo kế hoạch lưu lại ba cái huynh đệ giảm bài còn lại đến thành n ổ vị giả xung quanh thôn trang tiếp tục tìm kiếm cô nhi gạ bẩn các hạ sẽ phái người phối hợp chúng ta đừng đơn đ ả độc đấu nếu không cẩn thận bị thôn dân xem như bọn buôn người còn có cái vấn đề lớn bọn tiểu nhị mọn thì là cô nhi viện khai trương ngày đầu tiên đứa bé thứ nhất nhất định phải tận khả năng đem hắn dẫn vào vạch và chờ chi đạo miêu t h i ế u c ư ờ n g điệu nói nhất định phải giải quyết tên tiểu quỷ đầu này dựa theo bọn hắn cùng người thu thập ước định chỉ có thể tại hải tử tự nguyện điều kiện tiên quyết mới có thể triển khai huấn luyện bọn hắn cũng khinh thường tại nói láo gian lận hắn cần một chút dẫn đạo chúng ta cao lớn thu cậy sợ rằng sẽ h ù đến hải tử để cản ra sân đi rồi suy nghĩ nói hắn cùng món thì không có khoảng cách thế hệ người đồng lứa để dẫn dắt người đồng lứa thích hợp nhất miêu thú về sau ngươi đệ tử bồi tiếp người mới huấn luyện chung t u t cạnh ta dạy hắn một cái xáo lộ n g ư ơ i tốt ta gọi cản năm nay tám tuổi n g ư ơ i rồi snort the cắt tiểu học đồ tại lao sư giật dây xuống lặng lẽ đi vào phòng hướng phía người đồng lứa đưa ra hữu nghị tay xấu hổ cười cười ta ta gọi mọn tì giống như n g ư ơ i lớn bé trai do dự một hồi lâu mới mở miệng nhìn qua trước mặt cao nửa cái đầu thân thể dăn chắc đồng bạn ánh mắt toát ra hao ước tại thành nổ vị g i ậ t bên trong thời điểm bên người cùng tuổi đứa trẻ lang thang vì tranh đoạt lệ tờ mạng h ờ làm danh lệch không ít đều đối với mình ra tay đánh nhau qua m ó n t h rất ít gặp đến như thế thân mật người đồng lửa tâm tình nhịn không được hỏi bát ngươi cũng là nhà của gã bần cô nhi nói chính xác ta là theo chân lão sư cùng đi lão sư của ta gọi p h ở l ũ cái kia đeo kính đen một mặt lạnh lùng nam nhân hắn cũng là phụ t h â n của ngươi sao m ó n thì hâm mộ hỏi không hắn là ta đại anh hùng c ả n kiêu ngạo mà ngẩng đầu đỡ ngực thanh t ú như nữ h à i trên gương mặt nổi lên hương phấn ánh sáng màu đỏ giúp ta báo thủ giết sạch hại chết cha mẹ ta người môn thì giật mình trong lòng giết người thay phụ mẫu báo thủ không hiểu một cỗ tiềm ẩn địa cực sâu hưng phấn tuân r a đáy lòng thời đại này vô luận cái nào gia đình bình thường bé trai đều có cái kỵ sĩ mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai hẹn hò quý phụ cùng danh môn tiểu thư lao sư của ngươi thân thủ rất lợi hại hừ hừ cảm cái mùi phát ra khinh thường thanh â m lấy l ờ nói bảy tám cái cao lớn vạm vỡ nam nhân đều gần không được hắn thân bởi vì hắn là hoạt trơ nắm giữ mèo tốc độ cùng phản ứng gấu lực lượng cùng thể lực mới không phải những thứ ngu xuẩn kia trong miệng lung ta lung tung bệnh sâu đến chảy mủ người biến dị bọn hắn chuyên môn giết không có lương tâm ác nhân cùng ăn người quái vật dễ dàng liền có thể cắt lấy những cái kia làm sằng làm bậy ra hòa t h ủ cấp càng thanh âm càng ngày càng to ta hiện tại chính cùng lấy lao sư khổ tu về sau cũng sẽ thành mặt t r ờ nói xong hắn đột nhiên tại giường gỗ trước ngày lên tại chỗ đến một cái nhảy vọt t r u y ể n thân tay phải hư cầm không khí phảng phất dẫn theo một thanh trường kiếm hướng phía trước đâm một cái gan bàn tay cùng ngón trỏ hình thành vòng tròn nhẹ nhàng đụng mòn tỳ lồng ngực một cái làm cái tiêu chuẩn đến cực điểm đâm động tác giống như là khiêu vũ đồng dạng xinh đẹp cho thấy gần đoạn thời gian khổ luyện hiệu quả mọi、bon、t h ì phản g phất bị đâm trúng lồng ngực nghẹn họng nhìn chân chối khởi xướng ốc trong đầu thoáng qua một vài bức hình ảnh mình ôm lấy đầu ngồi s ồ m ở dưới mặt đất từng mai từng mai nắm đấm mưa to hướng về thân thể hắn rơi xuống nếu là chính mình lúc trước có loại này thân thủ trong lòng dâng lên một cỗ xúc động hắn liếm liếm môi khô khốc màu hoa xa cúc đôi mắt tần ẩn chứa chờ mong thanh â m phát r u n ta ta cũng có thể tiếp nhận huấn luyện sao học tập trở thành một cái n o ặ t chờ người phải suy nghĩ cho kỹ trở thành ngoặt chờ muốn ăn không ít đau khổ kinh ánh mắt phát sáng ngươi phải có đầy đủ nghị lực cùng cải biến vận mệnh mãnh liệt nguyện vọng nếu như chịu điểm mệnh mọi liền không ngừng têu khổ vậy vẫn làm m i ễ n đi không bằng thành thành thật thật đi theo lão sư học chữ học một ít cho gà ăn cùng trồng rau kỹ thuật càn hất cằm lên về sau tới trong đất đi làm cái nông dân qua ổn định sinh hoạt mòn đi đen nhánh móng tay gắt gao nắm chặt tràn đông gây còm đen nhánh gương mặt tràn đầy xoắn suýt nho nhỏ nam hải chưa từng làm qua gian nan như vậy quyết định đã biết được có như thế thần kỳ hoạt trở tồn tại hắn đi làm sao cam tâm trở về làm cái đám dân quê tuổi nhỏ trong lòng n g a sáng sớm ngày mai bắt đầu lần thứ nhất huấn luyện cạn đen lúng liếng trong mắt chuyển động đối mặt một đám tiền bối chất phác khô khan biến thành dạo hạn o ngươi chưa huấn luyện một lần mới quyết định đi đương nhiên ta sẽ buổi tiếp ngươi huấn luyện đồng thời không lâu sau đó còn sẽ có những b ả n g h ư u khác gia nhập cô nhi viện cạn khổ luyện mấy tháng cuối cùng có khoe khoang đối tượng thần s á t mẹ cẫng mọi người cùng nhau cố gắng chương ba trăm sáu mươi bốn khóa thứ nhất bầu trời kéo ra một t r ư ơ n g sám trắng màn sân khấu bình minh chưa tảng sáng ngủ say bên trong nam hải bị một đạo bén nhọn mà đột một tiếng còi đánh thức hôm qua mới quen cạn tràn vào căn phòng thúc d ụ c còn buồn ngủ m ò n t ì rời khỏi ấm áp mềm mại ổ c h ă n thay đổi chăn nệm bên cạnh một thân mới tinh quần áo từ lông dê vải bố giáp cùng da thú làm thành so hắn hình thể hơi lớn một điểm mặc vào một đôi rắn chắc cứng cỏi màu nâu ra hùng ngắn hai người tới nhà của gã h o à n bằng phẳng trong viện sớm đã có một cái thân hình khỏe mạnh gã đại hán đầu chọc chờ ở trung ương màu hổ phách con ngươi không tình cảm chút nào đào qua hai người chị trọng tuyên cáo bắt đầu đi chết có người đáng sợ gió lạnh gào thét món t h một bên đánh lấy run dậy một bên cơ giới đi theo chính giữa sân gã đại hán đầu chọc hoạt、động. không bước kéo rối b ắ p đ u ổ i cùng bắp chân chân gân kéo dài phần lưng bộ ngực cùng phần e o hoạt động phần cổ cùng mắt cá chân k h â p đối một đoạn thời gian rất dài đến m ò n đi mỗi ngày nhất tấp nập vận động chính là đảm bệnh từ một chỗ chạy tới một địa phương khác quá lâu không có làm qua cùng loại quy phạm hoạt động chỉ chốc lát sau toàn thân đổ mồ hôi nhỏ m ò n đi cổ đung lỏng phía sau lưng thẳng tắp ngươi tuổi còn trẻ đừng như cái lao đầu tự đồng dạng xoay người lưng quỏng ngươi gã đại hán đầu chọc nóng hừng hực bàn tay tại hắn xương sống bên trên nhẹ nhàng một nhấn phảng phất có ma lực rút vào mòn thì nháy mắt thân không khỏi mình làm ra một cái tiêu chuẩn động tác không sai biệt lắm làm một khắc đồng hồ chuẩn bị sau khi vận động mòn thì g ầ y yếu không chịu nổi thân thể b ò đầy mồ hôi nhưng nguồn ngủ toàn bộ tiêu tán gã đại hán đầu chọc kỳ quái cho hắn một lựa chọn tiếp xuống hạng mục từ ngươi tự làm quyết định là vòng quanh sân nhỏ chạy lên vài vòng hoặc là bồi tiếp cản huấn luyện chung toàn bằng tự nguyện hắn cường đ i ệ u nói lệ tổ lao sư hai loại vận động có cái gì không giống sao mòn thì cả căn hỏi gã đại hán đầu chọc mặc dù nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì g i ã t h ú dựng thẳng đồng tử tại ưu ám dưới bầu trời thoáng có chút dọa người nhưng hắn giọng ôn hòa không hiểu làm cho người tin phục loại thứ nhất thông thường vận động gian luyện thân thể khiến cho ngươi cường tráng khỏe mạnh rời xa t ậ t bệnh lệ tổ kiên nhẫn giải thích loại thứ hai là hoạt trở học đổ nhập môn huấn luyện khiến cho ngươi thân thủ nhạy cảm tốt hơn tránh né nguy hiểm phát động phản kích nhưng so cái trước khó khăn được nhiều lệ tổ nói một cách đầy ý vị sâu xa đừng có gấp suy nghĩ tỉ mỉ lựa chọn không giống ngươi về sau quá trình thậm chí vận mệnh của ngươi cũng sẽ hoàn toàn khác biệt mòn thì không có cách nào lý giải v ặ t trở sâu xa khó hiểu chỉ là hơi chút suy nghĩ tại cản chiếu lấp lánh mắt to rụ hoặc phía dưới quả quyết lựa chọn loại thứ hai mới đến bản năng để hắn thuận theo bằng hưu đề nghị v ậ t trở trong lòng nhẹ nhàng thở ra ba người đi vào sân nhỏ phía nam một loạt cây lược gỗ cọc trước xem ảnh một mòn thì cùng cạn vòng quanh từng cây cây cột ở giữa khe hở phảng phất bị đói mèo to theo đuổi hoàng hốt chạy bừa chui góc tường con chuột nhỏ càng không ngừng chuyển hướng cuốn động từ cái thứ nhất cọc gô đến cuối cùng một cái lại từ cuối cùng trở về độ khó so đơn thuần chạy bộ cao hơn nhiều bất quá mười phút đồng hồ m o n t y gầy trơ cả xương lồng ngực phảng phất tàn tạ ống bê kịch liệt chập trùng mồ hôi lần thứ hai ướt đẫm quần áo mà càn toàn bộ hành trình xe nhẹ đường q toàn bộ hành trình xe nhẹ đường quen tốc độ chí ít bảo trì tại hắn hai lần hắn còn khéo hiểu lòng người nhắc nhở một câu tùy thời có thể từ bỏ cái này ngược lại kích thích người thiếu niên trong lòng thật mạnh tâm rõ ràng đều là tám tuổi tại sao càn nhẹ nhóm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hắn liền không thể m o n t y hờn rỗi tựa như vùi đầu c u ấ n trụ lại chạy lên hai mươi phút thẳng đến hai tay chống lấy đầu gối miệng lớn thở hồn hộn gã đại hán đầu c h ọ c lại tại một bên thấy thẳng gật đầu tiểu tử này tố chất thân thể kém nhưng ý chí coi như k i ê n c ư ờ n g cũng không ngừng công hắn một mình tại trên đường cái lang thang ma luyện thời gian dài như vậy thể chất có thể thông qua rèn luyện cùng ma dược bù lại nếu như ý chí yếu kém một trời sinh người nhu nhược cái kia thay đổi liền phiền phức nhiều mòn đi nghỉ mười phút đồng hồ bắt đầu tiến hành hạng thứ ba kỳ quái vận động một chân đặt đất xương sống cùng cổ chính trực hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực m a đổi thành một cái chân mà nâng lên bàn chân đặt ở đạp đất chân đầu gối bên cạnh giống như một cái đứng chân gà trống mấu chốt nhất một điểm mòn thì nhất định phải nhắm mắt lại đến điều chỉnh t ứ c h i dựa theo gã đại hán đầu c h ọ c thiết pháp biến hướng chạy rèn luyện tốc độ cùng phản ứng mà nhắm mắt một chân độc lập rèn luyện cân bằng năng lực thích hợp bọn hắn loại này xương cốt cùng cơ bắp chưa phát dục hoàn toàn hải tử mòn thì căn bản là không có cách duy trì cân bằng lần thứ nhất nếm thử vẹn vẹn kiên trì năm giây luống cúng tay chân một trận lắc lư gây không kéo mấy thân thể phảng phất bị gió lớn ngăn trở cây gậy trút kém chút không có té ngã nhưng hắn nửa điểm không có nhộp trí cùng h ắ n đồng hành cạn khoe khoang tựa như đứng tại cào cao n lần thứ hai lần thứ ba hắn cắn răng dòng giãn đ ế m thử nửa giờ cuối cùng có thể ngã trái ngã phải một chân sừng sững hai mươi giây lúc này khoảng cách thể dục buổi sáng đã qua nửa giờ gã đại hán đầu chọc sông ngã xuống đất khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bé trai gật gật đầu là được tiểu tử biểu hiện của ngươi đối với một người mới đến nói miễn miễn c ư c ư ỡ n g gã đại hán đầu chọc thanh âm bình tĩnh giống như một đầm nước đọng phản phất hắn làm hết thể đều thưa thất bình thường nhưng từ đầu tới đuôi không có phàn nàn qua một câu tính một cái tiểu nam tử hán ù ngục ù n g ngủ. mòn thì khỏe mắt chua xót lại thẹn t ù n g che bụng sôi lột rột hôm nay vận động cáo một giai đoạn đói bụng không c à n đem hắn đưa vào căn phòng một trận mùi thịt đập vào mặt mòn tin nuốt ngụm nước bọn cứng đờ đứng ở tại chỗ tựa như một gốc bị xét đánh trúng phát dục bất l ư ơ n g cây non hắn không dám tin vào hai mắt của mình cả bàn sớm đã chuẩn bị kỹ càng phong phú đồ ăn b à y ở trước mắt khoai tây thịt hầm nướng xong bánh bao từ thành nổ v ì giặt ra cửa biển đánh bắt mới mẹ con cua tôm hùm một cái xa lạ béo đầu bếp nữ ngồi tại cửa ra vào vệnh ghế nhỏ bên trên dáng t ư ơ i cười ấm áp đến tựa như nhìn xem nhà mình cháu trai tối hôm qua cái kia bữa canh thịt đối với hắn mà nói đã là sơn chân hại vị hiện tại một trận này quả thực chính là hệ tờ mạng h ờ làm ban ân không hắn không t ạ i tin tưởng hệ t ơ mạn thờ làm một trận này là nhà của gạ hoành ban ân chúng ta chúng ta có thể ăn điểm tâm hắn run r ậ y hỏi thành nộ vị giặt đại đa số người nhà bình thường một ngày chỉ ăn hai bữa giữa trưa bữa ăn chính ban đêm một chút ăn uống đây là một hạng ước định m à thành q u ý củ đương nhiên cũng vì tiết kiệm sinh hoạt chi phí vặt t r ờ không có q u ý củ nhiều như vậy đói liền rộng mở ăn không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng làm sao chịu được lượng lớn huấn luyện c ắ n lau đem mồ hôi chán thuần t h ụ thành đựng đầy một chén lớn thêm cây hung quế lá cùng hồ tiêu củ cải củ cải trắng khoai tây canh t ị bổ sung một khối dính nồng đậm nước canh bánh bao m ỉ m cười đưa cho mọn ti đừng k h á c h khí lão sư nói qua chúng ta tuổi còn nhỏ thân thể cần phát dục tuyệt không thể đói bụng mọn ti bưng qua trẻ lớn đồng thời không có giống ngày h ô m qua dạng lập tức ăn như hổ đói hắn ngập ngừng nói hỏi tại sao phải đối với ta tốt như vậy ta cái gì cũng không có ta vẫn là cái đồ đần cái gì cũng đều không hiểu bên đường x i n cơm đều bị tên ăn mày ghép bỏ dù là thành nổ vị giặt thần điện đảo bên trên hệ t h mạn thợ làm làm cô nhi viện cung cấp ăn ngủ điều kiện cũng kém xa vùng ngoại ô trong rừng tây nhà này không chút nào thu hút nhà của gạo v tử tử người, người nhà mọn g đi mọc ra miệng nhỏ lộ ra một ngụm khe hở to đến kinh người răng sữa con mắt màu xanh lam lấp lóe lệ quáng lâm vào ngốc trệ hạnh phúc tới quá đột nhiên từ khi phụ mẫu sau khi qua đời hắn không nhớ ra được bao lâu không có nghe được cái từ ngữ này đừng nói buồn nôn càng học lao sư dặn dò nhìn mặt mà nói chuyện nhấp một cái canh nóng ngươi cảm thấy thế nào hoạt chờ huấn luyện mệt không còn kiên trì được sao so ta trước kia trong thành kiếm cơm ăn nhẹ nhõm được nhiều mòn thì hít hít nước mũi lắc đầu miệng lớn nuốt ăn bánh bao đem trong cổ họng đau xót chắn trở về về sau huấn luyện càng gian khổ độ khó càng lúc càng lớn lại khổ lại mệt mỏi cũng so làm cái đứa trẻ lang thang tên ăn mày mạnh ghi nhớ lời ngươi đã nói hôm nay đừng để ta xem thường dùng qua bữa ăn sáng qua đi sáng sớm nắng ấm xẹt qua bầu trời xanh h ả m phụ trách huấn luyện buổi sáng lao sư không biết tung tích một cái khác m à phải mang theo tia chớp vết sẹo giữ lại màu nâu tóc ngắn người đàn ông vạm vỡ bắt đầu chỉ đạo hắn thứ hai môn học cạn nhọn môn thi gia nhập nhà của gạ hoành nhất định phải chuẩn thủ mấy đầu q u y củ không có q u y củ cái kia toàn thế giới đều phải lộn xộn mặc dù hai người các ngươi đến sớm hơn nhưng không thể khi dễ về sau gia nhập hải tử hiểu chưa lớn tiếng trả lời ta rõ ràng tiếp theo tuân theo lão sư an bài không muốn cố tình gây sự môn tỉ cùng cạn ngồi ngay ngắn ở một gian vô ngức trong phòng học cẩn thận lắng nghe s trầm ổ n mạnh mẽ giảng bài âm thanh thỉnh thoảng dùng bút than tuổi trước người phát vàng tấm ván gỗ khắc lên xuống mấy cái siêu siêu vẹo vẹo ký tự sinh ra ở nhà thương nhân mòn thì tiếp thủ qua nhất định vỡ lòng giáo dục có một chút văn tự cơ sở hắn nhận ra lão sư truyền thụ cho là phương bắt tiếng thông dụng nhưng so với đã từng v ụ thân tốn hao n g ầ n cao học phí mời tới tư thục lao sư vị này khuôn mặt g i ữ t ậ n lão sư giảng bài càng thêm đặc sắc s keo giảng giải tỉ mỉ mà sinh động lại không có ý nghĩa một chữ cái một cái từ đều có thể nghĩa rộng da ngắn gọn mà thú vị ví dụ mòn t h trong bất chi bất giác và mê buổi chiều lại đổi một môn khác dã ngoại sinh tồn h ó a lão sư thì biến thành vị kia làn da tựa như bỏng bệnh hoạn con n g ư ơ i đỏ tươi nam nhân monty lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm sợ đến muốn mạng một mực gắt gao b u ô n g thóng đầu tầm mắt không dám cùng hắn có mảy may tiếp xúc sợ hắn biết hướng phía chính mình mở ra miệng to như chậu máu giống trong truyền thuyết giờ rào nở đồng dạng nào tới kỹ giản chú ý tới bé trai dị dạng biểu hiện không chút phật lòng phối hợp dùng ôn nhu khàn tiếng nói chậm dãi giàn thuật không thể không nói hắn bệnh cố sự đồng dạng là nhất tuyệt m o n t dần dần quên mất hắn bề ngoài nhà của gà hờn xê ở giã ngoại hoang vu trong rừng cây có khả năng gặp được các loại động vật hoang dã có mấy loại các ngươi cần đặc biệt lưu ý giả thiết hai người các ngươi đang chơi trốn tìm thời điểm nộ nhập rừng cây dương đỏ đ ụ n g vào một đầu đói lợn rừng một đám chạy hôi thối nước miếng xông các ngươi gầm nhẹ sói các ngươi biết làm thế nào chạy trốn mòn thì không chút nghĩ ngợi trả lời hắn hoàn toàn rơi vào lão sư bệnh cố sự một bên trốn một bên kêu cứu kỳ gian lắc đầu đỏ tươi trong hốc mắt để lộ ra thật sâu thương hại để mòn thì trong lòng b ị kín vẻ lo lắng đột nhiên khẩn trương ngừng lại có thể hô hấp thật có lôi ngươi đã chết rồi hiện tại xoa bóp cánh tay của mình cùng chân gầy không gầy n g ắ n không ngắn chạy còn không bằng con thỏ nhỏ nhanh trốn nơi nào không ra một trăm mét khẳng định bị dã thú đ ổ i kịp cắn gần chết ngươi đến nói càn nên làm cái gì tìm một cái cây leo đi lên càn ngẩng lên c á i cảm tự tin nói sau đó lớn tiếng la lên chờ các ngươi đến nghĩ cách cứu viện coi như có chút đầu ó c tiểu tử không hưởng công ngươi bỏ thời gian dài như vậy mai hoa thung kỳ gian gật đầu nhưng bây giờ là mùa đông lũ dã thú hoạt động không có mùa hè tấp nập chỉ cần hai người các ngươi tiểu quỷ bé ngoan nghe lời không lén lút chạy đến trong rừng cây đi chơi trốn tìm kể trên tình huống không có khả năng phát sinh kỳ g i ả n đem một gốc phiến lá hình bầu rục cánh hoa màu da cam hoa tươi đặt tới trước mặt hai người đoán xem đây là cái gì mòn thì giật giật cái mũi một cỗ thanh đạm mùi thơm đã từng trong nhà kinh doanh một loại hương liệu cũng là loại này màu da cam nhỏ vụn cánh hoa hoa hướng dương cản thiên chân vô tả cười nói đông kỳ g i ả n vô vô cái đầu nhỏ của hán dưa giữa mùa đông hoa hướng dương tươi đẹp như vậy tươi tốt miêu thiếu dạy ngươi thảo dạy d ư ợ các h h người có học Cản tốt ta. Tội nghiệp cầu xin tha thứ, đừng, cầu ngươi, nếu là tại giã ngoại lạc đường thực tế tìm không thấy đồ ăn có thể dùng cái đồ chơi này tạm thời đỡ đói làn da bị nhánh cây chảy ra đem nó nghiền nát một bộ phận phục vụ một bộ phận đắp lên vết thương giảm nhiệt hiện tại há mồm nếm thử ghi nhớ cái mùi này nhà của ga ban ngày đầu tiên không sai biệt lắm chia ba bộ phận sáng sớm hoạt chờ học đồ huấn luyện buổi sáng môn văn hóa cùng buổi chiều thưởng thức hóa đã có thể rèn luyện thân thể lại có thể học tập tri thức còn có phong phú thức ăn hưởng thụ tuổi nhỏ mò ấn tí cao h ư ớ n g bên trong cảm thấy một tia không chân thực đây hết thệ phản g phất mờ ộ ảo dạng này thiên đường thật sự là hắn loại này không cha không mẹ cô nhi có thể hưởng thụ được sao làm trời chiều chìm vào đường chân trời hoàng hôn rủ xuống tám vị lao sư vây quanh l ử a trại xì xào bà n tán thảo luận ngày mai an bài trẻ tuổi nhất vị kia mang theo một con ánh mắt cực độ giống người miêu đưng ơ một mình tiến vào hát cám rừng cây mà cản tại thêm luyện sau một tiếng trở lại phòng ngủ cùng m ò n t ì sóng vai nằm tại giường ghép liền bên trên nói liên miên lại n h ả y nói lên hắn lý tưởng và trở thần thông q u ả n g đại chỗ đặc sắc sinh hoạt thỉnh thoảng đáp lại nụ cười s á n lạ những thứ này ngây thơ lời nói tại m ò n t ì tâm linh nhỏ yếu bên trong reo xuống một khỏa hạt giống trở thành mặt t r ờ về sau ta liền có thể giống cản đồng dạng vô ưu vô l ự sao đêm đó món tí làm một cái giấc mơ kỳ quái trong ngậu một cái xanh sáng con n g ư ơ i người đàn ông vạm vỡ đứng tại cạn trước mặt năm ngón tay phát họa làm ra một cái kỳ quái thủ thế trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì mà một cái tóc trắng người đàn ông vạm vỡ đối với hắn làm ra động tác giống nhau hắn p h ả n phất trở lại mẫu thân nước ố i bên trong thân thể bất chi bất giác ngồi xếp bằng hát cám trên bầu trời sáng lên đom đóm thưa thất điểm sáng nghịch ngậm như gần như xa cùng hắn ham chơi một buổi tối chương ba trăm sáu mươi lăm bọn nhỏ ngày thứ hai chủ trì huấn luyện buổi sáng lao sư đổi thành một cái khác thô tục hết bài này đến bài khác tính khi nóng nảy đỉnh lấy hình chữ mép tóc tuyến nam nhân mới đến món thì trong huấn luyện biểu hiện vẫn sức sẹo thế là thảm tao làm b ậ t mưa to gió lớn nói móc dòng giã nửa n giờ ác độc miệng từ đầu tới đuôi liền không có nghỉ qua vượt qua năm giây kiên cường tiểu nam hải kém chút không có khóc lên không quá sớm bữa ăn qua đi lại phát sinh một chuyện đại hì sự mặt khác hai đứa bé g a nhập nhà của g a h i n một cái nam hải g ầ y gò cao cao, một thân phá đến khắp nơi đều là động màu đen áo đông lộ ra ngón chân cái dày vải tóc cùng con mắt cũng là màu đen mang theo mấy hạ tàn t nhang trên gương mặt phun trào khẩn trương cùng tò mò bên cạnh nữ hải tiểu hoa miêu vô cùng bẩn gương mặt bên trên có thể nhìn ra thanh tú ngũ quan hình dáng áo choàng tóc vàng dối bởi tựa như khô héo dơm dạng tiểu thân bản rõ ràng phát dụng bất lương giờ phút này nàng cái k i a được không gần như trong suốt ngón tay bức dứt bất an lôi kéo một cái mặt t r h gấp áo cái k i a ám kim con n g ư ờ i mòn thì phải thừa nhận vị này gọi là doi lão sư lớn lên anh tuấn nhất đồng thời giàu nhất mị lực nếu đổi lại là hắn cũng sẽ thân cận đối phương người tên là gì bao lớn rồi cạn lộ ra hai hàm răng trắng thoải mái cùng hai vị bạn mới chào hỏi mà món thì chỉ dám trốn ở, ở phía sau nhìn quanh À cảm thòm chín tuổi tóc đen nam h à i bối rối dùng quần áo xoa xoa bàn tay bẩn thỉu lúc này mới cùng càn nắm chặt lại ngươi có chút đập huyết thống a càn tầm mắt tùy ý đảo qua hắn tóc nhọn lỗ thai À cảm thòm toàn thân run lên bởi vì hôn huyết đập thân phận hắn ngày bình thường không ít bị đánh chớ k h ẳ n trương hai tử ta đồng dạng là hôn huyết một phần tư do chỉ, chỉ lỗ thai của mình ngự khi ôn hòa bên trong lộ g a kiên định ta cam đoan với ngươi chỉ cần đi vào nhà của gạ hoành không ai dám tự dưng kỳ thị ngươi khi dễ ngươi bé trai lúc này mới sắc mặt đỏ l ê nừ một tiếng ta ta gọi vợ ghi nữ hải sau lưng mặt trở sợ hãi thò đầu ra giống như là một thứ từ sau nhánh cây chui đầu ra s ó c con năm nay bảy tuổi nói xong nữ hải tuần lộc tinh khiết dịu dàng ngoan ngoan mắt tím con ngươi nhìn về phía nước ở phía sau mặt hải tử hắn cưng cổ ấp úng ta ta gọi món ti từ hôm nay lên nhà của gạ huấn nhân khí càng ngày càng vượng cách mỗi hai ba ngày liền có mới hải tử bị các lão sư lĩnh trở về khoảng hai tuần trong cô nhi viện hải tử số lượng đạt tới đỉnh cao hai mươi cái sau đó duy trì x u ố n g dưới bởi vì các mặt t r ờ tạm thời đình chỉ tìm kiếm bọn hắn t r ư ớ c dùng cái này hai mươi cái hải tử thí nghiệm sáng tạo cái mới dạy học phương pháp hiệu quả tốt lại mở rộng phạm vi hải tử bên trong lấy bé trai chiếm đa số nữ hải chỉ có bảy cái tất cả đều là thành nổ v ì giặt cùng xung quanh thôn chấn bên trong không nhà để về đứa trẻ lang thang xem ảnh một trong đó có một hai chương mòn t ỷ gương mặt quen đồng dạng là t ạ i hệ tờ mạng phở làm cô nhi viện danh lạch cạnh tranh giải thi đấu xa suất bại đáng thương hải tử ở chung sau một khoảng thời gian bọn nhỏ bắt đầu lẫn nhau quen thuộc dần dần dỡ xuống đáy lòng p h ò n g bị mà mòn tị ý thức được mọi người thời khóa biểu tồn tại rất lớn khác biệt phòng ngủ đồng hồ treo tường chỉ hướng sáu giờ sáng thời điểm bọn nhỏ đúng giờ rời giường huấn luyện hết thảy bé trai đều tham dự chuyển hướng chạy cùng kim cây độc lập đặc hấn bảy cái cùng nấu cơm sở tạ si đại thẩm ngủ ở k h ắ c một gian phòng ốc nữ hải mỗi ngày lại chỉ cần vòng quanh sân nhỏ chạy lên vài vòng ra điểm mồ hôi dùng qua bữa ăn sáng về sau đồng hồ treo tường chỉ hướng tám hai mươi cái hải tử ngồi tại cùng một gian trong phòng học đọc sách biết chữ Toán thuật mặt mang tia chớp vết xẻo s kẻo đảm nhiệm lao sư hắn luôn yêu thích ngẫu nhiên chọn lựa một cái người may mắn đạp lên bục giảng trả lời vấn đề càng kinh khủng chính là hắn biết tại mỗi lớp trung ương vì mỗi vị học sinh lưu lại một loại tên là bài thi hình vương tâm văn gỗ phía trên kia dùng bút than tràn ngập một loại tên là để thi đồ vật chủ yếu là vì khảo hạch bọn nhỏ trước kia học tập thành quả đối với tri thức nắm giữ mức độ đồng thời s cho mỗi một vị học sinh bài thi nghiêm túc chấm điểm may mắn là điểm số thấp không có trừng phạt nhưng điểm số trước một nửa sẽ có được ban thưởng tích lũy mười lần ban thưởng học sinh thì có thể thực hiện một cái không có ý nghĩa nho nhỏ nguyện vọng tỷ như ngay trước hết thẻ hài tử mặt hát bài thành nổ vi giặt đồng dao một ngày nào đó thêm ra nửa giờ thời gian nghỉ ngơi đủ loại biện pháp dẫn đến bọn nhỏ mỗi lần lên lớp đã khẩn trương lại chờ mong 12 hát buổi sáng khóa trình thúc. Ăn cơm thêm nghỉ hết chiều hai khóa trình. nhắc lên một chuyện khác. Khi hấn sáng Cái sáng kết tiêu một Một một bắt đầu tăng tiến buổi đầu ngơi giờ. giờ giờ loại sớm Ăn đúng này cần lên lớn cường ra cơm đặc mở độ, tiến vào càng khinh thường xưng hô b ọ họ là làm ruộng về phần hắn m ọ n ti a cằm tòm cùng mặt khác hai cái kiên trì nổi hải tử thì bị hắn kiêu nạo g tuyên bố vì quân dự bị vật t r ờ học đồ quân dự bị vật t r ờ học đồ một giờ chiều học tập ma vật cùng thảo dược học c h i thức mà đám kia làm ruộng thì tiến vào bản chức làm việc các lao sư ở cô nhi viện chung quanh khai khẩn mấy khối c à i ruộng mỗi ngày ngủ trưa về sau liền dẫn bọn hắn đi chiếu cố cái kia vài miếng đất lấy thân làm mẫu thành thạo vung vẩy quốc xới đất đào kênh truyền ba xuống củ cải trắng cải trắng rau cải xôi cùng tỏi hạt giống tựa như bình thường n ô n g dân bất quá làm việc cường độ muốn thấp hơn rất nhiều làm ruộng cũng phải cùng bảy nữ h à i nhi cùng một chỗ cắt chém củ cải nôi nấng da cầm trừ bỏ quân dự bị hoạch chờ học đồ hết t h ả cô nhi đều nắm giữ một phần nhập viện lễ vật một cái ra đời không lâu con gà con nhất định phải bằng vào tự thân năng lực dưỡng thành gà trồng lớn cho nên thường xuyên nhìn thấy đầu củ cải nam hải nữ hải trong sân vui sướng chạy lung tung sau cái mông thì đi theo đám bọn hắn l i ễ u d i ễ u tiểu sung vật mỗi ngày sau bữa cơm chiều thời gian bọn nhỏ tự do hoạt động các nữ hải n ả y dây hoặc là so tài dùng bạc hà hàng mây che lá dệt vòng hoa xem ai bệnh đến lại nhanh lại xinh đẹp người thắng trận bình thường đều là nhất khéo tay vợ ghi bé trai vợ tay t hoặc là hùng hùng hổ hổ vòng quanh sân nhỏ theo đuổi đồ dỡn đương nhiên không ai đánh thắng được quân dự bị hoạt c h ờ học đồ bất quá hai tuần huấn luyện tốc độ cùng phản ứng t r ê n lệch đã bắt đầu hiện lộ rõ ràng bọn nhỏ niềm vui t h ú không chỉ có những chuyện này có đôi khi bé trai c ấ p nữ hải biết cùng một chỗ ham chơi một hạng r i n g chị hoan n ê n vận động chơi trốn tìm quân dự bị hoạt trờ học đồ cặn là cái người thẳng lớn bọn thì suy đoán hắn cùng xanh s á n g con người miêu thiếu lao sư học qua một loại nào đó truy tung b í kỹ mỗi lần đến phiên hắn làm quỷ luôn có thể tại trong vòng nửa canh giờ một cái không lọt đem hết thẻ ẩn nút người cầm ra tới sau đó bọn nhỏ dứt khoát trực tiếp hướng cản h ậ n thua cấp tốc bắt đầu vòng tiếp theo b ê ngoài n t h u k ạ n h các lao sư phát minh sáng tạo một chút kỳ quái mà thú vị trò chơi nói là bồi dưỡng đoàn đội ăn ý t ỷ như cùng tay cùng chân thi chạy gọi con số tuyển ra kẻ xui xẻo trước mặt mọi người khiêu vũ chưa từng một đứa bé nghe nói qua những trò chơi này nhưng bọn hắn hiển nhiên đều thích thú làm xong trò ch trở về phòng trước khi ngủ mọi người cùng nhau nghe một chút chính giữa sân ngồi tại trên ghế dài các lao sư tình cảm giặt rào ràng thuật chuyện kể trước khi ngủ mỗi đêm đổi một cái lao sư món t í cùng đại đa số nam hải đồng dạng thích nhất vị kia gọi là roi lao sư roi biết lật ra hắn quyển vợ nhỏ giảng thuật từng cái đi qua gia công hơi có vẻ hắc cám kinh dị chuyện cổ tích các nữ hải mỗi lần đều sẽ che kín con mắt vậy hay bị dọa đến hoa hoa kêu to nam hải tử thì ưỡn ngực ngẩng đầu đưa các nàng vây chật như nêm tối mỗi một tuần cuối cùng nhà của gã h u n biết nhân từ cấp cho bọn nhỏ một ngày thời gian nghỉ ngơi ngày đó thời gian trôi qua muôn màu muôn vẻ nhìn qua rất dữ ác đầu chọc lão sư sẽ dạy bọn hắn một điểm nghề một việc dùng cái c ư a cùng cái r u a liền phụ cận trong rừng cây chặt cây đầu gỗ chơi b a một chút tinh xảo đồ chơi nhỏ m á y xay gió ngựa gỗ làm bọn nhỏ nào đó hạ nguyện vọng hoặc là chế tác cái ghế ghế chờ đồ dùng trong nhà dùng tấm ván gỗ dạy bọn họ c h ấ p vá bỏ túi phòng ở tóc trắng lão sư sẽ cho một ít cảm thấy hứng thú năng hài giảng giải huấn luyện kiếm cấu tạo tại chỗ biểu thị một phen lăng lệ kiếm thuật cái kêu bỏng bệnh nhân lão sư cũng sẽ mang theo bọn hắn vào trong rừng cây đi thu th dạy bọn họ như thế nào khô giáo xử lý thích hợp gia công dẫn bọn hắn bắt giữ lùn cây bên trong giáp trùng cùng h ô điệp vụ trộm quan sát thỏ rừng hiệu bảo các loại tiểu động vật dần dần mọi người quen thuộc vị này khuôn mặt đáng sợ thanh âm khẳng k hẳn lại ôn nhu dễ thân lao sư bắt đầu hướng hắn mỉm cười thân thiết sưng hô hắn mắt đỏ lao sư mất đi mới hiểu được chân quý các cô nhi đều từng có một đoạn bi thảm lang thang kinh lịch đi qua gặp chắc trở tâm trí phổ biến s o bình thường gia đình người đồng lứa thành t h ụ đang hưởng thụ đến nhà của gạ hẳn như là thân nhân ấm áp chiếu cố học chữ miễn phí đồ ăn cấp cười cười nói nói c một lần cơm chưa quá trình bên trong quân dự bị hoạt chờ học đổ bên trong một vị gọi là cha nẹm chín tuổi bé trai cùng một cái loại tên lùn bởi vì một câu khỏe miệng lẫn nhau xô đẩy tại chỗ cùng nhau dùng cơm tám tên hoạt chờ sắc mặt đại biến như giã thú dựng thẳng đồng từ lỗ lấp lòe ánh sáng lạnh biểu lộ lạnh đến phảng phất muốn giết người trong nhà ăn phảng phất lướt qua một trận thấu xương gió lạnh hết thẻ hai tử câm như hến cha m cùng tên lùn bị d ọ a khóc khi bọn hắn sợ cho là mình sẽ bị lao sư đánh cho tê người dừng lại đổi ra nhà của gã gần sau vị tiêu á m kim con n g ư ờ i roi lại nghĩ ra một cái kỳ quái trừng phạt biện pháp vào lúc ban đêm trong viện cố sự trên đại hội cha m cùng tên lùn ở trước mặt tất cả mọi người bị ép đứng tại một cái trên ghế hai người như là xa cách đã lâu thân nhân mặt đối mặt nhiệt tình ôm nhau giống hai đầu cá chạch đồng dạng đỏ mặt nhăn nhăn nho nhó, nhó méo mó ngược lại bất quá mười phút đồng hồ hai đứa bé cùng ở đây tất cả mọi người bao quát nấu cơm sở tạ xì đại thẩm đều cười phun nhưng cái này quái biện pháp tương đương hữu hiệu từ nay về sau cha nèm cùng tên lùn thành không có gì giấu nhau bạn tốt mà bọn nhỏ nhìn bên cạnh đồng bạn nụ cười sán lạ mặt trong lòng không hiểu xúc động p h ả n phất có một cái vô hình sợi tơ một cái ẩn chứa ma lực bàn tay lớn tại nhà của gã hoành tại mặt trời lao sư sâu xa khó hiểu nhìn chăm chú đem bọn hắn vận mệnh chặt chẽ liên hệ đến cùng một chỗ một tháng này đối với monty a c à m t o m vợ ghi cha nèm luật vợ ghi hai mươi vị cô nhi mà nói tựa như là tiến vào một giấc mộng một trận không muốn tỉnh lại mộng đẹp bọn hắn vượt qua nhân sinh bên trong phong phú nhất cùng vui vẻ thời gian chín vị tính cách hoàn toàn khác biệt đắc trở nghiêm khắc cứng nhắc hòa ái dễ gần lấp đầy hài hước tế bào hoặc là t h u tục hết bài này đến bài khác tại t ừ n g khoả tuổi nhỏ trong tâm linh lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa bọn hắn tựa như người một nhà t i ê n tĩnh im ắng đêm ngân hà tại ưu ám màn trời phát họa ra một đầu rộng hẹp không đồng nhất dây lưng thưa thất ánh sao soi sáng ra trong viện chín đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi sóng vai đứng ở đó sắp xếp cây lược gỗ cọc phía dưới ánh sáng âm vũ lấp lánh con ngươi xuyên thấu qua cửa sổ hàng rào đánh giá căn phòng bên trong từng t r ư ơ n g ngủ say khuôn mặt nhỏ trái tim không hiểu trở nên mềm mại trước đó vợ dọ thợ thuật thành viên không có gì lực lượng vẹn vẹn một tháng thế mà có thể tìm tới hai mươi cái h ả i tử mặc dù chỉ có năm cái quân dự bị vật chờ học đồ nhưng cũng vượt qua bất kỳ một cái nào học phái dị vãng mấy chục năm tích lũy Tiểu tử, người cái này phương pháp huấn luyện là lạ. thiếu khuyết sát cùng máu. dịt người cái hai huấn luyện máu, đầu này phương cùng lông pháp lạ lạ, m xê chúng ta muốn bồi dưỡng là hoạt trơ không phải là một đám thiếu gia cùng tiểu thư tiếp tục như thế giáo hạ đi n u ô i ra đến chỉ có thể là nhà ấm bên trong hoa hồng là thời điểm để bọn hắn kiến thức một phen hiện thực tạc khốc học được mạnh được yếu thua mà không phải ở tại nơi này tòa nhà ngăn cách trong rừng phòng nhỏ trải qua so tại thiên đường còn hạnh phúc sinh hoạt h o a kế ngươi đây là đố kỵ đi ô k á t lắc đầu sắc mặt phức tạp nhưng ta không thể không thừa nhận bọn này tiểu g i a hỏa một tháng qua thoải mái cười to số lần so chúng ta khi còn bé tại gọt sủa có vẻ huấn luyện mấy năm c ộ n lại còn nhiều hắn ai thanh thở dài lúc trước chúng ta lão sư thế nào không như thế dạy bên cạnh gã đại hán đầu chọc t r ừ n g mắt nhìn gò xuộc vẽ cho tới bây giờ đều không phải cái gì tốt nơi đi đối với sư c g ô n ó k h e vì tờ học đồ mà nói thống khổ ít nhất là vui vẻ gấp mười khu khu làm bữa h á n g r ộ n g một cái đại tiên tri phương pháp huấn luyện xác thực riêng một ngọn cờ ngươi xác định như thế có thể dạy dỗ có dùng chi tài g ã phần các hạ đại biểu tham quan nhiều lần ánh mắt kia tựa như tại chiêm ngưỡng thánh nhân một tháng ngay tại đám hải tử này trên thân tốn hơn năm trăm dạo chưa từng có cái nào cô nhi viện giống như chúng ta khẳng khái vô tư Khu khu, mặc dù đại bộ phận tiền đều là gạ à bẩn c ắ t hạ gia mà lại ta cẩn thận quan sát qua cản ạ cằn t h ỏ g monty luật chan ẻ m cái này nằm cái tiểu học đồ mỗi lần cười đến giống bông hoa thời điểm cầm kiếm cánh tay đều sẽ phát run ta sợ bọn hắn cười đến càng nhiều tâm lý cùng trên thân thể sơ hở liền sẽ càng nhiều ý chí lực liền sẽ càng ngày càng yếu kém cần biết sầu lo cùng thống khổ khiến người trưởng thành quá độ vui vẻ để người ta bông lòng cảnh giác hai tay vòng ngực miêu t h i ế u nghĩ đến tiểu đồ đệ gần đây trên mặt rào rạt dáng tươi cười lo lắng hắn không xác định càn g vui vẻ có thể duy trì đến chỉ ổ hóc the gờ dạ sẽ sao đến lúc đó to lớn t r ê n l ệ n h có thể hay không để hắn từ bỏ l à m bớt à, l à m bớt hồ đồ lại ngu xuẩn giật lại lắc đầu trên mặt không có chút nào lo lắng cùng sầu lo ngươi chừng nào thì trở thành triết học gia lại là ai quy định mặt trời học đồ liền nên lòng tràn đầy thống khổ có thụ giày vò lao tới chỉ ổ hóc the gờ dạ xét ta cho rằng roi làm pháp không sai một tháng này vui vẻ giáo dục c h ỉ ít đám hải tử này đều đem cô nhi viện xem như nhà đem đồng bạn xem như thân nhân thân tình hữu nghị vui vẻ đồng dạng là một loại khắc sâu ràng buộc có thể giúp bọn hắn chia sẻ trì ổ hóc the gờ dạ s ẹ é t thống khổ mà lại ta tại phòng ca múa cùng đán đi li ổng trao đổi qua rất nhiều lần ổ s ẹ n phút đại học nhi đồng tâm lý học giáo sư liền từng theo hắn nói qua tuổi thơ càng hạnh phúc tính cách liền sẽ càng kiên cường đối với áp lực năng lực chịu được lớn xê dịt đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường vui vẻ chính là một tề độc dược tại trì ổ hóc the gờ dạ s ẹ é t lúc độc tính đạt đến đình phong gia tốc bọn hắn đi hướng sinh mệnh phần cuối kỳ gian cùng s không nói một lời lẳng lặng suy nghĩ là được chư vị nghe ta một lời r ồ i vung ngăn lại tranh luận tại dưới mặt cọc gỗ dạo bước dạo qua một vòng tấm mắt quét về phía phản đối kịch liệt nhất x e y d ự n các ngươi xem nhẹ một cái trọng yếu sự thật đám hải tử này tại đi vào nhà của gạ mần trước đều vượt qua một đoạn thời gian rất dài lang thang sinh hoạt bọn hắn đã ăn đủ đau khổ cái này lạnh lùng xã hội đã thật sâu tổn thương bọn hắn một lần chúng ta còn phải lại tới một lần nếu như tại bọn hắn cần nhất ôn n u an ủi thời điểm không ai cấp cho bọn hắn một tia chiếu cố một tia ôn n u cùng vui vẻ suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn về sau lại biết làm sao hồi báo xã hội này do i chất vấn tựa như một cái trọng truy gõ vào v ậ t trờ trong tim đám người lâm vào trầm mặc. Vật chờ mặc v ậ t trờ bởi vì ngoại ý muốn luật gia nhập học viện thế nhưng không có lấy hải đồng c h i thân gặp lang thang tra tấn chứ danh thuật sĩ huy qua tâm lý phát sinh vạn mẹo cũng cùng tuổi thơ cơ khổ không nơi nương tựa lang thang sinh hoạt thoát không được quan hệ d o i kiên trì nói chúng ta muốn huấn luyện là có thể đoàn kết nhất trí đáng giá phó t h á c phía sau lưng đồng bạn nhất định phải để bọn hắn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ đối với cô nhi viện cùng vặt trờ cái quần thể này sinh ra tán đồng cảm giác lòng cảm mến chí ít tại trước mắt giai đoạn huấn luyện là cái quá trình tiến lên tuần tự tuyệt không thể lô mang thực hiện t r ả tấn để bọn hắn biến thành hận đời trả thù xã hội tâm lý biến thái mà lại xe gìn g ư ơ i cần phải chú ý tới đi đám hải tử này đều rất hiểu chuyện bọn hắn so hải tử bình thường càng thêm thành thục mang ý nghĩa bọn hắn có càng lớn khả năng vượt qua chỉ ổ hóc tè h gờ ra xét Tốt ta, tiên tri, ta. ta ta đại đột đừng để ngươi nhiên miệng, vọng. chúng còn thuyết phục thiếu thất theo Miêu Vậy mở là dựa k một lát trầm mặc qua đi một vấn đề đến tột cùng muốn hay không bồi dưỡng nữ tính học đồ kỳ gian hỏi snot u the c ắ t phối phương không ngừng thích hợp với nam tính có thể chúng ta hiện tại vẹn vẹn bồi dưỡng bé trai chờ một chút đi làm bất lắc đầu quý phái phối phương thiếu hụt quá lớn học đốn nên lựa chọn cái nào học phái phối phương tiến hành trị ổ óc the g ra xét rất đưa ra một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề ra ngoài một loại nào đó tâm lý snot the cat snot the vipter n o t the nhọp hoặc nhiều hoặc ít thiên hướng về nhà mình phối phương vợ dọ thợ hút đ i u khoản đầu thứ ba công bằng công chính doi nói chờ chúng ta tìm tới hợp tác thuật sĩ để nàng phân tích một lần tổng hợp các loại tình huống biết rõ ràng loại kia phối phương lại càng dễ cải tiến may mắn còn sống sót dẫn đầu cao hơn mới quyết định đám người gật đầu bây giờ cô nhi viện cũng coi như thuận lợi vượt qua cất bước giai đoạn doi hít sâu một hơi dựa theo nguyên kế hoạch ta nên khởi hành tiến về kệ giặc thuyết phục cỏ dạn ta ngày mai xuất phát đi dễ đợn ì ạ thủ đô trẻ tỏ gõ chờ e đèn lạm bật nói tiếp đi ta biết tận lực trong vòng một tháng đem hắn mang về ta cùng kỳ dạn huynh đệ đi ở di tích tìm kiếm sco not h e cặt còn lại bản thiết kế thuận tiện thu thập một bộ phận đột biến vật vì tương lai thí luyện làm chuẩn bị dân nói đến nỗi cô nhi viện cùng thành nổ v ị g i ạ sự vụ thì giao cho còn lại năm tên mặt t r ở phụ trách bọn tiểu nhị sớm ngày trở về e s k a l l ạ tổ thô giáp dày đặc bàn tay lớn từng cái ấn qua bốn người đầu vai đừng để bọn nhỏ chở quá lâu ta sợ bọn hắn không nhìn thấy thích nhất các lão sư biết khóc nhẹ nhàng chương ba trăm sáu mươi sáu sột đèn hữu chi kiếp hai in một kê giác si đ a dị cùng vợ đần khe hẹp ở giữa bỏ túi quốc gia một ngày này đêm khuya tiên nhiệm hoàng gia ma pháp cố vấn lì t ở t ạ n ự đ c biệt thự lầu hai phòng ngủ sáng lên á n h đèn l ò sưởi trong tường hỏa diễm cùng ngoài cửa sổ vẫy xuống ánh trăng bao phủ một nam một nữ hai thân ảnh lì t ở t ạ n ự đ c đem ly đế cao đặt lên bàn cái chén đụng phải mặt bàn thanh â m gây nên nam nhân chú ý là cái gì tiếp tục tên rắn học phái mặt trời tiểu phôi đản roi dẫn tới hàn xá cái này khiến ta hiếu kỳ khó chịu nàng quay đầu tóc đỏ tùy theo đông đưa gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng tìm tòi nghiên cứu ngươi lần đầu chủ động yêu cầu đi vào ta bên này l ắ n khách chẳng lẽ có gì ghê gớm hạ ghé thăm ngươi một chút r o i mặt không đổi sắc che giấu lương tâm hồi đáp lần trước ngươi nâng lên cố vấn làm việc không quá thuận lợi phiền phức giải quyết sao ám kim con ngươi đảo qua nữ nhân gương mặt ấm màu hồng đào son phấn để nàng nhọn xương gõ má xem ra nhu hòa không ít lại không thể đem nó hoàn toàn giấu đi màu san hô son môi đưa nàng môi hình phát họa đến như thế mực ảo thậm chí có chút quá mức mà mỹ mà nàng tóc đỏ tự nhiên mà t h u ầ n khiết hơi lộ ra gị sắc để người liên tưởng tới mùa hè cùng hồ ly g a lông dạng này tóc đỏ bình thường nương theo lấy tàn nhang bình thường đến nói sẽ là nhiều đến không được tàn nhang nhưng lý tở tạ trên mặt một chút cũng không có ngọc thạch chân bóng không r ả n h có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng có giãn r o i nội tâm một trận sao động sớm đã áp chế đang ngủ say dấu hiệu nào đó đột nhiên thất tình lần đầu gặp ngữ như thế ân cần thật sự là người để người ngạc nhiên công việc của ta chính mình có thể xử lý nhưng tiểu phôi đàn cỏ dàn một tay chống đỡ cái cảm tô vẽ màu tím đ ầ u khấu móng tay da nhẵn nhủi chiếu sáng rặng rỡ nàng cười một tiếng n g ư ờ i đáp lấy bóng đêm khẳng định dấu trong lòng khác không thể cho ai biết mục đích thân thể của nàng khoảng cách vặt trờ thêm gần một cỗ mùi thơm nào ngạt hoa hồng hương khí đập vào mặt do hít sâu tầm mắt không tự chủ được lướt qua mặt của nàng nàng đơn giản mà không thêm đồ trang sức màu trắng váy háo ân cái này thân váy háo đơn giản trù tính để hắn có thể không bị q u ấ y nhiều thưởng thức nàng mê người tư thái cùng trên cổ dây chuyền chân trâu lần trước hắn đưa tặng đ ồ kia nữ thuật sĩ đồng dạng hài lòng đối phương biểu hiện đây là nàng tỉ mỉ chọn lựa một thân cách ăn mặc vật t r ờ mặc quần áo màu đen nàng mặc màu trắng vừa vặn phù hợp đen trắng quấn dao thần bí học nguyên lý không nói nữ thuật sĩ gặp hắn chậm chạm không trả l vài kia t r chương đi t o ta, tham tinh h h n g ta kiến t xảo dắn chắc hình chữ nhật trên bản chỉnh tề chất đống lấy vô số pha lê dụng cụ đồ gốm cùng bình xứ xem ảnh một lì tợ tạ nứt đầu ngón tay vung lên đánh cái búng tay một cái cổ quái ngoại hình như cái cổng cành đồng hồ các hình trụ trong lò lửa lập tức đốt lên lửa than yếu ớt ánh lửa vì căn phòng cung cấp chiếu sáng lò chung quanh là hiện lên hình mạng nhện giao thoa chiếu lấp lánh lớn nhỏ không đều lọ thủy tinh lên hình dáng ốn lượn thành hình cùng cùng hình đinh ố ỗ trong đó một cái lọ thủy tinh chuyển xuống cái thùng gỗ chính hướng trong thùng nhỏ xuống một loại nào đó chất lỏng do nhắm nghĩa hỏa lô chật chật có âm thanh một đài hàng thật giá thật lò nấu còn kết nối lấy máy trứng cất phối trí cột trứng cất cùng ông đóng băng t i n h diệu luyện kim thiết bị đáng tiếc có chút biến chất sử dụng năm vượt qua năm mươi năm đi ngươi tại địa phương khác gặp qua đổi mới thiết bị thành n ổ vị giác và chờ phòng luyện kim vừa v ẫ n có một bộ tốt hơn tùy thời hoan n ê n ngươi đi làm khách chờ vì con kiêm mẹo con chủ chỉ chỉ ổ hóc phe gở dạ s ẹ t thời điểm rồi nói sau roi gật đầu đưa tay tiếp được từ đường ống cuối cùng nhỏ xuống một g i ọ t chất lỏng liếm liếm ngón tay trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc trong này là rượu mạn dở dạ kệ trưng c ấ t chất lỏng có lẽ ngươi nghe nói qua học ma pháp lữ nhân để ưa thích dùng mạn dở dạ kệ chế tắc một loại mị lực linh cao thông qua bôi lên để cho mình trở nên phá lệ mỹ lệ mê người nữ thuật sĩ tiện tay cầm lấy một cái cốc c h i a độ từ cái thùng bên trong cẩn thận từng ly từng tí múc chất lỏng đưa cho mặt trơ tấm mắt uyển chuyển như nước nhìn về phía hắn nhưng cũng có thể uống thuốc để người giống uống rượu đồng dạng tâm tình vui vẻ uống một chén roi lâm vào do dự làm sao vậy lo lắng ta hạ độc có rán lộ ra thần bí cười mạn giờ giả kẽ đi qua khô giáo xử lý cùng thích hợp gia công chưng cất chất lỏng cũng đã qua lọc độc tính khử đến không còn một mảnh tuyệt không tác dụng p ụ người tin tưởng ta sao vật trợ từ chối cho ý kiến hắn nhớ không lầm mạng d ờ dạ kệ còn là một loại tan dạ ý c h í lực tác hợp người yêu thảo dược nửa đêm canh ba n g ư ờ i để ta uống cái đồ chơi này ra ngoài cái gì mục đích doi cấp tốc tiếp nhận cốc chia độ khẽ n h ấ p một miếng các loại rượu tại trong miệng lên men một lát sau uống một hơi cạn sạch một cố làm người phân chấn ấm áp tại hắn trong dạ dày tràn ngập ra nhưng mà s ô n g lên xoắn mũi hắn khỏe mắt không bị khống chế nhỏ xuống một giọt nước mắt â cái này trưng c ấ t chất lỏng thật là nóng. so thêm hải âu trắng bột gạ còn lợi hại hơn cỏ g i n cũng uống một chén m ạ n dơ dạ kệ loại bỏ chất lỏng lao đi khỏe miệ với rượu gương mặt hai bên nổi lên động lòng người đỏ hồng là được tiểu phôi đản g tham quan phòng thí nghiệm nhấm nháp rượu ngon ngươi nếu là nếu không nói ra mục đích thật sự c ó giản hướng hắn hô mang theo mẹn đạ lạ cỏ hương thơm khí thức gió nhẹ đem nàng thái dương một sợi tóc đỏ thổi tới m ặ t trờ i trên mặt tinh tế đầu ngón tay tại lồng ngực hung hăng đẩy một cái đôi thành màu tím móng tay sắp đâm vào da thịt của hắn hôm nay mơ tưởng rời khỏi hai đạo đầy người mùi rượu thân ảnh tại phòng thí nghiệm bên cạnh cửa sổ sắt đất chỗ ấy sóng vai mà ngồi vậy cửa sổ bên cạnh đặt vào một cái giá ba chân bên trên c có thể rõ ràng nhìn thấy trong bóng đêm kệ giặc cảng cầu thuyền còn nhớ rõ lần trước trèo thuyền thời điểm ta cho ngươi đưa ra cảnh cáo sao roi tầm mắt xuyên thấu qua mông lung bóng đêm kệ giặc thành khu từng tòa hoa lệ mái vòm kiến trúc phản phất dưới ánh trăng đứng yên cự nhân đừng đi sột đen hiu có sinh mệnh nguy hiểm có dán lại cảm động vừa buồn cười méo một chút màu san hô đ ô i môi tiểu phôi đản g không nghĩ tới ngươi liền nằm mơ đều ghi nhớ lấy an nguy của ta nhưng ngộng cùng hiện thực thường thường tướng phản ngươi chỉ là quan tâm tới độ không có dạn nghe ta giải thích xác thực nói đó cũng không phải hư hảo m ộ t cảnh mà là một loại trực giác m á n h liệt chỉ ồ hóp the gở dạ xét đột biến sau lấy được một loại dự cảm r ồ i quay đầu nhìn về phía nàng bóng loáng gương mặt xinh đẹp biểu lộ nghiêm túc dự cảm bên trong tràng cảnh cùng đi qua đã phát sinh thậm chí tương lai sắp phát sinh một ít tràng cảnh độ cao t r ù n g hợp đã có rất nhiều hiện thực ví dụ nghiệm chứng trực giác của ta ta tìm được đánh rơi đã lâu học phái bản thiết kế lần lượt từ nguy hiểm trí mạng bên trong thoát thân liên lạc đến scu norte hoặc cùng scu norte c ắ r t c h đồng thời cùng bọn hắn đạt thành m i nước nữ thuật sĩ trong mắt lấp lóe dị sắc một tháng trước chính là nàng thay s c u n o t h e v v i t ơ mở ra thông hướng bờ lunmun a n c h u y ể n t ô n g môn tự nhiên biết roi đi cờ ae giờ mỏ hận nhưng nàng không nghĩ tới cái kêu bảo thủ mà cố chấp s c u n o t h e h ọ c sẽ bị thuyết phục s c u n o t h e h ọ c đã đến n ổ vị giác và chờ bờ dọ thờ h ụ t tuy thời chờ đại giá n g ư ơ i q u a n lâm và chờ bờ dọ thờ h ụ t ly thờ ta n ứ c kinh ngạc chuyển cái mặt hướng mà m ặ ờ giả vờ như không thấy được trong làn váy tinh xào hoa lệ màu sắc sặc sỡ thần tiên cá hình xăm ta thực tế không cách nào tưởng tượng một cái bình thường mặt t ờ sẽ có nhà dự ngôn thiên phú thậm chí đều không cần mượn nhờ ma pháp đạo cụ thông qua tin h t ư ợ n g xem bói vậy quá kinh người có lẽ ngươi chỉ là khẩu tài tốt mới nói phục sùn o t theo họ đúng vậy ngươi làm i ệ n g lưới chân chu tiểu phôi đàn có dàn bò lấy mái tóc vẫn biểu thị hoài nghi loại trực giác này là ngươi mỗi lần sau khi thành công mới hình thành ảo giác mà lại ta không có lý do đi sụt đèn hiệu càng đừng đề cập chết ở chỗ đó trên thực tế ta trong đầu tin tức càng thêm cụ thể như là thiên lý kính tức thời truyền hình ảnh cùng thanh âm r ồ i phản bác có bao nhiêu cụ thể ngươi sở dĩ đi sụt đèn hiệu là bởi vì một trận chiến tranh tàn khốc do nhìn chăm chú lên lì tợ tạ nịch xanh thẳm đôi mắt tăng thêm quả cân mà ngươi bởi vì phương bắc quốc vương cố vấn cùng bợ dọ thợ hút vót sụp sệ dệt thành viên thân phận bị ép c u ố n vào trong đó chờ một chút sốt đ è n hưu phụ cận bộ u c phát chiến tranh lì tợ tạ nịch rủ xuống chán thân là kệ giặc vương quốc vì giả sát quốc vương cố vấn nàng đối với chính trị tương đương mẫn cảm nhưng nàng không tưởng tượng ra được cái kia bị nàng qua phương bắc sông rủ gạ lưu chia cắt vì trên dưới hai bộ phận sốt đen phát sinh như thế một trận chiến tranh có ý nghĩa gì sốt đen là xìn trả nước phụ thuộc là ở sốt đen thuộc về tệ mệ dị ạ như vậy là ai phát động chiến tranh đối thủ lại là quốc gia nào không tại phía bắc r o i lắc đầu là phương nam nịp gạ đế quốc xâm lấn phương bắc c ó giản s i n h s ắ n lông mày khóa càng chặt hơn s ắ t theo đó h i ế p mắt lại như muốn ăn hắn một phát bắt được cánh tay của hắn tiểu phôi đản ngươi đây là bắt ta làm trò cười phương nam hoàng đế điên rồi phải không đem phổ ấn pét quốc vương như không có gì hắn làm sao dám công nhiên xâm lấn phương bắc quái vật khổng lồ c ó giản phân tích nói ta cũng đã được nghe nói nghe đồn nịp gạ quân đội tại ở mặt chân núi đóng quân hoàn toàn chính xác đối với phương bắc quốc gia có chút ý nghĩ Phạm là n g p gạ h o à n g đúng ế c c có h t giàn h doi nói mà không có biểu cảm gì một trận gió lạnh từ bóng đêm chỗ sâu thổi tới lì thợ tạ nơi thật mỏng màu trắng váy liền áo không có điểm xuất phát nửa điểm chống lạnh tác dụng nàng toàn thân run một cái gần sát mặt trời chia sẻ đến một điểm nhiệt độ nàng thắp giọng từ lẩm bẩm nịp gạ dám tiến đánh tệ mệ gì ạ vậy nói rõ trước lúc này xìn trà đã bị r ồ i gật đầu có i ả n mặc kệ các ngươi có tin hay không phương nam đế quốc quân đội cường đại vượt qua tưởng tượng của các ngươi mà phương nam tân hoàng đế e m hỉ và e m tịch nhân phần mộ bên trên bay múa bạch diễm đi qua nhiều năm sẵn sàng ra trận mục tiêu duy nhất chính là khuyết trương lãnh thổ chinh phục toàn bộ thế giới không đem phương b ắ c triệt để chứng cứ hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ một cái xìn trả không thể đối với nịp gạ bắc vào bộ pháp tạo thành quá lớn phiền phức càng không cách nào lấp đầy e m hỉ khẩu vị nịp gạ dám vào sâm xìn trả nó nước phụ thuộc vỡ đần cùng vợ dù gợ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới lý tợ t ạ n ê n nói chỉ cần ba quốc gia liên hợp có thể ngăn cản một đoạn thời gian phương bắc vương quốc nhất định sẽ phái ra chi viện đều là mấy cái tiểu quốc gia tại nịp gạ trước mặt không hề có lực hoàn thủ r ồ i lắc đầu mà phương bắc cường đại nhất mấy cái quốc gia vì gì mỹ hai của dễ đợn mỹ ạ cùng phổn pẹt của tệ mẹ gì ạ vội vàng dùng thuế quan cùng m ẫ u dịch pháp lệnh lẫn nhau bó tay chân đệ ạ v ẻ n của ạ e đ ì n cùng hẹn sật của kẻ đuẩn đấu tranh c h ư a hề đình chỉ gia tộc thị s ẻ n của cộ vợ cùng cộ vịt cùng hẹn phật của kẻ hình nhọn liên minh thế như nước với lửa bọn hắn căn bản không nghĩ tới viện trợ xín trà càng không ý thức được nhịp g ạ cường đại c ỡ nào và chờ mỗi một câu nói đều để người vô pháp phản bác phương bắc trong vương quốc đấu không ngừng nghĩ ý kiến thống nhất liên hợp ngăn địch trừ phi chiến hỏa đốt tới trong nhà lì thợ tạ nên lặng lẽ đem treo trên bầu trời tại dưới bậy cửa sổ chân dài thu hồi lại cái cằm phóng tới hai cái trên đầu gối ánh mắt lấp loe không yên t h ằ n g đến nhịp g ạ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chinh phục xín trà tiếp tục điều động quân đội tiến công s ụ đèn xé mở một đầu thông hướng phương bắc đường tắt cho đến lúc đó đ á n quốc vương mới ý thức tới tình thế nguy cấp phái r a liên quân tiến về cản trở cùng phương bắt c r ư quốc hoàng thất khắc sâu cấu kết bở r ọ thở hút t ố t sụp s ệ dệt cũng phái r a thành viên tri viện mà ngươi ngay tại trong đó nữ thuật sĩ đã không có tâm tư chất vấn hắn chán lạng yên nương đến o ặ t trời trên bờ vai nhắm mắt an tính lắng nghe r ồ i hít sâu một hơi ám kim con ngươi xuyên thấu qua thâm trầm bóng đêm tựa hồ nhìn thấy nơi xa thời không dòng nước xiết bên trong r à o thoa ánh lửa hắn cất cao giọng nói ta nghe được sông dù, dù ga bờ bắc là ở sụt đèn phụ cận dung trời tiếng la dết đến không hết binh sĩ tại nam bắc đường hành lang tụ tập hất lên đấu đ ồ n g màu đen mang theo cánh bay mũ giáp nịp gạ kỵ binh từ cánh bên bọc đánh bộ binh ở trung ương đối trọi cưng nhận vạch phá khôi giác m á u chạy thành sông chiến trường tựa như một cái vĩnh viễn không thôi huyết nhục cối say mấy chục ngàn người bị xoắn đến bản thân bị trọng thương hoặc là một mệnh ô、oh, hô、oh. sốt đen đỉnh núi cỡ nhỏ trong thành bảo ngày xưa sống ăn nhàn sung sướng những thuật sĩ bị ép cuốn vào chiến tranh to lớn máy móc doi vẫn còn tiếp tục thanh âm trở nên nặng nề g h sắc mặt lạnh như băng cứng nam bác song p ư ơ n g người thi pháp vượt qua bốn mươi tên thuật sĩ viễn trình đối oanh có huyên náo hỏa diễm Tiêu đốt tên mũi các ù cùng n bắn nổ tiếng tiếng g hỏa thét thai chạm, ba cầu, có trói n ngút trời, núi rung động, h hỏa lửa trời, từ ầ u đến thần ổ sù S Các loại cỡ lớn pháp thuật tầng không bất tận chiến đấu hồi cuối đại bộ phận người thi pháp bởi vì quá độ sử dụng ma pháp thất khiếu chảy máu càng có thuật sĩ bởi vì trong cơ thể hỗn độn năng lượng tụ tập quá nhiều bốc cháy tự đốt như vậy ta rồi c ó giản đột nhiên x e n vào thấp giọng hỏi ta là thế nào chết rồi không nói một lời đột nhiên nắm chặt nữ thuật sĩ lạnh đến băng nhân n u ề ngươi yên tâm có ta ở đây ngươi nhất định có thể thật tốt sống sót ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi khối này nơi thị phi đây là một cái m ạ c h chờ hứa hẹn trên thực tế sốt đèn h i ệ u chiến dịch bên trong lì t h t ạ n ư ớ c bên ngoài trước khi chết gặp rất lớn tra tấn nằm trong vũng máu mất đi tứ chi phát ra đáng sợ thét lên nàng cùng mặt khác tầm mười vị người hy sinh cùng xưng là sốt đèn h i ệ u mười bốn người lấy chống lại phương nam người xâm nhập anh liệt hình tượng lưu danh bay thế nhưng chết chính là chết rồi sốt đèn h i ệ u chiến tranh là lúc nào sự t ì n h n g à y tại sang năm ý của ngươi là không làm cải biến ta chỉ có hơn một năm có thể sống rồi xanh thẳm đôi mắt cùng ám kim con ngươi đối mặt một lát c g i à n đột nhiên tại trên bệ cửa sổ đứng người lên che lấy môi đỏ cười khanh khách cười đến ngựa tới ngựa lui chân trâu liên tiếp theo phiến trắng bóng loạn chiến tiểu phôi đản c ố sự này phi thường đặc s ắ c ngươi không đi làm cái người ngâm thơ dong thực tế là nhân tài không được trọng dụng vật trợ gục đầu xuống thở dài ngươi không tin ta vừa vặn tư phản nữ thuật sĩ nhảy xuống bệ cửa sổ hai tay đột nhiên từ phía sau vòng lấy vật trợ cái cầm đặt ở trên vai của hắn môi đỏ tiến đến hắn bên thai phun ra nhiệt ký ta vừa cẩn thận cân nhắc một phen Suốt đèn hưu chiến dịch chợt nghe song tựa như là một cái kinh thế âm hưu nhưng ngươi mỗi một cái quan điểm x ỉ n trạ cùng minh h ư u thế lực phương bắc vương quốc quan hệ phương nam đế quốc giã tâm cùng độc tĩnh đều lo dịp nghiêm mật không có kẽ hở nữ thuật sĩ sắc mặt giật mình cảm xúc chập trùng không chừng cho dù ai nghe được như thế một trận liên quan đến tất cả mọi người tương lai vận mệnh chiến tranh về sau đều khó mà bảo trì chấn định nàng thậm chí có loại đặt mình vào trong n g mẫu ảo giác đây cũng không phải là thêu dệt vô cớ ta tạm không so đo ngươi dự cảm từ đâu một cái mặt trở từ chỗ nào biết nhiều như vậy còn con quân t ấ n do nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có hưởng phí nhiều như vậy miệng lưỡi vấn đề là quyết chiến một khắc này đến nịp gạ đánh vào sột đèn hiệu chính như như lời ngươi nói ta thân không khỏi mình chỉ có thể tiếp lệnh nữ thuật sĩ bàn tay h êm ái dùng sức để vặt trở quay sang mặt hướng nàng sau đó sẽ tới cái mũi dán cái mũi của hắn con mắt đối với ánh mắt của hắn điềm đạm đáng yêu bộ dáng thiểu phôi đ à n đại tiên tri ngươi ý định làm sao cứu vớt ta chương ba trăm sáu mươi bảy nữ thuật sĩ điều kiện lò nấu u ám ánh lửa dưới v ậ cửa sổ bên cạnh ngồi hai thân ảnh nóng rực hơi thở cùng n ồ n g đậm hoa hồng hương khí bao phủ hạt trở nô có giản mặc dù nói như vậy rất lô mãng nhưng muốn trốn qua sột đèn h i ệ u chiến dịch ngươi đầu tiên đến từ bỏ trước mắt làm việc rời khỏi kệ giặc là ngươi không tại đỉnh lấy hoàng gia cố vấn tên tuổi quốc gia này quốc vương vì dạ sạc không có lý do yêu cầu một vị nữ nhân ngăn tại nam nhân phía trước ném đầu lâu v ề nhiệt huyết ly t h ở ta nực vút vút mi tâm ta tại kệ giặc làm việc mười mấy năm chủ yếu vì từ chết mất lão quốc vương bờ lọ hùn bày mưu tính kế mới có bây giờ địa vị nói thế nào cũng đối quốc gia này sinh ra một điểm tình cảm nàng lắc đầu Tóc đỏ nữ h ư l ử thuật sĩ đưa ra một loại khác khả năng kệ ra cùng sốt đèn tệ bệ gì hạ cách một đoạn xa xôi khoảng cách phương nam đế quốc muốn xâm lấn tới chiếm cứ như thế một con kiến hôi tiểu quốc gia đầu tiên đến vượt qua vây quanh n h ữ g kệ giặc phía đông cùng phía nam bờ r ổ kỳ lòn rừng rậm rừng rậm nguyên thủy là giờ ý a địa bàn nữ vương mệt lẹ biết xuất lĩnh dưới tay thần xạ thủ cho phương nam kẻ xâm lược một cái thê thảm đau đớn giáo hấn có g i n g trầm ngâm nói kệ giặc là cái tiểu quốc gia vị trí địa lý cũng không phải cái gì binh ra vùng giao tranh ta nghĩ nịp gạ rất không có khả năng làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự t ì n h r o i không thể không thừa nhận đối phương phân tích trên thực tế phương nam bắc xâm bộ pháp đồng thời không đối kệ giặc tạo thành ảnh hưởng quá lớn bọn hắn xuất binh hiệp trợ sột đèn hữu chiến tranh cũng là bức bách tại tệ mệ gì ạ chờ h ư ơ n g bắc đại quốc áp lực kệ giặc quốc vương nếu là đầy đủ đ a m mưu tốc trí hoàn toàn có thể tại nịp gạ cùng tệ mệ gì ạ tầm đó như cá gặp nước nhưng ngươi không rời đi kệ giặc cái kế hoạch chờ bợ dọ thờ hụt làm sao bây giờ có giản có thể ngươi có hay không nghĩ tới cho dù ngươi để kệ giặc không đếm x ỉ đến chỉ cần ngươi tiếp tục đảm nhiệm cái nào đó quốc gia cố vấn loại hình chức vị quan trọng bợ dọ thờ hụt vót sụp sệ dệt liền có thể dễ dàng liên hệ đến ngươi ngươi có thể phản đối bợ dọ thờ hụt vót sụt sệ dệt chiêu mộ sao ta nhớ không lầm nữ g cũng g ư ờ bờ i coi i là thuật sĩ cấp tốc lý giải hắn y tứ rời khỏi cây giặc sau đó tìm một chỗ trốn đi tránh cái ba năm năm thẳng đến suốt đèn h i ệ u chiến tranh kết thúc đối với tuổi thọ dài rằng giặc người thi pháp mà nói một trận tiếp tục hai năm phong bế tính thí nghiệm cũng không tính được nhiều hiếm thấy do nhìn chăm chú nàng lấp lóe con người đưa ra đề nghị trong lúc bế quan vừa lúc bỏ lỡ ma pháp truyền tin tuyệt sẽ không bị thuật sĩ biết coi là phản bội rời khỏi kệ giặc cũng liền thôi nhưng ta tại bờ giỏ thở h ụ t bóp sụp xệ dệt bên trong địa vị thanh danh sẽ bởi vậy không thể tránh khỏi trượt hướng điểm đóng băng vẹn vẹn vì trốn qua một trận không xác định chiến tranh ly t h tạ n ị c thở ra một hơi ánh mắt như là sóng nước tràn qua mặt trơ mặt thẩm thấu đáy lỏng muốn đem hắn xem thấu muốn thấy rõ chân thực cùng giả dối đương nhiên kết quả cùng lúc trước nhiều lần nếm thử không có chút nào khác nhau do miễn dịch độc tâm thuật s á t mặt thản nhiên ám kim con ngươi lóe ra chân thành thiểu phôi đàn a ngươi tại độc tâm của ta sao nàng đi vào ư u ám phòng thí nghiệm vòng quanh cái bản chậm rãi ra bước nàng chỉ có thể tiến một bước xác nhận trận chiến tranh này phương bắc hết thảy bao nhiêu thuật sĩ tham dự xem ảnh một hai mươi hai vị bao nhiêu vị người hy sinh tăng thêm ngươi hết thảy một ư ơ i bốn m ư ơ i ba vị doi cải chính trong đó một vị chỉ là bản thân bị trọng thương nhưng vẫn bị quan phương sai lầm thống kê tại người hy sinh bên trong nữ sĩ vểnh vểnh màu san hô môi đỏ g i a hỏa này trả lời vấn đề đều không mang suy nghĩ p h ả n phất đang trần thuật đã từng xảy ra lịch sử mà hắn lại thần dị miễn dịch độc tâm thuật để nàng vô pháp xác định thật giả nếu như đ â y hết thể đều trong biên chế cố sự cái kia không khỏi quá mức khủng bố chính mình nên tin tưởng hắn sao và chờ nhìn ra nữ thuật sĩ trên mặt l à g khó lại tự rêu nói ta nguyên bản cân nhắc qua không muốn như thế bất thức luôn khuyên người trốn tránh cần phải càng chủ động một chút ý nghị nghị cách thay đổi chiến cuộc thông qua các quan hệ liên hệ phương bắc quốc vương t ỷ như xỉn trả vương hậu c ả l ắ n thờ nói cho bọn hắn tiếp xuống tàn khốc quốc vận đồng thời y đổ cải biến vận mệnh nhưng ta chỉ là cái thân phận hèn bọn mặt t r ờ coi như hao hết thiên tân vạn khổ ôm lấy những cái kia tôn kính quốc vương bắt đ u ổ i chín thành có thể sẽ bị bọn hắn xem như miệng đầy lời nói dối tên điên cùng ngớ ngẩn đánh g ã y chân đuổi đi ra còn lại một thành khả năng lời tiên đoán của ta sẽ bị xem như n g u y ờ n rủa mà ta sẽ bị cột lên cọc tiêu sống nữ thuận sĩ túi thấp đầu xuống cho dù nàng chỗ đảm nhiệm hoàng gia cố vấn hướng hợp tác quốc vương nói ra như thế một phen kinh thế hai tục đến chúng ũ n g k ô n g có c h t à à o sức phục, c thuyết n không nói đến ậ ta trờ. Vật trờ bờ thở hụt mới thành lập, bờ chúng mới không có năng lực ảnh hưởng quốc gia và quốc gia tầm đó một trận chiến tranh r o i đi lên trước lớn mật kéo qua cỏ dàn lạnh bút đầu ngón tay hai tay đem nó bao khỏa tại lòng bàn tay cho nên ta chỉ có thể cải biến bên cạnh ta người người tín nhiệm ta ta chỉ có thể cứu vớt ta quan tâm người có giản cùng ta cùng rời đi kệ d i ậ t đi ánh mắt hai người ở giữa không trung giao hội nữ thuật sĩ sắp mặt một nháy mắt rất phức tạp nàng nhìn qua hắn tầm mắt xuyên thấu giữa bọn hắn khoảng cách xuyên thấu thời gian cùng không gian vực sâu dòng d ã nửa phút đồng hồ sau lì thợ t a nực ngó mặt đi chỗ khác đông nhiên ha ha cười một tiếng thiểu phôi đản ngươi đây là tại hướng ta thổ lộ sao vật t r ở bờ môi giật giật nàng ngược lại lập tức chuyển di chủ đề ngươi để ta rời khỏi cây giặc cái này không khó có thể ta lại nên trốn đến đến nơi đâu không để bờ giỏ thờ h ụ t t ố t sụp xệ dệt liên hệ nàng giấm lên kình ra dày cao gót vòng quanh vặt t r ở xoay quanh y ê u nhã giống con mèo bôi lên màu tím thuốc màu móng tay nhẹ nhàng lướt qua bộ ngực của hắn cùng phía sau lưng vật chờ n g ự đến ru lập cập nữ thuật sĩ rồi nói tiếp ta cũng không muốn x a đ o ạ thành một vị nông thôn thảo dược bác sĩ cùng rắn côn trùng chuột kiến làm hàng xóm nhưng còn có địa phương nào làm việc nhẹ nhõm thù lao phong phú so sánh hoàng gia cố vấn không nói tiền lương tăng trưởng bao nhiêu chí ít không thể giảm xuống quá nhiều a nếu không thì ta vô pháp duy trì hiện tại thể diện sinh hoạt đến lúc đó ta cũng không còn có thể tùy tâm s ở d ụ c mua mới nhất nhất thời thượng quần áo cái này đối với một nữ nhân đến nói quả thực là cơn ác n g ộ n quần áo ngươi đã đủ nhiều nhưng mặc ngược lại có ít do trong lòng nói một câu n u hoàn hữu lại cánh tay của nàng để nàng đình chỉ làm đầu người choáng hoa mắt xoay quanh chiếu ta nói có giản đến nổ vị giặt đi thôi vật chờ b ờ dọ t h ở h ụ t đã thành lập ta cùng tám vị đồng bào huynh đệ quyết định phải lớn mạnh chúng ta k h u y ế t thiếu nhân thủ đặc biệt là người thi pháp ngươi có thể hợp tác với chúng ta nghiên cứu cùng cải tiến chỉ ô óc the gở dạ xét đột biến phối phương trở thành vật chờ b ờ dọ t h ở h ụ t chú lại pháp sư ta nhớ không lầm những hạng mục này đúng lúc là ngươi hứng thú vị trí nữ thuật sĩ nghe vậy suy nghĩ trong chốc lát vật chờ bợ dọ thờ hút tham chiếu bợ dọ thờ hút tốp sộp xê z ngươi là nghĩ đoàn kết cùng phát triển vật chờ thế lực không sai. r o i mạnh mẽ n ắ m chặt tay của nàng, thanh âm âm vang mạnh mẽ, có giản, người rõ ràng mặt t r ờ tình cảnh. Ta không muốn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, còn muốn gánh vác có lẽ có biêu danh tiếp nhận những thứ ngu xuẩn kia phỉ nổ. cho nên chúng ta đi cờ a e l mò hẩn, lôi kéo s k u n o t t h e c m liên hợp s k u n o t t h e c m o cùng một chỗ thành lập mặt t r ờ bở dọ thờ hút, phát triển thuộc về mình lực lượng. Sớm muộn có một ngày, dùng thực lực để đám kia vương bắt đàn ngầm miệng. đương nhiên, cũng vì để mặt t r ờ cái quần thể này tiếp tục kéo dài. c ũ nên g n rõ ràng chỉ ổ óc the gở dạ s ẹ t cao tỷ lệ tử vong là một đầu không thể vượt qua lệch trời do i nhìn chăm chú sáng rỡ con n g ư ờ i thành khẩn nói chúng ta vô cùng cần thiết người thi pháp hiệp trợ một cái có giá trị tuyệt đối tín nhiệm thuật sĩ không thể không nói cảm giác được người tín nhiệm phi thường ấm lòng lì thợ ta nơi khoe miệng hơi gấp tâm tình l ặ n g yên vui vẻ mà lại chúng ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch bỏ ra tâm huyết cùng mồ hôi doi ngữ khi dừng lại loại thời điểm này nói thủ lao tựa hồ có chút phá hư phong cảnh nhưng nếu không nói hắn lại dựa vào cái gì lôi kéo một vị người thi pháp phương diện thù lao tuyệt đối để ngươi hài lòng một tháng một nghìn giáo như thế nào b ă n g vào hiện tại thu nhập cũng có thể chống đỡ khoản này chi tiêu ly thợ ta nứt lại xích lại gần đến trước mặt hắn để ta hài lòng thiểu p h ô i đản ngươi phải biết nữ nhân thường thường đều là rất tham lam khẩu vị tựa như hang không đáy cao g ầ y đầy đặn nữ thuật sĩ ánh mắt so vật trở cao hơn một điểm vật trở tầm mắt bị nàng cánh hoa đôi môi mềm mại cùng cầm thon thon thu hút ta lấy ách tên d o thể người tin tưởng ta sao nghe tiếng xanh thẳm con ngươi trên dưới giò xét mặt trời thon dài thân hình giống như là nhận thức lại hắn một lần tiểu phôi đản g nói thật ngươi cùng ta tiếp xúc qua đáng t i a ngoan c ố không thay đổi khư khư giữ cái cũ phái mặt trời đều không giống đâu ngươi lấp đầy hành động lực bất quá đây mới là ngươi đêm nay đem đi mục đích chủ yếu đi lôi kéo ta cùng mặt trời bờ giỏ t h ở một hợp tác ngươi đồng ý tự nhiên tất cả đều vui vẻ không nguyện ý cũng không quan hệ doi lắc đầu từ chậm l ờ i nói lộ ra chân thành tha thiết cùng kiên định nhưng hàng vạn hàng nghìn đ ư n g đi sột đèn hiệu ta không biết nhìn xem ngươi không công chịu chết nữ thuật sĩ bị hắn chân thành tha thiết tầm mắt tiếp xúc động hít sâu một hơi đông rừng xoay người ta phải hào hào ngấm lại suy nghĩ như thủy chiều máy liệt rời khỏi kệ giặc sớm tại kế hoạch bên trong nhưng nếu như lại cùng bở dọ thờ hút v ó p sụp s ẽ dệt đoạn tuyệt liên hệ cái kia không phải tương đương với đem chính mình triệt để cột lên hoặc chờ bở dọ thờ h ụ t bộ này xe ngựa hắn phải chăng đã sớm biết tình cảnh trước mắt mình nói một chút đi tiểu phôi đản ngươi nghe được phong thanh gì người chỉ phương diện kia liên quan tới kệ g i quốc vương vị g a sạn hắn đăng cơ sau ban b ố một hệ liệt mới chính sách doi lắc đầu Ta đối vì ớ i vị vương này quốc giả sạc quốc vương nàng mang theo nhàn nhạc trâm trọng nói ban bố tân chính làm bên trong đối với ta ảnh hưởng một cái lớn nhất kệ giặc cảnh nội không cho phép bất luận cái gì cùng ma pháp dính dáng hành vi các pháp sư cũng không thể nắm giữ địa sản cùng tài sản kệ giặc thuật sĩ hoặc là táng ra bại sản làm tới một chương giấy phép hoặc là rời khỏi quốc gia này cơ hồ có thể nói cái này chính sách là đặc biệt nhằm vào ta bởi vì không có khác thuật sĩ tại kệ giặc định cư vì giả sạt kiên trì ý mình không có một chút ý định nhượng bộ ý tứ chỉ bố thí ta một đoạn giám sóc thời gian cho nên ta phía trước đã từng có ý định đến càng lớn thế giới tìm kiếm cơ hội mặc dù lại thời gian dài như vậy có chút không bỏ mà ngươi vừa lúc ở cái này trước mắt tìm tới cửa lôi kéo ta do trong lòng sông kệ giặc quốc vương dựng thẳng lên có thể ngọn cái thật sự là khát nước đưa nước uống ngươi vì kệ giặc bỏ ra mấy chục năm bọn hắn lại đối với ngươi vô tình vô nghĩa doi đâu ra đây phân tích nói mà lại hiện tại kệ giặc ở thế giới cách cục bên trong không có chút nào nơi sống yên ổn không đáng vì nó bán mạng bán ra biệt thự này đi đi thành nổ v ì giặt mua một tòa mới bên kia cũng có người thích nhất hải dương nghiên cứu sau khi chúng ta có thể như lần trước như thế cùng một chỗ trèo thuyền hướng n g c p h è o trèo cái này nữ t h u ậ t sĩ tâm động có thể để ta cứ như vậy s á m xịt rời đi tâm ta có không cam lòng c ó gian lắc đầu t â m mắt đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía hắn ta nhất định phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hấn ngươi nguyện ý viện trợ ta sao t i ể u phôi đản cho ai giáo hấn ban bố chính lệnh đ u ổ i ta đi kệ giặc hoàng thất doi một chút suy tư hạ quyết tâm có dạn muốn để hắn đi làm quốc vương thích khách liền nghĩ biện pháp cử tuyển không thể để cho m ặ t trở vận mệnh dẫm lên vết xe đổ hắn một lần nữa nắm chặt có dạn mềm mại tay nhỏ ta biết hết sức nỗ lực ta nên làm như thế nào nữ thuật sĩ im hơi lặng tiếng lại gần như ban thưởng tại trên mặt hắn ấn xuống một nụ hôn môi của nàng thật tấm áp không nóng n ả y ta trước nói cho người nói đương nhiệm quốc vương vị dạ sặt ban đầu là làm sao đạp lên vô vị hiểu rõ không doi làm ra nghiêng thai lắng nghe tư thế hắn m u ố n là một cái vương tử bị phụ thân của hắn thượng nhiệm quốc vương b ờ lò hùn lưu đày tới sa mạc tri quốc qua mười mấy năm hết thể biến hoa phát sinh ở b ờ lò hùn cưới tân nhiệm vương hậu ngày ấy cũng chính là hơn một năm trước có giả ngữ khi dừng lại vị tia tân nương ta cũng nhận thức hiệu ỉ cô bờ dễ tử t a di tư h ra học tập sinh n ă m ba lúc bởi vì trộm vặt móc túi bị đuổi hôn lễ mở ra b ờ lò hùn bồi tiếp hiệu ỉ cô bờ dễ tử t tại trong cung điện chờ chuẩn bị tiếp nhận kệ giặc con dân trúc phúc lại đột nhiên xảy ra bất trác bỡ lò hùn không có dấu hiệu nào tử vong do nhữ mày sao hưng phân quá、độ. bệnh tim phát tác còn là có vấn đề người bình thường cũng nhìn ra được c ó g i à n lất đầu trong ánh mắt t o á t ra khinh thường có thể bác sĩ kia công bố quốc vương trùng gió bởi vì ngạt thở đưa tới trùng gió nàng kim nén cuống họng bắt trước được thanh âm của một nam nhân ô i chọc không khí thẩm thấu hắn thân thể nghiêm trọng độc hại hắn ngũ tạng lục phủ đây đều là gần nhất liên tiếp phát sinh gió lốc đưa tới bởi vì gió lốc biết làm huyết dịch tỏa nhiệt hiện tại khoa học phương pháp đã không dùng được căn bản vô lực hồi thiên chúng ta vĩ đại quốc vương vĩnh biệt coi có lời cò gian lất đầu sắc mặt mang theo một tia đáng tiếc không còn có như vậy để nàng buông tay hành động quốc vương ta hoài nghi bác sĩ kia là mắt bị mù bỡ lọ hùn trên cổ đỏ đến chảy máu vết dây hẳn đều không nhìn thấy ai dám tại quốc vương hôn lễ ngày ấy như sát quốc vương r o i hiếu kỳ nói đặc sắc ở phía sau nữ thuật sĩ nhớ tới lúc ấy chẳng cảnh trên mặt vẫn có sợ hai t h ả n phục bỡ lọ hùn vừa nuốt khẩu khí sớm bị hắn lưu vong tại bờ lùn mùn c è n h bên kia nhi tử đương nhiệm quốc vương vị dạ sắt đột nhiên chạy về lấy như thiểm điện kinh người tốc độ xông vào cung đình thay thế chết đi phụ thân lên ngôi vua tân quốc vương sáng tạo một hạng cổ lao truyền thống cây giặc lịch đại quốc vương truyền thừa mấy cái thế kỷ truyền thống nếu tân lang tại hôn lễ đêm trước qua đời tân lương đem gả cho hắn chưa lập gia đình họ hàng gần cho nên vị dạ sạt cưới bờ lò hùn vương hậu hiệu ỉ cổ bờ tử. hai người bọn hắn đã sớm nhận thức ca rồi t r ê n miệng nói không sai đây là mới ra đ ộ c kế vương tử cùng tân nhiệm vương hậu liên thủ cướp đoạt vương vị ta đã âm thầm điều tra đến rõ rõ ràng ràng có dàn một mặt chắc chắn hiệu ỉ cổ bờ z đã từng đưa bờ lò hùn một đầu ma pháp dây chuyển làm tín vật đếng ước sau đó tại trong hôn lễ phát động chú ngữ kìm chết hắn đây là một cái vô xỉ do lập tức cảm giác tam quan chấn động bị phụ thân trục xuất vương tử trở về quốc gia c ư ớ p đoạt vương vị đồng thời cưới vương hậu mới ra điển hình vương tử phục cựu ký đồng thời h ắ n đ ố i với đương nhiệm quốc vương vì giả sạt bội phục đầu giảm xuống đất vì vương vị để cho mình nữ nhân yêu mến gả cho láo quốc vương chịu n h ụ ca cho dù là giả kết hôn hiệu đi c ô vợ dạy tư cùng lao quốc vương nên làm khẳng định đều làm vì giả sạt muốn đổi u đi hoàng gia cố vấn cùng hiệu đi cỗ vợ d ạ t thoát không được quan hệ ta chứng kiến nàng tại ạ dịch thô dạ chuyện xấu nàng ghi hận trong lòng trả thù tại ta c ó dàn gương mặt xinh đẹp bao phủ m ỏ n g xương lồng ngực có chút chập trùng đi qua nửa năm nàng giống như tùy thời cầm một bộ kính lút đối với ta chiếu có chút không vừa lòng liền hướng quốc vương cáo trạng đã liên tục nhiều lần đồng thời càng diễn càng mạnh trước đây không lâu vì giả sặt đã kỳ hạn để ta rời khỏi ta đã chịu đủ ta là nên rời đi kệ giặc nhưng trước khi đi ta muốn trả thù nàng lì thợ ta đem một sợi tóc đỏ từ cái c h á n đ ờ y ra nhìn chằm chằm hắn con mắt tiểu phôi đản có thể hay không giúp ta một việc bắt lấy cái kia đáng ghét nữ nhân tay cầm để nàng cho ta để ngủ rồi trong lòng thợ g i i đối chương một vị ba trăm sáu mươi tám thợ săn ra đầu lúc tờ mờ sáng bầu trời chuyển thành màu xám trắng kệ giặc thủ đô cùng bờ rổ kỳ l ò n tầm đó một mảnh rộng lớn vùng quê từ tây hướng đông vết chân càng ngày càng hiếm thấy tập trung gó núi xun g xoê bùi cây chiếm cứ tầm mắt hoàn cảnh từ xã hội loài người hướng rừng rậm nguyên thủy quá độ rét lạnh trong gió sớm c ạ c h cạch tiếng võ ngựa đánh vỡ hoang dã yên tĩnh tuấn mã màu đen chở một tên mũ tre màu xám kỵ sĩ nhanh chóng đi vượt qua một mảnh xanh biết cây bách xù mọc đầy mầm bao cây tần bì tới gần một mảnh xanh biếc che trời rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy con ngựa ngừng lại một đạo khổng lồ sườn dốc từ từ đi lên cùng phụ cận rừng rậm kết hợp kỵ sĩ tại đáy dốc ngủ đông c h e cái trậu cùng tàn l ù i cây thục quỷ bên cạnh ngồi xổm người xuống ngón tay lục lọi mặt đất một loạt nhạt neo h giấu vó ngựa hái vài miếng xanh nhạt lá cây cái m ũ i g i n t g n ậ t nhắm mắt lại lại mở ra trong con ngươi thoáng qua một vòng bóng loáng một đầu sáng bóng ảm đạm dây lụa ở giữa không trung ngưng hình khúc chết xoay quanh hướng lấy trên núi lan tràn thẳng đến biến mất tại ân tươi mới mùi d i trong đầu thoáng qua nữ thuật sĩ nhắc nhở cái kia nữ nhân ác độc hiệu ỷ cô b ờ dệt n ắ m giữ hai cái chân quý đồ cất giữ hai tỏa cánh tay dài ngắn tinh xảo pho tượng trong đó cất giấu nàng cực kỳ trọng yếu bí mật nàng tay cầm vì giữ bí mật nàng thậm chí chuyên môn phái người đem pho tượng từ kệ giặc trở về nàng quê nhà b ờ dù g ơ có thể đây chính là thiên ý xe hàng vận đến b ờ rổ kỳ l ò n bên ngoài lúc một đám du thoan giặc cấp cướp, cướp bóc xe ngựa cướp đi bảo bối của nàng cơ hồ rét sạch tất cả mọi người nhưng hiệu ỷ cô bợ dệt vì giữ bí mật thậm chí không dám tiết lộ ra ngoài việc này. không dám thỉnh cầu quốc vương phái binh t h i ế u phỉ chỉ có thể s i n h s i n h nuốt xuống khẩu khí này có giản liền nàng người bên gối cũng không biết bí mật này ngươi lại từ đâu mà biết là nàng n ư ớ ta vì phòng ngừa cái này kỵ nữ đối với ta t r e o đùa âm hưu quý kế ta nhất định phải tùy thời giám sát nàng đ ộ n tĩnh đây là ta cơ hội cuối cùng chỉ cần tìm được hai cái bị đoạt đi pho tượng ta liền có thể để hiệu đi cổ bờ d ễ từ ghi nhớ thật lâu cầm tới ta nên được đền mù đúng cái này lên cướp bóc phát sinh ở một tháng trước ta không có đón sai đang kia cường đạo thân phận chân thật là bờ rổ kỳ lọn thợ săn ra đầu ngày bình thường bồi hồi tại rừng rậm phụ cận vụ trộm tiến vào rừng rậm đi săn bảo hộ rừng rậm giờ ý ạ trừ bợ rủ gỡ quốc vương vẹn giờ lạ kệ ra quốc vương cùng vợ đần quốc vương đều đối với giờ ý ạ ban đố ngẩng cao lệnh treo giải thưởng có thể đám người kia không ngừng g i ế t giờ ý ạ liền nhân loại cũng không buông thà đã phát rộ ở bờ rõ t ngồi cưới một con ngựa ô hai giờ đi đường đạo b ờ rổ kỳ lòn bên ngoài lại tốn hai giờ mở ra hoạt chờ giác quan truy tung tới mục đích dây đặc dấu vó ngựa nhân loại bài tiết vật mùi mồ hôi bẩn cùng tỏa ra nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát mùi máu tươi vì hoạt chờ chỉ rõ phương hướng xem ảnh một roi đường con ngồi nối thân hình dấu ở trong bụi cỏ làn da nhu hòa s ẹ t qua cỏ cán giống như một đầu phủ phục r ắ n độc đệm lên mùi chân hướng đỉnh núi xuất phát bất quá một khắc đồng hồ dốc đứng địa thế trở nên bằng thẳng roi đem thân thể ép tới thấp hơn thu liễm hô hấp tầm mắt vượt qua bụi cỏ hơn trăm cảm giác bén nhạy để hắn rõ ràng nhìn thấy nơi xa c h ẳ n g cảnh dốc núi chính giữa trên đất trống mấy cây nghiêng lệnh cây dương quay t r u n g quanh bên trong tạo dựng ra một chỗ yên t ĩ n h đơn sơ doanh điệu ẩn ẩn có thể thấy được tầm mười lều vải bao quanh một đống dập tắt l ử a chạy giống như ngủ say lạt đà nhưng không thấy bóng dáng nắng sớm mờ mờ s á t trời còn sớm thợ săn trộm còn tại ngủ say bên trong vặt chờ không muốn rút dây đ ộ n g rừng hắn đến tiến một bước xác nhận mục tiêu trạng thái thế là một cái từ phía sau mũ chùm bên trong móc da gịp phần vẹn sờ sờ nó trên đầu màu vàng đinh quan cùng hai má hài nhi đỏ. thông qua tâm linh cảm ứng hướng nó hạ đạt chỉ lệ dịp phần nhẫn mại ồn ào bản năng vô thanh vô tức kích động cánh bay đến doanh địa phía trên trên cao xoay quanh hướng xuống quan sát trong con mắt hình ảnh tức thời truyền đạt cho chủ nhân mấy khối vải rách cùng giá gỗ nhỏ trống lên đơn sơ trong lều vải thường trương có khô trên nệm nằm đầy người trên thân áo khoác da cũ kỹ dơ bẩn trong tay cán dài búa kiếm thép búa đinh lấp loe sắp bén lông ngực có chút chập trùng có đang đập đi miệng mài răng đánh giám màu xám áo đông mang theo đầu sắt nón trụ phòng thủ người ngồi dựa vào một đỉnh lều vải vừa đánh ngủ gật chật chật mười lăm người tất cả đều nằm ngáy ho ho còn mang đầu canh c ô n g ác q u y ề n may mắn không có lô mãng xuất kích vật t r ờ trong lòng không sai biệt l ắ m n ắ m chắc dịp phần tiếp tục cung cấp t ầ m mắt hán thời trên người vật nặng thu nhập không gian năm ngón tay trái nhanh chóng ở giữa không chúng phát h ỏ a ra màu đen cùng màu hoàng kim tam giác phụ trú hễ lì h ỏ i trong pháp ấn cùng quen pháp ấn bao trùm vật chờ thân thể che lấp đại bộ phận thể vị đây là tại cờ ae r mò hần học được khối đất pháp vật chờ đệm lên mũi chân dẫm lên bao phủ mắt cá chân cỏ dại im hơi lặng tiếng hướng về doanh địa tới gần đồng thời điều chỉnh phương vị thẳng đến hắn cùng đầu kia chó săn tầm đó lại không trở ngại cách một đám hám lợi đen lòng thợ săn trộm thu hoạch giờ ì ạ ra đầu cướp bóc qua đường xe ngựa đối với đồng loại cũng tàn tật n h ẫ n vô tình nghiệp trướng nặng nề g h chết không có gì đáng tiếc giết sạch bọn hắn cũng không tính làm a ga và chở con ngươi co vào ánh mắt lạnh đến giống như là kết băng lưới dao vung tay lên một cái lòng bàn tay hiện lên ga bờ dí i n ngón trỏ hơi c h ụ ộ t có súng nọ bên trên mũi tên nhắm c h u ẩ t ghé và có khô trên nệm ngủ ga ngủ gật lạp xưởng chó săn siêu gấp rút mà rất nhỏ tiếng xe gió lên vũ tiến ở giữa không trung vẽ ra cái vi rượu đ ổ u cong chính chúng cho săn đầu phá vỡ sướng sọ phù phù máu bắn tung tóe nở rộ hai chân đ ạ p một cái cao nghiêng đầu một cái an t ĩ n h đi vào tử vong đánh chết cho săn điểm kinh nghiệm năm và chờ bước chân càng gấp cấp tốc hướng bên cạnh xây dịch động tác tư thái như là thủy t r i ề u đập bãi cát chui ra sóng nước con cua đổi cái vị trí mượn nhờ trên bầu trời nhãn tuyến siêu siêu bốn liên tiếp không ngừng dây cung rung động nhắm chuẩn bóc ỏ nhắm chuẩn bóc ỏ liên tục năm lần nổ đầu giống như tử thần liêm nào tinh chuẩn lạng yên không một tiếng động phòng thủ người trong lều vải bốn tên thợ săn ra đầu trong lúc bất chi bất giác bị mất mạng trong doanh địa n ă m cụ càng mang dư ôn thi thể đánh chết đi ts ế điểm kinh nghiệm hai mươi năm và chớ l v bảy bảy tám trăm linh bốn nghìn năm trăm linh để các ngươi không thống khổ chút nào chết đi là ta sau cùng nhân tử năm lần qua đi còn lại thợ săn trộm đều bị lều vải triệt để che đậy kín thân hình dịp phần cũng tìm không thấy góc độ bán r ồ i thu tay lại đỏ từ trong hư không cầm nắm da xịt lọc xương chế dao găm xoay tròn cổ tay vạch ra mấy đạo sắp bén vốn gối nửa ngồi chầm chầm hướng một đỉnh lều vải tiềm hành mà đi u ám trong lều vải n ô ra một cái tay mang theo màu đen ra găng tay hung hăng ngăn chặn một tên n g ự a mặt nằm vật xuống đầu hói trung niên nam miệng cùng trong lúc nhất thời một cái tay khác như thiểm điện cấp tốc hướng cổ ở giữa ngang một vòng phù phù ngông nô khí quản g cắt ra động mạch chủ vỡ tan huyết dịch suối phun bắn tung tóe đến kẻ đánh lén trên thân lại bị một tầng vô hình màng mỏng bắn ra mà đầu hói nam từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh mở to hai mắt nhìn suy yếu mà hoảng sợ phát ra vài tiếng ngông ô nhưng chỉ duy trì một cái t r ớ c mắt rất nhanh đánh mất hết t h ể khí lực không n ú p n í c h cái thứ sáu lấy được đánh chết nhắc nhở vật t r ở trong lòng báo số lượng chui ra lều vải ám kim con ngươi quét về phía bên trái một cái vẽ xấu lấy trắng t r ă m cái gì đồ án vải bạt lều vải nội bộ khinh bạc chăn bông phía dưới mơ hồ có thể thấy được thân hình thất tha đường cong nữ nhân vật t r ở quan c h ắ c lấy bên trái bên phải điểm mù ngủ say bóng người đột nhiên ngồi dậy một cái giữ lại màu gà đầu một ngụm nát giang nam nhân thật vừa đúng lúc đột nhiên đứng dậy liếc mắt liền thấy vốn gối nửa ngồi lại hình như quỷ mị kẻ tập kích có người tình trong danh o địa đ ố n g dưng nổ vang một đạo kinh hô sắt theo đó dây cung rung động m à o gà đầu não trên cửa nổ tung một đoàn máu bắn tung tóe nhìn chằm chằm tròn triệu con n g ư ờ i hướng về sau ngã ngồi nhưng q u á trễ còn lại thợ săn trộm toàn bộ thất tỉnh cầm lôi kéo lấy bên người vũ khí lớn tiếng hét lớn tựa như một trận gió t u ô n hướng hoạt trở Trường tỉnh. Một, một tên trúng một nhánh nỏ chính tên săn trộn chán. Hắn sung Magia bạ thợ ph Siêu. cùng sợ hai hết thảy ngưng kết tại giữ t ậ n trải rộng mặt to bên trên hắn hướng về sau trùng điệp ngã quỵ siêu xông vào cái thứ hai thợ săn trộm trong cổ mũi tên phát ra như dã thu kêu rên xoay người q u ỳ hướng l ử a t r ạ i bên trên nồi sắt lớn nệ lật một nồi canh thừa thịt nguội mà những người khác vây quanh tới kiếm búa truy đầu đinh vung đến hô hô rung động xích lấy trường kiếm mặt trở không lùi mà tiến tới b á hắn đón một cái đâm về trước ngực lợi kiếm cực kỳ linh hoạt q u a n người dễ dàng tránh đi lợi kiếm g h thì theo hắn chuyển động tại trước mặt nam nhân vẽ ra một cái vừa đúng nửa vòng tròn phá vỡ yếu ớt huyết n ụ người kia phản phất tự động hướng lôi kiếm trên thân đưa che lấy cổ ở giữa hình chữ nhật phun ra huyết dịch nã hoạt máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ người thứ hai vung vẩy truy đầu đinh đánh tới hướng gõ má của hắn v ậ t chờ bén nhẹ một chút thấp người từ l ô i đến đầu như lôi đỉnh còn ra một kiếm l ô i kiếm xào trá đến cực điểm lướt qua kình phong bốn phía bờ bố đinh đâm chúng nam nhân khôi giáp khoảng cách đâm vào hắn nách tích đáp máu tươi thuận l ư i dao nhỏ xuống hội tụ tại vặt chờ dưới chân nhuộm đỏ dày càng để lâu càng nhiều rất nhanh mặt đất máu tươi phản phất bị một loại nào đó vật chất chớp m n ô n g đậm màu máu hỏa d i ễ m bay lên phú bao trùm mắt chờ dày bó q u ầ n bó màu xám đen mẹn thì có giáp trụ giàu có sinh mệnh và mẹo ngương tụ vây công mà đến mấy vị thợ săn trộm toàn thân chấn động như là chúng định thân thuật mở to hai mắt nhìn đỏ tươi xúc tu một đoạn một đoạn sinh trường cổ tay bụng treo đầy rác hút nó quanh thân hừng hực tiêu đốt màu máu hỏa d i ễ m bên trong trộn lẫn lấy một tia màu đen khí tước nó r ử a sát vào nhau sau lương mặt chờ đón gió đong đưa như là trung thành và tận tâm thủ vệ không gian chung quanh nổi lên sóng nước vô hình vận sóng cổ tay bụng rác hút như là chập trần chung gió Tản thống thanh Tiếng trong cùng êm rung động. vang mạng hướng trong đầu chui. Ngày khổ hãi chui. sợ liều êm quỷ đầu dị xem ư a nghĩ l ạ ảnh một nắm chặt vũ khí cánh tay phát run kim lòng không được lũi về sau động tác từ chậm mà r o i nhảy vào do dự đám người bay lên không xúc tu cùng hắn trước sau cây sát lấy nhanh chóng tuyệt luân tốc độ tại mọi người ở giữa di động cao tốc trường kiếm phá không màu máu xúc tu làm ra tụ lực tấn công hình nghe nó hiệu lệnh khoảnh khắc quấn về phía mũi kiếm chỉ mục tiêu quân chặt lại ý chí tranh lệch thật lớn để chúng chiêu người bất lực phản kháng không thể động đậy tùy não ở trong sợ hai run dày xúc tu điên cuồng cuốn lên mà ghi h ì tắm rửa lấy ngọn lửa màu đỏ ngòm chiếu lấp lánh lên tiếng ca hát đây là một bài dùng nhẹ như lông hồng lợi kiếm viết lên máu ca thân thể cùng tứ chi căn bản là không có cách ngăn cản phong mang của nó nóng rực máu tươi phun ra đến lưu chuyển quen pháp ơn phía trên vặt t r ở không rảnh lau chùi thở dốc vũ kiếm tầm mười giây dưới chân nằm đầy thi thể hô bốn hắn lau đem cái chán mồ hôi tiện tay vung lên lòng bàn tay đỏ thâm phủ chú bắn ra y nỉ h phu di kéo ánh lửa chói mắt đập trúng một tên chạy chối chết nam nhân k i n h bạc giáp ra cùng màu nâu lông tóc lượn n u ồ n hòa diễm nam nhân kêu thảm tại mặt đất la lộn tỏa ra mùi thịt ẩm một đống thi thể cùng trong vũng máu gương mặt t r ở vung lên lợi kiếm đẩy ra một cái phóng tới mũi tên ám kim con ngươi khóa chặt vị cuối cùng địch nhân một vị ngay tại kéo dây cùng đưa mũi tên ra hỏa một vị thân cao trọn dáng người khỏe đẹp cân đối nữ nhân và chờ mấy bước hướng nàng chạy như liên đi qua không quan tâm hôi vũ mũi tên trực tiếp bị bên ngoài thân quanh b nàng rõ ràng không thể trốn đi đâu được vứt ư xuống cung tiễn cắn răng rút ra trên đai l ư n g dao găm phóng tới nam nhân hai thân ảnh vội vàng một cái dao thoa dao găm bị đánh bay sắc bén không đúc càng mang theo huyết dịch nhiệt độ hủy hy không đã đến nữ nhân trên cổ vạch phá ra một loại trực giác khiến cho vạch trở thu tay lại đừng đừng g i ế ta t ta không phải là thợ săn trộm nữ nhân giơ hai tay lên gương mặt cơ bắp run rẩy hô to trên mặt toát ra từ giao chiến đến nay lần thứ nhất sợ hãi ta cùng bọn hắn không phải là một đám ta thể ngươi vừa rồi đậu thủ ám kim con ngươi lạnh lùng đảo qua thân thể của nàng và chờ nghiêm túc hỏi ma gì ạ bạ gì tình giới tính nữ tuổi mười tám thân phận thợ săn ta ta cuối cùng mới ra tay bởi vì ta ta bất đắc dĩ ta sợ hãi cực kỳ nàng lắp bắp nói hướng phía cái mới nhìn qua này so với mình còn nhỏ tuổi trẻ vừa anh tuấn nam nhân ta sinh ra h ảo giác ta nhìn thấy một cái kinh khủng đồ vật c h ố t ở sau lưng ngươi xúc tu t ự a n h ư bạch tổ xúc tu bây giờ còn đang chỗ ấy nó còn tại đ ộ n roi cổ tay rung lên v â thì trở về vỏ kiếm gần như đồng thời sợ hãi dị tượng tan thành mây khói nữ nhân thở nhẹ nhõm một cái thật dài toàn thân mồ hôi lạnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất roi bắt đầu nghiêm túc dò xét nàng một cái tương đương xinh đẹp duyên dáng tuổi trẻ nữ nhân hoặc là nói thiếu nữ k i n h bạc màu xám sơ mi cùng quần đùi hiện lộ khỏe đẹp cân đối đường cong bởi vì thường xuyên vận động hai cái đùi thon dài d ắ n chắc không có chút nào thịt thừa da thịt hiện lên khỏe mạnh màu đồng cổ nông đậm tóc dài ở sau hót trói thành đôi ngựa roi nhọn cái cằm sống mũi cao màu nâu mắt to tản mát ra một loại giã nữ hải chú ý tới h ạ c h trở tầm mắt không giống đại đa số nam nhân như thế trộn lẫn lấy không bị khống chế ham muốn nhưng nàng vẫn kìm lòng không được rụt rụt bà vai đồng thời đáy lòng t h ậ n cầu cái này người thắng biết mở một mặt lưới tha thứ một cái đáng thương tù binh ta tạm thời không giết ngươi hỏi ngươi một chuyện có thấy hay không qua một đôi hình người thạch điêu không sai biệt lắm cánh tay d à i ngắn nữ nhân mì môi do dự trì chốc lát nam nhân chỗ hiện ra siêu tự nhiên thủ đoạn nàng chưa bao giờ nghe thấy bốn p h ả n phất vì rết chóc mà thành mùa kiếm cực nóng hòa cầu kinh khủng xúc tu nàng bất lực phản kháng nàng quyết định thành thật trả lời p h ò tượng ngài chỉ có phải hay không một nam một nữ nam anh tuấn nữ xinh đẹp công nghệ tinh xảo không kém hơn chân nhân cái kia ta có nhìn thấy qua nữ nhân xanh nhạt con ngươi nhìn lướt qua cái kia trắng t r ă m cái gì lều vải xoèo lao đại xem như bảo bối đồng dạng đặt ở bên người mỗi ngày đều muốn lấy đi ra thưởng thức khoe khoang ta mang ngươi tìm xem hai phút đồng hồ về sau mặt trời đã được như nguyện từ vị t i ê n mảo gà lao đầu lớn trong lều vải tìm ra c ó dạn khao khát đồ vật một cái sinh động như thật phỉ thúy mỹ nhân phản xạ bánh luận ánh sáng xanh lục một cái huyền vũ nham điêu k h ắ c nam tính thạch điêu lạnh leo cứng rắn thô kệch doi cảm thụ được cổ ở giữa nhẹ nhàng chấn động mặt dây chuyền như có điều suy nghĩ đem bọn nó tiếp thân cất kỹ chuyển hướng một mặt khẩn trương nữ nhân bây giờ nói nói đi ngươi tên là gì đã cùng thợ săn ra đầu không phải là một đám lại vì cái gì cùng bọn hắn pha trộn cùng một chỗ mà gì ạ bạ gì tỉnh một cái thợ săn nàng nói ta một tuần trước vừa tiếp xúc cái đội ngũ này cùng bọn hắn liền mặt còn không có thân quen ta bị bọn hắn cưỡng bách ở lại trong đội ngũ bị bất đắc dĩ hợp tác mấy lần c ù từng từng người m ộ liền chưa từng nghe nói vật chờ mắt sáng như núp nhìn chăm chú lên con mắt của nàng nàng quật cường lại sợ hai đối mặt đám người kia lấy tiền thưởng mà sống quay dối b ợ rổ kỳ lòn cắt lấy giờ ý ạ ra đầu ta cùng bọn hắn bọn hắn không có chút nào liên quan nữ hải chắp tay trước ngực nàng còn tưởng rằng mặt trời vì giờ ý ạ báo thù la lớn ta thể ta chưa từng tổn thương qua giờ ý ạ câu n g à i tha ta một mạng nàng hướng về sau rụt rụt thân thể h o ặ t t r ở tầm mắt như dao để nàng phảng phất trần chuồng l ộ thể cực kỳ không được tự nhiên ma g i ạ ngươi từ đâu ngươi ăn mặc cùng khẩu âm đều không giống phụ cận người ta đến từ ủng tợ sụt đèn từ chỗ nào học xong bắn tên do i những m à y hơi không thể không nói ngươi vừa rồi mũi tên vừa nhanh vừa chuẩn đổi một cái bình thường chiến sĩ chỉ sợ đi không đến trước mặt ngươi liền sẽ bị ngươi hôi vũ mũi tên xuyên thủng phụ thân ta dạy ta hắn từng là một cái hộ lâm viên nàng gục đầu xuống bà vai run nhẹ nhẹ thương tâm lại mang một ít sợ hãi nhưng hắn tạ thế ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền nuôi sống chính mình có thể ta không biết chữ cũng không có khác bản lĩnh chỉ có thể làm cái thợ săn ta nghe nói vợ r ồ kỳ l ò n con mồi lấy không hết cho nên ta đến con mồi cũng không chỉ là động vật hoang dã do trong lòng lại bổ sung một câu lấy ngươi dung mạo lấy chồng chẳng lẽ không thể so đi săn lại càng dễ nuôi sống chính mình hắn vuốt ve cái cảm vòng quanh câm như hến nữ hải xoay quanh đến từ ụt t s ố đèn phụ thân là tên hộ lâm viên tên là ma di a bạ di tỉnh tuổi cùng bề ngoài cũng đối được và chờ năm ngón tay phát h ỏ a một cái ạ si phát ấn thông qua thôi miên lần nữa xác nhận một lần chờ nữ hải lấy lại tinh thần ánh mắt của hắn l ặ n g yên trở nên n u hòa hắn hiện tại cơ bản có thể xác nhận thân phận của đối phương lần thứ hai bắc cảnh trong lúc chiến tranh dẫn tìm nữ trong tiểu đội thành viên trọng yếu xạ thủ ma di a bạ di tỉnh một cái nữ nhân trọng tình trọng nghĩa đồng thời cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương tại có thai trạng thái vẫn kiên trì hiệp trở giật dịch, tìm kiếm sóc này lưu lì xì kết quả bởi vì vất vả quá độ sinh non đã mất đi trong b ụ n g hải tử sau đó còn từ bỏ một cái tình đầu ý hợp quý tộc nam tính giữ lại mà tại đường đi cuối cùng sợ tại gạ pháo đài tập kích chiến bên trong ma di ạ nghênh đón cuối cùng vận mệnh thiện cung người chết bởi mũi tên trở thành ba tên người hy sinh một trong doi trong lòng hơi thổn thức dựa theo cái nhìn của hắn đối phương không thể nghi ngờ là một cái nhân vật truyền kỳ tương lai kinh lịch xúc động lòng người chỉ là bây giờ ngây ngô ngây thơ chưa trưởng thành giờ ỷ ạ của vợ rỗ kỳ lòn chưa từng tù binh quan nàng nàng còn không có lấy nhân loại c h i thân cùng giờ y ạ nữ vương mẹ đặt thành hiệp ước bắt đầu bi thảm nội gian kiếp sống và chờ lần nữa tưởng tận xem xét chương này khẩn trương kính sợ xen lẫn một tia hiếu kỳ mặt đã nàng biết viện trợ giữa giấc ù n g xì di ngươi cũng không phải là thợ săn ra đầu nhưng vô pháp phủ nhận ngươi là bọn hắn đồng bạn chẳng lẽ không muốn báo thủ cho bọn họ ta hận không thể hướng bọn hắn trong nồi hạ độc sau đó vụng trộm chạy đi ma di A đôi mắt bên trong thoáng qua một tia hận sắc nghiêm nghị nói đây là một đám lỏng bàn chân chảy mủ nát người bọn hắn coi là gọi ma di ạ đều là nông thôn xuẩn nha đầu có thể tùy ý b ó p cái mông khinh bạc nếu không phải lão đại bọn họ hưởng thụ thuần phục liệt mã quá trình nàng gục đầu xuống lòng còn sợ hãi ta chỉ sợ đã biến thành thi thể và chờ quét nàng liếc mắt xác nhận nàng trong con ngươi sợ hãi cũng không phải là dối trá đã ngươi không có săn bắt giờ ý ạ ra đầu cũng không sát hại nhân loại vô tội ngươi đi đi ma di ả lại không xê dịch bước chân loại này tính mệnh du quan thời k h á c căn cứ nàng lưu lãng tứ xứ kinh nghiệm nàng vốn nên quả quyết rời khỏi việc không phải nhiều hỏi dù là một chữ nhưng nàng hai chân phẳng phất rót đầy thạch cao nàng nửa bước cũng khó rời đi trước mặt nam nhân so với nàng còn muốn tuổi trẻ lại lấy một loại vô pháp ngăn cản tư thái đột nhiên xuất hiện gọn gàng giết sạch hết t h ầ thợ săn ra đầu hết lần này tới lần khác tại một khắc cuối cùng h ơ i hợt vòng qua tính mạng của nàng như thế mâu thuẫn tắc phong làm việc phảng phất đang nàng lồng ngực đốt một mùi lửa tên là hiếu kỳ hỏa diễm vô pháp hát chế nảy m ầ m khỏe mạnh ngươi ngươi đ ế ê n tục cùng là ai ngươi tên là gì có thể nói cho ta biết không r ồ i giống như ngươi cũng là thợ săn nhưng bình thường chỉ săn giết bại hoại cùng làm ác quái vật còn lại ngươi cũng đừng hỏi cuối cùng cho ngươi cái lời khuyên Bờ rồ kỳ lòn nguy chương ơ từ p í a không h n có tốt như vậy h tốt nhất đ lại ba r trăm h huyết. phân i cái từ n trời trùm. chờ xài bảy ư c c h n thân rời khỏi, đến nỗi thợ săn ra đầu mươi sản, hết thể ạ ẹ、e、phật còm dẹ xi ẩn cung điện vườn hoa nơi đó từng là cái thần miếu vân hoa nhưng kệ giác lịch đại tiên vương nhóm sớm đã xây dựng thêm nơi này kiến tạo rất nhiều cột đá hành lang cùng vây quanh sảnh bóng cây thấp thoáng khu kiến trúc bên trong vị trí lấy mấy tòa đình nghỉ mát đám vương hầu thường xuyên ở nơi đó tránh né ánh nắng bạo chiếu kệ giác quốc vương vị giả sạt liền đứng tại hoa viên trung ương hắn mặc toàn thân áo đen phía trên chứa chút lấy rất nhiều vàng bạc giao nhau theo thùa đầu đội mũ lông trồn tóc đen mắt đen mũi cao thẳng làn da ngâm đen so với xỉ ạ xí đở quốc độ dân bản địa hắn càng giống là tới từ sẻ dị c ạ nhì ạ sa mạc bên người thon thả mỹ mạo tóc vàng nữ nhân mặc đơn giản v á y trắng phía trên chứa chút lấy kim cương nhiều đến để người hoa mắt trên vai của nàng đáp lấy một đầu lông t r ồ n áo choàng thật to con mắt màu xanh lam thỉnh thoảng đảo qua bên người quốc vương lấp l o e ái mộ mà đảo qua trước người một vị khác nữ nhân nhưng lại lướt qua không còn che giấu địch lý cùng k i n h thường lì t ở tạ nơi hôm nay mặc một kiện màu xanh biết vải thun lễ phục trước ngực t k e o một cái hình thức đặc biệt hồ điệp phía trên suýt có chiếu lấp lánh mảnh sáng nhỏ váy phần dưới có một vòng nếp vốn cái này mặc dù là m ư ơ i năm trước thủy triều nhưng đặt ở lì thợ trên thân Vẫy điệp c ù nữ g nguyên tố hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến nàng càng cái khác sức có mị lực. lại khiến hợp nhau thêm mạnh, n tố mị tuật h sĩ trên cổ có một sợi dây chuyền phía trên là tinh xảo ngọc lục bảo mỗi k h u ả đều có hạnh nhân lớn như vậy trong đó một cái to đến nhất là trói sáng nàng tóc đỏ giống một đ o à n phi giờ thiêu đốt lên lì t h tạ nịch nữ sĩ ta đã minh xác cáo trì ngươi kệ giặc không tại cần một vị m a pháp cố vấn t h a n h âm của nam nhân trầm thấp mạnh mẽ nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại như vậy nhất định phải mua một chương giấy phép sau đó ta biết khẳng khái cho phép ngươi tại kệ g ặ c thích hợp làm nghề y nhưng thu thuế biết so không dành mà pháp đồng hành cao hơn một thành mà lại ngươi không được tham dự chính trị trực tiếp hoặc là gián tiếp đều không được quốc vương nói xong thân mật vuốt vuốt nữ nhân bên cạnh mái tóc con mắt màu đen tràn đầy si mê nữ nhân tự hồ rất hài lòng biểu hiện của hắn thân mật kéo gấp cánh tay của hắn tôn kính vị i ả sạt bệ hạ cựu đi cổ b ợ d ệ t v ư ơ n g hậu mời lại cho ta một chút thời gian ta đến xử lý ngôi biệt thự kia ta tại kệ giặc còn có một số kết thúc công việc làm việc không hoàn thành lì t h ta n ị c thành cần nói còn cần bao lâu nói thời gian cụ thể vương hậu h i ể u đỉ cô bợ d ệ t lớn tiếng chất vấn trong mắt sáng thoáng qua một tia k h ó a ý gương mặt xinh đẹp chiếu sáng rặng rỡ b ậ y hạ kiên nhẫn là có h ạ n đ ừ n g mưu toan dùng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi kéo dài thời gian lừa gạt chúng ta từ hạ thì thu dạ tốt nghiệp lại như thế nào còn là không sánh bằng chính mình cái này học tập sinh bây giờ ta là cao cao tại thượng hoàng hậu mà ngươi chỉ có thể nhìn ta sắc mặt làm việc một tuần ly t h tạ nứt trầm giọng nói mời lại cho ta một tuần thời gian ta cam đoan từ kệ g i ặ t à biến từ đây không trở về nữa làm phiền n g à i mắt nói dứt lời nàng đột nhiên khỏe miệng khẽ cong tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó dị dạng lì thợ tạ nứt nữ sĩ không có việc gì báo cáo thì mau xuống đi đi vì dạ sắt tiếp tục đùa bỡn thê từ tóc mặt cũng không trở về phất tay sáng tỏ ma pháp thủy tinh đèn chiếu dọi xuống một chương bằng t h ẳ n g trên mặt bàn thêm ra hai viên tượng đá nữ tính xanh lá ngọc pho tượng cùng nam tính huyền vũ nham tượng đá tạo hình đến sinh động như thật như là chân nhân liền trên mặt một khối t à n nhang đều vô cùng rõ ràng một chương tiêm nùng hợp bàn tay đem ngọc chất tượng đá nâng lên lì t h tạ nứt đưa nó vớt ve quan sát một lần hai má hiện lên tiểu xào lún đồng tiền nổi lên hưng ơ phấn đỏ hồng không sai chính là bọn chúng hiệu đi cổ bờ dệt và bối cất dấu vương hậu trọng yếu nhất bí mật nàng bông u xuống pho tượng hiếm thấy kích động ôm chặt lấy bên người và chờ t i ể u phôi đản ngươi cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua xem ảnh một n ô bốn vật chờ trên gương mặt lại nhiều một cái màu san hô dấu son ngôi đợi thêm mấy ngày chờ ta báo thủ để cái kia đang ghét nữ nhân bỏ ra đền bù ta liền cùng ngươi về thành nộ vị giạt tham dự vật chờ bờ dọ thở một phối phương cải tiến do ám kim con người quét về phía hai viên pho tượng ma pháp nguyên tố cùng yếu ớt sinh mệnh lực vô cùng sống động có giản đây không phải phổ thông tượng đã a người cảm giác được cũng đúng tiểu phôi đản thông minh như vậy lại có đủ loại năng lực khó tin tỉ như biết trước khẳng định nghe nói qua nàng mí môi nói ra một cái tử À ae f a c ò m d e s i ẩn lại gọi là nhân thể áp s ú c thuật nữ thuật sĩ cười nhẹ nhàng giải thích nói một loại đặc biệt pháp thuật có thể đem chịu thuật giả bao khỏa tại ngọc chất hoặc là bằng đá sắc ngoài bên trong thu nhỏ tới bàn tay lớn nhỏ và chờ mặt lộ vẻ chật hiểu hắn nghe qua loại này đại danh đỉnh đỉnh pháp thuật theo hắn biết có dàn đồng dạng am hiểu pháp thuật này thích dùng nhất n ó đến chọc ghẹo người đắc tội nàng một cái quý tộc pho tượng cùng một sĩ binh pho tượng vì vậy mà sinh ra dựa theo thế giới này nguyên bản q u ý tích vận hành chị mẹ gì gồn cùng nghiện nợ phệ cũng đem hưởng thụ được gáp súc đánh ngộ như vậy cái này hai tôn pho tượng chính là hai cái người sống s ơ sờ bị hiệu đ ị cộ b ờ dệt từ vương hậu thi pháp áp xúc hai người bọn họ hiện tại còn có thể thở doi gật đầu k ó trách hắn tại đường về trên đường vô pháp đem pho tượng thu nhập không gian bị áp xúc sau không cần ăn uống Có g i ả n kiên nhẫn giải thích nói c h i ê u thuật giả ở vào một loại tính trệ trạng thái hoặc là nói trạng thái chết giả đối với đồ ăn nhu cầu rơi xuống thấp nhất đối với cảnh vật chung quanh cùng phát sinh sự tình không hề hay biết dài nhất thậm chí có thể sống sót mấy năm nhưng bị áp s ụ n g đến càng lâu khôi phục sau càng dễ dàng sinh ra k h i quan tính tổn thương ký ức hôn loạn các loại tác dụng phụ ta đã sớm nghiên cứu ra hiệu đi cổ bờ dệt ừ pháp thuật tần suất ta đến nhanh đưa bọn hắn giải khai có giàn nói hỏi ra bọn hắn nắm giữ bí mật biệt thự lâu hai một gian rộng rãi chống trải căn phòng mặt đất khắc họa ra một cái ngũ mang tinh đồ án đồ án trung điểm s u y ế t lấy tám cái ma pháp ký hiệu trong đó ba cái phân biệt đại biểu cho lễ tháng năm lễ thu hoạch cùng ha lỗ e ê n lì tợ tạ nực nhóm lửa bà chi màu đen ngọn nến đem phối trí vòng cung mặt kính nến phân biệt đặt cái này và cái ma pháp ký hiệu phía trên nhiều lần kiểm tra nhiều lần xác nhận không có một tiên sai sai roi tại cửa ra vào hai tay v ò ngực l i ế n t ĩ n h quan sát một lát sau nữ thuật sĩ hít sâu một hơi đem hai viên tượng đá cất đặt tại ngũ mang tinh trung ứng nâng lên hai tay đọc lên một đoạn rồn dập chú ngữ ngọn nến thả ra hảo quang tròi sáng nến bên trên vòng cung mặt kính phát sáng lên phản xạ ra từng đạo trùm ánh sáng hướng phía pháp trận trung ương hai viên tượng đá hội tụ trên đó màu sắc nhanh chóng từ xanh lá cùng màu xám đen hướng màu vàng chuyển biến sau đó lại biến thành màu trong suốt trong không khí rào rạt ra chói lọi ma pháp năng lượng vặt chờ ấn xuống cổ ở giữa mặt dây chuyền nín hơi ngưng thần nữ t h u ậ t sĩ chú ngữ niệm đã đến cao vút cuối cùng một cái nến phản xạ ra ánh lửa bóng tôi bắn ra đến căn phòng mặt đất pháp trận ba cái ký hiệu phản phất sống lại không ngừng biến nào màu sắc rực rỡ tia sáng bên trong hai tỏa tiểu xảo pho tượng cấp tốc biến lớn rung động run dày kết cấu hình dáng đồng thời cải biến phảng phất một đ o ạ n trên sàn nhà lan tràn ra khói đặc chốc lát sau khói đặc tan hết pháp lực ba động t a n biến ma pháp vòng tròn chính giữa xuất hiện hai c ố nhân loại thân thể một cái tóc vàng nữ nhân một cái tóc x á m nam nhân ngã xuống đất bọn hắn che ngực kịch liệt thở dốc ho khan chương ba trăm bảy mươi một tình yêu linh dược mờ nhạt dưới ánh nến ngũ mang tinh pháp trận trung ương trên mặt đất hai bóng người như giỏi bỏ nhúc ních run r u dày têu rên biểu lộ dữ tợn lộ ra cực kỳ thống khổ nam nhân mang theo phó thật dày con mắt một thân trường bảo màu xám bên hông buộc lấy một đầu tạp rể như cái nông thôn thảo dược bác sĩ nữ nhân khuôn mặt thanh tú mặc màu l a m tơ lụa trường bảo như cái hoàng cung người hầu các ngươi tên gọi là gì có dàn thở hào hển hỏi một lần tính bài trừ hai cái a ẹ -E、phật còm r ẻ xỉ ẩn tiêu hao nàng lượng lớn tinh lực cùng ma lực hai bóng người hai tay từ đầu đến cuối c h e lấy phần bụng phảng phất không nghe thấy vấn đề trả lời ta nữ t h u ậ t sĩ、si、nhấn mạnh su nhị vạ sĩ、si、l y ách đá a a phật giả nữ thần mau cứu ta bỗng dưng bọn hắn xong quyền điên cùng đánh sàn nhà nôn khàn không thôi đây đều là ạ ẹ phạt còm rẽ si ẩn phản ứng hóa học v t t r ở quan trắc một lần trong bất hạnh vạn hạnh một nam một nữ này trừ thân thể có chút suy yếu bên ngoài không có vấn đề khác mà lại bọn hắn chỉ là người bình thường mà nữ thuật sĩ thở dài một hơi có thể nghe h i ể u vấn đề trả lời danh tự nói rõ bọn hắn đầu góc không bị từng tới độ tổn thương nữ thuật sĩ lập tức cùng roi thì thầm vài câu cái sau lập tức rời phòng sau đó không lâu dẫn theo hai đại ly pha lê chén nước sạch trở về nam nữ kêu rên kết thúc về sau bản năng dắt dịu nhau chống đỡ lấy thân thể ánh mắt mờ mịt lướt qua một phía vượt qua h o t trở cùng nữ thuật sĩ lúc không có phản ứng nhưng khi bọn hắn chú ý tới cái kia hai trái nước